Tiêu Minh nghe vậy như như mày, Trần Kỳ chính là hắn hiện tại đau đầu vấn đề, man tộc không giống với Triệu Vương cùng Yến Vương những này phiên vương. Phiên vương môn là dựa vào từ chính mình phong quốc thu lấy thuế má thành lập quân đội trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó là mất đi phong quốc chẳng khác nào cái gì đều không có. Thế nhưng man tộc không giống nhau, đây là một bán mục bán canh bộ tộc, hơn nữa thừa hành sách lược là mở rộng cùng cấp đoạn, có thể nói man tộc đã đi ở thực dân trên đường, chỉ là không giống với Tây Phương Hải ngoại thực dân. Man tộc vẫn ở Âu Á trên đại lục làm máu tanh thực dân. Như vậy man tộc thỏ không có ba hang, hắn mặc dù phá hủy trường Bạch Sơn phụ cận man tộc bộ lạc, còn lại man tộc bộ lạc vẫn như cũ có thể hướng về mênh ngông bên trong thảo nguyên di chuyển, chờ đợi khối này thổ địa xuất hiện lần nữa quyền lợi chân không. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói là không cách nào khoan dung, bởi vì mục đích của hắn là nhất lao vĩnh giật địa giải quyết bắc phương vấn đề. Bằng không hắn đem hai mặt thụ địch. Không cách nào tập trung tinh lực ở hải ngoại cùng Tây phương cường quốc tranh cướp thực dân địa Đứng dậy chắp tay sau lưng đi qua đi lại Tiêu Minh nói rằng chấm đã có chủ ý Sẽ không lại cho man tộc cơ hội thở lấy hơi Tống trưởng bình gãi gãi đầu Chuyện này không phải hắn nằm trong chức trách Liền hắn nói rằng Hoàng thượng, hạ quan cũng chỉ là thuận miệng nói Đối với hạ quan tới nói tận tâm tận lực sinh sản hỏa khí liền bằng đánh man tộc Lời này ngược lại không tệ Các ngươi có thể vì là quân đội cung cấp bảo chất bảo lượng hỏa khí liền đầy đủ." Tiêu Minh mặt lộ vẻ ý cười, lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, đúng rồi, chấm để cho các ngươi cùng Lục Thông nghiên cứu kiếp nổ thế nào rồi. Nhắc lên việc này, hai người vẻ mặt trở nên hưng phấn, Trần Kỳ nói rằng, chúng ta cùng Lục Thông đã ở phòng thí nghiệm thí nghiệm ba lần, bước đầu đạt được một chút thành quả, đơn giản tới nói đã có thể cố để kiếp nổ thay thế được đá lửa. Như vậy cũng tốt, các ngươi phải nhanh một chút đem kiếp nổ chế tạo ra, Tiêu Minh gật gật đầu này kiếp nổ chế tạo phương diện hắn cùng lục thông nghiên cứu qua không ít lần chính vì như thế này kiếp nổ nghiên cứu mới sẽ thuận lợi như thế. Tống Trường Bình lúc này nói rằng hoàng thượng hiện tại kiếp nổ nghiên cứu chế tạo đã thất thất bát bát hạ quan chuẩn bị tiến hành kiếp nổ thức súng kiếp sinh sản loại này súng kiếp chỉ sử dụng kiếp nổ cùng chỉ sắt viên đạn mỗi lần xạ kích liền ăn lắp một cái kiếp nổ bớt đi toại phát thương còn muốn đem hỏa dược ngã vào rửa gao bớt đi. Tiêu Minh đối với Tống Trường Bình không có chút nào kỳ quái. Đối với hắn mà nói lấy hiện tại thành châu công nghiệp năng lực chỉ có thể đem xuống kiếp phát triển đến kiếp nổ thức sau trang thương trình độ. Cho tới kim loại định trang đạn đó là tây phương điện lực cách mạng sau khi sinh sản lần thứ 2 bay vọt sau khi kết quả, hiện tại sinh sản lên thành phẩm quá cao. Đến thời điểm to lớn viên đạn mức tiêu hao liền để hắn thừa không chịu được, dù sao đạn này nhưng là đồng sắt tử, lấy suy đoán của hắn như vậy một phát kim loại định trang đạn phòng trường thành phẩm đến hai lượng bạc khoảng trừng, trái phải. Vì lẽ đó cân nhắc bên dưới ở điện lực cách mạng chưa tới đến trước hắn chỉ có thể ở kiếp nổ thức bot cỏ thường trên bộ công sức dù sao kiếp nổ thương cùng toại phát thương so với tăng cao bot có độ tin cậy cùng xa tốc khắc phục toại phát đấu súng phát không đáng tin mù hỏa suất cao xạ tốc chậm bế khí không nghiêm các loại vấn đề hơn nữa không cần tiếp tục phải lo lắng trời mưa thiên hỏa thương mất đi hiệu lực vấn đề nếu như có thể quy mô lớn liệt trang quân đội bậc này cho hắn súng kiếp cao hơn tây phương một đời có điều này kiếp nổ bot cỏ thương mặc dù là chồng bà bộ Nhưng cũng chỉ là xạ tốc cùng ổn định tính trên chiếm một chút ưu thế, còn không cách nào thay đổi chiến tranh hình thức, chỉ có thể nói ở trên chiến trường có rồi một ít ưu thế. Chấm để cho các ngươi nghiên cứu kiếp nổ thời điểm liền có ý nghĩ này, nếu hiện tại kiếp nổ có tiến triển, vậy liền bắt đầu đi, hơn nữa sau đó quân sưởng tuần hoàn quy tắc chính là sử dụng một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, thiết kế một đời, như vậy bảo đảm vũ khí sẽ không xuất hiện đứt gãy, tiêu minh cho quân sưởng lập ra quy tắc là Hoàng thượng. Đông Trường Bình cùng Trần Kỳ không người nói rằng. Trưng 705, máy chạy bằng hơi nước gợi ra của nhiệt. Máy chạy bằng hơi nước tiếng nổ vang rền cùng kim loại mùi vị đầy dây quân sưởng. Nói đơn giản lần này mục đích tới nơi này tiêu minh liền cùng làm theo phép bình thường dò xét một lần súng kiếp sưởng cùng pháo sưởng. Ở súng kiếp sưởng bên trong hắn cường điệu nhìn xuống hình mũi khoan đạn sinh sản, từng cái từng cái hình mũi khoan gậy tại khuôn đúc bên trong bị rèn đúc đi ra, tiếp theo bị thợ thủ công cầm đánh bóng cùng kiểm tra. Tuyến thang thương ưu thế là rõ ràng, thế nhưng câu đối đạn yêu cầu cũng là nghiêm ngặt, không hợp cách hình mũi khoan đạn sẽ cho binh sĩ tạo thành hậu quả nặng nề. Vì lẽ đó ở mỗi phê viên đạn rèn đúc sau khi đi ra thợ thủ công đều sẽ nghiêm ngặt kiểm tra, kiểm tra sau khi thợ thủ công sẽ đem một thắt nhét vào hình mũi khoan đạn mặt sau khổng bên trong, cái này cũng là vì bảo đảm xạ kích thời điểm khí mật tính. Tiêu Minh nói mỗi người thợ thủ công một ngày chế tạo ba phát đạn chỉ là một loại thấp nhất dự đoán. Dù sao hiện tại quân sưởng đã thuần thụ học được dây truyền sản xuất sinh sản, không giống thợ thủ công phụ trách không giống công tử, gien đúc, đánh bóng, chế tạo mũ thác, lắp, ráp, này bốn bộ công tự do này một ngàn người phân công chấp hành. ở súng kiếp sưởng bên trong dò xét một phen, hắn lại đi tới pháo sưởng. trước đây thật lâu hắn liền để Trần Kỳ nghiên cứu tuyến thang tháo. trải qua tìm tòi, hiện tại pháo sưởng thành công chế tạo ra tuyến thang tháo. dựa theo Trần Kỳ lời giải thích, tuyến thang pháo sinh sản tốc độ chậm. Thế nhưng tầm bắn so với trước đây xa không ít, hiện tại có thể mang đạn pháo đánh tới 5 dặm ở ngoài. 5 dặm? Tiêu Minh đối với số này cư hơi thỏa mãn, 5 dặm chính là 2,500m, cái này tầm bắn hẳn là sẽ không bại bởi Tây Phương giáo. Ưu tiên cho chiến hạm cung cấp loại này hạm pháo đi." Tiêu Minh phân phó nói, bất kể là người Pháp vẫn là người nước Anh tin tức cũng làm cho Tiêu Minh bắt đầu cảnh giác lên. Bên trong ưu chưa giải quyết, này họa ngoại xâm liền đến, Tiêu Văn Hiên thực sự là cho hắn để lại một thiên đại hỗn loạn. Có điều đáng vui mừng chính là nơi này khoảng cách Tây phương quá xa, bất kể là nước Pháp vẫn là Anh quốc cũng không thể đem quy mô lớn quân đội an bài ở đây. Hiện tại bọn họ chỉ có điều là ở đảm nhiệm rào thỉ côn nhân vật, ở Đông Á gây sóng gió mà thôi, hiện tại hắn chủ yếu nhất kẻ địch vẫn là Man Tộc, nước Nhật, Triều Tiên, Sở Vương. Mà điều này cũng vừa vặn là Anh quốc, nước Pháp muốn lợi dụng đến kiểm chế hắn đối tượng, liền có Pháp cùng Sở Vương hợp tác, Anh quốc đi tới nước Nhật. Đối với hai người này Tây phương cường quốc mờ ám Tiêu Minh tuy rằng tức giận, thế nhưng hiện nay nhưng không thể làm gì, có điều thế giới này sẽ không mãi mãi cũng là bọn họ làm chủ. Chờ Lục Châu phổ cập công nghiệp, bác phương dân sinh được khôi phục, này chính là hắn lấy ra lợi trào thời điểm. Do xét quân xưởng, Thiêu Minh cùng tiễn đại phú trở về thành Thanh Châu. Mà cùng lúc đó, ở phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn dưới sự chủ trì, Lục Châu biến pháp vận động cũng đang từng bước triển khai. Thanh Châu thương hội cửa. Chu Ngũ Lục cùng những thương nhân khác như thế đang đợi Lý Khai Nguyên đi ra. Qua báo chí liên quan với tư nhân xưởng tin tức đã chuyển khắp lục châu, muốn chia một chén canh thương nhân lập tức chen chúc mà tới. Hai năm qua Chu Ngũ Lục bởi vì bạch sa đường xưởng kiếm lời không ít bạc, của cải cũng giàu có lên, không gần như chỉ ở thành thành Châu bên trong mua một đại trạch viện. Không chỉ có là hắn, Chu gia thôn còn ra năm cái giàu có nhân gia, những người này ra đều là Chu Ngũ Lục kiến tạo bạch sa đường xưởng thời điểm mượn cho Chu Ngũ Lục bằng người. Lúc đó chu ngũ lục đáp ứng căn cứ bạc số lượng đến thời điểm lợi nhuận sẽ cho bọn họ phân bạc, chính vì như thế, bọn họ cũng theo giàu có lên, tiện sát không ít người. Nam, 6K, hôm nay đến người cũng thật nhiều nha. Ở chu ngũ lục phía sau là từng cái từng cái đầu hơi hải gầy gò thanh niên, tên của hắn gọi Thượng Con Dũng, cũng là chu gia thôn người. chu ngũ lục nhìn về phía phía sau Trường Long, lần này tới Thương Hội Thương Nhân không có 1 ngàn cũng có 700, hắn nói rằng, lần này nguy hiểm. Những thương nhân này mỗi người của cải giàu có, chúng ta e sợ bính bất quá bọn hắn, có người nói này máy chạy bằng hơi nước số lượng có hạn, bán xong phải đợi. Thượng quan Dung so với Chu Ngũ Lục còn muốn sốt ruột, lần trước Bạch Sa đường xưởng sự tình trong thôn không ít người không có tham dự, lần này nghe Chu Ngũ Lục lại muốn làm xưởng, mỗi một người đều đem bạc tập hợp cho Chu Ngũ Lục, mục đích chính là vì lần này có thể từ này xưởng bên trong chia một chén canh. Sơ sơ ngực, Thượng quan Dung xác nhận một hồi ở Thanh Châu ngân hàng hối đoái ngân phiếu có hay không vẫn còn. Trên người hắn bạc nhưng là người cả thôn tích chữ, nếu là mất rồi, hắn bán đứng chính mình đều đổi không lên. Nam, sáu ca, thực sự không được ngươi đi tìm ba tứ ca chứ, nghe nói ba tứ ca đã tử lưu cầu triệu hồi đến, còn thăng gia úy, ngươi để hắn đi đánh đánh quan hệ, lần này máy chạy bằng hơi nước không phải có thể ổn định một chút sao. Thượng quan Dũng khả khả nói rằng, chú ngũ lục nghe vậy mặt tối sầm, hắn nói rằng, nhị ca là quân đội người, không tham ngộ cùng kinh thương. Nếu là bị biết rồi là cũng bị đuổi ra quân đội, ngươi để ta đi tìm hắn chính là ở Hải Hán, ta làm ăn này có thể không làm, nhị ca này quân trang cũng không thể thoát, chuyện này với chúng ta lão chu gia là một loại vinh dự. Thượng quan Dung cười gượng hai tiếng, ta này không phải sốt ruột mà, kỳ thực ta nếu không là khi còn bé té gãy chân, hiện tại cũng muốn đi làm lính, ngươi xem hiện tại binh lính nhiều huy phong nha, hàng năm cuối năm phủ nha đưa gạo và mì không nói, có người nói hiện tại binh sĩ rất nhiều chuyện đều có thể ưu tiên chính là đến Thanh Châu Thương hội cửa hàng mua đồ cũng chỉ cần tiêu tốn một nửa bạc Đó là đương nhiên, nếu là lấy trước không ai tình nguyện đi làm lính, giờ có khỏe không, từng cái từng cái đánh vỡ đầu đi làm lính. Chu Ngũ Lục nói nói cũng có chút ước ao. Có người nói hai năm qua chiến tranh để không ít binh sĩ phát tài rồi, mỗi lần chiến dịch qua đi bọn họ đều có thể có được tưởng thưởng, điều này làm cho không ít quân đội đều tranh đoạt đánh trận. Mà trong thôn trở về binh lính một lần cho nhà mấy chục lượng bạc cũng xác minh loại này đồn đại Chính đang hai người ngây người thời điểm, đột nhiên Lý Khai Nguyên xuất hiện thương hội cửa, quét mắt đang đợi hậu thương nhân hắn nhíu nhíu mày. Lần này bán ra máy chạy bằng hơi nước tổng cộng 100 đài, có điều nói là máy chạy bằng hơi nước, kỳ thực là một bộ đầy đủ máy chạy bằng hơi nước tuyến sinh sản, cũng là nói đây là 100 bộ tuyến sinh sản, để cho công bằng, lần này bán ra tuyến sinh sản lấy chính là người trả giá cao được bán đấu giá biện pháp, trừ vị hiện tại có thể tiến vào hội trường chuẩn bị một chút. Lý Khai Nguyên dứt lời làm một xin mời chủ thế. Các thương nhân nhất thời tràn vào thương hội sản bán đấu giá bên trong. Từng cái từng cái vô cùng lo lắng thương nhân từ bên người trải qua, Lý Khai Nguyên lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, hai ngày nay vì này một trăm điều tuyến sinh sản sự tình hắn không ít cùng Lâm Văn Đào cãi nhau. Đối với hắn mà nói này, máy chạy bằng hơi nước tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thế nhưng Lâm Văn Đào lấy bán bạc mới có bạc tiếp tục chế tạo vì là do đem hắn qua loa lấy lệ trở về. Hắn từ máy chạy bằng hơi nước xưởng chỉ lấy đến này một trăm bộ máy chạy bằng hơi nước. Hiện tại thật là là nhiều sư ít đến. Chỉ chốc lát sau, sàn bán đấu giá bên trong liền ngồi đầy hưng phấn thương nhân. Trước khi tới, phụ nha hướng về bọn họ mở ra phòng chế xưởng cùng Bạch xa Đường xưởng chờ nhà nước xưởng, những này xưởng bên trong máy chạy bằng hơi nước tác dụng để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Truy đổi lợi ích thương nhân lập tức nhìn ra trong đó ẩn chứa giá trị, lúc này mới có hôm nay tình cảnh này. Chương 706: Thương mại pháp. Phòng bán đấu giá bên trong thương nhân OFF địa ngồi đầy chỗ ngồi. Thanh âm huyên náo dường như phố xá sâm ớt. Lý Khai Nguyên chạm ở trên đài đấu giá liếc nhìn phía dưới, tàu chính dương, đinh vũ trở thành châu cự thương đều ở, tiếp theo ánh mắt của hắn ở chu ngũ lục trên người dừng lại một hồi. Chờ hết thẻ thương nhân đều đều ngồi xuống, Lý Khai Nguyên giới thiệu lần này máy chạy bằng hơi nước công dụng, căn cứ triều đình lập ra kế hoạch, lần này trọng điểm nâng đỡ chính là dựng nghiệp, đường nghiệp, tạo chỉ nghiệp, khai thác mỏ bốn cái ngành nghề mà máy chạy bằng hơi nước hiện nay cũng chỉ có thể ở này bốn cái ngành nghề bên trong phát huy trọng yếu tác dụng vì lẽ đó lần này thành lập xưởng cũng chính là dệt xưởng, bạch sa đường xưởng, tạo chỉ phường cùng quang trạng đây chính là hiện nay triều đình trọng điểm nâng đỡ bốn loại xưởng căn cứ mỗi loại xưởng không giống máy chạy bằng hơi nước cùng với mang vào máy móc giá cả cũng sẽ không giống lý khai nguyên một vừa giới thiệu nói bán đâu ra dưới này tào chính dương đối với đinh vũ nói rằng đinh huynh không biết người muốn mua loại nào Tự nhiên là quán tràng, hiện tại Thanh Châu các loại khoáng thạch liền không đủ dùng, nếu là lấy sau lục châu xưởng xây dựng lên đến, này khoáng thạch chẳng phải là càng không đủ dùng. Đinh Vũ cười hiếp mắt nói rằng, đây là tự nhiên, có điều này vùng mỏ giá cả có thể không thấp, này máy chạy bằng hơi nước đòi tiền, này vùng mỏ còn muốn tiền, hơn nữa Triều Đình vẫn sẽ không đem thật quán cho ngươi. Tào Chính Dương nói rằng, Đinh Vũ lắc lắc đầu, Hoàng thượng là cái cực kỳ người sáng suốt, Triều Đình ăn thịt chúng ta ăn canh đã đủ rồi, muốn ăn trong bát thịt. Chúng ta cũng đến cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Đinh Huynh nói cực kỳ, chỉ là này nếu là ở Anh Quốc liền không giống nhau, có người nói nơi đó thương nhân địa vị cực cao, hơn nữa còn có thể tham dự triều chính, tiện sát người bên ngoài nhà. Tào chính dương bóp cổ tay thở dài. Đinh Vũ nghi ngờ nói, thật sao? Tào Huynh là làm sao biết? Tào chính dương nhỏ giọng nói rằng, tuy nói ta một mình ở Thanh Châu, thế nhưng tào ra dễ, cái còn ở Lâm An, cư bên kia đến tin tức, hiện tại người Pháp cùng sở vương đi rất gần. Này liên quan với Tây phương quốc gia sự tình cũng là từ sở vương phủ truyền đến, có người nói không chỉ là Anh quốc, Hà Lan cùng Pháp như vậy quốc gia đều là như vậy, muốn nhớ chúng ta đại du quốc thương nhân địa vị thấp như vậy dưới, thật là khiến người ta trong lòng bất bình. Đinh Vũ con mắt chuyển động, Ngụy Vương chết rồi, Đinh Vạn toàn liền mang theo toàn gia già trẻ đến Thanh Châu định cư, hiện tại hắn nhưng là đem dòng dõi tính mạng đều đặt ở tiêu minh trên người, bởi vậy hắn đối với tiêu minh là vô cùng trung thành. Vì lẽ đó, Tào Chính Dương nói về như vậy để tài nhạy cảm để hắn không khỏi có chút kiến kỵ, "Tào huynh, bây giờ Thanh Châu thương nhân địa vị đã tăng lên rất nhiều, chúng ta nên thấy đủ, Tây Phương là Tây Phương, thế nhưng ta Đại Du quốc tự có tình hình đất nước ở, loại này sự tình vẫn là ít nói tuyệt vời." Tào Chính Dương ngẩn ra, bỗng nhiên cười ngược lên, hắn đối với Đinh Vũ nói rằng, "Đinh huynh nghĩ đến cái gì địa phương đi tới? Ta nào đó có điều là thuận miệng nói, thuận miệng nói." Hai người chính nói, Lý Khai Nguyên đã bắt đầu bán đấu giá Cái thứ nhất vùng mỏ máy chạy bằng hơi nước máy bơm thêm vào quỹ đạo cùng quãng xe tổng cộng 20 vạn lạng giá bắt đầu. 25 vạn lạng. Đinh Võ trực tiếp mang tới một giá cao, so với ở thành Kim Lăng thời điểm, đinh ra của cải ở Thành Châu được nhảy vọt tăng trưởng. Không nói hải ngoại mậu dịch, này hai lần chiến tranh tiền lãi liền để bọn họ kiếm lời không ít bạc, hiện tại cũng là giàu nứt đố đổ vách. 28 vạn. Tào Chính Dương thuận miệng nói rằng. Đinh Vũ nhìn về phía Tào Chính Dương, bất mãn nói. Tào huynh ngươi thật là không chân chính, mới vừa rồi còn khuyên ta không muốn tham dự vùng mỏ chuyện làm ăn, vậy thì chính mình làm mất mặt. Đinh huynh, ta có thể không nói không tham dự." Tào Chính Dương cười nói. Đinh Vũ trong lòng không thích, này Tào Chính Dương hiện tại là càng ngày càng ngạo mạn, đặc biệt là thành châu thương nhân địa vị tăng lên sau khi, cái này Tào Chính Dương càng là lấy đại du quốc đệ nhất phú hào gia tộc tự sưng, hơn nữa bên người còn tụ lại một nhóm lớn thương nhân, rất nhiều thanh châu thương nhân đầu lĩnh ngùi vị. Chỉ là hắn tạo ra phụ thứ, bọn họ đinh gia cũng không uổng, những người khác đối với hắn một mực cung kính, hắn nhưng không có cần thiết. Không tên mùi thuốc súng ở giữa hai người làn tràn, lúc này đinh vũ lại hô một lần giới, tàu chính dương tiếp theo đổi tới. Chỉ chốc lát sau giá tiền này liền bị nhấc đến 37 vạn lạng, đến nơi này, đinh vũ không lại gọi giá, nhân vì là cái giá này thực sự quá cao. Bộ thứ nhất bán đi, Lý Khai Nguyên lại bán đấu giá đệ nhị bộ, để đinh vũ không nghĩ tới chính là tàu chính dương lại tiếp tục tham dự bán đấu giá tiếp theo là đệ tam bộ, đệ tứ bộ, một hơi bắt sáu bộ sau đó, này tàu chính dương mới yên tĩnh, đinh vũ chỉ có thể cuối cùng chỉ có thể bắt còn lại hai bộ. đem so sánh cái khác ngành nghề, lần này vùng mỏ máy móc số lượng ít, giá cả cao, ở đinh vũ xem ra cái này tạo ra giá tâm không nhỏ. hai người đấu một phen, đinh vũ rơi xuống hạ phòng, lúc này cái khác máy chạy bằng hơi nước cũng bắt đầu bán đấu giá lên, lúc này tàu chính dương mỗi cái ngành nghề bên trong đều bắt một chút máy chạy bằng hơi nước. Tổng cộng đập xuống 20 đài máy chạy bằng hơi nước, Đinh Vũ dựa theo kế hoạch nhưng là tổng cộng bắt 6 đài máy chạy bằng hơi nước. Cuộc đấu giá kéo dài hai canh giờ, ta dương xuống núi thời điểm, hết thảy máy chạy bằng hơi nước đều bị bán đi ra ngoài, lúc này Hỉ Ưu nửa nọ nửa kia thương nhân mới từng cái từng cái rời đi thương hội. Chu Ngũ Lục cùng Thượng Quan Dung cũng chuẩn bị đi trở về, lần này bọn họ không có đến không, thuận lợi bắt dẹp phường máy chạy bằng hơi nước cùng Dịch Kỳ, bất quá bọn hắn trong tay ngân lượng cũng bởi vậy tiêu hao sạch sẽ. Đưa đi các thương nhân, Lý Khai Nguyên lập tức cầm sổ sách đi tới tiêu minh hành dinh, hắn muốn đem lần đấu giá này tình huống nói cho tiêu minh. Tào Gia bắt 20 đại. Tòng quân sưởng trở về tiêu minh liền vẫn ở phê chữa tấu trường, Lý Khai Nguyên để hắn giật mình không nhỏ. Hoàng thượng, cái này tào Gia giã tâm thực sự là không nhỏ, như thế xuống chỉ sợ tào Gia lũng đoạn thanh châu các ngành các nghề. Lý Khai Nguyên nói rằng, 5 năm qua Lý Khai Nguyên học tập không ít tiêu minh cung cấp hiện đại thương mại lý luận. Bây giờ đối với lũng đoạn cái gì cũng là môn thành. Ngươi nói đúng, này Tào gia giàu nước đố đổ vách, mua lại chúng ta Thanh Châu đều thừa sức, nâng đỡ tư nhân sưởng đương nhiên là hắn đến lợi to lớn nhất, có điều ngươi cũng tất lo lắng, đây là đại du quốc, hắn Tào gia lại có thêm năng lực cũng đến cho chấm cong đuôi làm người. Dừng một chút, hắn đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, đã như vậy, ngươi liền đem Thương mại pháp sửa sang một chút giao cho bà Ngẫu Khôn, hai ngày nay ở Lâm Triều trải qua. Lý Khai Nguyên mặt mày hớn hở, hắn nói rằng Hạ quan làm sao liền không nhớ tới đến đây. Này, thương mại Pháp, là thống trị những người này thương nhân biện Pháp tốt nhất. Tiêu Minh lườm hắn một cái, ngươi hiện tại còn là một thương nhân, đã quên chính mình cũng là triệu đình quan chức. Này, thương mại Pháp, là tiêu Minh căn cứ gần hiện đại sĩ nghiệp Pháp chờ pháp luật vì là đại du quốc lượng thân làm riêng pháp luật, mục đích chính là đả kích lũng đoạn, đầu cơ trục lợi, phát quốc nạn tài chờ ác liệt hành vi. Chỉ cần này bộ luật pháp thực thi. Hắn là có thể căn cứ pháp luật sửa trị tạo ra như vậy quái vật khổng lồ, bằng không để tư bản vô hạn bành trướng xuống chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn chính mình thành quả cuối cùng bị những thương nhân này đánh cắp. Trưng 707, 3 năm quy hoạch. Chẳng biết lúc nào, nhỏ vụn hoa tuyết đống nhiên từ không trung bay xuống. Đứng phía trước cửa sổ nhìn tình cảnh này, tiêu minh trong lòng càng khái, một năm này lại muốn qua đi, mà ở này quá khứ trong thời gian hắn rốt cục bước đầu hoàn thành đối với đại du quốc thống nhất. Lý Khai Nguyên chú ý tới tiêu minh vẻ mặt, dưới cái nhìn của hắn tiêu minh tựa hồ đối với mùa đông có tình cảm, hắn cũng không biết là tại sao. Hạ quan liền không quấy rầy hoàng thượng thường tuyết, này liền trở về chuẩn bị, thương mại luật pháp. Lý Khai Nguyên nói rằng, ở tiêu minh trước mặt hắn vẫn còn có chút áp lực, dù sao gần vua như gần cọng. Gật gật đầu, hắn đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, chấp tùy ý liền chuẩn bị đem thương hội định vì thương vụ tư, từ đây các ngươi sẽ chính thức trở thành triều đình quan chức. Này thương vụ tư chức năng chấm cùng ngươi nói rất nhiều lần, ngươi dựa theo những này chức năng phạm vi từ hiện tại lên liền bắt đầu phụ trách đại du quốc thương mại quản hạt. Vâng, Hoàng thượng. Lý Khai Nguyên đáp một tiếng, năm thật chặt trên người áo đông đi vào tuyết bên trong, này mùa đông là một năm so với một năm lạnh. Nhìn theo Lý Khai Nguyên rời đi, tiêu minh xem hướng về Bắc Phương, năm nay mùa đông so với năm rồi còn muốn hàn lãnh, lần này phòng trường đủ man tộc được. Hắn có thể dự tính đến năm nay Bắc Phương Thảo Nguyên sẽ xuất hiện lần nữa xúc vật bị đông cứng chết hiện tượng, mà này sẽ làm man tộc tháng ngày trở nên càng ngày càng khốn khổ. Mà khuyết y thiếu thực man tộc chỉ có thể làm một chuyện, vậy thì là cướp, bởi vậy có thể dự kiến man tộc cùng đại du quốc chiến tranh lửa xém lông mày, dù sao khối này trên đất lương thực sản xuất liền nhiều như vậy, đại du quốc nhiều ăn một miếng, man tộc phải chết đói mấy người. Kỳ thực, nhân loại lịch sử có điều là một bộ người ăn thịt người lịch sử, khác nhau chính là ở là ăn người khác vẫn là ăn người mình. Thời đại đại hàng hải Tây phương lựa chọn ăn cái khác đại lục người, liền có Tây phương hôm nay phồn vinh cùng cường thịnh, mà đại du quốc khối này trên đất vẫn là người mình ăn người mình. Nghỉ Chân nhìn một hồi tuyết, tiêu minh một lần nữa vùi đầu thiết kế Lục Châu công nghiệp quy hoạch. Lần đầu giá này sẽ trên chỉ có 100 đài máy chạy bằng hơi nước, mà trên thực tế khoảng thời gian này máy chạy bằng hơi nước xưởng tổng cộng chế tạo ra 300 đài máy chạy bằng hơi nước. Ở bắt được con số này sau đó, hắn hạ lệnh chỉ cho thương nhân 100 đài Dù sao so với tư nhân xưởng, này quan trọng nhất vẫn là nhà nước xưởng. Dù sao này tư làm xưởng là vì dân gian cung cấp các loại thương phẩm, chân chính có thể dẫn dắt quốc gia phát triển vẫn là nhà nước xưởng. Ở kế hoạch của hắn bên trong chuẩn bị lại thành lập hai cái loại cỡ lớn sắt thép xưởng, này sắt thép xưởng không phải ở Thanh Châu, mà là phân biệt ở Lai Vu cùng Ú Châu phụ cận mở Bình Châu. Này Lai Vu tự không cần phải nói, chính là sơn đông khu vực to lớn nhất môi thiết nơi sản xuất. Đem lai vu sắt thép phường kiến tạo nơi này đem rất lớn giảm bớt khoáng thạch vận tải thành phẩm. Mà này mở bình châu chính là thanh mạt mở bình trấn, tương tự danh tiếng hiền hách kỳ thực chính là đường đại đường sơn. Nơi này môi cùng thiết đều vô cùng phong phú, hắn chuẩn bị ở đây kiến tạo mở bình sắt thép phường. Lệ thuộc những này sắt thép phường tự nhiên là mỏ than đá cùng quặng sắt, có điều ngoại trừ này hai loại khoáng sản. Tiêu Minh còn chuẩn bị đồng thời khai phá lai châu mỏ vàng cùng ngân quang. Môi thiết là vì công nghiệp kim ngân nhưng là vì tài chính. Thừa dịp này hiếm thấy hòa bình kỳ, hắn phải nhanh một chút đem công nghiệp cho làm lên. Minh trị duy tân thời kỳ Nhật Bản chỉ dùng 40 năm liền thành cường quốc, nay vẫn là Nhật Bản trực tiếp từ xã hội phong kiến giao qua lần thứ hai cách mạng thời kỳ Tây Phương. Cho nên đối với Tiêu Minh tới nói, hắn căn bản không cần 40 năm, chỉ cần cho hắn 10 năm thời gian 8 năm hắn cũng đủ để cho đại du quốc công nghiệp truy đuổi trên Tây Phương, sau khi chính là xong bạo Tây Phương. Có điều vì có thể tập trung sức mạnh làm đại sự, hắn hiện tại còn phải giải quyết một vấn đề, Đây chính là đại du quốc nhân khẩu lưu động vấn đề. Ở phong kiến Vương triều, nhân khẩu hầu như là không lưu động, này chủ yếu là vì để tránh cho xuất hiện lưu dân loại này không ổn định nhân tố. Mà hiện tại tiêu minh muốn làm công nghiệp, muốn làm tư bản, này tất nhiên cần đại lượng nhân khẩu. Lục châu nhân khẩu có hạn, hơn nữa đại đa số có chính mình thổ địa, những người dân này đối với tiến vào xưởng không một chút nào tích cực, vì lẽ đó, hiện tại bất kể là hắn vẫn là thành châu thương nhân đều cần đại lượng nhân khẩu đến phát triển công nghiệp liên vào lúc này hắn tự nhiên đem chủ ý đánh tới lần này bắc phương chiến tranh sản sinh lưu dân trên người, hơn một năm nay hỗn loạn chiến tranh không chỉ để bắc phương tổn thất rất nhiều người khẩu cũng sinh ra rất nhiều lưu dân nếu là dựa theo trước đây thông lệ những này lưu dân là muốn trở về quê hương mình làm ruộng thế nhưng hiện tại rồi lại có hai con đường này chính là tiến vào sưởng nghĩ tới đây tiêu minh thu rồi bút hắn đem vấn đề này nhớ kỹ chuẩn bị ngày mai lâm chiều thời điểm đồng thời nói ngoại trừ cái này hắn còn chuẩn bị cái khác một chuyện hạng hơn nữa còn nổi lên một vang dội tên gọi là 3 năm kế hoạch cách nhật thành thanh châu bị rơi xuống cả một đêm tuyết khỏa thành màu trắng bạc ở tầm điện bên trong buổi tiếp Phỉ nguyệt nhi cùng nhi tử chơi náo loạn một lúc hắn cầm chính mình 3 năm kế hoạch đi tới nghị chính điện một trận tuyết lớn hạ xuống các đại thần trên người mặc quần áo rõ ràng thâm hậu lên tiêu minh cười nói chư vị ái khanh quan bảo bên trong xuyên cũng có thể đều là dệt phường may áo đông bà ngọc khôn đầu lĩnh nói rằng hoàng thượng này áo đông thâm hậu lại kháng hàn Năm nay không chỉ là quan trước, dân chúng cũng đa số mặc vào này áo đông. Lao thần ở Trường An sinh hoạt mấy chục năm, vốn tưởng rằng này Trường An chính là thiên hạ giàu có nhất nơi, không hề nghĩ rằng đây chỉ là thời gian năm, sáu năm, Thanh Châu Bách Tính sinh hoạt đúng là so với Trường An Bách Tính còn muốn phải mái, trước đây mùa đông thời điểm Trường An Bách Tính cũng không phải ai đều có áo đông xuyên. Phỉ tể cười híp mắt nói rằng, các quan lại nghe vậy phụ hòa lên, Triều Tuấn nói rằng, bởi vậy có thể thấy được Hoàng thượng nhìn xa trông rộng. Thanh Châu bách tính sinh hoạt như thế thư thích đều là bởi vì sản vật phong phú, mà sản vật phong phú lại không thể rời bỏ thương mại cùng công nghiệp. Triều Thượng Thư nói cực kỳ, này Thanh Châu sản vật sắc thực so với Trường An phong phú. Xem ra này thương mại cùng công nghiệp cũng là mới có lợi. Sự thực thắng với hùng biện, các quan lại từng cái từng cái phụ hòa lên. Đối với bên trong cung điện các quan lại biểu hiện hơi thỏa mãn, tiêu minh tung năm đó trước quan trọng nhất quốc gia kế hoạch, hắn nói rằng, chư vị ái khanh đều là người rõ ràng. Sinh sống ở Thanh Châu lâu, đây là không phải đúng sai cũng có thể thấy rõ, lần này lâm triều không vì là những chuyện khác, chuyên vị này công nghiệp cùng thương mại phát triển, vì thế chấm lập ra một ba năm kế hoạch. Nói, tiêu minh để tiễn đại phú đem một phần phân khắc bản sách nhỏ phát xuống đi. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn bắt được sau khi lập tức xem lên, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Này sách nhỏ trên minh sắc ghi chép xuống này tương lai ba năm triều đình muốn làm đại sự, từ nông canh đến thương mại, từ chính vụ đến quân sự không thiếu gì cả. Lần này Trẫm muốn nói đều ở bên trong, này tương lai 3 năm, Lục Châu phủ nha phải nghiêm khắc dựa theo phía trên này kế hoạch làm, nếu là 3 năm sau khi xong không được, ai cản trở, Trẫm liền bắt hắn thử hỏi, vì lẽ đó thừa dịp hiện tại, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Các quan lại lúc này ngẩng đầu lên, loại này chính vụ phương thức bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Chương 708: Tiến công Tiêu Minh. Thời gian 3 năm bên trong thành lập Bao Vây Thành Châu Sắt Thép Phường, Lai Vũ Sắt Thép Phường mở bình sắt thép phường ở bên trong ba tòa loại cỡ lớn nhà nước sắt thép phường, thực hiện sắt thép năm sản lượng 30 vạn tấn. Bà Ngọc Khôn đem nội dung nói ra, này tấn trọng lượng đơn vị cũng là ở Bắc Văn Học Viện học được, bất quá đối với này 30 vạn tấn hắn vẫn không có khái niệm gì, liền hắn thầm nói, hiện tại Thanh Châu sắt thép xưởng năm sản lượng là bao nhiêu? Không tới ngàn tấn. Tiêu Minh trực tiếp trả lời bà Ngọc Khôn vấn đề. Ít như vậy. Phỉ tể nhữ như mày, Hoàng thượng. Này Thanh Châu sắt thép sưởng còn năm sản không tới ngàn, làm sao trong vòng 3 năm đạt đến 30 vạn tấn. Tiêu Minh cười cợt, này 30 vạn tấn tự nhiên không phải Tiêu Minh lung tung biên, sự thực đương Đại Anh Quốc một năm sắt thép sản lượng cũng là ở 30 vạn tấn khoảng trường, trái phải. Có lò quay luyện thép pháp, hắn tin tưởng trong vòng 3 năm đạt đến số này chỉ không là vấn đề. Vì các lao không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần đem này còn lại hai cái sắt thép phường kiến tạo ra được, sản lượng dĩ nhiên là đến vì thể hợp nghiệp phương diện cũng không hiểu nhiều lắm, liền không nói thêm nữa. Chầm ngâm một chút, Tiêu Minh cảm thấy vẫn có cần phải đối với 3 năm nay kế hoạch tiến hành một hồi nói rõ, vàng không những quan viên này vẫn là mơ mơ hồ hồ. Liền hắn nói rằng, lần này 3 năm kế hoạch chủ yếu nhằm vào văn giáo, công nghiệp, thương mại, chính vụ, quân đội phương diện, trung văn giáo quan trọng nhất cải cách là ở lớp học bên trong phổ cập thượng võ tinh thần cùng huấn luyện quân sự, phàm là nhập học học viên nhất định phải từ nhỏ tiếp thu học tập ở ngoài huấn luyện quân sự tỷ như lưới lê đánh lộn huấn luyện triều chính văn gật gật đầu đem tiêu minh ghi nhớ hắn nói rằng man tộc binh lính chi sở dĩ như vậy dũng mãnh thiện chiến đều là bởi vì từ nhỏ liền ở trên lưng ngựa cung mã cưỡi ngựa ban cung điểm ấy đại du quốc nhưng là không sánh được tiêu minh đối với triều chính văn lộ ra thần sắc tán thưởng cái này văn giáo chủ quan là tuyển đúng rồi chí ít về mặt tư tưởng triều chính văn là cùng đi ở trên một sợi dây Hắn sở dĩ định ra cái kế hoạch này chính là vì ở Đại Du quốc toàn quốc trong phạm vi hình thành một loại thượng võ bầu không khí. Thời đại đại hàng hải, bản chất của thế giới là giặc cấp sân khấu, không xuống nhận tâm làm sao có thể cùng Tây phương quân đội tranh tài. Dù sao người phương tây người cao mã đại, về mặt sức mạnh đây là Đại Du quốc người thế yếu, không nữa từ kỹ xảo trên mài rũ lưới lê vật lộn, này thật sự bính lên lưới lê chỉ sợ rất khốc liệt. Dừng một chút, hắn còn nói nổi lên thương mại, này chính là chính thức thành lập thương vụ Tư sự Tình. Hắn cho Lý Khai nguyên mệnh lệnh là trong vòng 3 năm ở Lục Châu phổ cập thương mại Pháp, đồng thời xây dựng lên một bộ giám sát thương nhân, đoạt lại thuế má chính vụ cơ cấu. Công nghiệp phương diện ngoại trừ sắt thép, dẹp chờ chút còn có quân xưởng xây dựng thêm, hiện tại quân xưởng sản lượng chỉ có thể ứng phó quốc nội phản loạn, thế nhưng khoảng cách đi tới quốc tế sân khấu còn kém một đoạn, vì lẽ đó trong 3 năm này, quân xưởng sẽ tiến hành lại một lần nữa xây dựng thêm, hơn nữa Lục Thông Hỏa Dược Phường cũng đem nhập vào quân xưởng. Cho tới chính vụ phương diện hắn lần thứ hai tiến hành rồi tê hóa, ngoại trừ thành lập thương vụ tư còn cường hóa thiếu phụ giam, đem lục châu công nghiệp đều giao cho thiếu phụ giam quản lý. Ở ngoài, tiêu minh còn hủy bỏ truyền thống phủ nha bộ khoái, từ đây lục châu chỉ có cảnh vệ, cảnh vệ đem phụ trách các châu huyện thôn trị an. Mà lần này biến cách sâu nhất thuộc về quân đội, có nên nói hay không hoàn công thương cùng chính vụ sau khi, tiêu minh nhìn về phía lưu buôn chờ một các tướng lĩnh. Đầu tiên hắn để tiễn đại phú niệm lần này đối với tướng lĩnh ngợi khen tiếp theo hắn liền nói rằng quân đội chính là quốc nặng khí chấm không thể coi thường kể từ hôm nay chấm quyết định thành lập quân cơ bộ từ đây dụng binh việc đều đều do quân cơ bộ đến quyết sách chuyện này tiêu minh cùng lưu bôn đã sớm đề cập tới vì lẽ đó lưu bôn ngược lại cũng không kinh hãi này quân cơ bộ nói đến chính là lập ra chiến tranh kế hoạch truyền đạt chiến tranh mệnh lệnh quân đội quan lớn nhất thứ quân cơ bộ quan chức trực tiếp đối với tiêu minh phụ trách mà quân cơ bộ quản hạ tướng lĩnh trực tiếp đối với quân cơ bộ phụ trách như vậy tầng tầng quản lý Mục đích gì cũng rất đơn giản, chính là vì để tránh cho tướng lĩnh tướng quân đội từ bình hóa. Bởi vì quân cơ bộ phụ trách tất cả quân đội sự vụ, này lương đồng tự nhiên cũng phải thông qua quân cơ bộ thẩm tra, do đó Minh Sác nói cho binh sĩ bọn họ ăn chính là công lương, Nam cũng là hoàng gia bạc, nhược hóa tướng lĩnh đối với quân đội một mình không chế. Miệng khô lưỡi khô giải thích một canh giờ, tiêu minh lúc này mới trên căn bản đem sự tình giải thích rõ ràng, mà vì có thể làm cho những quan viên này lý giải cùng ký ức hắn còn lợi dụng khoa học kỹ thuật tinh thạch hoàng thượng thần đã hiểu ba ngọc khôn hiện tại đã có sáng tỏ dòng suy nghĩ ba năm nay kế hoạch là ở đối với khẩu vị của hắn hắn không khỏi cao hứng nói chúng thần cũng đã hiểu các đại thần theo phụ họa tiêu minh hài lòng gật gật đầu như vậy rất tốt lần này lên triều sau khi chư vị ái khanh cứ dựa theo chấm cho các ngươi sách đi làm ba năm sau khi chấm cũng không muốn thất vọng vâng hoàng thượng các đại thần âm thanh vang dội đẩy ra ba năm kế hoạch Tiêu Minh trong lòng vương lỏng, ngày hôm nay hắn đem tương lai 3 năm sự tình đều nói rồi, đón lấy hắn là có thể chìm đắm đang tăng lên khoa học kỹ thuật sự tình lên, dù sao chuyện kế tiếp làm từng bước đã đủ rồi. Nên nói đều nói rồi, lúc này Tiêu Minh ra hiệu Tiễn Đại Phú một hồi, để Tiễn Đại Phú tuyên bố bái triều. Chúng thần hô to vạn tuế lui ra, Tiêu Minh cùng Tiễn Đại Phú rời đi nghỉ chính điện. Có điều hai người không có lập tức trở về hành rình, mà là đi chính đang kiến tạo Hoàng Cung quay một vòng. Ở trời lạnh như thế này bên trong thợ thủ công môn còn đang làm việc, hơn hai vạn người bận điệu bận điệu. Ở đây sao nhiều người khổ cực làm lộn dưới, hiện tại Hoàng Cung đã cơ bản có rồi mô hình, tiếp tục như vậy phỏng trường sang năm liền có thể mang vào. Dù sao hắn Hoàng Cung không nói cổ đại đế vương xa hoa, theo đuổi chỉ là đơn giản hào phóng, đủ là được. Do xét Hoàng Cung, hai người trở về hành dinh, ngày hôm nay lên chiều sau khi hắn là triệt để thanh tĩnh lại. Chuẩn bị khoảng thời gian này nhiều ở văn giáo cùng khoa học kỹ thuật mặt trên dưới một chút công sức, thuận tiện nhín chút thời gian hưởng thụ một hồi này cổ đại sinh hoạt lạc thú. Đi tới thế giới này cũng 5 năm hơn nhiều, hắn vẫn sống ở trong lòng run sợ bên trong, như băng mỏng trên giày, không quá quá một ngày thoải mái tháng ngày. Hiện tại bùi bầm lắng xuống, hắn cánh chim cũng dần dần đầy đạn, ngược lại cũng có tư cách lao dật kết hợp. Có điều hắn rảnh rỗi, phỉ tệ cùng bàng Ngọc Khôn những quan viên này lại bắt đầu dài đến 3 năm ác ngộng, tàn đi chiều. Mỗi người bọn họ trở lại công sở, quay về 3 năm kế hoạch sách triệu tập quan chức mở hội, phân phối nhiệm vụ. Đầu tiên bọn họ từ trước mặt thành thuộc sưởng chúng tuyển ra một nhóm ưu tú thợ thủ công, sau đó bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể Liên Hợp ký tên mệnh lệnh chiêu mộ lưu dân. Những này chiêu mộ mà đến lưu dân sẽ theo thợ thủ công đi tới vùng mỏ, ở vùng mỏ phụ cận thành lập mỏ than đá, quan sát, sắt thép phường, đồng thời cuối cùng lấy vùng mỏ vì là cùng hạt nhân hình thành một tòa thành trì. Ngoại trừ vùng mỏ. Còn có một phần lưu dân sẽ nhét vào đường sắt tư dưới trướng, bọn họ đem ở đường sắt tư dưới sự chỉ huy xây dựng lấy Thanh Châu làm trung tâm đường sắt võng. Triều đình bận bịu không thể tách rời ra, dân gian cũng tương tự vào lúc này hừng hực lên, ở chiến tranh tàn khốc sau khi, một hồi khắp lục châu đại phát triển sắp đến. Chương 709, tư bản nảy sinh. Chu Gia thôn, Chu Ngũ Lục bị chúng tinh cùng Nguyệt Bình thường xuống lại. Hôm qua hắn không phụ sự mong đợi của mọi người nắm bộ tiếp theo máy chạy bằng hơi nước dệt tuyến sinh sản Điều này làm cho Chu ra thôn bách tính thực tại hưng phấn một đêm. Nam, 6K, này máy chạy bằng hơi nước sưởng người lúc nào lại đây, này bạc cũng cho, cũng không ma lưu một điểm. Thượng quan Dung có chút nóng nảy, hắn hận không thể hiện tại liền để dẹp phường đọc lên. Chu ngũ lục nghe vậy, hờ hững nói rằng, gấp cái gì, này phủ nha thổ địa còn không hạ xuống, có máy chạy bằng hơi nước cũng chỉ là trang trí. Thượng quan Dung gãi gãi đầu, hắn đổi giọng hỏi, Nam, 6K, ngươi gặp này máy chạy bằng hơi nước sao? Vật này thật có thể dệt. Đương nhiên từng thấy, vì việc này ta nhưng là tự mình đi quá thanh châu dệt phường, không sợ nói cho các ngươi liền này một máy chạy bằng hơi nước tuyến sinh sản bù đắp được hơn ngàn người cánh cửi. chu ngũ lục trong lòng biết người trong thôn có thể lấy ra bạc là sự tin tưởng hắn, vì lẽ đó chuyện này hắn không một chút nào dám qua loa. Hơn ngàn người. chu ra thôn bách tin hai mặt nhìn nhau, tiếp theo mỗi người trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một đám người chính đang bàn luận lúc này Chu Ngũ Lục phụ thân ra hiện tại cửa thôn trong thôn bách tính lập tức chạy tới Chu Ngũ Lục chạy nhanh nhất đến phụ thân trước mặt Chu Ngũ Lục hỏi cha này xưởng thổ địa sự tình nói thế nào Chu Ngũ Lục phụ thân quặn mặt lại tựa hồ hết sức tức giận không hề nói gì chỉ là tầng tầng thở dài Chu Ngũ Lục thấy thế sắc mặt vàng như nghệ lần này biến pháp Lục Châu đều biết phủ nha truyền tới các Châu Huyền Chính lệnh bên trong sáng tỏ quy định không trả giá thuê xưởng dùng địa thời gian 5 năm cho mở xưởng thương nhân Chính là bởi vì cái này chính lệnh, Chu Ngũ Lục mới quyết định chú ý lại mở một nhà giật phường. Phủ nha không cho điện. Một cơn lửa giận đột nhiên tràn ngập thượng quan Dũng thân thể, hắn quát, lần này có thể làm sao bây giờ? Máy chạy bằng hơi nước cũng mua, chúng ta bạc chỉ đủ mua một ít cây bông, hiện tại cả người làng đều xong. Chu Ngũ Lục so với thượng quan Dũng còn có sốt ruột, hắn thất kinh điệu nói rằng, ta đi bảng thủ phụ, lời này là hắn nói, này phủ nha làm sao có thể như thế lừa người? Phục, ha ha ha ngay ở các thôn dân lòng căm phẫn điền rong thời điểm Chu Ngũ Lục phụ thân bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười hắn từ trong lồng ngực cầm một tấm khế ước đối với Chu Ngũ Lục nói rằng Lừa các người này địa phủ nha phê hạ xuống ngay ở thành Thanh Châu ở ngoài đốt cha này đều lúc nào ngươi trả lại lừa chúng ta Chu Ngũ Lục tức giận mắt trợn trắng cha của hắn luôn luôn yêu thích sái chút khôn vặt, lần này không muốn lại chúng rồi cho hắn gian kế Chu gia thôn bách tính lúc này đều thanh tĩnh lại thượng quan dũng vẻ mặt do âm chuyển tình Hắn nói rằng, lần này biến pháp là hoàng thượng phổ biến, ta liền nói không ai dám sáng bậy. Chu ngũ lục phụ thân ngưng cười thành, hắn nói rằng, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, này chính là hạ xuống, thế nhưng này sưởng nhà nhưng cần người trong thôn xuất lực cho xây lên đến. Nay còn không đơn giản, hiện tại Đông thiên tả hữu vô sự. Chỉ cần năm sau có thể có bạc nắm, chút chuyện này không đáng kể chút nào. Chu gia thôn bách tính từng cái từng cái cướp lời nói. Chu ngũ lục gật gật đầu lúc này hắn bắt đầu cho người trong thôn phân phối sự tình, một phần đi mua xì mảng cùng hương dạch, một phần đi xưởng thổ địa thượng thanh lý sân bãi. lần này phủ nha dường như thành lập xưởng khu như thế ở thành thanh châu ở ngoài đơn độc vẽ ra một tảng lớn địa phương cho thương nhân, hắn xưởng thổ địa ngay ở bên trên. đạt được chu ngũ lục mệnh lệnh, các thôn dân lập tức động lên, vùi đầu vào xưởng kiến thiết bên trong. cùng lúc đó, đinh vũ, đại tử tinh trở thanh châu cự cổ đã xuất lĩnh tôi tớ cùng nô lệ ở thuộc về mình xưởng trên đất động lên, đinh huynh. Nghe nói lần này buổi đấu giá trên ngươi cùng Tào Chính Dương huyên náo không phải rất vui vẻ. Đái tử tinh dò xét chính đang làm việc nô lệ cùng tôi tớ nói rằng. Từ chế tạo xỉ mắng đường ống làm giàu, đái tử tinh hiện tại nghiễm nhiên thành thành thành châu bên trong không nhiều cự thương một trong. Thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nàn dặm. Đinh Vũ khẽ hừ một tiếng, hắn cùng đái tử tinh quan hệ luôn luôn không sai. trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, cái này Tào Chính Dương hiện tại có chút mục không một tiết. Hơn nữa ta luôn cảm giác hắn có chút tâm thuật bất chính. Tâm thuật bất chính? Lời ấy nghĩa là sao? Đại tử Tinh yên lặng nói. Đinh Vũ suy tư một hồi, hắn nói rằng, cái này Tào Chính Dương dã tâm quá lớn, hơn nữa thường xuyên khẩu ra kinh người chi ngữ, có người nói hắn tụ lại một nhóm thương nhân, thường xuyên cùng những thương nhân này đàm luận Tây Phương liên quan với thương nhân tham dự chính vụ việc. Đại tử Tinh kinh sợ đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng, cái này Tào Chính Dương là muốn chết phải không? Hoàng thượng thủ tiêu sĩ nông công thương đã là đối với chúng ta to lớn nhất nhân tử, hắn còn dám có bực này hy vọng xa vời. Đúng nha, vì lẽ đó ta nhiều lần phản bác hắn không làm nói như vậy, nhưng bởi vậy đắc tội rồi hắn. Đình Vũ nói rằng, đái tử tinh nói rằng, nếu là như vậy, ta cũng phải cùng hắn rũ sạch căn hệ, những ngày tháng này mới tốt lên mấy năm hắn liền muốn chính mình tìm không dễ chịu. Không phải là, phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn, để ta nhất định phải tuân thủ chính lệnh, chớ không thể càng dỡ. Sợ chính là một khi một ngày trêu đến hoàng thượng không vui, chúng ta những thương nhân này lại đến chịu tội. Đinh Vũ thở dài một tiếng, tiếp theo tựa hồ vang lên cái gì, hắn nhỏ giọng đối với đái tử tinh nói rằng, có điều có người nói sở vương bây giờ vừa nặng dùng Tào gia, hơn nữa có người nói ở sở vương trong phủ cho Tào gia để lại một tịch. Đái tử tinh chố mắt mất mộng, lẽ nào này đồn đại là thật sự. Nói như vậy Tào gia hiện tại thật sự ở sở vương đất phong tham dự chính vụ. Đinh Vũ gật gật đầu nay sở vương là sợ cùng triệu vương chờ người như thế chết ở Hoàng thượng trong tay, hiện tại chó cùng dứt dẫu, cái gì đều nghe cái kia cái gì người Pháp, có điều hắn đến một chiêu như thế, đúng là để không ít thương nhân chạy đến Lâm An đi tới. đại tử tinh lặng lẽ không nói, hắn nói rằng, dù vậy sở vương cũng không phải đối thủ của Hoàng thượng, chỉ nói máy chạy bằng hơi nước loại này thần kỳ đồ vật sở vương có sao? Vì lẽ đó này sở vương có điều là trời thu châu chấu, nảy nhót không được mấy ngày. Đinh Vũ phủi một cái trên người hạ xuống bụi trần, hắn nhẹ giọng nói rằng, sở vương là không có, thế nhưng hắn có thể mua nhà, dù sao hiện tại sở vương vẫn là hoàng thượng thần tử. Hai người lúc nói chuyện, càng ngày càng nhiều thương nhân ra hiện tại thành bắc xưởng khu, một ít người quen dồn dập tiến lên chào hỏi, bọn họ không lại bàn luận việc này, mà là cùng thương nhân nói tới này kinh doanh xưởng sự tình. So với thành bắc xưởng khu khí thế ngất trời cảnh tượng, này thanh châu khí trời nhưng là càng ngày càng hàn lãnh, nương theo đến từ bắc phương dòng nước lạnh. Này Lục Châu biến cách tin tức cũng truyền tới Nam Vương. Máy chạy bằng hơi nước. Sao có thể có chuyện đó? Di chắt một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Sở Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi hắn, này máy chạy bằng hơi nước rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt dần dần nghiêm nghị, Di chắt đối với sở Vương nói rằng, máy chạy bằng hơi nước là một loại rất lợi hại máy móc, có loại này máy móc liền có thể bớt đi rất phiền toái lực, người nước Anh vì bảo mật nhưng là ẩn giấu chúng ta rất lâu. Gần nhất chúng ta mới biết được bọn họ đã đem máy chạy bằng hơi nước dùng ở công nghiệp trên. Bối trừ ra đích vang như 2017415224447. Trưng 710, Triều Tiên hướng đi. Người nước Anh. Sở vương đầu góc mơ hồ, trước đây hắn từ người nhà họ tào trong miệng ít nhiều gì nghe nói qua liên quan với Âu Châu sự tình, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện mình hiểu rõ còn quá ít. Di chắc cũng không ẩn giấu sở vương, dù sao khoảng thời gian này sở vương cho hắn lương đồng vô cùng hậu đãi, liền hắn giải thích. Kỳ thực ở Anh quốc sớm đã có máy chạy bằng hơi nước câu chuyện, chỉ là khi đó máy chạy bằng hơi nước hầu như không có tác dụng gì, Âu Châu cái khác quốc gia người cũng không thèm để ý. Hồi ước một hồi hắn tiếp tục nói, nhưng là không ai từng nghĩ tới, người nước Anh đã sớm lén lút thay đổi máy chạy bằng hơi nước, còn dùng ở dệt nghiệp bên trong, bất kể là người Hà Lan, Tây Ban nha người, hay là chúng ta người Pháp đều bị người nước Anh lừa dối, mãi đến tận gần nhất bọn họ giá cao đem máy chạy bằng hơi nước bán cho cái khác quốc gia chúng ta mới biết. Này rào hoạt anh quốc lão Sở vương nghe vậy trong lòng không khỏi có chút thấp vọng, Hắn nói rằng Chỉ là căn cứ bản vương được tin tức Này tiêu minh máy chạy bằng hơi nước Cũng không phải là đến từ anh quốc Mà là chính bọn hắn chế tạo Cái này cũng là ta cảm thấy khiếp sợ địa phương Di chắc nếu như mày Dưới cái nhìn của hắn sự thật ấy Ở có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi Nếu như đây là ở Âu Châu Hắn không sẽ kỳ quái Thế nhưng chuyện này nhưng phát sinh ở Đại Du Quốc Lẽ nào là bí mật liên hợp người Di chát nhữ nhữ mày. Sở Vương càng ngày càng nghi hoặc, hắn nói rằng, bí mật này liên hợp lại là cái gì? Di chát giải thích, bí mật này liên hợp là Anh Quốc một liên hợp đoàn thể. Ban đầu thời điểm này liên hợp là do mấy cái thợ đã tạo thành, mục đích là vì lũng đoạn bọn họ phát hiện tân kỹ thuật, sau đó cái này liên hợp hấp dẫn càng ngày càng nhiều muốn lũng đoạn kỹ thuật người, hơn nữa còn đưa ra khoa học kỹ thuật đại biểu sức sản xuất lý luận, đồng thời bọn họ bắt đầu mời càng ngày càng nhiều tinh anh học giả gia nhập cái này hiệp hội bên trong. Dần dần cái này hiệp sẽ ảnh hưởng lực càng lúc Càng lớn Thậm chí chúng ta pháp cách mạng bên trong Cũng có bọn họ bóng dáng Sở vương nghe được rơi vào trong sương mụ Hắn lắc lắc đầu Bản vương có thể không quan tâm cái này Nếu máy chạy bằng hơi nước lợi hại như vậy Các ngươi có phải hay không có thể bán ra một ít cho bản vương Ha ha ha Sở vương điện hạ chuyện cười Này máy chạy bằng hơi nước mặc dù ở Âu Châu cũng rất hút hàng Hơn nữa từ Âu Châu tới đây cách xa nhau vạn dặm Là không thể bán cho điện hạ. Di chát phủ định sở vương ý nghĩ. Sở vương có chút ấn nộ, trong nội tâm càng nhiều chính là hoảng sợ, hiện tại tiêu minh vị trí là càng ngày càng ổn, hiện tại còn lực bài chúng nghị phổ biến biến pháp. Hiện tại lại làm xảy ra điều gì máy chạy bằng hơi nước, hắn vốn tưởng rằng mượn người Pháp sức mạnh vượt qua tiêu minh, thế nhưng hiện tại sự tranh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. Hư một tiếng, sở vương xoay người rời đi, không sẽ cùng di chát nói cái gì, mà là đang nghĩ nên như thế nào từ tiêu minh trong tay được máy chạy bằng hơi nước. Sở Vương rời đi sau khi Di Trát vẻ mặt đột nhiên âm trầm lên, kỳ thực nội tâm của hắn đối với cái này Anh Quốc bí xã vẫn ôm ấp địch ý, bởi vì khoa học kỹ thuật vốn là tông giáo kẻ địch. Nếu như cái này Tiêu Minh cùng cái này mật xã có quan hệ, hắn liền phải cẩn thận đối xử. Có điều điều này cũng giải thích tại sao cái này Đại Du quốc hoàng tử từ không đến có nắm giữ nhiều như vậy Âu Châu kỹ thuật. Thanh Châu, Thục Vương bên trong Tiêu Minh đánh cái đại hắt xì, xoa xoa mũi hắn thầm nói, này sau lưng Nguyên Dụ bản vương người thật là không ít. Từ lần trước lên chiều đến hiện tại đã qua nửa tháng, theo thời gian trôi đi, số lượng khổng lồ sường bắt đầu ở Lục Châu trong phạm vi kiến thiết, mỗi ngày hắn đều có thể thu được đến từ bàng ngọc khôn cùng phỉ tể tấu chương. Đối với hắn mà nói hết thể đều ở dựa theo lúc trước kế hoạch ở đẩy mạnh. Ở hơi nước thời đại đến đồng thời, Lục Châu chính vụ cùng quân sự cải cách cũng ở song song. Đặc biệt là quân đội, ở thành lập quân cơ bộ đồng thời, như buôn dựa theo tiêu minh kế hoạch đối với quân đội tiến hành rồi một lần đều chương chỉnh. Trước đây hắn quân đội đều đều lấy châu đến phân chia, tỉ như Thanh châu quân, đăng châu quân các loại, bây giờ làm có thể càng thêm thống nhất chỉ huy, hắn cùng Niu Bôn sau khi thương nghị chuẩn bị dùng để trước đại du quốc quân đội tên thành lập 6 con quân thường trực. Nay 6 con quân thường trực phân biệt là Tả Vũ quân, Hữu Vũ quân, Ngàn Ngư quân, Kim Ta quân, Vũ Lâm quân, Cấm vệ quân. Trong đó Cấm vệ quân phụ trách bảo vệ quanh kinh sư, còn lại 5 con quân đội phân biệt đóng giữ một phủ đến hai phủ nơi, phụ trách thú biên cùng đối ngoại chinh chiến lần này cải cách sau khi hắn quân đội đem càng ngày càng chính quy đồng thời hắn còn để bạt không ít tướng lĩnh để bọn họ lĩnh tướng quân trước tỷ như hiện tại La Hoành thân là Kim Ngô vệ thống suất phụ trách Trường An phủ cùng trước đây Triệu quốc khu vực Lỗ Phi vì là Hưu Vũ quân thống suất đóng giữ U Châu phủ La Tín thân là Tả Vũ quân thống suất đóng quân ở Kim Lang phủ Thích Quang nghĩa đảm nhiệm ngàn lưu quân tướng lĩnh đóng quân ở Khánh Châu phủ phòng bị ma tộc Lôi Minh đảm nhiệm Vũ Lâm quân tướng lĩnh đóng giữ U Châu phủ Này bảo vệ quanh kinh sư cấm vệ quân nhưng là Tiêu Minh tự mình thống lĩnh, đương nhiên hắn chỉ là quải cái tên tuổi, chân chính cố phụ trách quản lý vẫn là Niu Boon. Đã như thế, hắn liền triệt để hoàn thành đối với quân đội cải biên, từ khi này sáu con quân thường trực để cho quân cơ bộ chỉ huy, mà quân cơ bộ trực tiếp đối với hắn phụ trách. Ở Niu Boon đưa ra tấu chương trên đánh cái câu, Tiêu Minh đem bút trong tay thả xuống. Quân đội chính là trọng yếu nhất, lần này cải cách sau khi hắn tin tưởng chính mình quân đội sức chiến đấu sẽ cường hơn hơn. Dù sao hiện tại mỗi chỉ quân đội đều do hỏa thương binh, pháo binh, kỵ binh, xe binh đảng binh loại tạo thành, có thể nói mỗi chỉ quân đội tổng hợp sức chiến đấu đều rất cường hãn. Chính đang hắn trầm tư thời điểm, lúc này Tiễn Đại Phú thanh âm vang lên, "Hoàng thượng, đến từ Đàng Châu cấp báo." "Nhanh trình lên." Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, lúc này Tiễn Đại Phú trên người trắng loáng một mảnh, run run người trên tuyết, Tiễn Đại Phú đem tấu chương giao cho Tiêu Minh. Mở ra tấu chương, Tiêu Minh quét mắt trong đó nội dung trong lòng đột nhiên nổi lên mù mịt. Phần này Tấu Trương là nhạc vân đưa tới, dường như Vương Tuyên cung cấp tình huống như thế, Triều Tiên dĩ nhiên ở cái này thời tiết phái ra chiến hạm giả trang giả qua ý đồ đến Đăng Châu cướp bóc. Hoàng thượng, này bên ngoài dịch tương còn đang đợi, nói nhạc vân tướng quân chờ Hoàng thượng ý chỉ. Tiễn Đại Phú nói rằng, lần này Bắc Phương chiến tranh sau khi Tiêu Minh tuần hoàn nghỉ ngơi lấy sức chính sách, bởi vậy thu lại đối ngoại chiến sự, này nhạc vân tự nhiên là rõ ràng điểm ấy. Chính là đại pháo vừa vang, hoàng kim và lạng, nếu là chiến sự vừa mở đây chính là hoa bạc sự tình. Nhấc bút lên, Tiêu Minh không chút do dự mà ở tấu chương trên đánh cái câu, này thu thập triều tiên vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong, lần này triều tiên là chính mình đưa tới cửa. Dưới cái nhìn của hắn nhất định là triều tiên ở cùng nước Nhật trong chiến tranh tổn thất nặng nề, liền nghĩ đến trên địa bàn của hắn đánh gió thu. Chỉ là này triều tiên bị mỡ heo mông mắt, thực sự là chọn sai rồi địa phương ở hắn chiến lược bên trong cuối cùng là muốn triệt để chiếm lĩnh Triều Tiên, đồng thời đem Triều Tiên phân thành một phủ. Hắn đến từ hiện đại, tự nhiên rõ ràng nơi này tương lai sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức, thà rằng như vậy, không bằng nhất lao vĩnh dở. Trưng 711, ngủ đêm. Ngự thư phòng ở ngoài, lông lông kích cỡ tương đương hoa tuyết ở lánh phong bên trong mùa tung. Từng cơn ớn lạnh kéo tới, tiêu minh không tử run lên một cái, hàng năm vào lúc này hắn đều đặc biệt nhớ nhung điều hòa phòng ấm áp mà ở đây có thể sưởi ấm chỉ có thiêu đốt chậu than cùng bình nước nóng. Phê Tấu Trương, Tiêu Minh để Tiến Đại Phú cho dịch tương đưa đi, hiện tại bất kể là lục quân vẫn là hải quân cũng phải thu được hắn mệnh lệnh mới có thể lấy tiến công trạng thái. Tiến Đại Phú thu rồi Tấu Trương nhưng không có rời đi, mà là mịt mờ nói rằng, hoàng thượng, ngày này thực sự là thật lạnh, cũng không biết hoàng quý phi có thể không nhận được này bắc phương khí trời. Hoàng quý phi? Cái từ này để Tiêu Minh trong lòng đột nhiên bay lên một tia không tên tâm tình. Hắn liếc nhìn Tiễn Đại Phú, Tiễn Đại Phú chỉ là cúi đầu, cười theo, tựa hồ là vô ý nói tới việc này. Nhìn bay là Tả Đại Học, Tiêu Minh trầm ngâm, thôi Tuyết Nhi, ngươi nói một nam phương nữ tử tại sao lại lấy một mang theo Tuyết tự tên? Lao Nô ngu rốt, này nhưng là đoán không được, không bằng Hoàng Thượng trực tiếp đi hỏi Quý Phi nương nương đi. Tiễn Đại Phú khoảng trường, trái phải nhìn xuống, tựa hồ lo lắng thai vách mạch dừng dáng vẻ. Hoàng Thượng, Thái hậu hiện tại nhưng là mỗi ngày đều hỏi Lao Nô việc này. Tiêu Minh gật gật đầu. Hắn nói rằng, chấm trong lòng tự có tính toán, ngươi mà đem tấu trương đưa cho dịch tương. Vâng, Hoàng thượng. Tiến đại phú theo tiếng rời đi. Mặc vào điêu nhung áo choàng, tiêu minh khẩn đi theo ra, đối với hắn mà nói hiện tại cũng nên cùng vị này Hoàng Quý Phi tiếp xúc một chút. Trước đây hắn cố ý lạnh lùng thôi tuyết nhi chỉ là vì treo Hoài Nam Vương, để Hoài Nam Vương sơ tâm vì hắn tác chiến. Hiện tại đại cục đã định, nếu là tiếp tục như vậy, vị này Hoài Nam Vương nhưng là có ý kiến. Tuy rằng hắn không sợ Hoài Nam vương thế nhưng cũng không muốn hiện tại tiếp tục nội loạn dù sao bây giờ bức thiết nhất chính là phát triển công nghiệp nghỉ ngơi lấy sức những người này chỉ cần không tạo phản liền tạm thời giữ lại qua cái mấy năm liền có thể ung dung xử trí hoa tuyết theo cuồng phong tùy ý đập đại địa phát sinh tháp tháp tiếng vang tiêu minh vòng qua ba cái đường nhỏ đến thôi tuyết nhi sân trước lúc này canh giữ ở sân trước cung nữ cùng hoạn quan chính đông đến run lẩy bẩy đống nhiên nhìn thấy tiêu minh đến kinh sợ đến mức hầu như nhảy lên đến Tiếp theo những cung nữ này cùng hoạn quan từng cái từng cái lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, một cung nữ cho tiêu minh sau khi hành lễ lập tức chạy hướng về trong sân, một bên chạy một bên hô, quý phi nương nương, hoàng thượng đến, đến rồi. Tiêu minh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình đến sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy, có điều thoáng suy tư hắn liền thoải mái. Có lúc hắn luôn yêu thích lấy người hiện đại ánh mắt đối xử cái thời đại này sự tình, thế nhưng có lúc một thời đại phong tục là không lấy cá nhân ý chí thay đổi. Thôi tuyết nhi vào cung ít nói cũng có hai tháng, mà hai người này nguyệt tiêu Minh chưa bao giờ tới nơi này, này hầu hạ thôi tuyết nhi cung nữ cùng hoạn quan tự nhiên không nhấc nổi đầu lên. Bởi vì ở trong cung, ai được sủng ái, ai đắc thế, trong ngày thường các nàng phòng trừng cũng không có chịu đến cái khác cung nữ xem thường. Hắn đang muốn, một mỹ nương tử ở cung nữ trên trúc dưới ra hiện tại trước mặt hắn, không giống với phỉ nguyệt nhi mày liều không nhường mày dâu khí chất, vị này hoàng quý phi da bạch mạo đẹp. Giữa hai lông mày làm cho người ta một loại nam phương con gái rượu thanh tân cảm Nô tỉ tham kiến hoàng thượng Thôi tuyết nhi quỳ gối hành lễ Trên mặt hơi mang theo một tia bất an Từ khi đăng cơ vì là đế sau khi Tiêu minh quen thuộc mình ta vô địch sinh hoạt hoàn cảnh Đối với này sơ lần gặp gỡ Thôi tuyết nhi cũng không có một tia e lệ cảm giác Trái lại chấn định như thường Đánh giá một phen thôi tuyết nhi Hắn nói rằng Hoài nam vương con gái đúng là cái mỹ nhân phôi Dứt lời Hắn trực tiếp tiến vào sân Thôi tuyết nhi mặt nhất thời đỏ, này nếu là người ngoài liền bằng là đang đùa dẫn nàng, chỉ là người trước mặt nhưng là nàng phu quân. Vào cung hai tháng qua nàng do lúc trước vừa sợ lại chờ mong, đến hiện tại thản nhiên nơi chi, rất nhiều lúc nàng coi chính mình cùng muốn cùng những kia cuối đời trong cung phi tần như thế, không nghĩ tới cái này hoàng đế phu quân lại tới nữa rồi. Quý phi ở nghề này viên trụ còn quen thuộc chứ. Ở tầm điện bên trong ngồi xuống, tiêu minh trầm ngâm nửa ngày chỉ biệt ra câu này, kiếp trước hắn không quen quyến ru em gái. Đi tới nơi này hắn đồng dạng không am hiểu. Vừa tới thời điểm không phải rất quen thuộc, hiện tại đúng là quen thuộc, hơn nữa này Thành Châu đúng là có không ít cùng Hoài Nam không có đồ vật. Thôi tuyết nhi âm thanh làm cho người ta một loại mềm mại cảm giác. Diện đối tiêu minh nàng cũng không có vẻ khiếp đảm, mà là tự nhiên hào phóng, em thay nói. Thôi tuyết nhi trả lời như thường đúng là để tiêu minh có chút bất ngờ, hắn nói rằng, như vậy cũng tốt, khoảng thời gian này chấm bận rộn với chính vụ, vẫn chưa kịp đến người này, quý phi không lấy làm phiền lòng. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, này chính vụ có thể so với tiểu nữ tử trọng yếu hơn. Thôi tuyết nhi nhìn lén đánh giá tiêu minh, trước đây nàng chỉ là xa xa gặp tiêu minh, xem không rõ ràng lắm. Bây giờ quan sát tỉ mỉ bên dưới, phát hiện vị này hoàng đế đúng là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Tiêu minh khẽ gật đầu, tiếp theo hắn hỏi một chút hoài nam sự tình, lại giảng một chút thanh châu chuyện lý thú. Trong chớp mắt ở hai người chuyện phiếm bên trong sắc trời bên ngoài đen kịt lại lúc này thôi tuyết nhi để thiếp thân cung nữ míng yên đem đồ ăn đã bưng lên tiêu minh cùng thôi tuyết nhi đồng thời ăn cơm tối ngoài sân đi ra ngoài tiễn đại phú đã trở về chính ngò rao rắc địa xem hướng bên trong trên mặt mang theo vẻ tươi cười hắn đối với canh giữ ở cửa hoạn quan nói rằng cái này điểm hoàng thượng đều không trở về đi xem ra là chuẩn bị ở này ngủ lại cửa hoạn quan thần sắc kích động một hoạn quan nói rằng hai tháng này chúng ta này cùng lãnh cung tự có thể lo lắng chết chúng ta hiện tại có thể rốt cục phán đi ra Tiễn Đại Phú cười khinh khách, cùng Hoàng Thái Hậu như thế, hai tháng này hắn đồng dạng vẫn đang lo lắng, dù sao này Hồng Cung nói đến chỉ là Hoàng Thượng cùng Tần Phi trụ sở, thế nhưng nơi này nhưng là chính trị tình vũ biểu. Có lúc Hoàng Thượng đống nhiên đối với một Phi Tần thân thiện lên có điều là vì cân bằng cái này Tần Phi thế lực sau lưng. Hoàng Thượng mặc dù đêm nay ở đây ngủ lại, các ngươi sau đó cũng không muốn đem đuôi nết lên đến, bằng không xem ta như thế nào thu thập các ngươi, Hoàng Thượng trong mắt là nhất vò không được hạt cát, các ngươi nhưng cẩn thận. Tiễn Đại Phú nhắc nhở, hắn ở trong cung sinh hoạt quá, có lúc tần phi trong lúc đó mâu thuẫn đều là những người này nói nguyên thuyền tức đi ra, lại đợi một canh giờ. Lúc này tẩm điện bên trong ánh nến tắt, Tiễn Đại Phú an tâm, lần này hắn luôn có thể cho Thái hậu một câu trả lời. Cách nhật, Tiêu Minh bị gió cổ động cửa sổ âm thanh đánh thức, liếc nhìn vẫn còn ngủ say thôi Tuyết Nhi hắn nhẹ nhàng lên. Tối hôm qua hắn uống mấy chén bạch tiểu ấm người tử, tiếp theo hắn cũng không rõ ràng làm sao trò chuyện trò chuyện liền cho tới trên giường đi. Có điều hắn biết rõ, đây nhất định là chính mình chủ động, mỗi người đàn ông trong lòng đều cất giấu một con dạ thú, say rượu kích động sau khi rất khả năng liền sẽ biến thành cầm thú. Huống hồ này thôi tuyết nhi cũng là cái mỹ nhân. Làm sao hướng này thôi tuyết nhi là hắn phi tần, ở thời đại này hắn không có tư tưởng vào quần áo. Có điều nếu mơ mơ hồ hồ ván đã đóng thuyền hắn cũng đúng là ung dung, dù sao đều là đem một quý phi lương cũng không phải sự tình. Bối chứ gia đích hoang lưu nói. Trưng 712, hơi nước thuyền rơi xuống cả một đêm tuyết ở lúc sáng sớm ngừng, chỉ là gió to vẫn mấy liệt, hàn lánh ở trong gió tựa hồ đã biến thành dao, thổi đến mặt người đau đớn. Gian dò cung nữ không muốn kinh động thôi tuyết nhi, Tiêu Minh một người giẫm dậy đặc tuyết động trở về tầm điện. Phỉ Nguyệt Nhi lúc này vừa lên, nhìn thấy Tiêu Minh trở về trên mặt mang theo nụ cười, nàng nói rằng, hoàng thượng dùng qua đồ ăn sáng sao? Tiêu Minh lắc lắc đầu, hắn phát hiện Phỉ Nguyệt Nhi nụ cười là lạ tựa hồ là hiểu rõ tối hôm qua tất cả, có điều hành danh lại lớn như vậy một điểm. Hắn cũng rõ ràng không che giấu nổi. Phỉ Nguyệt Nhi tựa hồ cũng ăn ý không có để, nàng để Tiểu Hoàn thông báo phòng ăn chuẩn bị hai phân đồ ăn đến tầm điện. Tiếp theo nàng nói rằng: Hoàng thượng, nô tỳ mấy ngày nay khôi phục một chút, nghĩ tới đây nữ tử lớp học đi đi một chút. Cô gái này lớp học là Phỉ Nguyệt Nhi một tay thành lập, mục đích là bồi dưỡng một ít có tài cán nữ tử. Từ khi sáng tạo cô gái này lớp học, Phỉ Nguyệt Nhi liền vô cùng để bụng, đều là hy vọng có thể ra một ít có thể so với nam tử tài nữ. Như vậy sao được? Không có thời gian một tháng là không thể đi loạn, hướng hồ này bên ngoài rất lạnh. Tiêu Minh trực tiếp từ chối. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Hoàng thượng, nô tỉ vốn là là không muốn đi, chỉ là hôm nay sáng sớm có người đưa tới cái này. Dứt lời, Phỉ Nguyệt Nhi đem một chiếc mô hình thuyền mang tới cho Tiêu Minh. Tiếp nhận mô hình thuyền, Tiêu Minh cẩn thận liếc mắt nhìn, đây là một thuần chất gỗ mô hình thuyền, chỉ là không giống với cái khác thuyền chính là, chiếc thuyền này dĩ nhiên mang theo cánh quạt. Hơn nữa mô hình bên trong còn có một máy chạy bằng hơi nước dáng dấp đồ vật. Xem đến nơi này, Tiêu Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, vật này là các ngươi nữ tử lớp học người chế tác. Phỉ Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, nàng nói rằng, hoàng thượng trước đây còn nói mày liêu không nhường mày dâu, nô tỳ xem ra là lời nói dối. Tiêu Minh có chút lúng túng, hắn nói rằng, lời ấy nghĩa là sao? Nếu là nam tử hoàng thượng tất nhiên cao hứng cười to, không đến nỗi hiện tại như vậy không thể tin được. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, hoàng thượng có thể đừng quên Cô gái này lớp học bên trong đồ vật có thể đều là dập khuôn bắc văn học viện. Tiêu Minh ngần ra, nói đến hắn đối với cô gái này lớp học đúng là thật sự chưa từng có coi trọng quá, dù sao đối với hắn mà nói trước mặt chủ lực vẫn là nam tử học viên. Này ngược lại là chấm sơ sẩy, xem ra cô gái này lớp học bên trong đúng là cũng có kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tiêu Minh cười nói, Phỉ Nguyệt Nhi nhẹ giọng cười lên, lúc này nói rằng, không dối gạt hoàng thượng, chế tạo ra vật này người kỳ thực là trương lương con gái Trương Lương con gái. Tiêu Minh nhất thời thoải mái, cái này Trương Lương ngoại trừ có một trưởng tử, đúng là còn có một tiểu thiếp sinh con gái. Trương Lương bị hám hại thời điểm, hắn để cái này tiểu thiếp mang theo con gái đào tẩu, sau đó hắn đi tới Đăng Châu Phát tài sau khi, mới tìm được cái này tiểu thiếp cùng con gái. Này Trương Lương một song nhi nữ đúng là đối với tạo thuyền đều có chút thiên phú. Tiêu Minh nói rằng, vì Nguyệt Nhi kỳ thực là xem không hiểu cái này mô hình chỉ là nhìn thấy này mô hình bên trong có máy chạy bằng hơi nước liền cảm thấy được có chút khó mà tin nổi lúc này mới muốn đi vừa nhìn đến tuyệt cùng phi nguyệt nhi gật gật đầu nàng nói rằng nếu hoàng thượng không cho nô tỳ đi vậy này cái liền giao cho hoàng thượng cái kia hoàng hậu vẫn là đem nàng chiêu vào phủ nha vừa hỏi đến tuyệt cùng đi cũng miễn cho hoàng hậu đi ra ngoài cô gái này lớp học sự tình hắn bất tiện nhúng tay là hoàng thượng nô tỳ này cũng là người ta đem nàng gọi tới dứt lời vì Nguyệt Nhi lập tức sai người đi tới. Lúc này tiêu minh cầm hơi nước cano mô hình ngồi xuống, máy chạy bằng hơi nước xuất hiện dẫn đến khác biệt công cụ giao thông phát sinh thay đổi, một là máy chạy bằng hơi nước xe, một chính là hơi nước thuyền. Đối với tiêu minh tới nói ở máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật điều kiện thành thục sau khi xuất hiện hai thứ đồ này là thuận theo tự nhiên đồ vật, vì lẽ đó lần này Trương Lương con gái mân mê đi ra vật này hắn không kỳ quái. Dù sao hiện tại không ít người đều gặp máy chạy bằng hơi nước, cũng mười phân rõ ràng máy chạy bằng hơi nước có thể kéo vật thể chuyển động. An Điểm Tâm, nửa canh giờ sau đó, một dáng dấp phổ thông nữ tử ở tiểu hoàn dưới sự hướng dẫn đến tầm điện. Hoàng thượng, này chính là Trương Lương con gái Trương Kỳ Vân." Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng. Tiêu Minh nhìn chăm chú nhìn lại, này Trương Kỳ Vân cùng Trương Lương bình thường có chút ngăm đen, dáng dấp cũng có chút tương tự. Phỉ Nguyệt Nhi tiếng nói vừa dứt, cái này Trương Kỳ Vân hư mắt nhìn một chút Tiêu Minh, lúc này mới không người nói rằng, dân nữ tham kiến hoàng thượng. Tựa hồ ý thức được Tiêu Minh đang suy nghĩ gì, Tiêu Minh nói rằng, Hoàng thượng, cái này Trương Kỷ Vân con mắt có chút không thấy rõ đồ vật, xem người thời điểm đều bộ dáng này, trong ngày thường nàng đều là đem thư tịch nắm rất gần mới có thể xem. Mắt cận thị đi. Tiêu Minh hầu như bật thốt lên, hắn ở hiện đại thời điểm cũng là cái mắt cận thị, đã sớm nhìn ra rồi. Phỉ Nguyệt Nhi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, mà Trương Kỷ Vân nhưng là lại kỳ quái mà liếc nhìn Tiêu Minh. ho khan hai tiếng che giấu chính mình lung túng. Tiêu Minh nhớ tới triệu kiến này Trương Kỳ Vân là vì máy chạy bằng hơi nước cano sự tình, nảy mắt cận thị hoặc là lao thị sự tình sau khi lại nói. Liên hỏi hắn, cái này cano mô hình là ngươi làm. Về hoàng thượng, chính là dân nữ làm. Trương Kỳ Vân có chút đông cứng. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này Trương Kỳ Vân mang đến cho hắn một cảm giác là hiện đại loại kia tướng mạo phổ thông nữ học bá. Hắn nói thẳng, ngươi có thế để cho loại này thuyền ở bên trong nước đi sao? Trương Kỳ Vân tỉnh táo nói rằng. Nếu là không thể đi, dân nữ cũng không dám cho Hoàng hậu nương nương. Phỉ Nguyệt Nhi đắc ý lên, tựa hồ vì chính mình có như thế một học viên ưu tú cảm thấy cao hứng. Nhìn chăm chú một lúc Trương Kỳ Vân, Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy, chấm liền cho ngươi một đạo ý chỉ, này đạo ý chỉ thậm chí có thể làm cho cha của ngươi phối hợp ngươi sinh sản loại này thuyền, làm sao? Năm năm qua hải quân số lượng chiến hạm đã đạt đến 52 chiếc, này 52 chiếc đều là truyền thống buồn chiến hạm. Đối với hắn mà nói này, 52 chiếc chiến hạm đánh Triều Tiên cùng nước Nhật là thừa sức, thế nhưng nếu là cùng Tây Phương tranh cướp trên biển bá quyền e sợ có chút khó. Chính là 10 năm lục quân, 10 năm hải quân, tương tự điều động giả bưởng chiến hạm đại du quốc hải quân ở trên biển không có ưu thế, thậm chí rất có thể sẽ ở quy mô lớn hải chiến bên trong bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến mà chiến bại. Vì lẽ đó, hắn chưa từng có đem bưởng chiến hạm làm hải quân chủ lực, này hơi nước chiến hạm vị trí hắn vẫn cho hải quân giữ lại. Lần trước lên triều sau khi Hắn đang chuẩn bị tham dự đến này hơi nước chiến hạm kiến tạo bên trong đi, không nghĩ tới này trương lương con gái liền lấy ra hơi nước thuyền mô hình đến. Dân nữ chỉ là một giới nữ lưu, làm sao dám tham dự bực này quân quốc đại sự. Trương Kỳ Vân lúc này có chút sốt sẵn, nàng rất sợ cha của chính mình. Không giống nhau, không chờ tiêu minh nói chuyện, phỉ nguyệt nhi giòn thanh nói rằng, ngươi không phải sợ, hoàng thượng nếu điểm ngươi tướng, nói minh hoàng trên rất coi trọng ngươi, hơn nữa ngươi là bổn cung học viên, bổn cung sẽ vì ngươi chỗ dựa. Hy vọng ngươi có thể vì là nữ tử lớp học tranh khẩu khí, miễn cho này thành châu nho sinh đối với nữ tử học viện chỉ ba đạo bốn. Trương Kỳ Vân nhìn một chút tiêu minh, lại nhìn một chút Phỉ Nguyệt Nhi, vẻ mặt dần dần trở nên kiên định. Trương 713, Quốc sách. Chậu than bên trong than tuổi thiêu đốt phát sinh bùn bùn tiếng vang. Trương Kỳ Vân cắn răng, cuối cùng nói rằng, dung dân nữ thử một lần. Phỉ Nguyệt Nhi nghe vậy lộ ra nụ cười, nàng nói rằng, này là được rồi nữ tử chúng ta lớp học giới vấn chính là mày liêu không nhường mày dâu. đây chính là hoàng thượng để buồn cung để bút viết ở lớp học trên vách tường. đã có hoàng thượng cho chúng ta những này cô gái yếu đối chỗ dựa. ngươi chỉ cần lớn mật đi thử nghiệm. nếu là thành, cũng là vì nữ tử chúng ta lớp học làm vẻ vang, làm gốc cung làm vẻ vang. vâng, hoàng hậu nương nương. trương kỷ vân lên tiếng trả lời. định ra việc này, trương kỷ vân liền trở lại. tiêu minh lúc này đối với phỉ nguyệt nhi nói rằng, hoàng hậu đúng là dạy dỗ một học viên giỏi. Hoàng thượng quá khen, cùng với nói là nô tỳ giáo tốt, không bằng nói là hoàng thượng giáo tốt, dù sao nô tỳ trong bụng điểm ấy mực nước đều là hoàng thượng giáo. Phỉ Nguyệt Nhi hiện tại càng ngày càng giống một hoàng hậu, nói thời điểm tự nhiên hào phóng. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười, thân là hoàng đế hắn lo lắng nhất chính là nội bộ mâu thuẫn, bởi vậy một hợp lệ hoàng hậu đối với hậu cung vô cùng trọng yếu, cứ như vậy, hắn mới có tinh lực chuyên tâm với đất nước chính, mà không phải là bị việc vặt quấy rối. Hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi không chỉ có thể cùng Lục La Từ viện hòa hợp ở chung, vẫn có thể ở bên trong chính phương diện phụ ta hắn, đúng là khó được. Công lao của chấm là có, thế nhưng quan trọng nhất chính là hoàng hậu thông minh. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi lẫn nhau trêu chọc cái này cũng là hai vợ chồng thường ngày tiến dần lên cảm tình một loại phương thức. Lộ ra vẻ mỉm cười, Phỉ Nguyệt Nhi đem thoại kéo về đề tài chính, nàng nói rằng, Hoàng thượng, nô tỳ những ngày gần đây càng phát giác nữ tử lớp học rất trọng yếu, cuộc chiến này nồng canh trên nữ tử không sánh được nam tử. Thế nhưng loại này học loại này ký ức nhưng không thua với nam tử. Hoàng hậu nói không sai, cái này cũng là chấm tại sao để hoàng hậu chuẩn bị mở nữ tử lớp học sự tình. Bây giờ cô gái này lớp học lần đầu gặp gỡ hiệu quả, sau này nhưng phải tiếp tục làm xuống mới vâng. Tiêu Minh nói rằng, phỉ nguyệt nhi gật gật đầu, chờ nô tỳ thân thể khôi phục, nô tỳ liền đem cô gái này lớp học nhìn kỹ một điểm. Lúc này đồ ăn sáng bị bưng tới, nhũ mô đem tiêu giật cũng ôm lấy. Hai người vừa ăn cơm một bên đùa một lúc tiểu hoàng tử. Nhìn trong tã lót đúc từ ngọc trẻ con, tiêu minh không khỏi hơi xúc động. Trong nháy mắt năm, 6 năm trôi qua, từ 18 tuổi đến hơn 20 tuổi, hắn lập chí muốn rèn đúc đế quốc vừa mới mới vừa cất bước. Hiện tại hắn không thể lại đang tiếp tục chờ đợi, mà là muốn gia tốc quá trình này. Dù sao khoa học kỹ thuật trong tinh thạch bao hàm khoa học kỹ thuật phong phú toàn diện, hắn còn muốn ở sinh thời chinh phục tinh thần cùng đại hải. Năm trước thủy tuyết vừa qua, tiết đến bầu không khí liền trở nên nồng nặng, ở Thanh Châu sinh hoạt năm, 6 năm. Hắn đã quen loại này náo nhiệt. Lâm tiết đến mấy ngày, hắn để phỉ tể cùng bàng ngọc khôn dựa theo quy định cho các quan lại phân phát một ít tiết lễ, có điều so với năm rồi, năm nay hắn liền không hào phóng như vậy. Dù sao hiện tại hắn không chỉ có quản lục châu, còn quản toàn bộ bắc phương châu huyền, này quan chức nhân số cũng trực tiếp từ hơn 3.000 người tăng lên trên đến hơn 3.000 người. Quá năm, tiêu minh cùng các quan lại liền một lần nữa tập trung vào chính vụ bên trong, lần này công nghiệp biến cách vừa mới mới vừa cất bước không cho phép bọn họ du rảnh rỗi. Ngoài ra, hắn còn ở năm sau đại trên triều hội truyền đạt ở Đại Du Quốc bên trong toàn diện cải cách chính lệnh. Hàng năm vào lúc này các châu quan huyện viên đều sẽ đến Thanh Châu cho hắn chúc tết. đây là phổ cập biến pháp thời cơ tốt nhất. Lần này hắn ở Lục Châu phổ biến biến pháp cũng không phải mang ý nghĩa Đại Du Quốc những nơi khác có thể không tham dự biến pháp, mà là trước mặt quốc khố tài lực có hạn, hắn chỉ có thể đem bạc ở lưỡi dao trên, lúc này mới có trọng điểm nâng đỡ Lục Châu kế hoạch Nhưng trên thực tế này đạo chính lệnh là ban ơn cho đại du quốc, các châu huyền cũng có thể thực thi. Hoàng thượng, lần này không ít quan chức đều đối với thanh châu biến hóa khen không dứt miệng, nói sau khi trở về muốn noi theo thanh châu phủ nhà. Trong ngự thư phòng bàng Ngọc Khôn Như là đang nói một cái chuyện lý thú. Chỉ sợ nói đến đơn giản, hành khó khăn rồi. Tiêu Minh níu như, như mày, đại lên triều để các quan lại hiểu rõ thanh châu, cũng làm cho Tiêu Minh hiểu rõ cái khác phủ tình huống. Không giống với thanh châu. Hiện tại bất kể là Kim Lang Phủ vẫn là trường an phủ tình huống đều không có bao nhiêu đổi mới, Bách Tính vẫn là sinh sống ở có từ lâu xã hội hình thức bên trong, Đại Du Quốc thực sự quá to lớn, mặc dù ở Đương Đại cũng có một chút địa phương là hiện đại văn minh không cách nào chạm đến đến địa phương, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn duyên hải cảng khẩu khu vực trọng điểm phát triển. Dù sao thương mại phồn vinh cần chính là những này thương mại bến cảng. Hoàng thượng ý tứ lao thần rõ ràng, này biến pháp không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy nói đại thần cùng bách tính còn có chút mâu thuẫn, có điều nếu là Lục Châu phát triển lên, hạ quan tin tưởng cái khác phủ quan chức sẽ tích cực rất nhiều. Đúng nha, một cái ăn không được tên béo, vì lẽ đó các ngươi không thể thư giãn." Tiêu Minh nhắc nhở. Bà Ngọc Khôn chỉ trỏ, tiếp theo hắn nghiêm mặt nói, "Hoàng thượng, lần này lao thần đến nhưng là có chuyện hướng hoàng thượng bẩm báo, một con Hà Lan sứ đoàn ở Đàng Châu đổ bộ, muốn muốn đi tới đến đây Thanh Châu yết kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng có hay không muốn thấy bọn họ." Hà Lan sứ đoàn Là bẩn bọn họ sao? Tiêu Minh có chút bất ngờ, từ khi Đăng Châu bến cảng thông thương sau đó, Hà Lan thương nhân liền chen chúc mà tới, hiện tại Đăng Châu thậm chí có một Hà Lan thương nhân loại nhỏ tụ cư khu. Thế giờ? Viện của tôi? Nay cũng không phải, tin tức là bờ lạ kẻ khiến người ta đưa đến nội các, căn cứ hắn lời giải thích, đám này Hà Lan Sứ đoàn là do Hà Lan nghị quốc gia hội nghị phái, Sứ đoàn thủ lĩnh là một người tên là bờ dẹn đồn bá tước. Bà Ngọc Khôn vừa nói vừa cao mày, Dưới cái nhìn của hắn những này Tây phương quốc gia từng cái từng cái kỳ kỳ quái quái, hắn đến hiện tại đều không thể thích ứng cùng những này người phương Tây tiếp xúc. Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, hiện tại nội các gánh chịu đại du quốc hết thể chính vụ, nội các không thể chuyện quyết định mới sẽ đến hướng về hắn bẩm báo. Đã như thế liền có thể người tận kỳ tài, hắn cũng có thể nhín chút thời gian đào tạo nhân tài, phát triển khoa học kỹ thuật. Có điều này không phải hoàn toàn bị quyền, hắn nhưng là vẫn ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Người phụ trách sắp xếp đi. Tiêu Minh hiện tại hữu tâm tăng mạnh cùng người Hà Lan ở ngoài mậu quan hệ, bỡ là kẻ chỉ đại biểu Hà Lan công ty, mà lần này đến sứ đoàn nhưng đại biểu Hà Lan này cái quốc gia, người nước Anh hiện tại đem tua vội đưa đến Đông Á, hắn cũng tất yếu ở tăng mạnh cùng người Hà Lan quan hệ cộng đồng ở trên biển tách rời cái này nhật bất lạc đế quốc. Vâng, Hoàng thượng, lao thần vậy thì đi sắp xếp. Bà Ngọc Khôn đáp một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn theo bà Ngọc Khôn rời đi, Tiêu Minh cúi đầu nhìn về phía Tống Trường Bình đưa tới kiểu mới kết cấu đủ. Tống Trường Bình đem cái này loại mệnh danh là máy hỏa. Này con hủy bỏ trước đây đá lửa bốt có kết cấu mà là chọn dùng kiếp nổ bóc bỏ, mà loại này phóng ra đặc điểm đem để hắn có trên chiến trường ưu thế. Đem bản đồ giấy để ở một bên. Tiêu Minh vừa nhìn về phía phỉ tể đưa ra tấu chương, tấu chương trên phỉ tể hiện tại các phủ bách tính sinh hoạt tình huống cùng với các phủ trước mặt thủ công nghiệp, khai thác mỏ, muối nghiệp vân vân huống. Đơn giản tới nói hiện tại Đại Du quốc trước mặt tình huống rất tồi tệ. Lần này Bắc Phương chiến tranh đem các phủ đánh nát bét. Bách tính sinh hoạt không đốn, thủ công nghiệp, khai thác mỏ đều gặp tổn thất nặng nề. Mà thôi, Thanh Châu làm trụ cột Lục Châu cũng bởi vì chiến tranh tiêu hao rất lớn, thêm nữa chiến hậu giúp nạn thiên tai. Hiện tại Lục Châu phủ khố chiến bị lương là càng ngày càng ít. Thả xuống này thê thảm số liệu. Tiêu Minh nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ gõ một cái bàn, kiên định quyết tâm của chính mình. Hắn mười phân rõ ràng Tây Phương cách mạng công nghiệp phát sinh là xây dựng ở đối với toàn thế giới cướp đoạt cơ sở trên, phong phú tài nguyên xúc tiến Tây Phương công nghiệp phồn thịnh. Phồn Vinh công nghiệp để bách tính sinh hoạt giàu có do đó khiến quốc gia càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh mẽ quốc gia lại để cho bọn họ cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Vì lẽ đó, Tây Phương Phồn Vinh lên cơ sở dựa vào chính là một cấp tự, mặc dù là đương đại, Tây Phương có điều là đem vũ lực thực dân đổi thành kinh tế thực dân mà thôi. Làm rõ chuyện này, Tiêu Minh biết rõ không có khổng lồ tài nguyên chống đỡ mặc dù hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật tinh thạch cũng sẽ không ngừng tao ngộ cả tay, thà rằng như vậy. Hắn tự nhiên không thể để cho Tây Phương độc chiếm thế giới tài nguyên. Chương 714, Triều Tiên làm ác. Năm sau khí trời dần dần trở nên ấm ác, tuyết động cũng vào lúc này bắt đầu hòa tan. Yếu ớt xa quang ánh vào ngự thư phòng, thế nhưng này không thể cho tiêu minh mang đến một tia ấm áp. Ở này cái quốc gia tập thể đóng vai hải tặc nhân vật thời đại hắn hà tất làm một thánh mẫu biểu. Hiện tại đại du quốc rất nghèo, thế nhưng khoa học kỹ thuật cùng quân sự nhưng hào không thua với Tây Phương. Này cùng Âu Châu tình huống trước kia tương tự. Năm đó Âu Châu những kia cầm quỷ nghèo leo lên Châu Mỹ đại lục, lại phát hiện một đám ăn mặc da lông, cầm trường mâu thổ giàu có đến mức nước đố đổ vách, có thể tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Có câu nói phong thủy luân thủy chuyển, hắn cũng nên ở cái này vĩ đại thời đại xứa vào một chân, hơn nữa nếu để cho mỗi cái đại du quốc người trải qua Tây phương thị dân hậu đại sinh hoạt tựa hồ hắn muốn chiếm lĩnh không ít địa bàn mới được. Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trong thư phòng địa đồ, tiêu minh cầm bút ở Kim Chướng, Hàn Quốc Triều Tiên Nước nhật trên bản đồ đều vẽ một vòng tròn, là thời điểm để bọn họ nhớ lại bị Đại Du quốc thống trị hoảng sợ. Đang Châu, hát nhang thôn, một trận kịch liệt tiếng chó sủa đem mở lớn khang từ trong giấc ngọng thức tỉnh, hắn dùng mình một cái, lập tức bò lên nhìn chung quanh. Lúc này viễn phương phía chân trời đã nổi lên một trận ngân bạch sắc, sắc trời tờ mờ sáng, chính là đêm tối thượng chưa hoàn toàn rút đi, mà ban ngày còn chưa tới đến thời gian. Người cao ly, theo chó sủa âm thanh nhìn lại. Mở lớn khang càng ở trời lạnh như thế này bên trong sợ đến ra một thân hãn, cách đó không xa, một đôi mơ hồ bóng người chính hướng về làng đi tới, nhân số ở khoảng 200 người, cách mấy trăm mét hắn mơ hồ nhìn thấy đám người kia trong tay cầm vũ khí. Trái tim dường như bị người mạnh mẽ nắm ở trong tay, mở lớn khang căng thẳng hầu như thở không ra khí. Năm trước thời điểm bọn họ liền nghe phủ nha người nói người cao ly giả trang thành hải tặc tập, tập kích làng trải, vì thế đăng châu thứ sử dương thừa nghiệp còn hạ lệnh vì lẽ đó dân binh tổ chức đội tuần tra. Ngày đêm đề phòng. Thôn của hắn dân binh đồng dạng hành động lên, ngày hôm nay chính đến phiên hắn gác đêm, nhưng là bởi vì đêm qua quá khốn. hắn không cẩn thận liền ngủ thiếp đi. Mắt thấy võ trang đầy đủ Triều Tiên binh sĩ càng ngày càng gần, mở lớn khang lại cũng không kịp nhớ cái gì, hắn nắm trong tay chiêng đồng dùng sức gõ lên. Người cao ly đến rồi, người cao ly đến rồi. Kịch liệt chiêng đồng thanh nương theo mở lớn khang tiếng kêu lập tức truyền khắp toàn bộ làng. Nhất thời, hát Nham thôn tỉnh lại, hết thảy thôn dân đều chạy ra thậm chí một ít thôn dân quần áo cũng không kịp mặc trên. ngươi làm sao hiện tại mới gõ la? dân binh đội trưởng Cao Sơn vừa vội vừa giận. nghe được chiêng đồng âm thanh bọn họ vội vàng bỏ lên. Dương mắt liền nhìn thấy ngoài thôn triệu tiên binh sĩ. mở lớn khang xấu hổ không chịu nổi, hắn nói rằng núi lớn, tăng củ. Cao Sơn nghe vậy càng ngày càng tức giận. hắn quay về mở lớn khang đầu chính là một quyền, chỉ là mở lớn khang ăn mặc nguyên bộ bằng giáp, quả đấm của hắn đánh đau đớn mở lớn khang nhưng một điểm phản ứng không có. Lúc này cái khác dân binh cũng tụ lại lại đây, đều nhìn về Cao Sơn, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Cao Sơn trong lòng biết hiện tại không phải truy cứu mở lớn khang thời điểm, hắn đối với một thôn dân nói rằng: "Ngươi lập tức mang theo người trong thôn đào tẩu, những người khác mặc vào bản giáp, nắm lấy vũ khí đi theo ta." Các dân binh nghe vậy lập tức hướng về trong thôn dân binh nhà kho chạy đi, hai năm trước Đăng Châu quân liền đem lùi đổi lại bản giáp cùng vũ khí giao cho các thôn dân binh đội. Trong ngày thường bọn họ ngày mùa làm việc, nông nhàn thời điểm liền mặc vào bản giáp cầm vũ khí huấn luyện. Ngoài thôn, triều tiên binh sĩ cũng nghe được chiêng đồng thanh. Cầm đầu triều tiên tướng lĩnh tên là Lý Thanh ở, hắn lập tức hạ lệnh binh sĩ hướng về Hắc Nham thôn chạy đi. Năm ngoái nước Nhật xâm lấn triều tiên, để triều tiên thất lạc một nửa giang sơn, mà kim chướng Hán quốc vì là kết thúc triều tiên chiến sự, ép buộc triều tiên vương bồi thường nước Nhật trăm vạn lượng bạc, nương hẳn trận này chiến sự. Thế nhưng này trăm vạn lượng bạc triều tiên vương cùng triều tiên quý tộc tự nhiên không muốn chính mình lấy ra, liên liên đối với dân gian cưỡng chinh thuế má trêu đến kêu ca sôi trào, mắt thấy triều tiên các nơi phản loạn không ngừng, triều tiên vương cùng các đại thần sau khi thương lượng liền hạ lệnh cướp đoạt đăng châu. Vừa đến lúc này vì tập hợp cho nước nhật để tiền, điều thứ hai nhưng là vì trở nên gây gắt cựu hận để bách tính căm hận đại du quốc, do đó để bọn họ trốn tránh trách nhiệm. Vì thế triều tiên vương cùng quý tộc ở dân gian không ngừng phân tán là đại du quốc cổ động nước nhật xâm lấn triều tiên tin tức, để lần này cướp bóc có lý do chính đáng. Lý Thanh ở là biết triều tiên vương cùng quyền quý lưu kế. Bởi vì cha của hắn chính là Triều Tiên trong quân thư phán, nhìn càng ngày càng gần hát nham thôn, hắn rút ra bội kiếm, hắn là trong nhà con thứ, ở Triều Tiên con thứ không có địa vị, thế nhưng nếu là lần này hắn có thể để 500 cái đại du quốc người đầu người trở lại, hắn liền có thể dựa vào quân công nổi bật hơn mọi người. Vì lẽ đó ở Triều Tiên vương hạ lệnh sau khi, hắn chủ động tham dự đến đối với đại du quốc cướp bóc bên trong. Đúng vào lúc này, một chiếc chiến hạm chính ở trên biển tới lui tuần tra. Chiến hạm Tựa Hổ trải qua không ít lần chiến đấu. ở hai bên thân tàu trên vẫn có thể nhìn thấy quải ở phía trên mũi tên. Ngoại trừ mũi tên ở ngoài, một vài chỗ Tựa Hổ còn bị nhuệ khí tạc xuyên. Nay quần tiên sát người Cao Ly đều là thừa dịp trời còn chưa sáng thời điểm tập kích làng. Tôn Nghị Đông sát máu tươi trên tay. ở hôm qua chiến đấu bên trong hắn bị Triều Tiên binh sĩ mũi tên gây thương tích, hiện tại vết thương còn thỉnh thoảng chảy máu. Lưu Thần đứng hạm thủ, hắn đang dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa xa hải vực. Năm trước thu được hồi phục tấu chương sau đó bọn họ liền ở trên biển tuần tra, khoảng thời gian này bọn họ tổng cộng đánh chìm 53 chiếc Triều Tiên chiến hạm. Chỉ là lần này người cao ly tựa hồ là An Quả Cân, quyết tâm giống như vậy, ở tổn thất nặng nề sau khi vẫn là không ngừng cướp bóc Đăng Châu. Như thế bị động phòng thủ xuống không phải biện pháp. Lưu Thần rơi xuống kết luận, Đăng Châu đường ven biển rất dài, bọn họ không thể thủ gió thổi không loạn, Đại Du Quốc những năm này quen thuộc binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, này Triều Tiên không có sợ hãi. Nhận định chúng ta nhát gan trực tiếp tiến công bọn họ. Tôn Nghị Đông là trên chiến hạm phó tướng, hắn tả hắn nói, Hoàng thượng sổ con không phải phê dưới tới sao? Tướng quân lại làm cho chúng ta làm rụt đầu ấu quy. Lưu Thần nói rằng, nay không đoán được tướng quân, năm ngoái chiến sự đem hỏa dược cùng đạn dược tiêu hao thất thất bát bát, hải quân đạn dược không đủ để đem triều tiên cho đánh phục rồi. Hơn nữa mùa đông thổi đến mức là bất phòng Này bất lợi vu hải trên tác chiến. Cái này ta hiểu, nhưng là hiện tại không đã thổi nam phong sao? Có người nói đạn dược cũng điều đến rồi một nhóm, hiện tại có thể buông tay đi. Tôn nghị đông tả hóa nói. Lưu thần so với tôn nghị đông tỉnh táo nhiều, hắn nói rằng, tướng quân án binh bất động tự nhiên là đang đợi thời cơ, nhạc vân tướng quân xuất thân làng trải, hắn so với chúng ta càng căm hận những này người cao ly. Hai người chính nói, bọn họ đông nhiên nhìn thấy xa xa bước lên thật dài khói đen. Nguy rồi, lại một làng bị tập kích. Tôn nghị đông cả giận nói, bọn họ đã liên tục ở trên biển phiêu nửa tháng vì là chính là đúng lúc tiếp viện bị tập kích làng. Lưu Thần Thu hồi kính viện vọng, cao giọng hạ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, lục chiến đội toàn bộ tập hợp, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Chương 715, dân binh khó dây vào. Ở chiều tiên binh sĩ tiến vào làng thời điểm, Cao Sơn cùng 30 dân binh đã thay đổi bản giáp. Bọn họ trong đó 25 người cầm trường kiếm, 5 người cầm ròng rọc cung tụ tập cùng một chỗ. Trương Đại Phú cảnh kỳ vẫn là chậm, trong thôn một ít người già trẻ em chưa kịp bỏ chạy. Núi lớn đều là ta sai." Trương đại phú hổ thẹn, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Cao Sơn mạnh mẽ lườm hắn một cái, hắn giận dữ hét, "Bây giờ nói những này còn có cho thí dùng. cầm lấy vũ khí, chúng ta chỉ có thể cùng Triều Tiên binh ít ít." ít. Hắc Nham thôn không lớn, chỉ có 500 người, dân binh nhân số không phải cái khác đại thôn có thể so sánh, dù vậy, này dân binh đội cũng là bảy bính tám kiếm ra đến. Cao Sơn lớn tuổi nhất, trước đây lại là cái lao binh, hoàn toàn xứng đáng thành dân binh đội trưởng, những người khác tuổi bất nhất. Một gái nhỏ nhất thiếu niên chỉ cần 16 tuổi. Đại bá, ta sợ. Cao Sơn cháu nhỏ chính là trong này nhỏ tuổi nhất, dây nặng bản giáp ở trên người hắn có vẻ hơi trầm trọng. Nhẹ nhàng không nuốt chất nhi đầu, Cao Sơn âm thanh cùng giáp mà dày nặng, hắn nói rằng, không sợ, có thúc bá ở, muốn người giết người phải từ trên người ta bước qua đi. Cao Sơn chấn định tự nhiên để các dân binh yên tĩnh lại, Trương Đại Phú cầm lấy trường kiếm liền muốn nhằm phía Triều Tiên binh sĩ, thế nhưng bị Cao Sơn ngăn cản. Trong ngày thường ta là làm sao huấn luyện các ngươi. Cao Sơn lúc này không còn là đơn hậu đội trưởng, mà là thành một trên chiến trường mạnh thú. Nhìn lướt qua tất cả mọi người, Cao Sơn nói rằng, đi theo ta, tạo thành hình tròn trợ, cung tiến thủ ở chính giữa, người trong thôn hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta. Dứt lời, Cao Sơn đầu tiên hướng về chiều Tiên binh sĩ phóng đi. Những người khác thấy Cao Sơn một người trước tiên nhất thời lấy dũng khí, hô, giết. Hơn 30 người hướng về phía hơn 200 người triều tiên binh sĩ chạy đi. Lý Thành ở giật mình nhìn 30 an mặc đại du quốc khôi rắp binh lính nhằm phía bọn họ. Trong khoảng thời gian này bọn họ không hiếm thấy quá này tầm hóa trang dân binh. Hắn một lần đi tới đại du quốc, vốn cho là bọn họ muốn diện đối chỉ là một đám tay không tất sắt bách tính. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế hiển nhiên để hắn có chút ngây người. Có điều hắn cũng chỉ là nghi hoặc trong ngáy mắt, hơn 200 người binh lính ở phía sau hắn. Hắn không có cần thiết sợ sệt 30 người. Cứ việc những người này ăn mặc kỳ quái khôi rác. Khoảng cách mấy trăm mét trong chớp mắt, hát nham thôn bách tính rít gào lên, gào khóc, đại du quốc suy nhược cho bọn họ mang đến quá nhiều cực khổ. Sinh hoạt ở trên vùng đất này bọn họ đều là bị ngoại địch bắt nạt, sinh mệnh tiện như dâm rác, vèo vèo. Đang khi bọn họ trốn lúc đi Cao Sơn cùng Triều Tiên binh sĩ đã rơi vào khổ chiến. năm cái cung tiễn thủ bắn ra từ Cao Sơn vi lên hình tròn trong trận đối với Triều Tiên binh sĩ không ngừng xa kích, loại này cung tên mặt trên chứa dòng r cực kỳ dùng ít sức khí, liên tục xạ kích để những dân binh này không phải rất mệt mỏi. Chính đang buôn tập triều tiên binh sĩ kêu thảm thiết ngã xuống ba cái, các dân binh được quá huấn luyện, trong ngày thường cũng sẽ mang theo cung tên đánh thỏ rừng, bởi vậy mũi tên này pháp không kém. Lý Thành ở thấy thế nhất thời có chút tức giận, bọn họ để cho mình cung tiễn thủ giáng trả, chừng 30 cái cung tiễn thủ lập tức quay về Cao Sơn chờ người thả tiễn. Chỉ là cung tên và ở tại bọn hắn bản giáp trên chỉ là lưu cái kế tiếp sẽ Lý Thành ở càng ngày càng nghi ngờ không thôi, chỉ là bọn hắn rất nhanh sẽ đến những binh sĩ này trước mặt, hơn 200 người đem 30 người bao quanh gây nốt. Thất bại nổi giận để hắn tạm thời quên hắt nham thôn bách tính, hiện tại trong mắt bọn họ chỉ có những binh sĩ này. Lên cho ta. Lý Thành ở hét lớn. Triều Tiên binh sĩ tuân lệnh, gào gào kêu đánh về phía Cao Sơn chờ người. Diện đối chen chúc mà tới Triều Tiên binh sĩ Cao Sơn không có khiếp đảm, chiến trường sinh tử chém giết để hắn tỉnh táo dị thường. Bọn họ lưng tựa lưng vây thành một vòng tròn, đao kiếm hướng ra phía ngoài giường như một con nhím. Triều Tiên binh sĩ đem hơn 30 người vây quanh, cầm đao kiếm đối với Cao Sơn chờ người chính là một trận chém vào, Cao Sơn mấy người cũng còn lấy màu sắc, thuần thục sử dụng đao kiếm trong tay dáng trả. Thung thung bản giáp bị đao kiếm chém vào âm thanh không ngừng truyền đến, đồng thời vang lên còn có Triều Tiên binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Cao Sơn chờ người tạo thành con nhím trận để Triều Tiên binh sĩ chọn dùng vây quanh chiến thuật căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Bởi vì rất nhiều Triều Tiên binh sĩ chỉ có thể ở những người khác mặt sau chờ, phía trước người ngã xuống bọn họ mới có thể xông lên cùng Cao Sơn trực tiếp giao chiến. Lý Thành ở không lâu liền ý thức được vấn đề này, hiện tại bọn họ cùng cái này 30 binh sĩ rơi vào ràng co, mắt thấy mặt trời dần dần lên cao, hắn sốt ruột đứng lên, dù sao đây là một xa lạ quốc gia, có lúc là đối với xa lạ hoảng sợ bóp cổ bọn họ giết người gia tính. Giết! Cao Sơn phát sinh gầm lên giận dữ, theo hắn tiếng gào Dân binh liền mạnh mẽ đem đao kiếm trong tay đâm hướng về Triều Tiên binh sĩ, hiện tại dưới chân bọn họ đã ngã xuống chừng 10 cái Triều Tiên binh sĩ. Chỉ là bị thiệt rồi. Triều Tiên binh sĩ cũng học thông minh lên, bọn họ không lại chủ động về phía trước, mà có phải là treo chọc bọn họ, tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Nay bản giáp vốn là trầm trọng, nếu là vẫn tiêu hao tổn nữa, bọn họ sớm muộn muốn luy ngã xuống. Núi lớn, người trong thôn đều chạy đi. Mở lớn khang thở hừng hực, hiện tại chính là chết rồi cũng đáng giá. Cao Sơn lúc này không lại oán giận mở lớn khang, dưới cái nhìn của hắn lần này bọn họ là muốn chết cùng một chỗ. Hắn chính muốn nói chuyện, đông nhiên trên mặt biển vang lên ầm ầm tiếng vang, thanh âm này dường như lôi minh giống như vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn nhìn thấy một chiếc đại du quốc chiến hạm ra hiện tại trên mặt biển. Là đăng châu chiến hạm. Mở lớn khang cũng nhìn thấy, hắn lập tức hoan hô lên. Cao Sơn cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, chỉ cần kiên trì nữa một lúc bọn họ phải cứu. So với Cao Sơn chờ người hưng phấn, Lý Thành ở mặt sám như cho tàn, hắn lúc này hô lớn một tiếng triệt. Nếu là chiếc chiến hạm này trên binh lính lên bờ, bọn họ là không sống được, đây chính là đại du quốc chính quy binh sĩ, những binh sĩ này luôn luôn hung hãn. Triều Tiên binh sĩ trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, bọn họ lập tức từ trước đến giờ thì phương hướng chạy đi. Cao Sơn lúc này sao về để những này Triều Tiên binh sĩ ung dung đào tẩu, hắn hô, giết những này Triều Tiên tặc. Chiến hạm đến cổ vũ dân binh tinh thần. Trên người bọn họ tựa hồ rót vào sức mạnh hoàn toàn mới, mở lớn khang đuổi theo Triều Tiên binh sĩ bắt đầu chém giết. Triều Tiên sĩ binh lang bái không thể tả, chỉ có thể đã phát điên như thế chạy, đuổi một lúc Cao Sơn chờ người thực sự truy không di chuyển, này mới dừng lại. Lúc này chiến hạm đã ở hờn dừng lại, một đội binh sĩ đi thuyền hướng về hắt nham thôn mà tới. Lưu gia hủy, các ngươi tới chậm, Triều Tiên binh sĩ bị chúng ta đánh chạy. Lưu thần chờ người lên mở, Cao Sơn mang theo đặc ý nói. Lưu thần liếc nhìn cao sơn. Khoe miệng mang theo một nụ cười, hắn là nhận thức Cao Sơn, bởi vì cha của hắn cùng Cao Sơn đã từng đồng thời đánh giặc. Hắn cười nói, xem ra ta nên cho hướng về đâm sử đại nhân vì là Cao Thúc bá xin mời công, chỉ bằng một dân binh đội liền đánh đuổi người Cao Ly, này ở Đăng Châu trong làng trại đều là không thường thấy. Cao Sơn nghe vậy nhất thời cười vang lên, hắn nói rằng, công lao này nào đó liền không muốn, chỉ là khi nào mới có thể trừ sạch này Triều Tiên cùng nước Nhật Hải Tạc. Lưu thần ánh mắt kiên nghị, sắp rồi. M. Trương 716, Vạn Sự đã chuẩn bị. Nhạc Vân ánh mắt ở trước mặt trên bản đồ tới lui tuần tra ba. Đây là một bức bao quát Đăng Châu cùng Triều Tiên địa đồ, lúc này trên địa đồ đã bị đánh dấu không ít phù hiệu, đồng thời mặt trên còn có hai cái công kích con đường. Tiết đến trong lúc hắn vẫn đang lưu đồ xuất binh Triều Tiên sự tình, tiêu minh cho hắn tấu chương phê phục kỳ thực rất đơn giản, chính là để hắn làm hải quân nên làm ra sự tình, vậy thì là khống chế đại hải. Chỉ cần đã khống chế Đăng Châu đến Triều Tiên, Triều Tiên đến nước Nhật trong lúc đó hải vực, Đại Du Quốc liền đứng ở thế bất bại. Bởi vì nước Nhật muốn đến Đại Du Quốc đến rửa vào thuyền, Triều Tiên đến Đăng Châu cũng đồng dạng cần thuyền, vì lẽ đó chỉ cần bắt quyền làm chủ trên biển, bọn họ liền có thể tùy ý bắt bí nước Nhật cùng Triều Tiên, mà không phải là bị bọn họ huy hiếp. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi vương tuyên tình báo, hắn cần phải thấu hiểu Triều Tiên cùng nước Nhật thủy sư nơi đóng quân điểm. Lần hành động này hắn tập hợp Đại Du Quốc hết thể chiến hạm bên trong 48 chiếc cái này quy mô hạm đội có tới nhất lao vĩnh giật địa giải quyết hai nước thủy sư hắn đang trầm tư đung nhiên một thanh âm ở ngoài cửa vang lên nhạc vân tướng quân nghe được âm thanh này nhạc vân đại hỉ hắn lập tức mở cửa chỉ thấy vương tuyên đứng ở trước cửa vương thống lĩnh ta vừa nghĩ đến ngươi ngươi liền tới thực sự là xảo nhạc vân vui vẻ nói vừa nói hắn còn một vừa đưa tay tay vương tuyên một đường phóng ngựa mà đến còn có chút thở hổn hển nhìn thấy nhạc vân thân ra tay hắn cười khổ nói nhạc tướng quân Ngươi làm sao cũng mời ta ăn hớp trà hãy nói một chút này Triều Tiên sự tình đi. Nhạc Vân trong lòng cao hứng, hắn tự mình cho Vương Tuyên xông tới trà, bưng đến Vương Tuyên bên người, cha có, nên nói nói này Triều Tiên sự tình. Vương Tuyên hút hớp trà thủy, thấm rộng một cái, hắn nói rằng, Triều Tiên thủy sư vị trí tìm tới, ngay ở này hải cổ thành cảng bên trong, cùng nước Nhật Hải chiến bên trong Triều Tiên thủy sư tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ còn dư lại 120 chiếc chiến hạm. Vừa nói, Vương Tuyên một bên đem hải cổ thành địa đồ lấy ra, đây là hắn phái người cẩn thận họa đi ra. Nhạc Vân như nhặt được trí bảo, hắn cao hứng nói rằng, quá tốt rồi, hiện tại rốt cục có thể động thủ, bằng không các tướng sĩ có thể không kịp đợi. Không chỉ là ngươi, Hoàng thượng cũng có chút không kịp đợi, năm nay mùa đông thanh châu kiến không ít sưởng, này đầu xuân sưởng liền muốn sinh sản hàng hóa, nếu như không thể mở ra triệu tiền cùng nước Nhật thông thương bến cảng, những hàng hóa này nhưng là bán không được. Nhạc Vân gật gật đầu. Hắn Mười phân rõ ràng Tây Phương thương nhân chỉ chọn mua đại du quốc đồ sứ, tơ sống, lá trải những vật này phẩm, đối với vải vóc loại hình đồ vật không có hứng thú. Vì lẽ đó những thứ đồ này bọn họ chỉ có thể bán cho Triều Tiên cùng nước Nhật. Nước Nhật thủy sư không có tin tức sao? Nhạc Vân lại hỏi, lúc này Vương Tuyên Níu như mày, nước Nhật so với Triều Tiên có thể rào hoạt hơn nhiều, bọn họ đem thủy sư phân ở mấy cái không giống địa phương, hơn nữa nước Nhật hải tặc đông đảo, bất cứ lúc nào có thể trở thành nước Nhật thủy sư. Muốn một lần diệt nước Nhật thủy sư rất khó, vì lẽ đó không bằng khống chế Triều Tiên cùng nước Nhật trong lúc đó hải vực bước bách nước Nhật đi vào khuôn phép. Này sát thực phiền phức, lại đến để bọn họ tốn nhiều chút hoàng hốt, có điều hiện tại việc cấp bách là giải quyết Triều Tiên cướp bóc sự tình. Nhạc Vân ánh mắt lạnh lùng. Vương Tuyên nên nói cũng nói rồi, nên cho cũng cho, hắn chỉ nhắc tới cung tình báo, cũng không phải quan tâm Nhạc Vân làm sao đối phó Triều Tiên, hắn nói rằng, tới một lần Đăng Châu không dễ dàng, nghe nói này Đăng Châu hải sản không sai nhạc tướng quân có hay không muốn mời khách nhạc vân phục hồi tinh thần lại lúc này đã là giữa trưa đến ăn cơm thời gian hắn đối với vương tuyên nói rằng đây là tự nhiên này đang châu hải sản mùi vị ngon bản tướng dẫn ngươi đi thưởng thức thưởng thức ở đại du quốc trên trốn quan trường hắn ai cũng không sợ chính là sợ này mật vệ này không chỉ có là bởi vì mật vệ cho bọn họ cung cấp không ít tình báo hơn nữa hắn rất hoài nghi những này mật vệ liền bọn họ những tướng lãnh này đều giám thị vương tuyên bắt đầu cười hắc, hắc. Hắn từ lần trước ăn một lần hải sản sau khi liền dừng không được đến rồi, lần này thật vất vả bởi vì dung sai đến một chuyến tự nhiên không thể bỏ qua. Hai người ra khỏi biển quan quân tự hướng về Đăng Châu Thành mà đi, hiện tại nơi này thành thuần nát quân cảng, cái khác thuyền đánh cá là không thể đến nơi này. Theo Nhạc Vân, vương tuyên tới trước Đăng Châu Thành, ở trong thành hắn thỉnh thoảng nhìn thấy hoàng đầu, hồng đầu thương nhân, những thương nhân này đều không phải đại du quốc người, mà là đến từ Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, thậm chí là Anh Quốc. Tuy rằng những này quốc gia bên trong có chút đối với đại du quốc bất hữu thiện, thế nhưng tiêu minh không có cấm chỉ dân gian cùng những này quốc gia thương mại vãng lai. Dù sao chính lệnh kinh nhật là một loại rất thông thường sự tình, đánh trận đồng thời đại gia còn phải ăn cơm, chỉ là một ít có chiến lược vật giá trị bị phong tỏa mà thôi. Xuyên qua Đăng Châu Thành, hai người từ Đông Môn đi ra ngoài, đến Đăng Châu một cái khác bến tàu, này chính là hiện tại Đăng Châu thương mại bến cảng. Lúc này nơi này đã xây dựng lên không ít nơi ở. Thương nhân thì lại ở những này nơi ở bên trong ra ra vào vào. Vương Tuyên tuy rằng từ xin mời báo lên hiểu rõ đến Đăng Châu 2 năm qua triển khá là nhanh, thế nhưng tận mắt thấy vẫn là giật mình không nhỏ. Ngoại trừ dị quốc thương nhân thương thuyền, Đăng Châu loại cỡ lớn vớt thuyền cũng ngừng bến tàu, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ bến tàu đỉnh đầy hơn 1.000 chiếc thuyền. Đến, nơi này hải sản đều là mới vừa từ trên biển mò trở về. Nhạc Vân đối với Vương Tuyên nói rằng, Vương Tuyên nhìn về phía bến tàu, Một ít ngư dân chính đem hải sản từ trên thuyền vận chuyển đến trên đất, còn có ngư dân thì lại trực tiếp ở bến tàu trên bắt đầu bán hải sản. Những này ngư dân trước mặt không ít thương nhân dáng dấp người chính đang cò kẻ mà cả, từng hòm từng hòm hải sản bị trở đi. Thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Vương Tuyên Cảm Khái nói, này Đăng Châu Thành trước đây cũng không có như vậy phồn vinh cảnh tượng. Nhạc Vân cười nói, Hoàng thượng Anh Minh, cái này Đăng Châu định thông thương bến cảng, không tới ba năm này Đăng Châu đã là dáng dấp đại biến chỉ sợ chừng hai năm nữa này đăng châu thành phồn vinh liền không thua với thanh châu trước đây ta là không tin hiện tại đúng là tin vương tuyên lắc lắc đầu bởi vì siêu tập tình báo thành lập mật vệ chi nhánh hắn cần ở đại du quốc chạy khắp nơi hai năm qua hắn rõ ràng cảm nhận được lục châu một ngày so với một ngày phú thứ trước đây hắn cũng cho rằng tiêu minh phổ biến rất nhiều chính lệnh vô cùng hoang đường thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy tất cả những thứ này chính lệnh tự có chỗ huyền diệu khoe miệng mang theo vẻ tươi cười hắn không nghĩ nữa việc này Thẳng thắn cùng Nhạc Vân đồng thời ở đây vui sướng ăn uống lên, hưởng thụ đủ hai người mới trở về Hải quân công sở. Lúc này Lưu Thần cũng từ Hát Nham Thôn trở về, nhìn thấy Nhạc Vân hắn lập tức tiến lên nói rằng, Tướng quân, nước Nhật tập kích Hát Nham Thôn, ở đây sao xuống Bách tính chỉ sẽ tử thương càng nhiều. Nhạc Vân chỉ vào Vương Tuyên nói rằng, mật vệ người đã đến rồi, bọn họ cung cấp Triều Tiên Thủy Sư vị trí, ngươi ngay hôm đó tập hợp hàng đội, sau ba ngày diệt Triều Tiên Thủy Sư, đồng thời để Hải quân 6 chiến đội chuẩn bị. Nếu là Triều Tiên không phục, chúng ta liền cho Triều Tiên vương một điểm màu sắc nhìn một cái. Lưu Thần nghe vậy lại hỉ, nay một mùa đông bọn họ có thể vất tức khó chịu, hiện tại rốt cục muốn ra tay rồi. 8. Trưng 717, Hà Lan Sứ Đoàn Bở rẽn đồn nhìn thành Thanh Châu tưởng có chút ngây người. Lần này hắn từ Hà Lan đường xa mà đến, dọc theo đường đi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chống đỡ đạt Thanh Châu. Tất cả những thứ này cực khổ rốt cục vào đúng lúc này chung kết. Bở rẽn đồn ba thước. Hoan nên ngươi chống đỡ, đạt Thanh Châu. Cửa Thanh đứng một gian mặc thư sinh trang phục thanh niên. Thanh niên sử dụng lưu loát hà lan ngựa hướng về bờ rẽ đồn chào hỏi. La Đức hơi kinh ngạc, hắn cười khổ nói, xem ra lần này ta có thể câm miệng không nói lời nào. Thanh niên tên gọi Kiều Xuyên, hắn là trước đây là Bắc Văn Học Viện học viên, học chính là Tây Phương Ngôn ngữ, cũng là Tiêu Minh vì tiếp đón nước ngoài sứ đoàn chuẩn bị, rất vinh hạnh. Bờ rẽ đồn lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp theo hắn liếc nhìn dưới chân đường xi si măng nghi ngờ nói vật này là cha sơ chế tạo sao? Ở đi vào Thanh Châu cảnh nội thời điểm hắn liền đối với loại này bằng phẳng mặt đường cảm thấy hứng thú, chỉ là dưới cái nhìn của hắn này không giống như là Âu Châu chính đang sử dụng cha sơ bùn. Tiêu Xuyên ngẩn ra, hắn nói rằng, bá tước đại nhân, vật này là thanh Châu chế tạo xi si măng bày ra. Xi si măng. Bỡ rẹn đồn yên lặng ký ở trong lòng, hiện tại hắn bắt đầu tin tưởng bỡ là kẻ. Nửa năm trước bỡ là kẻ một mình cùng đại du quốc ký kết khế ước sự tình truyền tới Hà Lan quốc gia hội nghị. Chuyện này để hội nghị cực kỳ cam tức. Làm người Âu Châu lần thứ nhất bước lên Châu Mỹ đại lục, lại đi tới Châu Á thực dân thời gian trong, không có một thủ có thể làm cho Âu Châu quốc gia khuất phục, nghị viên của Quốc hội môn hồ lớn bở lạ kẹ là xỉ nụ, đồng thời để yêu cầu bở lạ kẹ trở về Hà Lan tiếp thu chất vấn. Đồng thời Hà Lan quốc gia hội nghị xuất phát từ cẩn thận phái một nhánh sứ đoàn đi tới đại du quốc nỗ lực hiểu rõ chân tướng của chuyện. Tiêu Xuyên giải thích sau khi mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn nói rằng. Hoàng thượng chính đang nghị chính điện trung đẳng chờ sứ giả, mời đi theo ta. Bở rẹn đồn gật gật đầu, kỳ thực hắn càng muốn biết một chút cái này xa lạ quốc gia, rất hiển nhiên, đây là Âu Châu thực dân lịch sử bên trong xuất hiện cái thứ nhất bất ngờ. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.V.N.C. Hắn biết, mấy trăm năm qua Âu Châu đối với người da màu chưa bao giờ thất bại qua, mà điều này cũng tạo thành Âu Châu trung tâm nói, bạch nhân trí thượng chủ nghĩa quốc khởi thậm chí càng có cực đoan ngôn luận cho rằng Âu châu ở ngoài thổ đều nên bị trở thành Âu châu nô lệ. Trước khi tới, hắn đồng dạng ôm ý nghĩ như thế, thế nhưng hiện tại hắn có chút dao động, bởi vì ở đây hắn tìm được một kia khoa học kỹ thuật mùi vị. Dù sao hiện tại toàn bộ châu Âu đều ở bởi vì các loại tân minh mà cảm thấy của nhiệt, từ bình dân đến quý tộc đều vô cùng coi trọng khoa học kỹ thuật mình. Theo kiểu xuyên hướng về trong thành đi đến, bờ rện thuần không buông tha bất luận cái nào quan sát cái thành trì này cơ hội, làm một đội binh sĩ trải qua. Con mắt của hắn ở trong tay binh lính tọa thương trên mạnh mẽ lướt nhìn. Mà khi hắn nhìn thấy một thất mã lạp dã chiến pháo trải qua thời điểm càng là khiếp sợ tột đỉnh, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bờ là kẻ lựa chọn thỏa hiệp. Một đường mắt không kịp nhìn, bờ dẹn đồn sắp tới nghị chính điện, lúc này bờ dẹn đồn mang theo cùng đồng thời đến 4 người tiến vào nghị chính điện. Lúc này, Tiêu Minh cùng một đám đại thần chính đang nghị chính điện trung đẳng chờ bờ dẹn đồn, đây là một đại du quốc tiếp đón sứ đoàn đ mà các đại thần dự họp chính là đối với bọn họ sứ đoàn tôn trọng. Tiến vào nghị chính điện, bờ dẹn đồn trước tiên liếc nhìn ngồi ở long y thanh niên, trong lòng có chút kinh ngạc. Chính như bờ là kẻ nói tới cái này, đại du quốc hoàng đế có điều là cái 20 tuổi ra mặt thanh niên, có điều hắn cũng rõ ràng những này đông phương quốc gia còn bảo lưu tin tức sau quốc gia thể chế, liền tay phải hắn lấy xuống mũ, không lưng cúc cung, đem mũ đặt ở ngược đối với tiêu minh được rồi lễ nghi quý tộc. Trong miệng nói rằng, hà lan sứ đoàn bờ rẽ đồn gặp đại du quốc hoàng đế. Tiêu Minh có thể nghe hiểu bờ dẹn đồn, thế nhưng các đại thần không hiểu, Tiêu xuyên lúc này theo phiên dịch một câu. Ở đại du quốc không có quỳ xuống lễ tiết, vì lẽ đó sẽ không có đại thần chất vấn sứ đoàn vì sao không quỳ, mà đồng thời loại này không quỳ tập tục để đại du quốc bách tính cùng quan chức cũng không có nghiêm trọng nô tính. Chính vì như thế, hán phổ biến tư tưởng có lúc bách tính cùng quan chức mâu thuẫn tâm lý không phải rất lớn. Miễn lễ, Hà Lan sứ đoàn đường xa mà đến không biết mùi vị chuyện gì. Đơn giản Hàn Huyên sau khi. Tiêu Minh phải đến để tài chính. Trên thực tế tiếp kiến sứ đoàn vốn là không cần cái gì khách sáo, dù sao nếu đến rồi tất nhiên là có sở cầu. Bở rẹn đồn ra trước hội nghị chuẩn bị cho hắn hai bộ phương án, một bộ là lật đổ bở là kẻ ký kết hết thẻ khế ước, yêu cầu đại du đội rút khỏi Nhật Lan giả thành. Đương nhiên đây là xây dựng ở đại du quốc hữu danh vô thực cơ sở trên, này đệ nhị bộ chính là tăng mạnh cùng đại du quốc quan hệ, ở châu Á mượn đại du quốc sức mạnh ở trên biển đối kháng Anh Quốc, đồng thời mở rộng ở Đại Du quốc mậu dịch. Đồng thời thiết lập thường chú đàm phán đoàn. Bây giờ Thanh Châu một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng đã để trong lòng hắn lo sợ, tự nhiên không dám nhắc tới bộ thứ nhất, liền hắn nói rằng, Tôn Kính đại du quốc hoàng đế bệ hạ, lần này phái sứ đoàn đi tới Thanh Châu mục đích là vì tăng mạnh hai nước thương mại cùng mậu dịch vãng lai, đồng thời hy vọng có thể ở Thanh Châu thiết lập thường chú đàm phán đoàn. Thường chú đàm phán đoàn? Tiêu Minh lộ ra có nhiều thú vị vẻ mặt, cái này thường chú đàm phán đoàn không phải những khác, chính là đại sứ quán tiền thân. Đàm phán đoàn người chính là đặc phái viên. Đúng, bệ hạ, thường chú đàm phán đoàn là vì giải quyết mẫu dịch trên tranh cãi. Bở rẹn đồn nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, bởi vì Hà Lan khoảng cách đại du quốc quá xa, có lúc mẫu dịch trên sự tính xác thực rất phiền phức, nếu là có Hà Lan đặc phái viên ở, đúng là có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Liên hắn nói rằng, việc này rất, gì thiện, chấm liền đúng việc này. Bở rẹn đồn vui vẻ, tiếp theo hắn nói rằng, Lần này sứ đoàn đến đây còn vì là bệ hạ mang đến lượng lớn cống phẩm, xin mời hoàng đế bệ hạ tiếp nhận. Tiêu Minh lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn nói rằng, trình lên. Lúc này tiễn đại phú đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang theo hoạn quan trở về, một cái dương lớn bị nhấc tới. bỡ rẹn đồn lúc này mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một cái vòng tròn hình đồ vật đối với Tiêu Minh nói rằng, tôn kính đại du quốc hoàng đế, vật này gọi đồng hồ quả quyết, có thể ghi chép thời gian, xin mời hoàng đế bệ hạ vui lòng nhận tiếp theo bờ rèn đốn lại lấy ra một âm nhạc hộp xoay tròn một hồi nút bấm âm nhạc hộp ra dễ nghe âm nhạc bờ rèn đốn nói rằng cái này gọi âm nhạc hộp đem âm nhạc hộp thả xuống sau khi bờ rèn đốn lại lấy ra tinh mị pha lê hàng mỹ nghệ nghiêm mặt nói hoàng đế bệ hạ vật này giá cao cho vót chính là lần này cống phẩm bên trong cao quý nhất đồ vật nói xong bờ rèn đốn nhìn kỹ tiêu minh muốn tử tiêu minh trên mặt tìm tới hơi khác nhau vẻ mặt chỉ là để hắn thất vọng rồi Trong ngược biểu cùng âm nhạc hộp xuất hiện thời điểm vị này, ngôi vị hoàng đế còn có chút hứng thú, thế nhưng đến phiên pha lê hắn nhưng một bộ hở hững vẻ mặt. Bờ dẹn đồn coi chính mình thuyết minh không đúng, cường điệu nói, đây là một bảo vật, giá trị liên thành. Tiêu minh lúc này rốt cục cười to lên, cái này bờ dẹn đồn lần này có thể dao động sai người. 8. Trương 718, từ chối. Ha ha ha. Nghị chính điện bên trong các đại thần đều đều nở nụ cười, nếu là ở mấy năm trước. Bọn họ tất nhiên đem này Pha Lê coi là bất thế chi chân bảo. Thế nhưng hiện tại theo Pha Lê ở Thanh Châu dần dần trở thành vật tầm thường, bọn họ cũng sẽ không giống từ trước như thế vô chi. Bỡn rẹn luôn lung túng cầm Pha Lê tác phẩm nghệ thuật, cái này Pha Lê tác phẩm nghệ thuật dáng dấp như là một ngọn núi. ở Hà Lan là cái hàng giá rẻ. Thế nhưng hắn tin tưởng Đông Phương thổ trong tay là không có những thứ đồ này. Tôn kính Hoàng đế bệ hạ, lẽ nào vật này rất buồn cười không? Các đại thần châm chọc nụ cười để hắn có chút không tìm được manh mối. Tiêu Minh thu hồi nụ cười. Lúc này hắn đối với Bờ Rẹn Đồn nói rằng: Hà Lan sứ giả, trong tay ngươi đồ vật gọi pha lê, ở các ngươi quốc gia này có điều là giá rẻ đồ vật, lẽ nào ngươi là muốn dùng vật này đến nhục nhã chấm sao? Bờ Rẹn Đồn nhất thời trong lòng căng thẳng, đúng như bờ là kẻ từng nói, cái này Đại Du quốc hoàng đế tựa hồ đối với Tây phương có kinh người hiểu rõ. Thu hồi ngạo mạn tâm tư, Bờ Rẹn Đồn cung kính mà nói rằng: Xin lỗi, tôn kính hoàng đế bệ hạ, có thể pha lê ở Tây phương không phải rất đắt giá thế nhưng ở Đông Phương cũng rất ít nhìn thấy, vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta hắn cũng không giá rẻ. Mỗi cái sứ giả đều có một tấm xảo biện như hoàng miệng, chỉ là lần này ngươi muốn sai rồi, ở ta đại du quốc pha lê cũng có điều là vật tầm thường, nếu như sứ giả muốn, chấm có thể trở về trấn một ít. bờ dẹn đồn há miệng, ở tiến vào thành Thanh Châu thời điểm hắn cũng đã đầy đủ kinh ngạc, thế nhưng hiện tại từng kiện sự không ngừng vượt qua hắn nhận thức. Thời khắc này, hắn cuối cùng từ trong lòng thừa nhận, Cái này đại du quốc cùng cái khác đông phương quốc gia có chút không giống. Này ngược lại là không cần. Bở rẹn bẩn có chút thấp hỏng, hắn vốn tưởng rằng lần này mang đến lễ vật có thể làm cho vị này hoàng đế rất cao hứng. Thế nhưng hiện tại vị này hoàng đế nhưng là dùng một loại xem rác rời ánh mắt nhìn hắn lấy ra đồ vật. Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười, này Hà Lan sứ giả đường xa mà đến, hắn cũng không có thể khiến người ta khó coi. Liền trái lương tâm điệu nói rằng, trẫm rất yêu thích các ngươi lễ vật, để báo đáp lại chấm cũng sẽ cho các người một ít lễ vật mang về. Bỡ rẹn đồn trong lòng vui vẻ, Cừ hắn biết, Đông Phương quân chủ quốc gia đều vô cùng hùng hồn, thường thường mỗi lần đặc phái viên đưa tới lễ vật đều có thể có được gấp 10 lần bồi thường. Đưa lên lễ vật chỉ là ngoại giao đặc phái viên hạng thứ nhất, lần này Hà Lan sứ giả đến tự nhiên còn có chuyện quan trọng hơn. Liên Tiêu Minh hỏi, sứ giả đến đây đại du quốc lẽ nào vẹn vẹn là vì thường chú đàm phán đoàn sự tình? Không chỉ có ở đây, chúng ta càng kỳ vọng cùng đại du quốc thành lập càng sâu hữu nghị. Bơ rẹn đồn nghiêm mặt nói, chúng ta đối với cùng quý quốc mậu dịch hết sức cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng hy vọng song phương ở cộng đồng ứng đối trên biển uy hiếp có hợp tác. Trên biển uy hiếp, Thiêu Minh hỏi, các ngươi chỉ chính là người nước anh sao? Không đến nỗi này, còn có người Pháp, Tây Ban Nha người, người Bồ Đào Nha. Bơ rẹn đồn nói rằng, Hà Lan suy sụp dẫn đến trên biển mậu dịch hàng tuyến không lại an toàn. Bây giờ Âu Châu quốc gia chính đang kịch liệt tranh cướp châu Á thực dân địa, điều này làm cho trên biển càng là tràn ngập mùi thuốc súng. Bọn họ thương thuyền thường thường ở trên biển tao ngộ tự ý chiếm đoạt thuyền tập kích. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, Bờ Dẹn buồn lại nói rõ hiện tại châu Á đã xuất hiện rất nhiều thực dân giả, có điều Bờ Dẹn đốn muốn đem hắn quấn vào người Hà Lan trên chiến thuyền là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó vĩnh hằng chính là lợi ích, mà không phải hữu nghị, hắn đối với người Hà Lan là một loại lợi dụng, tương tự người Hà Lan đối với hắn cũng là một loại lợi dụng. Vì lẽ đó, hắn chưa từng có định đem quả táo, Apple, thả ở một cái khung bên trong có thể Tây Ban Nha người, người bồ đào Nha cùng Hà Lan có mâu thuẫn, thế nhưng này không ảnh hưởng hắn cùng những này quốc gia thành lập vắng lai, ngoại giao xưa nay không phải đàn tuyển hạng. Có điều hiện tại người nước Anh đối với hắn biểu hiện ra trần chùi ý, nếu Hà Lan cùng hắn cũng có người nước Anh bá đạo tác phong khó chịu, ở nhất chi đối phó người nước Anh vấn đề trên hắn vẫn là có thể tiếp thu, chỉ là hắn không thể là này cùng hết thể Hà Lan kẻ địch là địch, này không phù hợp lợi ích của hắn. Liên hắn nói rằng, Chẳng có thể bảo đảm Hà Lan thương thuyền ở đại du quốc cảnh nội an toàn, cũng sẽ cùng quý quốc cộng đồng ứng đối đến từ người nước Anh uy hiếp. Bở rẽn đuần con ngươi thu dụng lại, hắn rõ ràng vị này đại du quốc hoàng đế ý tứ, hiện tại Hà Lan đối với đại du quốc mậu dịch trên căn bản là người Hà Lan thương thuyền từ đại du quốc trở đi đồ sứ, lá trải những vật này phẩm, đồng thời càng làm các loại khoáng thạch trở tới đây. Đơn giản tới nói, đại du quốc ở ngoài đường hàng không trên chạy đều là Hà Lan thương thuyền. Vị này đại du quốc hoàng đế hiển nhiên không vui phái hạm đội từ đại du quốc đến Hà Lan một đường hộ tống. Đối với kết quả này bờ dẹn đồn sớm đã có dự liệu, Hà Lan tuy rằng suy sụp, thế nhưng xấu chết lạc đà so với ma lớn, ở trên biển vẫn có thể ứng đối với cái khác quốc gia uy hiếp. Hắn lần này đưa ra điểm này có điều là vì ở cái khác quốc gia trước mặt cáo ngượn noai hùng đa tạ bệ hạ. Bờ dẹn đồn lần thứ hai hướng về tiêu minh thi lễ một cái, tạm thời hắn vẫn không có càng nhiều tố cầu. Tiêu minh khẽ gật đầu. Hắn đối với bàng Ngọc Khôn nói rằng, bàng thủ phụ, ngươi phụ trách sắp xếp một hồi Hà Lan sứ đoàn vấn đề chỗ ở. Bàng Ngọc Khôn không người hẳn là, dẫn bờ rèn đồn lui ra nghị chính điện. Đưa đi sứ đoàn, phỉ tể nói rằng, hoàng thượng, những này rất di quốc gia tính tình khó lượng, không hề tín dụng, có thể nói, cùng bọn họ ở chung làm vô cùng cẩn thận mới vâng. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn xưa nay không tin người Hà Lan sẽ để mắt đại du quốc người, bây giờ đang là Tây Phương Bạch Nhân trí thượng Lý Luận Cường Thịnh Kỳ Người Hà Lan hợp tác với hắn nhiều nhất hay là bởi vì tiền, nếu là Âu Châu quốc gia nhất trí chuẩn bị tiến công đại du quốc, hắn tin tưởng Hà Lan sẽ không chút do dự mà xông lên cắn hắn một cái. Dù sao đối với người Âu Châu tới nói đại du quốc khiêu chiến bọn họ ở thế giới trên quyền uy. Vì các lao hưu tâm, chấm sẽ không tin tưởng người Hà Lan, cũng sẽ không cùng người Hà Lan nói chuyện gì hữu nghị, đối với chấm tới nói, hiện tại song phương có điều là ở lợi dụng lẫn nhau. Vì tệ gật gật đầu, hiện tại tiêu minh thủ đoạn càng ngày càng thành thục. Đây mới là vua của một nước dáng vẻ. Bên này, bà Ngọc Khôn đem bờ dẹn đồn đoàn người sắp xếp tiến vào Ngụy Gia Tự lâu. Làm bờ dẹn đồn nhìn thấy Ngụy Gia Tự lâu cửa sổ thủy tinh hộ kiến thức trong phòng đồ sứ buồn cầu sau đó lần thứ hai trầm mặc một lúc lâu. Đại Du Quốc là một uy hiếp. Cuối cùng bờ dẹn đồn phun ra một câu nói. Đi theo thành viên nói rằng, không sai, cái này Đại Du quốc sớm muộn cũng sẽ cùng chúng ta Âu Châu quốc gia tranh cướp thực dân địa. Đến thời điểm ở Châu Á không có ai sẽ là đối thủ của Hán. Chúng ta nhất định phải liên hợp cái khác quốc gia phòng bị điểm này. Bờ rẹn luôn rất tán thành, hắn chưa từng có đem Đại Du Quốc làm cái gì minh hiếu, thân là người Âu Châu ưu Việt tính để hắn xem thường cái này Đại Du Quốc, vậy thì dường như một người thành phố xem thường người nhà quê. Mà khi xã này hạ nhân có bọn họ cũng có đồ vật, loại tâm thái này bên trong lại mang theo một ít vị chua. Hắn tả hóa nói, làm sao Đại Du Quốc nắm giữ Âu Châu khoa học kỹ thuật, chuyện này thực sự làm người khó hiểu, lẽ nào là Cộng Hòa sẽ đám người kia lầm ra. Chương 719, kéo dài chấn động. Ngoài cửa sổ trợ dòng người như thoi đưa. Bớ rẹn đốn lại tự mình phủ định nói, chuyện này không có khả năng lắm, Cộng hòa sẽ nhân chủ muốn sinh động ở Anh quốc cùng Pháp, bọn họ làm sao sẽ không xa vạn dặm chạy đến đại du quốc đây. Hơn nữa điều này cũng không phù hợp lợi ích của bọn họ, nay quần kẻ điên nhưng là phải thống một thế giới, vì chính mình bồi dưỡng được một đối thủ mạnh mẽ không phải phong cách của bọn họ. Cộng hòa sẽ. Cái kia ở Anh quốc thành lập bí mật liên hợp sao Một thành viên nói rằng, hắn chỉ là có nghe thấy, bí mật này liên hợp rất thần bí, hơn nữa chỉ hấp thu các quốc gia có ảnh hưởng lực người vì là hội viên. Chỉ có như bờ rẹn đồn loại này người mới sẽ cùng bọn họ có tiếp xúc. Bờ rẹn đồn tựa hồ cũng không kiêng kỵ nhắc lên việc này, hắn nói rằng, không sai, chính là bọn họ, hiện tại bọn họ nghe nói có lượng lớn nhà khoa học, thương nhân cùng chính trị tinh anh gia nhập, trước đây cũng từ mời qua ta, thế nhưng bị ta từ chối, bọn họ dựa theo không chế thế giới ý nghĩ quá mức hoang đường. Các thành viên hai mặt nhìn nhau, vợ dẹn đuần nói ung dung, thế nhưng lời này lại làm cho các thành viên hãi hùng khiếp vĩa. Vợ dẹn đuần cũng là thuận miệng nói, hắn tiếp theo thông qua cửa sổ xem cho vui chợ, bất kể là cái gì để cái này đại du quốc chính đang hướng về Âu Châu dựa vào, đôi này, chuyện này đối với Âu Châu tới nói đều không phải một ý kiến hay. Dừng một chút, hắn quay đầu hướng lần này đi theo 13 cái thành viên nói rằng, lần này thường trú đàm phán đoàn liên thiết lập tại Thanh Châu. Tương lai các ngươi khả năng lại ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian rất dài, ngoại trừ phụ trách mẫu dịch tranh cãi, các ngươi cũng phải chú ý Thanh Châu phát triển. Vâng, bá tước đại nhân. Các thành viên nói rằng, bỡ rẹn luôn gật gật đầu, lần này hắn chỉ là dẫn đầu, hai ngày nữa liền muốn trở lại Nhật Lan giả thành. Có điều trước lúc này hắn còn muốn nhìn kỹ một chút cái này Thanh Châu, vì lẽ đó ở tiểu lâu ăn cơm xong sau khi, hắn cùng các thành viên cùng đi vào Thanh Châu đường phố hiểu rõ tình huống của nơi này. Ngự thư phòng. Tiêu Minh từ nghị chính điện trở về liền ở đây phê chữa tấu trường. Lúc này Lý Tam động nhiên ra hiện tại ngoài cửa. Hoàng thượng, Hà Lan sứ đoàn ra thành Thanh Châu, chính đang hướng về xưởng khu đi, có hay không muốn cản bọn họ lại? Lý Tam thần sắc nghiêm túc. Không cần. Tiêu Minh cũng không ngẩng đầu lên. Máy chạy bằng hơi nước loại hình đồ vật đã sớm ở Đại Du quốc truyền ra, gạt Hà Lan sứ đoàn cũng không có cần thiết. Ngược lại, để những này Âu Châu hiểu rõ thực lực của chính mình, cũng có thể để tránh khỏi bọn họ chiến lược phán đoán sai. Chiến tranh mãi mãi cũng là hạ sách, có thể dựa vào biểu diễn thực lực liền có thể được đồ vật không cần thiết động thương động tháo. Là, Hoàng thượng. Lý Tam gãi gãi đầu, do dự một chút hắn nói rằng, Hoàng thượng, khoảng thời gian này chúng ta vẫn ở nhìn chằm chằm tàu chính dương, phát hiện hắn thường xuyên đi Đăng Châu, hơn nữa thường thường cùng ba cái đến từ Anh Quốc Thương Nhân gặp mặt. Anh Quốc Thương Nhân. thiêu Minh nhữ như mày, biết bọn họ đang nhu đồ cái gì không? Này ngược lại là không biết, bọn họ hết sức cẩn thận. Hơn nữa hết thể trò chuyện đều là ở Anh Quốc trên thương thuyền, người của chúng ta không cách nào tiếp cận. Dừng một chút, Lý Tam tiếp tục nói, bất quá chúng ta người ở Đăng Châu vẫn ở nhìn chằm chằm những này thương nhân, phát hiện bọn họ ở Đăng Châu vô cùng sinh động, hơn nữa chuyên đồng nhất chút đại thương cổ tiếp xúc, thậm chí cùng trước đây đại hào tộc có lui tới. Lý Tam để tiêu minh cảnh giác lên, trong lịch sử Anh Quốc không phải tổng dùng võ lực chinh phục một cái quốc gia, ở một ít không dễ dàng bị người nhìn kỹ địa phương bọn họ cũng đóng vai không vẻ vang nhân vật. Sử liệu ghi chép, ở nước Pháp đại cách mạng sơ kỳ người nước Anh à xưa Dương ở đã từng đích thân tới nước Pháp đại cách mạng sơ kỳ quốc dân hội nghị hiện trường. Có thể nói nước Pháp đại cách mạng phát sinh cùng Anh quốc có chút ít quan hệ. Dung hiện đại tới nói, người nước Anh ở dùng khỏe mạnh lực chinh phục thế giới quá chính tổng, cũng đang sử dụng chính mình nhuyễn thực lực xây dựng lên một phù hợp Anh quốc giá trị quan thế giới. Trọng điểm tập trung những này đến từ Tây phương thương nhân cùng nhà truyền giáo nếu là bọn họ làm ra bị hư hỏng Đại Du quốc sự tình lập tức thông báo địa phương cảnh vệ tiến hành bắt lấy Tiêu Minh phân phó nói Lý Tam gật gật đầu như vậy Tào Chính Dương nên làm gì tiếp tục để hắn nhè nhót xuống chính là từ trước lấy chi trước phải cho đi Trâm đúng là muốn nhìn một chút cái này Tào gia muốn ở Đại Du quốc phiền cái gì lãng Tiêu Minh con mắt híp lại Lý Tam thân thể run cầm cập một hồi hắn từ Tiêu Minh vẻ mặt nhận ra được một tia nguy hiểm lần này Tào gia thực sự là chính mình tìm chết Hai người lúc nói chuyện, bờ dẹn đồn đã cùng sứ đoàn đến xưởng khu, khi nhìn thấy xưởng khu bên trong máy chạy bằng hơi nước kéo kim loại chế tạo máy móc ở chuyển động thời điểm, bờ dẹn đồn con ngươi đều muốn rơi xuống. La Đức cũng giống như vậy, Thanh Châu hắn tới nói là cái xa lạ lại quen thuộc địa phương, trước đây hắn thường xuyên đến thành Thanh Châu, thế nhưng rất ít ra khỏi thành. Không nghĩ tới lần này cùng bờ dẹn đồn đã thấy đến cảnh tượng này. Đây là cái gì? La Đức giật mình nói, này máy chạy bằng hơi nước kéo máy móc hoàn toàn như là một quái thú. Đây là máy chạy bằng hơi nước. Người Hà Lan bây giờ đã từ Anh quốc dẫn vào máy chạy bằng hơi nước, vì lẽ đó hắn cũng kiến thức máy chạy bằng hơi nước giáng dấp. Tuy rằng Thanh Châu máy chạy bằng hơi nước có chút không giống, thế nhưng cơ bản trên nhưng là nhất trí, hơn nữa vật này cũng là dùng than đá làm thiêu đốt vật. Này quá làm người ta giật mình, chúng ta ở việc làm, cái này Đại Du Quốc cũng ở làm. Bở rẹn đồn ánh mắt tựa hồ bị hấp ở chính đang chuyển động rẹn trên phi cơ. Đoàn người ngây người thời điểm, một người từ dệt phường bên trong đi ra, không phải người khác, nhưng là Chu Ngũ Lục. ở mùa đông thời điểm bọn họ toàn bộ làng mọi người đến giúp đỡ đem xưởng phòng tử kiến tạo lên. năm sau máy chạy bằng hơi nước xưởng người liền dẫn máy chạy bằng hơi nước cùng dệt kỳ cho bọn họ lắp đặt một cái tuyến sinh sản. hiện tại bọn họ đã đầu tư sinh sản vài đông. nhìn thấy những này tóc vàng mắt xanh người, Chu Ngũ Lục không chỉ không có căng thẳng, trái lại mang tới vẻ tươi cười. hắn cho rằng những người này là đến làm ăn. dù sao hiện tại theo Hải Dương mậu dịch triển khai. Thành thanh châu bên trong thường thường xuất hiện như vậy tây phương thương nhân, hắn đúng là không cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi là đến mua bố sao? chu ngũ lục mang theo chờ mong hỏi. Từ khi sưởng máy chạy bằng hơi nước độc lên, từng nhóm một bố từ dệt kỳ bên trên xuống tới, chỉ là thời gian nửa tháng hắn đã sinh sản ra một ngàn thất bố. Hiện tại những này vải vóc một phần bị thương nhân mua đi, còn có 400 thất ở trong kho hàng, hắn đang lo làm sao bán đi. La Đức thấy Thế chủ động nói rằng, chúng ta không phải đến mua vải vóc. Có điều ngươi máy chạy bằng hơi nước là từ nơi nào đến? Chu ngũ lục lập tức cảnh giác lên, hắn lộ làm ra một bộ phòng bị vẻ mặt, không mua đồ các ngươi ở đây làm cái gì, lẽ nào các ngươi là mật thám, muốn học trộm chúng ta công nghệ? Dứt lời, hắn đột nhiên giống lên một cổ họng, nhất thời từ sưởng bên trong chạy ra chừng mười cái trên người dính đầy cây bông người, những thứ này đều là chu gia thôn bách tính. Nam, sáu làm sao? Đoàn ngươi hỏi, bọn họ ở đây lấm la lấm lét thời gian rất lâu, nhất định là mật thám. Đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến đưa đến phủ nha đi. Vừa nghe nói bờ rẽn đồn đoàn người là mật thám, chu gia thôn thanh niên gào gào kêu nhào tới, bọn họ mới mặc kệ những người này có phải là người phương Tây. Chương 720, man tộc kèn lệnh. Ngự thư phòng. Lý Tam chân trước mới vừa đi, chỉ chốc lát sau Newborn liền đến. Trở về hành dinh thời điểm hắn sai người thông báo Newborn trước tới nơi này. Đến trong ngự thư phòng, Newborn được rồi lễ liền nở nụ cười. Hắn nói rằng, Hoàng thượng. Mặt tướng đến thời điểm nhìn thấy Chu Tam Tứ đệ đệ Chu Ngũ Lục chờ người đệ lên một đám người phương Tây đi tới phủ nhà, nói bọn họ là gian tế. Một bên cười như buôn một bên trước sau nhân quả nói cho hắn. Ha ha ha, này ngược lại là thú vị. Đối với việc này, tiêu minh chỉ là cười cho qua chuyện, càng không thể nói là vì động viên những này người Hà Lan trừng trị Chu Ngũ Lục chờ người. Ngược lại, hắn đúng là muốn biểu dương bọn họ một phen, bọn họ tính cảnh giác không sai, đôi này, chuyện này đối với ở ngoài Quỷ Lến Rũ. Đối nội tàn bạo sự tình hắn có thể chẳng muốn đi làm. Hai người thuận miệng nói rỡn hai câu, tiêu minh nói tới đề tài chính, hắn lần này gọi như Bôn đến nhưng là vì kim trướng Hán quốc sự tình. Đối với hắn mà nói, cái này Bắc phương bất hưu thiện hàng xóm trước sau là đại họa tâm phúc, một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày bất an. Tuy nói hiện tại hắn cần nghỉ ngơi lấy sức, tạm thời không muốn cùng màn tộc tác chiến, thế nhưng chiến tranh vĩnh hoàn toàn không phải lấy cá nhân ý chí vì là rời đi. Man tộc cũng sẽ không để cho hắn thời gian bồi dưỡng đủ khí lực, trên thực tế Man tộc cũng nhìn thấy hắn suy yếu, bởi vậy khoảng thời gian này vô cùng sinh động. Bọn họ vẫn ở trường thành một đường tìm kiếm chỗ đột phá, hy vọng có thể lướt qua Đông Đảo Quan ải trực tiếp giết vào Đại Du quốc. Liên quan với Man tộc sự tình nói vậy ngươi cũng rõ ràng, hiện tại Man tộc không ngừng ở biên cảnh gây hấn gây chuyện, điều này làm cho chấm rất lo lắng, hiện tại Đại Du quốc bách phế chờ hưng, cần chính là ổn định hoàn cảnh, nếu là Man tộc thiết kỵ thâm nhập Đại Du quốc cảnh nội, đôi này Chuyện này đối với đại du quốc tới nói chính là tai nạn. Thiều Minh cất cao giọng nói. Như Bôn ánh mắt thâm trầm, hắn nói rằng, mặt tướng rõ ràng, man tộc thiết kỵ đi tới như gió, nếu như ở đại du quốc cảnh nội cất bóc, chúng ta đem không có biện pháp chút nào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, các tướng lĩnh chiến báo mặt tướng cũng đều nhìn, căn cứ bọn họ lời giải thích, năm nay man tộc đông chết dê bỏ so với năm rồi càng hơn nhiều, này liên tục năm, sáu năm qua, man tộc đã xuất hiện nạn đói, chết đói không ít tộc nhân. Vì lẽ đó năm nay Man Tộc kỵ binh so với năm rồi đến càng thêm khí thế hùng hổ, trận này chiến sự e sợ không cách nào tránh khỏi. Tiêu Minh vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại Man Tộc đã không phải đơn thuần dân tộc du mục ở nắm giữ pháo sau khi hắn tin tưởng hiện tại Man Tộc so với Minh mà Thát Tử còn muốn thực lực hùng hậu. Những năm này khống chế con đường tơ lụa Man Tộc có thể so với Thát Tử giàu có nhiều lắm, thêm nữa Man Tộc đã có pháo, nếu là Man Tộc đại quân xâm lấn tuyệt đối không phải một hồi dễ dàng chiến tranh. dù vậy Chúng ta cũng phải ngăn địch với đất nước môn ở ngoài, đại du quốc thực sự không chịu nổi giàn vặt, chấm không muốn này mới vừa vừa mới bắt đầu biến pháp bị man tộc phá hủy. Tiêu Minh khẩu khí kiên quyết. Như buôn trầm giọng nói rằng, Hoàng thượng ý tứ là để chúng ta lấy công làm thủ sao. Ấn, không sai, từ Triều Tiên Ti Sa Thành có thể trực tiếp đến trường Bạch Sơn một vùng, nơi này nhưng là man tộc nhân khẩu tối đông đúc địa phương. Nếu là bắt Ti Sa Thành, đem tòa thành trì này xây dựng thành một tòa pháo đài, man tộc liền bằng hai mặt thủ địch Chỉ là này ti xa thành là Triều Tiên thành trì, lẽ nào Hoàng thượng muốn đồng thời cùng Triều Tiên tắt chiến sao? Hơn nữa hiện tại nước Nhật chiếm cứ Triều Tiên bình thường lãnh thổ, chúng ta làm như vậy rất có thể sẽ để nước Nhật tiếp tục xuôi Nam, đến thời điểm chúng ta diện đối chính là nước Nhật hòa thương binh. Ngưu Bôn lo lắng nói. Triều Tiên đã cùng chúng ta khai chiến. Tiêu Minh mang theo Ngưu Bôn đi tới địa đồ trước, hiện tại Triều Tiên bỏ ra thủy sư giả mạo ra qua tập kích vùng duyên hải làng trại, chấm làm sao nhịn được hắn. Mấy ngày trước vương tuyên đã mang theo tình báo đi tới Đăng Châu, được tình báo nhạc vân lập tức liền sẽ mang theo hải quân diệt Triều Tiên thủy sư, đến khi đó nhìn hắn Triều Tiên làm sao hung hăng. Tiêu Minh cắn răng nói rằng, như Bôn phụ trách chỉ là lục quân, hải quân hắn cũng không phải hiểu rõ, cũng không quyền chỉ huy, nghe vậy hắn nói rằng, Hoàng thượng Thánh Minh, lúc này tấn công Triều Tiên không khác nào vây ngụy cứu triệu, nếu chúng ta tấn công Triều Tiên, man tộc tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đã như thế liền có thể để man tộc ở Triều Tiên lãnh thổ trên cùng chúng ta tác chiến. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn chính là ý này, nước Nhật tấn công Triều Tiên, man tộc còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu là đại du quốc tiến công Triều Tiên, man tộc tất về tử chiến. Đã như thế, hắn liền thành công đem ngọn lửa chiến tranh tiêu ở Triều Tiên lãnh thổ trên. Này chính là châm ý nghĩ, vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn chiếm lĩnh Ti Sa Thành, này Ti Sa Thành ba mặt hoàn hải, một mặt lâm đường. Chỉ cần bắt ti xa thành chúng ta liền có thể đem thành phố này chế tạo thành thúng sát, đã như thế chúng ta liền tiến vào có thể công, lui có thể thủ, này đại hải nhưng là chúc cho chúng ta. Ngưu Bôn trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn, hắn kỳ thực cũng không muốn nuốt ở quan ải bên trong bị động phòng thủ, hiện tại chủ động xuất kích hắn hết sức vui vẻ. Hoàng thượng, đã như vậy Lão thần trở lại liền tập kết một con tinh nhuệ đi Đăng Châu, phối hợp nhạc vân cướp đoạt ti xa thành. Ngưu Bôn nói rằng, còn có rác hoa đảo. Tiêu Minh nhắc nhở một câu Cái này rất hoa đảo kế hoạch đã sớm đưa ra, đây là đối lập ti xa thành một trên biển tiểu đảo, đã từng là Minh Triều Mao Văn Long đóng quân địa phương, cũng là thâm nhập man tộc phúc địa. Vâng, Hoàng thượng. Như buôn ánh mắt kiên nghị, đợi nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục muốn chủ động thu thập man tộc, tuy rằng mục đích lần này chỉ là vì giảm bớt quan ai áp lực. Thịnh đều, man tộc kim trướng vị trí. Đem so sánh năm ngoái, năm nay thịnh đều tình huống so với trước đây càng bếp bát. Hàn lãnh mùa đông bên trong tộc nhân bị đông cứng chết dê bò đâu đầu cũng có. Hiện tại toàn bộ thịnh đều đều bao phủ ở đói bụng khủng hoảng ở trong, mấy ngày nay đã có không ít người chết đói. Phù Hãn, không chỉ có là trên thảo nguyên dê bò bị đông cứng chết, hiện tại trường Bạch Sơn trồng trọt đất ruộng tộc nhân lương thực cũng bị đông chết, ở tiếp tục như vậy, chúng ta kim chướng Hãn quốc tộc nhân đều cũng bị chết đói, này Bắc phương lạnh lẽo nơi đã không thích hợp nữa tộc nhân sinh tồn, chúng ta nhất định phải xuôi nam vì bọn họ tìm được gấm áp đồng cỏ. Bối thiện quy trên mặt đất trước mặt hắn là một tướng mạo hung ác người trung niên, hắn chính là man tộc Thiên Khả Hãn Đồn Mâu. Ngột thuật cốt cũng đang sốt sắng bên trong, cùng bọn họ đồng thời đến còn có hắn bốn cái huynh đệ, bọn họ sáu người chính là Đồn Mâu toàn bộ nhi tử. Lần này Ngột thuật cốt tiên có hay không phản đối bối thiện, năm nay mùa đông hắn bộ tộc đồng dạng tổn thất nặng nề, hắn nói rằng, bối thiện nói không sai, hiện tại chúng ta nhất định phải xuôi nam, Đại Du quốc hiện tại chính là muốn đem chúng ta vây chết ở này lạnh lẽo nơi. Đồn Mâu ánh mắt ở sau cái trên người con trai đảo qua, Hắn một đời chinh chiến, đem kim chướng Hán quốc danh giới mở rộng một phần ba, hiện tại hắn đồng dạng không thể chịu đựng loại khuất phục này. Liên hắn trầm rãi gật gật đầu. Đăng Châu, Hải quân hiện ra một loại cuồng nhiệt trạng thái. Nuôi binh ngày ngày, dũng binh nhất thời, này Bắc phương chiến tranh bọn họ không có giúp đỡ bao nhiêu bận dữ, hiện tại rốt cục có bọn họ phát huy chỗ trống. Chu bị ba ngày, Nhạc Vân leo lên đế vương hào chiến hạm, nhìn quân cảng bên trong tập kết 48 chiếc chiến hạm, Nhạc Vân trong lòng đột nhiên bay lên một luồng dũng cảm tình. Lần này đến phiên bọn họ Hải quân ló mặt. Chương 721, Bắc Hải Lam Thiên. Lý Thành ở một thân chợt vật trở lại Triều Tiên Vương Thành, Liễu Kinh Thành. Nhìn trước mặt được sưng Triều Tiên Tây Kinh Phồn Hoa Đô Thành, hắn có thể tưởng tượng chính mình vị kia ca ca sẽ một mặt khinh bị phun ra rác dưới hai chữ đến chào phúng hắn. Chỉ là so với làm mất mạng, mặc dù là mất đi tôn nghiêm thì lại làm sao? Chết rồi nên cái gì đều không có, thế nhưng sống sót nhưng còn có hy vọng. Ha ha ha, Lý Thành ở Lần này đi Đăng Châu chém mấy người đầu trở về. Chính đang Lý Thành đang do dự có muốn hay không vào thành thời điểm, một đôi mang theo hồng anh mái vòm khôi triều tiên binh sĩ ở trước mặt hắn dừng lại. Nói chào phúng Lý Thành ở sát thực là là một cùng tuổi tác hắn sắp xỉ thanh niên. Người xem trong tay bọn họ sạch sánh xanh, khẳng định là một người đều không có giết liền chạy về đến rồi. Thanh niên phía sau binh lính lớn tiếng trầm chọc nói. Lại một người lính nói rằng, e sợ không chỉ một người không có giết, còn chết rồi mấy cái người mình. Nói xong, một bọn binh lính đều đều cười to lên, đồng thời bọn họ nhấc lên trong tay đấm máu đầu người, tựa hồ lại hướng về Lý Thành ở khoe khoang. Hừ, Đăng Châu mỗi cái làng trải đều phòng thủ nghiêm mật, trong thôn đều có an mặc toàn thân khôi giáp binh lính lấy tay, 200 người đi tập kích một làng nói nghe thì dễ, ta Lý Thành ở không làm được, Ngụy Kim Sương Tây cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền có thể làm được. Lý Thành ở sắc mặt tái xanh, hắn nhìn về phía Kim Sương Tây phía sau hung ác binh lính nói rằng, các ngươi trong tay đầu người e sợ không phải đại du quốc người đi mà là giết bừa triều tiên bách tính cho đủ số kim xương tây con người đột nhiên thu rụt lại lý thành đang truyền thuyết những người này đầu khởi nguồn lần này đi triều tiên rất nhiều thuyền đều tay trắng trở về liền vì tranh công không thiếu tướng lĩnh đánh tới triều tiên bách tính chú ý bọn họ giết một chút hẻo lánh trong thôn bách tính nhấc theo đầu người của bọn họ trở về ngươi mình là một rác rưởi lẽ nào người khác cũng là rác rưởi sao kim xương tây lãnh nạo mà liếc nhìn lý thành ở Hắn cùng Lý Thành ở đều là trong nhà con thứ. Lần này mạo hiểm đi ra ngoài đều đều là ở cha mình trước mặt biểu hiện, thoát khỏi ở trong nhà kém người một bậc địa vị. Lần này vì trả lại nước Nhật đền tiền, Triều Tiên vương doán nặc phạm là trảm thủ đại du quốc bách tính 10 người giả thăng chức hòa trưởng, trảm thủ đại du quốc bách tính trăm người giả thăng chức bách phu trưởng, thăng chức ngàn người giả thăng chức thiên phu trưởng. Đánh cướp trở về của cải nộp lên trên quốc khố thì lại có thể phân đến một phần mười đồng thời dựa theo quan giai bọn họ vẫn có thể phân đến trạch viện hòa điển sản. Quan trọng nhất chính là lần này cướp bóc không phân quý tộc cùng binh lính bình thường, là phải có thể đạt đến yêu cầu liền có thể thăng quan. Không lộ như thế mê hoặc trước, từ binh lính bình thường đến tướng lĩnh đều dồn dập đi tới đại du quốc. Ai là giác rưỡi, ai trong lòng rõ ràng. Lý Thành ở cùng Kim Sương Tây mũi nhọn đấu với đao sắc, ở trong quan trường cha của bọn họ là đối thủ, vì lẽ đó giữa hai người địch trí dày đặc. Điễu môi Kim Sương Tây sáng một cái trong tay mình đầu người, chẳng muốn cùng ngươi nói láo đầu, Hiện tại ta muốn bắt đầu người đi linh công. Dứt lời, Kim Sương Tây không tiếp tục để ý Lý Thành ở, nên ngang điệu tiến vào liêu trong kinh thành. Lý Thành ở cắn răng, lần này hắn thực sự là bại bởi Kim Sương Tây. Lúc trở lại cũng có binh sĩ cùng hắn đề nghị qua chuyện này, thế nhưng hắn cuối cùng không nhận tâm. Bây giờ nhìn Dương Dương tự đắc Kim Sương Tây, trong lòng hắn ngũ vị tạp trển. Lần này theo hắn đi tới triều tiên binh lính đều là nhà hắn tư binh. Bây giờ thốn công chưa lập, còn tổn thất 20 binh sĩ, cha của hắn sẽ không lại cho hắn cơ hội lần thứ hai. Chính đang hắn suy tư thời điểm, đỉnh đầu cố kiệu từ trong thành đi ra đến trước mặt hắn. Lúc này hắn cùng binh sĩ đồng thời quỳ xuống, cái này cố kiệu chính là phụ thân hắn. Màn kiệu tử bị sốc lên, một trên mặt giữ lại đại hồ cần, đầy mặt giữ tợn người trung niên đi xuống. Người trung niên nhìn vô cùng chật vật chính mình tư binh, nhấc chân quay về Lý Thành ở ngực liền đã ra. Lý Thành ở chỉ cảm thấy ngực đau nhức. Tiếp theo một nguồn sức mạnh để hắn phiên đến trên đất. ngươi quả thực mất hết lý ra bộ mặt, ta chỉ hận lúc trước tại sao không có bóp chết người, lan vĩnh viễn không muốn xuất hiện ai liếu trong kinh thành. Lý hách tể cả giận nói. Ở đến thời điểm hắn nhìn thấy Kim Sương Tây Thắng Lợi trở về, điều này làm cho hắn càng là tức giận, như có phải là lo lắng trưởng tử an toàn, hắn sẽ không để cho Lý Thành ở đi đại du quốc. Chỉ là hắn không nghĩ tới này, Lý Thành ở không chỉ có không có lập xuống công lao, cũng căn bản sẽ không biến báo. Lần này công lao đều để cho người khác cho đoạn. Mà những người này đầu bên trong lại có bao nhiêu thiếu là đại du quốc, bao nhiêu là người cao ly. Hiện tại nước Nhật ngay ở Nam vương bị chiếm lĩnh trên đất người cao ly không ngừng trốn hướng về Bắc vương chết mấy người ai lại sẽ quan tâm. Lý Thành ở con mắt dần dần đỏ, mẹ của hắn có điều là giáo phường tư một tên ca sĩ nữ, chính là bởi vì nguyên nhân này hắn sinh ra sau đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của chính mình. Mà hắn ở trong nhà địa vị cũng dường như tôi tớ giống như vậy. Lần này tính mạng của hắn hầu như bỏ vào đại du quốc, trở về còn phải bị cha mình nục nhã. Thời khắc này Lý Thành tử phẫn nộ, con mắt của hắn màu đỏ tươi, bò lên hắn từng chữ từng chữ địa nói rằng, sớm muộn ta sẽ để ngươi hối hận. Nói xong, Lý Thành ở cũng không quay đầu lại địa hướng Nam mà đi. Đi thôi, không muốn lại trở về, ngươi cái kia thấp hèn mẫu thân ngay ở hải cổ thành, ta thật hoài nghi ngươi căn bản không phải ta nhi tử. Lý Hách Tể không ngừng hô, thế nhưng Lý Thành ở để cho hắn chỉ là một quyết tuyệt bóng lưng Hải cổ thành Nam hai bách lý trên mặt biển, thanh châu chiến hạm hiện một tự hình sắp xếp, mỗi chiếc chiến hạm khoảng cách hai cự ly trăm mét hướng biển cổ thành đi tới. Cầm đầu trong lúc đế vương hảo thuộc về cấp 2 buồng chiến hạm, này hải chiến bên trong đã là thuộc về cự vô bá, bít ma loại hình. Lúc này lưu thần, tạ nguyên chờ một đám hải quân tướng lĩnh đều đều tập trung ở đế vương hảo trên chiến hạm cùng nhau thương nghị này làm sao vi diệt triều tiên còn lại chiến hạm kế hoạch. Lưu thần, ngươi xuất lĩnh tạ quân. Tạ nguyên, ngươi xuất lĩnh hữu quân. Chúng ta ba mặt bao giáp, không cho bất kỳ Triều Tiên chiến hạm chạy mất. Nhạc Vân đem hải cổ thành địa đồ phô ở một cái ải trên bàn, các tướng lĩnh vây thành một vòng. Vâng, tướng quân, mặt tướng tuyệt đối không trở về để bất kỳ Triều Tiên chiến hạm đào tẩu. lưu thần hương phân nói. Lần này Triều Tiên nhằm vào đại du quốc cướp bóc không phải mỗi cái làng cũng giống như hắc nham thôn có cao sơn như vậy lao binh ở. Một mùa đông chết vào Triều Tiên trong tay binh lính binh lính có tới hơn 800 người. Môi đến một bị cướp bóc làng lưu thần đối với Triều Tiên cửu hận liền thêm một phần, những năm này bọn họ bị Triều Tiên giả trang nước Nhật Hải tặc ức hiếp rất thảm, trước đây bọn họ không có năng lực phản kích, chỉ có thể nhịn. thế nhưng hiện tại không giống, bọn họ có chiến hạm, rốt cục không cần lại nuốt giận vào bụng. Tại huyên tựa hồ bởi vì lần trước tao ngộ Anh quốc chiến hạm sự tình còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn nói rằng, này đánh Triều Tiên dễ dàng, đối phó Tây phương chiến hạm chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Lưu thần chính hứng phấn. Bị Tạ huyên rội một con nước lạnh, hắn cả giận nói, ngươi đánh không lại người nước Anh, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đánh không lại người nước Anh. Nhạc Vân tướng lĩnh năm đó, nhưng là đánh chìm quá người nước Anh chiến hạm. Chương 722, Hỏa công thuyền. Gió biển gào thét, nhạc Vân tóc bị thổi bay. Hắn sửa sang một chút chính mình màu xanh lam hải quân trường bào, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên bả vai hải quân huy trường. Ở này tấm huy chương trên, một chiếc buồm chiến hạm chính đẩy sóng lớn tiến lên. Ba tháng trước bọn họ hải quân vẫn không có quân phục. Phụ khố bạc đều bị Niu buôn dùng ở lục quân trên, đỏ mắt quân trang rất lâu hắn ở mới vừa thành lập quân cơ bộ náo loạn một trận, này quân cơ bộ lúc này mới đăng báo hoàng thượng. Liên hải quân quân phục sự tình bị phê đi, chỉ là hiện tại tạm thời chỉ muốn một ít tướng lĩnh có chính quy quân phục, những người khác vẫn là bách tính bình thường trang phục. Có điều đáng vui mừng một điểm là chí ít hải quân lục chiến đội là có quân phục của chính mình. Tạ Huyên nói rất đúng, người nước Anh sắc thực rất khó đối phó, lần kia ta có thể còn sống trở về chỉ là may mắn. Nhạc Vân nghiêm nghị nói rằng, có điều các ngươi cũng không phải sợ, gặp phải Anh Quốc chiến hạm chỉ cần tàn nhẫn mà đánh là được. Anh Quốc chiến hạm luôn luôn là gặp địch tất chiến, đây là bọn hắn hải quân truyền thống, muốn thắng bọn họ phải so với bọn họ càng ác hơn. Lưu Thần các tướng lanh nghe vậy gật gật đầu. Lúc này Tạ Huyên đỗi nhiên nói rằng, đúng rồi, ngày hôm qua ta gặp phải Tạo thuyền phường người, trong lúc vô tình nghe thấy bọn họ nói hiện tại Tạo thuyền phường muốn thử nghiệm chế tạo một loại hoàn toàn mới chiến hạm, cũng không biết là thật hay giả. Hoàn toàn mới chiến hạm. Hải quân các tướng lĩnh đối với cái này cảm thấy hứng thú nhất, bọn họ hỏi, ra sao chiến hạng? Cái này không nghe rõ, có điều việc này là thật sự. Tạ huyên vô ngực bảo đảm. Nhạc vân nhíu như mày, hắn đem đề tài kéo về chính quy, hiện tại chính đang thương nghị Triều Tiên chiến sự, các ngươi đang làm gì? Lưu thần cùng tạ huyên khả khan nở nụ cười hai tiếng, lập tức câm miệng. Nhạc vân ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng cũng rất chờ mong loại này kiểu mới chiến hạng, mạnh mẽ đè xuống loại này hương phấn, hắn tiếp tục nói lần này tiêu diệt triều tiên thủy sư dễ dàng thế nhưng để triều tiên vương mở ra bến càng khó này triều tiên hiện tại cùng man tộc cùng mở ruộng chỉ cần hắn cho rằng man tộc thế lực so với chúng ta đại du quốc lớn triều tiên liền đảm nhiệm man tộc chó giữ đến căn chúng ta đã như vậy hà tất cùng bọn họ khách khí trực tiếp đánh nát bọn họ cẩu nha lưu thần hô lớn nói đánh nát cẩu nha còn còn thiếu rất nhiều triều tiên những năm này có thể cấu ngông cuồng như thế đều là dựa dẫm phía sau bọn họ chủ nhân Lần này chúng ta làm để bọn họ làm rõ ràng man tộc cũng không giữ được hắn, đã như thế, Triều Tiên thì sẽ khuất phục Nhạc Vân nói rằng, các tướng lĩnh rồn rập gật đầu. Còn nói một lúc, Nhạc Vân mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này hắn để các tướng lĩnh đi về nghỉ, lập tức liền muốn ngênh tiếp một hồi hải chiến, này phải nuôi thật tinh thần mới là Nam Phong gào thét, hai bách lý lộ trình đối với hạm đội tới nói chỉ là một đêm thời gian, ngày thứ hai mọi người tỉnh lại thời điểm đường ven biển dần dần ánh vào mọi người trong mắt. Nhạc Vân đã sớm tỉnh lại, lúc này hắn chính cầm kính viễn vọng quan sát phía trước tình huống. Căn cứ vương tuyên cung cấp tin tức, Triều Tiên hiếm hoi còn sót lại chiến hạm đều tụ tập ở hải bên trong tòa thành cổ. Những chiến hạm này hình thể tiểu, cùng chiến hạm của bọn họ so ra đều thuộc về loại nhỏ chiến hạm. Hơn nữa trong tình báo nói hiện tại một phần Triều Tiên chiến hạm đã lắp đặt man tộc cung cấp pháo, chỉ là số lượng không nhiều. Đối với điểm ấy Nhạc Vân có chút sầu lo, pháo ở Đại Du Quốc xuất hiện thời gian có điều năm năm thế nhưng trong 5 năm, năm này pháo truyền bá tốc độ rất nhanh đầu tiên là man tộc nắm giữ pháo tiếp theo là triều tiên cũng nắm giữ pháo hắn tin tưởng lần này nước nhật đối với triều tiên sầm lớn chẳng mấy chốc sẽ để triều tiên binh lính cũng nắm lấy súng kiếm nghĩ tới đây nhạc vân vẻ mặt nghiêm túc kẻ địch cũng không phải đứa ngốc đại du quốc xuất hiện biến hóa bọn họ cũng sẽ căn cứ không ngừng biến hóa tình huống làm ra hứng đối đánh ra tín hiệu cờ để lưu thần cùng tạ huyền xuất lĩnh chiến hạm từ hai bên vua hồi quá khứ để ống giòm xuống nhạc vân thần sắc nghiêm túc. vâng phó tướng tuân lệnh xoay người rời đi. ở nhạc vân mệnh lệnh ra chiến hạm phân ba đường hướng biển cổ thành mà đi. cùng lúc đó hải cổ thành triều tiên thủy sư cũng phát hiện trên biển nhóm chiến hạm lúc này phụ trách cảnh giới triều tiên binh sĩ lập tức hướng về thủy sư lều trại mà đi. phát tướng quân trên biển xuất hiện rất nhiều chiến hạm nhìn dáng dấp là đại du quốc chiến hạm. một thủy sư tướng lĩnh gấp gáp hỏi phát chính thái là triều tiên thủy sư thống lĩnh nghe vậy. Hắn lập tức đi ra lều chạy đến hải cổ biến tàu. Chính như binh sĩ từng nói, hiện tại 48 siêu chiến hạm đang từ ba phương hướng bao giáp lại đây. Vương thượng ngàn vạn lần không nên dưới này đạo lệnh vô nha. Phát chính thái trong mắt mang theo vẻ lo lắng, thân là thủy sư thống lĩnh, hắn tự nhiên rõ ràng đại du quốc chiến hạm lợi hại. Hiện tại bọn họ cuối cùng từ trên biển phản kích. tướng quân, làm sao bây giờ? Một các tướng lĩnh hỏi. Phát chính thái thở dài một tiếng, Triều Tiên cùng nước Nhật chiến sự vừa kết thúc Hiện tại Triều Tiên Vương lại dẫn tới một người càng thêm đáng sợ đối thủ. Chỉ là hiện tại Triều Tiên đã không có đường lui, bọn họ chỉ có thể nên chiến. Mệnh lệnh binh sĩ toàn bộ lên thuyền. Phát chính thái cao quát một tiếng, hắn đã đã quyết định. Các tướng lĩnh nghe vậy vẻ mặt bất nhất, có chính là theo tiếng mà đi, có người nhưng là sắc mặt chần chờ, lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Chỉ là phát chính thái này viên lão tướng ở, cũng không ai dám làm trái, chỉ được lĩnh mệnh mà đi. Trên biển, nhạc vân chiến hạm khoảng cách hải cổ thành càng ngày càng gần. Nhạc Vân lúc này đối với phó tướng nói rằng, đem hỏa công thuyền thả xuống đi, bến tàu trên triều tiền chiến hạm giấy đặc, chính là dùng nó thời điểm. Vâng, tướng quân. Nhận được mệnh lệnh, thuyền viên lập tức đem từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ từ trên thuyền thả xuống. Những thuyền này bên trong cháy dầu cùng thùng thuốc súng, mà mặt trên nhưng là nhào một tầng cỏ tranh. Làm thuyền bị thả xuống sau khi, các binh sĩ đem cây đuốc bỏ vào trên thuyền, để hỏa công thuyền theo gió hướng về trôi về còn cổ thành bến tàu ở nhạc vân đem hỏa công thuyền thả xuống sau khi chiến hạm của hắn cũng rồn dập thả xuống hỏa công thuyền không lâu lắm này trong biển liền có mấy chục chiếc hỏa công thuyền những này hỏa công thuyền dường như một con tiểu hạm đội bình thường nhằm phía hải cổ thành nhạc vân cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm những này hỏa công thuyền theo đối với hải quân chiến thuật nghiên tập hắn học được không ít chiến tranh phương pháp này hỏa công thuyền chính là hắn căn cứ thư trên án lệ học được biện pháp ở gió biển thổi dưới hỏa công thuyền lấy tốc độ cực nhanh tiến vào hải cổ thành cảng. Vốn 30 hỏa công thuyền thu hoạch lớn cháy rực từng chiếc từng chiếc tiến vào triều tiên thủy sư chiến hạm trong khe hở, có đụng vào chiến hạm nhưng là dừng lại, trên thuyền hỏa diễm không ngừng thiêu đốt triều tiên chiến hạm thân tàu. Mau đưa những thuyền này trên hỏa cho diệt. Vội vội vàng vàng dưới, hiện tại triều tiên thủy sư hỏng, nhìn thấy những này thiêu đốt thuyền nhỏ thổi qua đến bọn họ bản năng đi dập tắt lửa. Chỉ là làm các binh sĩ đem thủy rọi về hỏa công thuyền thời điểm chợt phát hiện trên thuyền này bỗng nhiên tích góp lên to lớn hỏa diễm. Bọn họ không biết chính là mỗi chiếc hỏa công trên thuyền trang đều là cây trầu, thủy dính vào dầu, chỉ có thể muốn xào rau thời điểm như thế bước lên càng to lớn hơn nốm lửa. Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, to lớn hỏa diễm để thuyền nhỏ thiêu đốt càng thêm khoảng cách, theo một tiếng vang thật lớn cùng một đạo to lớn hỏa diễm lên không. Hỏa công thuyền nổ tung. chương 723, đẹ xuống đất ma sát. rầm rầm rầm Tiếng nổ mạnh to lớn ở hải cổ thành bến tàu vang lên thùng thuốc súng nổ tung uy lực cực lớn trực tiếp đem triều tiên thủy sư chiến hạm nổ nát tan triều tiên chiến hạm vụn gỗ ở trong ngọn lửa trực tiếp bay lên thiên không ở cái thùng thuốc súng này nổ tung sau khi tựa hồ là phản ứng dây chuyển giống như vậy hỏa công thuyền một tiếp theo một nổ tung hải cổ bến tàu tiếng nổ mạnh không dứt bên thay nhạc vân nhìn tất cả những thứ này mặt không hề cảm xúc có câu nói từ không nắm giữ binh những năm này mài rúa cũng làm cho nhạc vân có một cái ngạnh tâm địa đối với hắn mà nói nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, đối với Đại Du quốc bách tính tàn nhẫn. Nếu như hiện tại nhân vật trao đổi, Triều Tiên chỉ có thể lấy càng thêm tàn nhẫn phương thức đối xử bọn họ. Chiến tranh là tàn khốc, thế giới cũng là tàn khốc, chỉ có tàn khốc người mới có thể ở trong chiến tranh sống tiếp. Thiên công, Nhạc Vân ra lệnh, trong mắt của hắn là Mạn Thiên hỏa diễm, hỏa công thuyền mục đích chỉ là đại loạn địch người trận hình, để cho kẻ địch không cách nào đúng lúc ngăn cản phản kích. Chỉ là dựa vào hỏa công thuyền là không cách nào triệt để tiêu minh Triều Tiên thủy sư còn lại chiến hạm còn đến chính bọn hắn đến ở hắn mệnh lệnh ra ba đường chiến hạm hướng biển cổ thành bến tàu vây nốt quá khứ cùng lúc đó hải cổ bến tàu đã loạn thành hỗn loạn đang kịch liệt nổ tung bên trong phát chính thái bị nổ bay bong tàu mảnh vỡ văng chúng bắt đuổi kéo bị thương thân thể phát chính thái tuyệt vọng mà nhìn trong biển lửa triều tiên thủy sư chiến hạm ở cung nước nhật trong chiến tranh bọn họ thủy sư tổn thất nặng nề chỉ có chiến hạm đều đều ở này hải bên trong tòa thành cổ mà hiện tại Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những chiến hạm này trì nghiêm. "Tướng quân, chết đi, không đi nữa liền không kịp." Một người tướng lãnh trật vật chạy tới, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Phát chính thái liếc mắt tướng lĩnh, cười lạnh nói, "Nợ thế nào cũng phải trả, lại. những năm này chúng ta Triều Tiên thủy sư giết nhiều như vậy Đại Du quốc Bạch tin. hiện tại Đại Du quốc muốn đánh chúng ta, này không phải là báo ứng sao?" "Lão tướng quân hay là đi mau đi, bây giờ nói những này đã chậm, những kia năm Đại Du quốc suy nhược, ai không muốn đi cướp ít đồ trở về?" không ít quý tộc còn muốn cùng kim trướng hãn Quốc chia cắt đại du quốc cố thổ. Tướng Linh nói rằng, phát chính thái nghe vậy thở dài một tiếng, xác thực dường như tướng Linh từng nói, đại du quốc đất rộng của nhiều, vô cùng phụ thứ, ai không muốn đi cướp một vài thứ đã trở lại trên cơm ngon áo đẹp tháng ngày. Cứ hắn biết, không ít cướp bóc hải tặc sau lưng đều có Triều Tiên quý tộc chống đỡ, có thể thấy được cướp bóc đại du quốc vốn là thành các quyền quý nhất chi ý nghĩ. Lần này Triều Tiên vương đột nhiên giới chỉ cướp bóc đại du quốc é e sợ cũng là chịu những người này ảnh hưởng. Nghĩ đến này, phát chính thái thở dài một tiếng, chiến tranh xưa nay đều không phải chính nghĩa, mà tướng lĩnh chỉ có thể vì chính mình quốc gia ra ngựa bọc thây. Bất luận có phải là những quý tộc này cướp bóc trước, hiện tại chiến sự đồng thời, này đại du quốc chính là kẻ thù của hắn. Nhìn về phía không có bị sóng xung cùng chiến hạm, hắn lập tức một lần nữa tổ chức binh sĩ lên thuyền, chuẩn bị cùng đại du quốc hạm đội tác chiến. Lúc này, đại du quốc chiến hạm đã từ ba mặt bọc đánh lại đây. Ở trên mặt biển bọn họ sắp xếp ra tác chiến đội hình. Ba cái kéo dài mấy rặng hàng ngũ dường như làm vẫn thản bình thường triệt để phong tỏa hải cổ bến tàu. Đế vương hào trên chiến hạm, Nhạc Vân rút trừ mình ra bội kiếm, tiếp theo hắn giơ lên bội kiếm chỉ hướng về thiên không. Nổ súng. Bội kiếm đột nhiên chợt xuống, Nhạc Vân la to một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, 48 chiếc trên chiến hạm pháo cùng vang lên, khói trắng yên vụ bao phủ thân tàu, ầm ầm trong thanh âm, đạn pháo hướng về còn sót lại triều tiên chiến hạm mà đi giang giác, giang giác. đạn pháo bắn trúng triều tiên chiến hạm ra lênh lệnh tiếng va chạm. triều tiên chiến hạm thân tàu trực tiếp bị đạn pháo xuyên thủng, đạn pháo uy lực không giảm, ở trong khoang thuyền tiếp tục đấu đá lung tung, toàn bộ trong khoang thuyền khắp nơi là bay lượn vụn gỗ cùng lăn qua lăn lại đạn pháo, điều này làm cho mái chèo người chèo thuyền nhất thời tử vong nặng nề. rầm rầm. một vòng xạ kích sau khi, tiếng pháo nhét vào song xuôi tiếp tục lần thứ hai pháo kích, tiếp theo là đệ ba lần pháo kích. Mạnh liệt pháo kích dưới Triều Tiên thủy sư hỗn loạn một mảnh, binh sĩ không tìm được tướng lĩnh, tướng lĩnh không tìm được binh sĩ, Phát Chính Thái nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn đứng chiến hạm trên bong thuyền hô lớn nói, toàn bộ lên thuyền nhắm phía kẻ địch, giết. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một viên màu đen đạn pháo trực tiếp bắn trúng Phát Chính Thái, màu đen viên đạn trực tiếp bắn trúng hắn ngực. Trong ngay mắt, Phát Chính Thái ngực sụp lún xuống dưới, cả người về phía sau bay ngược ra ngoài, mắt thấy không sống được. Những binh lính khác cùng tướng lĩnh nhìn thấy tình cảnh này triệt để tan vỡ, bọn họ dồn dập leo xuống chiến hạm hướng biển cổ thành bỏ chạy. Tan tác một khi xuất hiện liền không cách nào ngăn cản, càng ngày càng nhiều binh lính bắt đầu chạy trốn, bến tàu lên tới nơi là loạn làm một mảnh Triều tiên binh sĩ. Trên chiến hạm, Nhạc Vân cầm kính viễn vọng nhìn kỹ tất cả những thứ này, lần này đánh lén chiến đạt đến hắn chiến tranh mục tiêu, hiện tại triều tiên thủy sư hoàn toàn bị hắn phá hủy, hay là sau này một khoảng thời gian rất dài đều không thể khôi phục. Đương nhiên Hắn cũng sẽ không lại cho Triều Tiên Thủy Sư khôi phục cơ hội. Đại hải sắc thực rất lớn. Thế nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần có Đại Du Quốc chiến hạm đã đủ rồi. Pháo kích lại kéo dài một lúc, xác nhận Triều Tiên Thủy Sư hoàn toàn đánh mất uy hiếp sau khi hắn hạ lệnh Hải quân 6 chiến đội đổ bộ phá hủy Triều Tiên Thủy Sư mục đích chỉ là vì tiêu diệt Triều Tiên ở trên biển năng lực phản kích, mà bọn họ mục đích thực sự nhưng là thành lập thông thương bến cảng cùng Triều Tiên ký kết các loại điều ước. Vì lẽ đó để Hải quân 6 chiến đội đổ bộ là tất yếu. Bởi vì Hải Cổ Thành khoảng cách Triều Tiên Tây Kinh liếu Kinh Thành có điều bất lý, hắn không ngại mang theo quân đội đi liếu Kinh Thành đi một vòng. Theo hắn mệnh lệnh, thuyền nhỏ bị thả xuống, mỗi chiếc trên chiến hạm Hải Quân 6 chiến đội viên dọc theo dây thường xuống tới thuyền nhỏ bên trong, tiếp theo bọn họ hướng biển Cổ Thành bến tàu mà đi chuẩn bị chiếm trước bến tàu. Lúc này bến tàu động tĩnh đã sớm gây nên Hải Cổ Thành bách tính chú ý, theo đảo binh tiến vào vào trong thành, khủng bố đồn đại bắt đầu truyền lưu, đại du quốc đánh tới. Đại du quốc Lý thành tử vừa tới hải cổ thành, biết được tin tức này hắn kinh hãi đến biến sắc. Mẹ của hắn ngay ở này hải bên trong tòa thành cổ, hắn nhất định phải mang theo mẫu thân cùng đi, nghĩ tới đây, hắn cưỡi ngựa đi ngược dòng người hướng biển bên trong tòa thành cổ mà đi. Hắn đối với hải cổ thành hiểu rất rõ, tòa thành trì này ở vào ti Sa thành cùng liêu kinh thành trong lúc đó, bởi vì không lại chống đỡ nước Nhật tiền tuyến, này hải cổ thành trú quân rất ít. Tuy nói ở nước Nhật chiến sự sau khi, hải cổ thành thành triều tiên thủy sư vị trí, Nhưng nhìn hiện tại hải cổ hỗn loạn dáng vẻ, Triều Tiên thủy sư e sợ đã chiến bại. Chính vì như thế, trong thành mới sẽ hỗn loạn như thế. Một đường nghĩ, Lý Thành ở trong lòng đống nhiên bước lên một để hắn cũng cảm thấy khiếp sợ ý nghĩ. Bây giờ hắn bị đuổi ra Lý ra, thấp hèn như cẩu giống như vậy, hiện tại ngoại trừ mẫu thân hắn mất đi tất cả. Đã như vậy hắn vì sao không buông tay một kích Kim gia có thể ở man tộc cùng hộ lên làm Triều Tiên vương, hắn vì sao không thể nương nhờ vào Đại Du Quốc trở thành Đại Du Quốc ở Triều Tiên quân cờ? 8. Chương 724, Phá Thành Pháo tiếng nổ vang rền dường như cổn cổn sấm mùa xuân. Một năm trước người Cao ly hay là không rõ ràng cái gì là pháo, thế nhưng cùng nước Nhật trong chiến tranh bọn họ rốt cục cảm nhận được loại vũ khí này uy lực cực lớn. Bọn họ quân đội ở nước Nhật pháo cùng súng kiếp công kích dưới liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào, nếu không là kim trướng Hãn Quốc gấp rút tiếp viện, hiện tại Triều Tiên đã diệt quốc. Đại du quốc người đánh tới. hỗn loạn hải bên trong tòa thành cổ người Cao ly thất kinh. Chạy tứ phía, chỉ lo đại du quốc người giết vào hải cổ thành trả thù triều tiên những năm này đối với đại du quốc bất nạn Làm triều tiên đối biển đại thành, những năm này đi tới đại du quốc cướp bóc người cao ly đa số từ nơi này xuất phát. Khi này chút người cao ly mang theo một thuyền một thuyền của cải từ trên biển trở về, hải bên trong tòa thành cổ không ít người cao ly đều mù quáng. Liên rất nhiều hải bên trong tòa thành cổ bách tính gia nhập giả mạo nước Nhật cướp bóc đại du quốc hoạt động, làm những người này cũng mang theo kim ngân tài bảo sau khi trở về. Hải Cổ Thành càng nhiều người tham dự vào. Có thể nói mỗi cái Hải Cổ Thành từ trên xuống dưới, mỗi cái người cao ly đều rõ ràng bọn họ đối với Triều Tiên đến phạm vào tội nghiệt. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hải bên trong tòa thành cổ bách tính mới sẽ như vậy ở Đại Du Quốc đánh tới thời điểm như vậy hoảng sợ, nhân vì là hai tay của bọn họ dính đầy Đại Du Quốc máu của dân chúng. Lý Thành ở đi ngược dòng người hướng về trong thành chạy đi, hắn biết rõ Hải Cổ Thành vì sao lại như thế hỗn loạn. Trước đây Đại Du Quốc suy nhược, Người cao ly không kiêng rẻ gì, dù sao khi đó đại du quốc dường như một tay trói gà không chặt thương nhân, ai không muốn đi tới cướp một cái. Thế nhưng hiện tại cái này phú thương đống nhiên vũ trang đến tận răng, lời thể son sắt muốn đòi lại bị cướp đi của cải, có thể tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Rầm rầm rầm, ngoài thành tiếng pháo vẫn còn tiếp tục. Lý thần ở đến hải cổ thành thành bắc sau khi hướng về một hẻm nhỏ chạy đi. Mẹ của hắn liền ở tại hẻm nhỏ cuối cùng trong trại viện, ở hắn còn lúc nhỏ. Mẹ của hắn liền bị cha của hắn đuổi ra Đô Thành. Bởi vì ở cha của hắn xem ra này đối với hắn mà nói là một sỉ nhục, chỉ là tuy rằng không muốn mẹ của hắn lưu lại, cha của hắn cũng không cho phép mẹ của hắn tiếp tục ở lại giáo phường từ bên trong. Liền cha của hắn đem mẹ của hắn đưa đến Hải Cổ Thành, làm cho nàng ở đây sinh hoạt, rời xa liễu Kinh Thành. Những năm này, Lý Thành ở mỗi lần muốn mâu thân thời điểm đều sẽ phóng ngựa tới nơi này, chỉ là hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên sẽ gặp phải Đại Du Quốc pháo kích bến tàu sự tình. Đi tới sân trước, Lý Thành ở đẩy cửa mà vào, lúc này mẹ của hắn chính đang thêu, nhìn thấy mẫu thân, Lý Thành ở nhanh đi vài bước đến phụ cận. Thành ở, ngươi làm sao đến rồi, Thành này ở ngoài là cái gì ra lớn như vậy đông cứng. Lý Thành ở mẫu thân ăn mặc cũ nát, minh mắt vừa nhìn liền biết sinh hoạt rất ngược cư. Nhìn thấy mẫu thân bộ dáng này, Lý Thành ở lòng như đau cắt, những năm này hắn đi theo trước mặt phụ thân cẩn trọng, cẩn thận chặt chẽ làm việc, thế nhưng bây giờ hắn hai tay trống trơn, cái gì đều không còn lại hắn thực sự là không cam lòng. Mẫu thân, là đại du quốc người đánh tới, ngươi hiện tại lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi thành. Lý Thành ở cũng không nói nhiều, lập tức vì là mẫu thân thu dọn đồ đạc. Liêu Thải Anh nghe vậy vội la lên, như thế nguy hiểm ngươi còn tới nơi này làm gì, còn không mau đi. Lý Thành ở cũng không nói lời nào, hiện tại hắn căn bản không có thời gian biện giải. Lúc này, hải cổ Thành ở ngoài bến tàu đã bị chiếm lĩnh, hải quân lục chiến đội không ngừng từ trên biển đến bến tàu. Đế vương Hạo trên nhạc vân nhìn kỹ tất cả những thứ này, hắn nói rằng, đem thuyền ngừng ở bến tàu, thuận tiện đem pháo cũng cho bọn họ đưa đi. Lúc nói chuyện nhạc vân liếc mắt nhìn trên bong thuyền dã chiến áo, đây là hải quân lục chiến đội trang bị, ở trước khi lên đường những này tên to sắc liền bị lắp đặt đến trên thuyền, hiện tại cũng nên giao cho hải quân lục chiến đội dùng để công thành. Vâng. Phó tướng Tuân lệnh lập tức chiến hạm hướng về bến tàu chạy tới. Nhìn thấy đế vương Hạo trên đánh tới tín hiệu cờ, chiến hạm của hắn cũng đồng thời hướng về bến tàu mà đi chỉ là hiện tại bọn họ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một dù sao vừa nãy một phen công kích đã để trong này thành một mảnh hòa hại chiến hạm linh xảo địa xuyên qua triều tiên thủy sư trầm mặc nhóm chiến hạm chỉ chốc lát sau nhạc vân đến bến tàu trên lưu thần tạ uyên mấy người cũng đều đều đến tướng quân bến tàu hiện tại hoàn toàn bị chúng ta đã không chế phía dưới phải làm làm sao lưu thần hỏi nay hải chiến hắn còn chưa từng có ẩn nay triều tiên thủy sư liền bị đánh thất thất bát bát nhạc vân trầm ngâm một chút Ở kế hoạch của hắn bên trong tiêu diệt Triều Tiên thủy sư chỉ là một người trong đó bước đi, này bước thứ hai chính là chiếm lĩnh hải cổ thành, bước bách Triều Tiên vương mở ra bến cảng. Vì lẽ đó hắn đối với Lưu Thần nói rằng, chờ giã chiến pháo từ thuyền bên trên xuống tới, các ngươi lập tức công thành bắt hải cổ thành. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu Thần hưng phấn liếm môi một cái. Hắn hiện tại nghĩ tới cùng nhạc vân không giống nhau, nhạc vân cân nhắc chính là làm sao bước bách Triều Tiên mở ra bến cảng, mà hắn đối với hải cổ thành nhưng là nồng đậm cứu hận. Những năm này cướp bóc vùng duyên hải, giết chết ngư dân hải tặc đều đến từ này hải cổ thành, những năm này hắn một mực chờ đợi này một ngày. Trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt, lưu thần lập tức tập hợp 6.000 hải quân lục chiến đội viên, mà này con số hầu như là hải quân lục chiến đội toàn bộ. Có điều nhân số tuy rằng ít, hải quân lục chiến đội trang bị nhưng không kém, bọn họ sử dụng xác thực là trước đây không lâu tổng quân sưởng vận đến tuyến thang xuống kíp, hơn nữa chỉ là 6.000 người đội ngũ bọn họ vẫn xứng 36 môn giã chiến tháo Này trang bị tốt đẹp trình độ đã không thua với thanh châu quân. Bởi vậy có thể thấy được hiện tại tiêu minh đối với hải quân lục chiến đội coi trọng. 6.000 người tập hợp xong xuôi lập tức hướng biển cổ thành nào tới, lúc này súng kiếp ở trước, giã chiến pháo ở phía sau, chỉ là chừng 10 phút bọn họ liền đến hải bên dưới cổ thành. Bởi vì hải cổ thành lâm thành xây lên, nay hải cổ thành hầu như dán vào hải dương xây lên, hai người trong lúc đó khoảng cách rất ngắn. Rầm rầm rầm, Lục chiến đội vừa tới bên dưới thành. Đống nhiên hải cổ thành trên tường thành vang lên linh tinh pháo tiếng hót. Lưu thần nhìn về phía hải cổ thành, kinh ngạc với này hải cổ thành dĩ nhiên có pháo, chỉ là hắn liếc nhìn liền không lại lo lắng. Bởi vì thành này trên pháo chỉ có hai cái, hơn nữa từ tạo hình trên xem là kim trướng hán Quốc chế tạo. Đem cái kia hai môn pháo xóa sạch. Lưu thần ánh mắt kiên định, man tộc pháo hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy, thế nhưng căn cứ tình báo, mấy năm qua man tộc pháo không có cái gì kỹ thuật trên tăng lên. Vẫn là dừng lại ở trước mặt ký châu cuộc chiến trên. Hơn nữa chỉ là hai con pháo cũng không đáng sợ. Pháo binh tuân lệnh, lập tức đem dã chiến pháo lần lượt gạt ra, góc độ chỉnh lý thật sau khi hắn truyền đạt pháo kích mệnh lệnh. Trong nháy mắt, 36 môn dã chiến pháo phun ra lửa, màu đen viên đạn ở trên tường thành đánh đá vụn bay tán loạn. Bên này nã pháo sau khi, trên tường thành man tộc pháo nhất thời tiêu dừng lại, lúc này lưu thần hạ lệnh đánh mạnh hải cổ thành cửa thành. nay muốn chỉ cần bị phá tan. Tháng lợi liền không nữa sẽ có hồi hộp Dầm dầm dầm. Khoảng cách tiếng nổ mạnh bên trong hải cổ thành cửa thành nhất thời đã biến thành tổ hong vò vẽ. Lần thứ hai pháo kích thời điểm cửa lớn nhất thời lão đà lão đảo. Ngã xuống. Đang lúc này, vang vọng ngoài thành sung phong hào thanh ở chiến trường bầu trời bắt đầu xoay quanh. Trưng 725, vợ dẹn đồn tân hướng đi. ầm ầm ầm Sung phong hào trong tiếng sáu chiến đội viên từ hải cổ thành cửa thành vọt vào. Cửa thành. Thủ vệ hải cổ thành binh lính cùng hải quân 6 chiến đội đánh giáp lá Ca, bọn họ cầm đao nhằm phía trên người không có bất kỳ khôi giáp phòng ngự đại du đội. Cầm súng kiếp hải quân 6 chiến đội không có vẻ sợ hãi chút nào, bọn họ xếp thành chỉnh tề địa đội ngũ sông về phía trước, ở khoảng cách 50 mét thời điểm bọn họ bưng lên súng kiếp một trận bắn một lượt, tiếp theo bọn họ bưng lên lên lưới lê súng kiếp nhằm phía đại du quốc quân đội. 50 mét khoảng cách đối với bọn họ tới nói thực sự quá ngắn, chờ bọn hắn lần thứ 2 nhét vào đạn dược xong xuôi. Đối phương cũng là vào tới. Vì lẽ đó ở cùng những quân đội khác tác chiến trong quá trình đại du đội dần dần nuôi thành một cái thói quen, vậy thì là 50 mét khoảng cách làm ra một vòng cuối cùng xạ kích, tiếp theo liền trực tiếp lưới lê xuống phong. Dựa vào biện pháp như thế, bọn họ đã đánh bại không ít kẻ địch. Hải cổ thành triều tiên binh sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đánh trận phương thức, nhìn màu xanh sẫm quân trang, bưng lưới lê xông lại đại du quốc binh sĩ, ở xạ kích bên trong tổn thất một phần ba triều tiên thủ thành quân đội trực tiếp tan vỡ không giống nhau, không chờ sáu chiến đội viên cùng bọn họ tiếp xúc, bọn họ liền chạy cái không còn một ngống. Đám người ô hợp. Nhạc Vân cầm kính viễn vọng từ chỗ cao nhìn về phía chiến trường, tựa hồ Triều Tiên binh sĩ tan tác ở hắn trong kế hoạch. Tạ Uyên nhưng là cười nói, "Này Hải Cổ Thành so với chúng ta tưởng tượng dễ dàng bắt, không phải Hải Cổ Thành dễ dàng bắt, mà là lần này chúng ta đánh bọn họ một trở tay không kịp, không thể không nói Vương Tuyên những người này cung cấp tin tức vẫn là rất trọng yếu." Nhạc Vân nói rằng. Tướng quân nói đúng lắm. Tạ Huyên nhìn về phía Hải Cổ Thành, tiếp theo hắn chuyển khẩu nói rằng, tướng quân chẳng lẽ không muốn đi này Hải Cổ Thành vừa nhìn đến tột cùng sao. Nhạc Vân gật gật đầu, cùng Tạ Huyên đồng thời hướng biển Cổ Thành mà đi. Lần này Vương Tuyên không chỉ cung cấp Triều Tiên thủy sư tin tức, đồng thời cũng đem Hải Cổ Thành đồ giao cho hắn. Có thể nói bởi vì Vương Tuyên cung cấp tình báo, bọn họ đối với Hải Cổ Thành rõ như lòng bàn tay. Sáu chiến đội vào thành sau khi Hảo không có vẻ hoảng loạn. Bọn họ căn cứ bản vẽ cung cấp tin tức bắt đầu tấn thanh lý trong thành người phản kháng. Nương theo tiếng sung tiến vào Hải Cổ Thành, Nhạc Vân đối với Tạ Huyên nói rằng, đoạt được Hải Cổ Thành còn không phải chúng ta mục đích cuối cùng, hiện tại chúng ta cần người đem tin tức mang cho Triều Tiên Vương, thực hiện yêu cầu của chúng ta. Tạ Huyên nhíu nhíu mày, mặt tướng hiện tại liền đi bắt một người cao ly, để hắn trở lại cho Triều Tiên Vương mang đi tin tức. Hai người chính nói, đồng nhiên nhìn thấy một an mặc không tầm thường thanh niên hướng về bọn họ đi tới. Chú ý tới thanh niên binh lính lập tức đem thanh niên xuống lại lên. Thanh niên không phải người khác, chính là Lý Thành ở. Hắn nhìn về phía hai cái tướng lĩnh dáng dấp người bỗng nhiên quỳ xuống, trong miệng dùng đại du quốc ngôn ngữ nói rằng: "Tướng quân, tha mạng." Nhạc Vân nghi ngờ nói: "Ngươi là đại du quốc người?" Lý Thành ở ngoan ngoãn mà nói rằng: "Ta có một nửa huyết thống là đại du quốc người." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Mẹ của ta chính là đại du quốc người." Nhạc Vân gật gật đầu, hắn có chút kỳ quái địa nhìn về phía thanh niên. Ngươi vì sao phải quỳ gối bản tướng trước mặt? Lý Thành đang nói rằng, như mông tướng quân không khí, tại hạ muốn trợ tướng quân một chút sức lực. Trợ giúp ta. Nhạc vân cười ha ha, cái này thanh niên đúng là rất kỳ quái. Tạ huyên lúc này vang lên cái gì? Hắn đối với nhạc vân nói rằng, tướng quân, người này sẽ đại du quốc, lại sẽ triều tiên, lần này để hắn đi truyền lời chẳng phải là thích hợp nhất. Ngạch, người... ngươi nói không sai. Nhạc vân vậy đột nhiên ý thức được vấn đề này. Hắn mới vừa ở chính suy nghĩ tìm một người đi tới Triều Tiên Tây Kinh Liễu Kinh Thành. Có điều dù vậy, cái này thanh niên đến thực sự không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi hắn, ngươi vì sao phải trợ giúp bản tướng? Lý Thành ở không e dè chính mình mục đích thực sự, liền đem mình tao nộ nói ra, thậm chí đem mình đi đại du quốc cấp bóc sự tình cũng toàn bộ tha ra. Nói tới này, Nhạc Vân cùng Tạ uyên đều hiểu, nguyên lai like cái này Lý Thành ở giã tâm bừng bừng, muốn lợi dụng bọn họ trở thành này Triều Tiên thời loạn lạc chi hùng. Ừ. Người đi tới đại du quốc cướp bóc ta bách tính, bây giờ nhưng dám ra hiện tại bản tướng trước mặt, không phải muốn chết sao? Cứ việc Lý Thành đang nói đều là lời nói thật, thế nhưng Nhạc Vân bỗng nhiên đối với người này có cảnh giác, bởi vì dưới cái nhìn của hắn đây là một một người có dã tâm. Có điều từ một mặt khác nói hắn đúng là xác thực cần một một người có dã tâm đến đảo loạn triều tiên. Việc này tại hạ không thể cãi lại, mời tướng, mời đem quân trách phạt. Lý Thành ở vẫn quỷ trên mặt đất. Nhạc Vân con mắt chuyển động, hắn nói rằng có điều bản tướng chính trực dùng người thời khác liền tạm thời không truy cứu ngươi tối chịu tội ngươi nếu là muốn chứng minh chính mình thành tâm chỉ cần bây giờ làm bản tướng là một chuyện tướng quân mời tướng mời đem Lý Thành ở trong lòng mừng thầm lần này bi quá hóa liều là đi đúng rồi bản tướng muốn cho ngươi đem này hải cổ thành tin tức nói cho triều Tiên vương đồng thời đem bản tướng điều kiện cũng mang cho hắn Nhạc Vân nói rằng Lý Thành ở gật gật đầu tướng quân cái này không vấn đề chút nào tại hạ tuy rằng bị đuổi ra khỏi nhà Thế nhưng ở Liêu Kinh Thành vẫn có mấy cái bằng hữu Đã như vậy, ngươi hiện tại liền đảm nhiệm ta cùng Triều Tiên Vương trong lúc đó người đưa tin. Nhạc Vân nói rằng, đó lấy, hắn đem lần này đối với Triều Tiên Vương yêu cầu đều đều nói cho Lý Thành ở để hắn trở về Liêu Kinh Thành. Lý Thành ở đi rồi sau khi Tạ Huyên nói rằng, tướng quân liền nhẹ như vậy dịch tin tưởng hắn. bản tướng sẽ như vậy đơn giản liền tin tưởng hắn sao. Việc này trung quy phải tìm một người đi, hắn đúng là rất thích hợp. Nhạc Vân trầm ngâm một tiếng. Thanh Châu, ngự thư Phòng. Tiêu Minh nhận được Nhạc Vân hướng về Triều Tiên tiến vào tin tức, lần này ở tấu chương bên trong hắn đã sáng tỏ cùng Nhạc Vân đề cập tấn công Triều Tiên mục đích. Dựa theo hiện tại thời gian, Nhạc Vân định nhưng đã đối với hải cổ thành động tiến công, hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là Nhạc Vân có thể không mang đến cho hắn tin tức tốt. Dù sao chuyện này quan hệ đến Bắc Phương biên cảnh an toàn cùng đại du quốc mẫu dịch phát ra. Lúc này bà Ngọc Khôn cũng ở, hắn cũng biết việc này, lúc này hắn nói rằng, Hoàng thượng! Từ khi tư nhân xưởng khu thành lập sau khi, bất kể là vài vóc, bạch sa đường sản lượng đều tăng lên rất nhiều, lại tiếp tục chiến xuống xác thực cần đem những thứ đồ này bán được Triều Tiên cùng nước Nhật. Tiêu Minh gật gật đầu, vì lẽ đó chấm mới sẽ chỉ có chu tính, tiếp theo hỏi hắn, đúng rồi, bờ rẽn đồn đoàn người hiện tại lại đang làm gì? Hoàng thượng, bờ rẽn đồn hiện tại yêu cầu mua chúng ta máy chạy bằng hơi nước, ngươi xem Bàng ngọc khôn chần chờ nói, hắn cho giá cả rất cao. Đồng ý lấy 50 vạn lượng bạc trắng giá cả chọn mua một đài trở lại. Ngay vậy, tiêu minh cười cợt. từ khi bở rẽn đồn kiến thức xưởng khu máy chạy bằng hơi nước sau khi liền đánh tới chủ ý. Đặc biệt là ở hiện Âu Châu không có kỹ thuật sau đó, người này như là mèo gặp được con chuột như thế nhỏ tới. Nói rõ cái này bở rẽn đồn đúng là khuôn khéo, này một đài chọn mua trở lại bọn họ tất nhiên sẽ dùng cho hàng ái. Tiêu minh cười lạnh nói. 8. Trưng 726, kéo động bên trong cần. Ánh mặt trời vàng chói chẳng vào ngự thư phòng mang đến một tia ấm áp. Bà Ngọc Khôn trầm ngâm một lát nói rằng, đã như vậy, này máy chạy bằng hơi nước liền không thể cho người Hà Lan. Có điều này nhưng có chút đáng tiếc, 50 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Không cần phải gấp gáp, hiện tại không thể bán. Nói không chắc qua cái mấy năm liền có thể bán, Lâm Văn Đào vẫn ở cải tiến máy chạy bằng hơi nước. Chờ đại du quốc máy chạy bằng hơi nước đổi thay thế sau, lại đưa cái này bán cho bọn họ không muộn. Tiêu Minh cười nhạt nói. Bở rẹn đồn nóng lòng cầu mua máy chạy bằng hơi nước thái độ làm cho hắn đối với tây phương máy chạy bằng hơi nước trình độ có bước đầu đức định, chỉ ít điều này nói rõ hiện tại đại du quốc máy chạy bằng hơi nước so với người nước Anh càng thêm tiên tiến. Hoàng thượng nói cực kỳ, nếu là như vậy, hạ quan này liền trở về bắt hắn cho đổi rồi, bằng không không biết này bở rẹn đồn sẽ ở Thanh Châu chờ thời gian bao lâu. Ba Ngọc khôn nhữ nhữ mảy. Dựa theo bở rẹn đồn kế hoạch, hắn đã sớm nên rời đi Thanh Châu trở về Nhật Lan giả thành. Thế nhưng hiện tại hắn hiển nhiên đem Thanh Châu xem là một bảo địa, rất hứng thú địa ở Thanh Châu tầm bảo. Nhắc tới này máy chạy bằng hơi nước, tiêu minh nhớ tới lần trước bán đấu giá sự tình, hắn nói rằng, đúng rồi, lần trước bán đấu giá không phải cho quốc khố thiêm không ít bạc đi. Đầy đủ 18 triệu lượng bạc, ngay vậy, bà Ngọc Khôn lộ ra thần dữ của nhìn thấy bảo vật thời điểm biểu hiện. Tiêu minh gật gật đầu, này cũng khó trách bà Ngọc Khôn đối với bở rẹn đồn kiến nghị có chút dao động, này máy chạy bằng hơi nước chính là một cây dụng tiền đã như vậy, phủ nha hiện tại liền có tiền trải đường xi si măng, thay đổi cày ruộng đi. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại Đại Du quốc bách phế chờ hưng, cần đại lượng bạc đến khôi phục sinh sản, ở thêm vào hoàng gia xưởng kiến thiết, này dùng bạc địa phương đầu đầu cũng có. Có điều hắn để Bàng Ngọc khôn lượng lớn hoa bạc cũng là vì kéo động bên trong cần, xúc tiến Đại Du quốc bạc lưu chuyển, đã như thế mới có thể bản hoạt Đại Du quốc thương mại. Dù sao bách tính mua đồ cần bạc, bọn họ bạc bình thường chỉ có thông qua bán lương thực cùng cu li chiếm được. Này cơ sở kiến thiết náo nhiệt lên, dân chúng dựa vào cu ly liền có thể kiếm tiền, có tiền liền có thể đi mua công nghiệp phẩm, công nghiệp phẩm dễ bán có thể xúc tiến công nghiệp phát triển, mà công thương nghiệp phát triển có thể vì là đại du quốc cung cấp càng nhiều thu thuế, đây là một tốt tuần hoàn. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, tiêu minh mới sẽ làm bà Ngọc Khôn đem quốc khố bạc tốn ra. Hoàng thượng, hạ quan cùng phỉ các lao đã cho các châu định ra cần thiết bạc con số, nay bạc xuống, các châu con đường, lớp học. Nhà nước xưởng sẽ xây dựng lên đến. Bà Ngọc Khôn không người nói rằng, ở Bắc viện xem không ít chính vụ thư tịch, hiện tại bà Ngọc Khôn đã có thể rõ ràng trong đó nhân quả quan hệ. Như vậy cũng tốt, hiện tại man tộc dục giả dục dịch, lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều, một khi man tộc tỉnh ngộ lại vứt bỏ Triều Tiên trực tiếp toàn diện tiến công đại du quốc, đến thời điểm chính là một hồi ác chiến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mặt khác ngươi lại lưu lại một triệu lượng bạc cho Lâm Văn Đảo cùng lục thông bọn họ, để bọn họ có thể có sung túc bạc nghiên tập công nghệ. Vâng, Hoàng thượng. Bà Ngọc Khôn trả lời rất thẳng thắn. trước đây hắn là không hiểu những này công nghệ tác dụng, bây giờ những này công nghệ cho đại du quốc mang đến biến hóa lớn như vậy, hắn không còn bất kỳ lý do để phản đối. Trên thực tế không chỉ có là hắn, hiện tại càng ngày càng nhiều quan chức bắt đầu coi trọng công thương nghiệp phát triển. Đương nhiên, các quan lại có thể như thế muốn cùng tiêu minh quan hệ rất lớn, chính là vua nào triều thần ấy, tiêu minh coi trọng như vậy những thứ đồ này, các đại thần tự nhiên làm vui lòng. Định ra hai chuyện này, bàng Ngọc Khôn ra hành dinh, bờ dẹn đồn hiện tại còn vụ vả hắn công sở không chịu đi. Trở lại phủ nha, bờ dẹn đồn lập tức nóng bỏng địa tiến tới gần, hắn nói rằng, tôn kính bàng thủ phụ, hoàng đế bệ hạ nói thế nào? Chúng ta có thể mang một đài máy chạy bằng hơi nước trở về sao? Bờ dẹn đồn nói rằng, La Đức đem thoại phiên dịch một lần. Lắc lắc đầu, bàng Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng mệnh lệnh bản quan không được đem máy chạy bằng hơi nước bán ra cho các ngươi. Bởi vì đây là chúng ta đại du quốc cao nhất bí mật, bờ dẹn đuẩn sứ giả, các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Bờ dẹn đuẩn lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt, hắn nói rằng, bàng thủ phụ, hiện tại này máy chạy bằng hơi nước bị các ngươi bán ra cho đại du quốc thương nhân, chuyện này làm sao còn có thể là bí mật chứ? Nếu chúng ta không thể từ phủ nhà mua máy chạy bằng hơi nước, là đủ có thể từ những thương nhân khác trong tay mua. Điều này cũng không được, đại du quốc bán ra mỗi đài máy chạy bằng hơi nước đều đăng ký trong danh sách. Bất kỳ thương nhân cũng không thể đem máy chạy bằng hơi nước mang ra Đại Du quốc. bằng không phủ nha sẽ trừng phạt nghiêm khắc buôn bán máy chạy bằng hơi nước sang vương. Mong rằng bờ rẽn đồn sứ giả không muốn làm trái hoàng đế bệ ra lệnh. bằng không bản quan chỉ được đem bọn ngươi đuổi ra Đại Du quốc. Bà Ngọc Khôn nghiêm mặt nói, bờ rẽn đồn còn không chịu từ bỏ, hắn vây vây tay, bàng thủ phụ, Đại Du quốc cùng người Hà Lan không phải kẻ địch, ta nghĩ chúng ta có thật nhiều có thể hợp tác địa phương. Diện đối bờ rẽn đồn chết truy nát đánh, bang Ngọc Khôn lắc lắc đầu. Thẳng thắn trực tiếp tìm một cái cớ đi ra ngoài. Bá tước đại nhân, làm sao bây giờ? Bà Ngọc Khôn không còn bóng dáng, vợ rẹn đồn đoàn người chỉ có thể to nhỏ trứng mắt nhỏ. Nhìn về phía La Đức, vợ rẹn đồn cũng không còn vừa đến đây thành châu thời điểm tiêu ngạo. Hắn có chút tức giận nói rằng, hiện tại còn có thể làm sao? Rất hiển nhiên đại du quốc người xưa nay đều không có từng tin tưởng chúng ta, liền giống chúng ta đối với bọn họ như thế. La Đức nói rằng, bá tước đại nhân... Ý của ta là đại du quốc máy chạy bằng hơi nước không trọng yếu, đây là người nào cho bọn hắn máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật mới trọng yếu, nói chúng ta không tin một lạc hậu thổ quốc gia sẽ ở thời gian ngắn như vậy nắm giữ như thế kỹ thuật cao siêu. Ngươi không tin, ta đương nhiên cũng không tin, thế nhưng hiện tại sự thực ngay ở trước mặt chúng ta, cái này đại du quốc hoàng đế thật không phải một nhân vật đơn giản. Bờ rẹn đồn nói rằng, không sai, dễ, cái theo chúng ta hiểu tin tức. Cái này hoàng đế vẫn là tề vương thời điểm đã từng từng giải thích những này kỹ thuật khởi nguồn, hắn nói là đến từ một nhà truyền giáo, thế nhưng một nhà truyền giáo không thể sẽ chúng ta Âu Châu không có công nghệ, vì lẽ đó ta vẫn hoài nghi, này hết thể kỹ thuật đều đến từ vị này hoàng đế, chỉ là vị này hoàng đế cao cao tại thượng không người nào dám hỏi hắn những thứ này. La Đức nói rằng, bỡ rẹn đồn trầm rãi gật gật đầu, đúng đấy, đáng tiếc hắn là đại du quốc hoàng đế, hắn không muốn thuyết, không ai có thể ép hắn nói. Thở dài một tiếng hắn lại nói, có điều như vậy chúng ta thì càng muốn duy trì cùng đại du quốc trước mặt hài lòng quan hệ, chờ trở lại Hà Lan ta sẽ đem chuyện này tỉ mỉ nói cho quốc hội, để quốc hội cuối cùng quyết định phía dưới làm sao đại du quốc lui tới. Mặt khác, các ngươi thường trú Thanh Châu khoảng thời gian này muốn làm hết sức địa hiểu rõ Thanh Châu các loại kỹ thuật, dù cho chỉ muốn chiếm được như thế cũng có thể làm cho chúng ta ở Âu Châu phát tài. Bở rẽn luôn cùng nhiệt để những người khác người đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không xa vạn dặm đi tới nơi này vì là không phải là có thể một đêm phất nhanh sao. Lúc này bọn họ đống nhiên ý thức được ngoại trừ đồ sứ những này thương phẩm ở ngoài, bọn họ lại có một cái phát tài chi đạo. Chương 727, Triều Tiên Vương quyết định. Thời gian qua đi 3 ngày, Lý Thành ở lần thứ 2 trở lại Liễu Kinh Thành. Chỉ là lần này hắn không phải vì trở về vẫy đuôi cầu xin, mà là vì đem hải cổ Thành Luân hãm tin tức bẩm báo Triều Tiên Vương. Cái gì? Hải cổ thành bị đại du quốc chiếm lĩnh. Triều Tiên vương kinh sợ đến mức hầu như từ trên vương tọa đứng lên đến, hắn không thể tin được mà chỉ vào Lý Thành đang nói rằng, ngươi có biết lừa dối bản vương kết cục. Triều Tiên vương vương cung ở vào liễu kinh thành trung ương, đến liễu kinh thành sau khi Lý Thành ở đi thẳng tới vương cung trước cửa. Lần này hắn là mang theo phát chính thái thi thể trở về, vương cung thị vệ hay là không quen biết hắn, thế nhưng bọn họ nhất định sẽ nhận ra phát chính thái, dù sao phát chính thái nhưng là Triều Tiên vương trước mặt người tâm phúc. Triều Tiên Vương vẫn hy vọng Phát Chính Thái có thể xuất lĩnh Triều Tiên Thủy Sư đánh bại nước Nhật, thế nhưng hiện tại Phát Chính Thái nhưng là chết ở Đại Du Quốc người trong tay. Vương thượng, Phát Chính Thái thi thể ngay ở bên ngoài cửa cung, thảo dân không dám lừa gạt vương thượng. Lý Thành ở túi đầu nói rằng, Triều Tiên Vương nghe vậy nhất thời tê liệt trên ghế ngồi, cướp bóc Đại Du Quốc là hắn ra lệnh, hắn không nghĩ tới mệnh lệnh này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vương thượng, Hải Cổ thành khoảng cách Liêu Kinh thành có điều bách lý xa. Đại du quốc quân đội hai ngày liền có thể đến, nếu là như Lý Thành ở từng nói, hiện tại Liêu Kinh Thành liền nguy hiểm. Một đại thần vô cùng đau đớn điệu nói rằng, Triều Tiên vương sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn về phía những đại thần khác hỏi, các ngươi đều nói một chút bây giờ nên làm gì. Lại một đại thần nói rằng, Vương Thượng, bây giờ chỉ có thể xin mời kim Trướng Hán Quốc xuất binh vì chúng ta đoạt lại Hải Cổ Thành, nếu là như Lý Thành ở từng nói, hiện tại đại du quốc binh sĩ sử dụng đều là hỏa khí. Binh lính của chúng ta e sợ không phải là đối thủ. Không sai, Đại Du Quốc dựa vào hỏa khí nhưng là đánh bại quá kim chướng Hán quốc quân đội, chúng ta hiện tại còn lại quân đội căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa vì phòng ngự nước Nhật, phần lớn quân đội đều ở biên cảnh, căn bản là không có cách triệu hồi đến. Triều Tiên vương mi đầu càng chữ càng sâu, Hắn nói rằng, dù vậy, lẽ nào bản vương liền muốn hướng về Đại Du Quốc túi đầu sao? Đại Du Quốc cũng xứng. Những năm này Đại Du Quốc suy nhược, Triều đình này trên hiếm có để mắt đại du quốc quan chức, mỗi lần nhắc tới đại du quốc những quan viên này trên mặt đều mang theo xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, này đại du quốc có điều là một con dê béo mà thôi, hiện tại này con dê béo một hồi đã biến thành sẽ ăn thịt người con cọc, bọn họ hiển nhiên có chút không quá áp dụng. Đương nhiên không xứng. Một người tướng lãnh lúc này nói rằng, đại du quốc từ lâu không phải chúng ta Triều Tiên mẫu quốc, hiện tại chúng ta mẫu quốc là kim trướng Hàn Quốc, vương thượng. Lần này đại du quốc có điều thừa dịp người gặp nguy đoạt được không có trọng binh canh gác hải cổ thành mà thôi, này có điều là đánh lén đến lợi mà thôi, chỉ cần vương thượng cho mặt tướng ba vạn binh mã, mặt tướng liền có thể đem hải cổ thành đánh xuống, cần gì phải làm phiền kim chướng hán quốc tự mình xuất binh. Thôi tướng quân không hổ là Triều Tiên một viên hạng tướng, đã như vậy liền xin mời Thôi Tướng quân lĩnh binh đi tới vây quét. Triều Tiên vương cao hưng nói rằng, chủ chiến quan chức nghe vậy nhất thời phấn khởi lên, bọn họ rồn rập nói tán thành Lý Thành ở vẫn quan sát các quan lại phản ứng, hắn phát hiện ra mấy cái hiểu rõ đại du quốc quan chức phản đối ở ngoài, cái khác quan chức đều vô cùng xem thường đại du quốc. Trong lòng hắn rõ ràng, những năm này Triệu Tiên vẫn ước hiếp đại du quốc, hơn nữa mỗi lần đều chiếm tiện nghi, bọn họ không trả giá đánh đổi nặng nề là sẽ không tiếp nhận đại du quốc trở nên mạnh mẽ sự thực. Lần này Lý Thành ở trở về chỉ là báo cho Triệu Tiên vương đại du quốc điều kiện, liền hắn nói rằng, vương thượng, Lần này đại du quốc tập kích thủy sư mục đích xác thực là trả thù chúng ta đối với đại du quốc cướp bóc, thế nhưng bọn họ mục đích thực sự là vì thông thương. Đại du quốc tướng Linh nói rồi, nếu là vương thượng cắt nhường hải cổ thành, thành lập thông thương bến cảng, bọn họ thì sẽ đình chỉ tiến công, bằng không bọn họ sẽ vẫn đánh tới Tây Kinh, hơn nữa bọn họ còn có thể giúp rút, rút. Chúng ta ở trên biển đối phó nước Nhật. Đối phó nước Nhật. Triều Tiên vương ngần ra, hiện tại hắn hận nhất không phải đại du quốc, mà là nước Nhật. Một năm này bên trong hắn ném mất một nửa giang sơn, hiện tại nước Nhật ở Nam Bộ cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, điều này làm cho hắn uy nghiêm tạo điện. Mà hắn nhất là bất mãn vẫn là man tộc đem Triều Tiên chia ra làm hai quyết định. Đúng, bọn họ nói có thể chặt đứt nước Nhật trên biển tiếp tế, có điều này cũng phải xem vương thượng thành ý. Lý Thành đang nói rằng, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một quan chức đống nhiên chỉ vào Lý Thành đang nói rằng, kẻ phản bội, ngươi thu rồi đại du quốc nhiều người thiếu bạc, bây giờ làm bọn họ ở đây ồn ào. Lý Thành Tử nhìn về phía vị này đại thần cười gần ba tiếng, hắn nói rằng, Thảo Dân có điều là sẽ đại du quốc bị bọn họ tuyển đến lan truyền tin tức, tại sao kẻ phản bội câu chuyện, đúng là Hàn Đại Nhân không biết thu rồi bao nhiêu kim chướng Hãn Quốc Kim Ngân tài bảo một lòng vì bọn họ nói chuyện. Lớn mật tiện dân, Hàn Đại Nhân cũng là người có thể chỉ trích, người đến, còn không mang xuống đánh chết, một ít quan chức lập tức ổn ảo lên. Triều Tiên Vương ánh mắt âm trầm, hắn có thể lên làm Triều Tiên Vương đô là bởi vì kim chướng Hãn Quốc chống đỡ. Vào lúc này tự nhiên không thể cùng đại du quốc thỏa hiệp, bằng không kết cục của hắn chỉ sợ sẽ cùng trước triều tiên vương như thế chết toan chết uổng. Chỉ là đồng thời hắn lại lo lắng đại du quốc trong cơn tức giận sẽ không ngừng đột kích gây rối. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía Lý Thành ở, dưới cái nhìn của hắn người này không thể giết, hắn còn cần cùng đại du quốc đọ sức. Liên hắn đối với các đại thần nói rằng, người này giữ lại còn có chút tác dụng, giết đáng tiếc. Châm ngâm một chút, hắn đối với Lý Thành đang nói rằng, ngươi trở lại nói cho đại du quốc người. Bản Vương cần 3 ngày đến ngẫm lại việc này. Lý Thành ở những những mày, Triều Tiên Vương rõ ràng là kế hoan binh, nếu là lấy trước hắn thế tất hai nói rõ ràng lợi và hại, thế nhưng hiện tại hắn đối với Triều Tiên từ trên xuống dưới đều rất thất vọng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Ánh mắt của hắn ở Hàn Đại Nhân, thôi Đại Nhân đều một đám đại thần trên người đào qua, hắn mười phân rõ ràng những người này đều là kim chướng Hán Quốc ở Triều Tiên nhanh đốt mà thôi. Vâng, Inter. Lý Thành ở đáp một tiếng. Triều Tiên Vương trong lòng có một loại mưu kế thực hiện được vui vẻ, hắn lúc này nhấc lên tay để Lý Thành cách đi. Nhìn theo Lý Thành ở biến mất, lúc này Triều Tiên Vương nói rằng, hiện tại lập tức phái ra sứ giả đi tới Kim Trướng Hãn Quốc viện binh. Vâng. Các quan lại đồng thanh nói rằng, bên này Lý Thành ở lên ngựa liền hướng hải cổ thanh đi tới, lần này hắn trở về cũng đã không có đường lui có thể đi rồi, ở vương cung các đại thần đều cờ trách hắn là kẻ phản bội. Nếu là lần này không thể lợi dụng đại du quốc thành sự, đem đến mình thì sẽ chết thảm, nghĩ tới đây Lý Thành ở càng ngày càng kiên định niềm tin của chính mình. Mà quan trọng nhất chính là hắn tin tưởng đại du quốc sẽ đánh bại man tộc, bởi vì hắn kiến thức đại du đội ưu tú hỏa khí trang bị. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đến Hải Cổ Thành, lập tức hướng về Nhạc Vân báo cáo Triều Tiên Vương. Cái này Triều Tiên Vương là muốn kéo dài thời gian chờ đợi man tộc cứu binh chứ. Nhạc Vân nhất châm kiến huyết. Lưu Thần cười lạnh nói Xem ra lần này vẫn không có đánh tàn nhẫn, không bằng lần này trực tiếp đi ở giữa hà đến liêu bên dưới kinh thành cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái đi. Trưng 728, Bộ Nô Kế Hoạch Từng trận gió biển thổi phất ở Nhạc Vân cùng các tướng lĩnh trên người, hải cổ thành bến tàu bên trong buồng chiến hạm chỉnh tề địa bò neo, làm cho người ta có một loại trên thị giác chấn động. lưu thần để Nhạc Vân nhíu nhíu mày, chiến tranh không phải cho đùa, há có thể nhân nhất thời kích phẫn mà thôi, này liêu kinh thành ở ngoài dòng sông tên gọi đại đồng giang. So với đại du quốc trường Giang cùng Hoàng Hạ ở, này điều sông lục địa vô cùng chật hẹp, hơn nữa nước sông nước sâu cũng không thích hợp chiến hạm của chúng ta ở trong đó đi, bằng không nếu là thủ hạm mắc cạn, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lý Thành vào lúc này liếc nhìn trên biển to lớn chiến hạm, hắn gật gật đầu, nói rằng: "Tướng quân nhìn rõ mọi việc, đại đồng Giang sắc thực không thích hợp loại chiến hạm này hướng đi, hơn nữa kim Trướng Hán quốc biếu tặng không ít pháo cho Triều Tiên vương, bọn họ nếu là dùng pháo đem bọn ngươi thủ hạ cùng vĩ hạm đánh chìm." Khi đó các ngươi chính là của trong rõ. Lưu thần mặt già đỏ ứng, hắn cùng lỗ phi như thế, cũng là cá tính cách táo bạo võ tướng, có lúc nói chuyện cũng là chỉ đồ nhanh miệng. Tướng quân, là mặt tướng nghĩ tới đơn giản, chỉ là bây giờ nên làm gì. Lần này cũng không thể đi một chuyến buổi công đem. Nhạc vân ánh mắt thâm thúy, những năm này trên biển kinh nghiệm thực chiến thêm nữa ở Bắc Văn học viện học tập tri thức để hắn không phải lúc trước cái kia chỉ bằng một cô rất kính ngư dân. Châm ngâm một chút, hắn nói rằng, đương nhiên không thể đến không. Chí ít này hải cổ thành chúng ta muốn nắm ở trong tay, mặt khác từ hiện tại bắt đầu phong tỏa Triều Tiên vùng Duyên Hải, cấm chỉ bất kỳ Triều Tiên thương thuyền cùng thuyền đánh cá ra biển, này Triều Tiên thổ địa cắn cối, rất nhiều thứ cần từ nước Nhật cùng đại du quốc mua đứt đoạn mất bọn họ hải vận để hắn tự loạn trận cước. Vâng, tướng quân. Lưu Thần lên tiếng trả lời. Lý Thành ở trong lòng nhảy một cái, cái này nhạc vân dưới cái nhìn của hắn không đơn giản, chí ít nói đúng Triều Tiên tình huống bây giờ vô cùng hiểu rõ. Ở nước Nhật vẫn không có xâm lấn thời điểm, Triều Tiên tình huống còn nói còn nghe được, thế nhưng nước Nhật thổ địa bị cắt nhường một nửa, lại ở trong chiến tranh tổn thất lượng lớn tiền lương sau khi, Triều Tiên thắng ngày bắt đầu khổ sở lên. Vì lẽ đó so với di vãng, Triều Tiên năm nay ra biển thương thuyền nhiều hơn không ít, hiện tại Nhạc Vân trực tiếp đứt đoạn mất Triều Tiên trên biển mẫu dịch hàng tuyến không thể không nói sẽ làm Triều Tiên thắng ngày càng thêm khó chịu. Nói xong việc này, Nhạc Vân nhìn về phía Lý Thành ở. Ở Lý Thành đang đi tới Liêu Kinh Thành thời điểm hắn đông nhiên có một khống chế Triều Tiên ý nghĩ. Cẩn thận tỉ mỉ một lúc Lý Thành ở, Nhạc Vân nói rằng, Lý Thành ở, bản tướng trong lòng biết ngươi đến đây nhờ vả là vì nổi bật hơn mọi người, hiện tại bản tướng liền cho ngươi cơ hội này, hiện tại bản tướng chỉ hỏi ngươi dám vẫn là không dám. Tướng quân, tại hạ hiện tại đã không có đường lui, Triều Tiên triều đỉnh trên một tốp đại thần đều muốn giết ta. Lý Thành đang nhớ tới ở Liêu Kinh Thành tao ngộ, không khỏi cắn răng. Triều Tiên tôn ti càng sâu với đại du quốc, hắn cái này con thứ thân phận chính là hắn một đời chỗ bẩn, mà loại này chỗ bẩn sẽ làm hắn ở hoạn lộ trên không có nửa điểm hy vọng. Chính vì như thế, hắn mới sẽ được ăn cả ngã về không đem tính mạng của chính mình giao cho Nhạc Vân. Nhạc Vân gật gật đầu, hắn để Lý Thành ở đi liễu kinh thành vốn là vì đem hắn ép lên tuyệt lộ, mặt lộ vẻ nụ cười, hắn nói rằng, vậy ngươi có muốn làm Triều Tiên Vương? Triều Tiên Vương? Lý Thành ở lấy làm kinh hãi? Không sai, là Triều Tiên Vương. Có điều bản tướng có một điều kiện, ngày khác ngươi nếu là trở thành Triều Tiên Vương, liền muốn đem Triều Tiên nhập vào Đại Du Quốc. Nhạc Vân cao giọng nói rằng, này chính là hiện tại Hoàng thượng chiến lược. Lý Thành ở bây giờ căn bản không có lựa chọn, hắn hiện tại mới không để ý Triều Tiên là nhập vào Kim Trướng hán Quốc vẫn là Đại Du Quốc, bây giờ hắn muốn chỉ là ngăn nắp sống sót, vì lẽ đó hắn lập tức nói rằng, tướng quân nói ta toàn bộ đáp ứng. Nhạc Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nói rằng, đã như vậy, bản tướng sẽ vì ngươi cung cấp hòa khí Chợ giúp ngươi huấn luyện một đội quân, ngươi mang theo đội quân này đi tới Nam Phương đem nước Nhật người đánh đuổi, từ đây này Nam Phương thổ địa chính là ngươi." Lý Thành ở trái tim không hăng hái địa nhảy lên lên, Nhạc Vân lời nói này đối với hắn mà nói là cái to lớn mê hoặc, hắn nằm ngậm cũng muốn có chính mình một đội quân. Nếu như hiện tại Nhạc Vân thật sự có thể vì hắn huấn luyện quân đội, cung cấp hỏa khí, nói không chừng hắn thật sự có thể ở Nam Phương có tư cách. Tạ tướng quân đan điện. Lý Thành ở đống nhiên quỳ gối Nhạc Vân trước mặt, Thân thể kích động khinh hơi run rẩy. Nhạc vân đem Lý Thành ở phù lên, hắn ngựa khí tâm trường điệu nói rằng, vì lẽ đó này hải cổ thành rất là trọng yếu, không thể ném, trước lúc này ngươi cần làm gốc đem thích đáng xử lý chuyện nơi đây vụ mới được. Lý Thành ở hiểu ý, đại du quốc người tuy rằng đánh hạ hải cổ thành, thế nhưng trong thành bách tính đối với đại du quốc người vẫn tràn ngập cảnh giác cùng phản cảm, có thể nói đại du quốc người chỉ là chiếm thành trì, nhưng không cách nào đối với hải cổ thành tiến hành quản lý. Hiện tại Nhạc Vân lời nói này mục đích chính là để hắn ổn định lòng người, lấy hải cổ thành làm căn cơ vấn luyện quân đội. Hắn nói rằng, tướng quân, tại hạ đã hỏi do không ít bách tính, bọn họ tận mắt thấy hải cổ thành phần lớn quan chức đều đào tẩu, vì lẽ đó chỉ cần tướng quân chống đỡ, tại hạ có thể đảm đương này mặc cho. Chuyện của tôi chấm bê ảnh hưởng, đã như vậy, này hải cổ thành chính vụ liền do ngươi đến gánh chịu. Nhạc Vân cùng các tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau. So với để binh sĩ máu tanh Bọn họ càng vui tuyển một người thay mặt tới quản lý thành thị, bởi vì cứ như vậy bọn họ không chế hải cổ thành thành phẩm liền sẽ giảm mạnh. Dù sao ở học viện quân sự bên trong Tiêu Minh đã từng rất rõ ràng địa với bọn hắn nói rằng, thực dân rẻ tiền nhất thành phẩm chính là không tham dự thực dân quốc gia nội chính. Bàn giao chuyện này, Nhạc Vân để Lý Thành ở tạm thời trở lại. Lúc này đã sớm nín một bụng thoại tại Uyên gấp gáp hỏi, "Tướng quân, ngươi thật sự chuẩn bị vì cái này Lý Thành ở huấn luyện một đội quân?" Bên này Hoang rất dị nói không giữ lời. Tương lai nếu là cầm chúng ta cung cấp vũ khí đến đánh chúng ta chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất." Nhạc Vân Tử Tôn nói, lần này bản tướng cho bọn họ cung cấp có điều là ngòi lửa thương cùng ở ngoài tiêu hình tháo, vì lẽ đó các ngươi không cần phải lo lắng, mặc dù tương lai cái này Lý Thành sau lưng phản chúng ta, cũng không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì, hiện tại đại du quốc chân chính kẻ địch là man tộc cùng nước Nhật, nếu chúng ta có thể không phí một binh một tốt liền để man tộc cùng nước Nhật ở rơi vào triều tiên chiến tranh vũng bùn, Cuộc chiến tranh này chúng ta liền. thắng một nửa. Tạ huyên không có nhạc vân nghĩ tới như vậy thầm, hắn nói rằng, nhưng là này ngòi lửa thương cùng pháo cũng là muốn bạc, cho không Lý Thành ở quá đáng tiếc, dù sao chờ hắn có thành tựu còn không biết năm nào tháng nào. Nghe vậy, nhạc vân cười ha ha, hắn nói rằng, ai nói bản tướng cho không cái này Lý Thành ở, hiện tại Lục Châu trải đường sát, trồng trọt viên đều cần không ít cu ly, mà triều tiên vừa vặn có không ít dân chạy nạn. Vì lẽ đó để lương đại hải mang một ít dân chạy nạn trở lại đều là có thể. Lưu thần cùng tạ huyên gật gật đầu, lương đại hải là ai bọn họ mười phân rõ ràng, đây chính là hoàng thượng khâm điểm nô lệ con buôn. Nay hải cổ thành có thể thủ ở bao lâu ai cũng không rõ ràng, thừa dịp hiện tại trào một ít nô lệ trở lại tu đường sắt tóm lại là tốt đẹp. Trưng 729, máy chạy bằng hơi nước đổi cao su. Thanh Châu, bờ rẽn luôn còn đang vì mua máy chạy bằng hơi nước làm cuối cùng nỗ lực nếu như lần này vẫn không được công, hắn cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối trở về Hà Lan. vì lẽ đó ở Năn Nỉ Bàng Ngọc Khôn một chỉnh sau khi hắn rốt cục được ở Ngự Thư Phòng trước mặt Đại Du Quốc Hoàng Đế cơ hội. Ngay hôm đó buổi sáng lên, Bờ Rẽ Đồn mặc vào chính mình tối hào hoa phú quý tơ lụa lễ phục, phun dân hương thủy lúc này mới hướng về Ngự Thư Phòng mà đi. mà lúc này Tiêu Minh đã ở Ngự Thư Phòng chờ đợi Bờ Rẽ Đồn, vị này Hà Lan sứ giả chấp nhất thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ. Hoàng thượng, Bờ Rẽ Đồn đến. Tiễn đại phú thanh âm vang lên. Tiêu Minh chính ở trên một tờ giấy ngoắc ngoắc vẽ vời, lúc này nói rằng, để hắn đi vào. Đáp một tiếng là, tiễn đại phú xoay người rời đi, không lâu lắm bờ rẹn đồn ra hiện tại trong ngự thư phòng. Liếc mắt bờ rẹn đồn, Tiêu Minh không chờ hắn nói chuyện liền trực tiếp nói, bờ rẹn đồn xứ giả ngươi đối với máy chạy bằng hơi nước thật là đủ chấp nhất. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, thực sự là này máy chạy bằng hơi nước quá mức mê người, không chỉ có là ta, mỗi cái người Âu Châu đều sẽ vì thế phát điên. Bở rẹn đồn nói rằng, bây giờ Âu Châu nhắc lên từng trận kỹ thuật nhiệt, mặc dù là quốc vương cùng quý tộc cũng đối với này cũng hết sức quan tâm, vì lẽ đó bất kỳ tần kỹ thuật xuất hiện đều sẽ khiến cho bọn họ vây đỡ. Tiêu Minh mí mắt nhắc lên, nhưng này không phải chấm đem máy chạy bằng hơi nước bán cho các ngươi lý do. Bở rẹn đồn rơi vào trầm mặc, do dự thời gian rất lâu hắn nói rằng, tôn kính hoàng đế bệ hạ, chúng ta Âu Châu hiện tại có một thứ các ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú, có thể chúng ta có thể nắm thứ này đến trao đổi. Ồ. Tiêu Minh hơi nhịu như mày, hắn nói rằng, hy vọng ngươi có thể thay đổi chấm chủ ý. Bờ rẹn đồn nghiêm mặt nói, Cao su, đây là Âu Châu ở Nam Mỹ Châu phát hiện thần kỳ vật liệu, có thể Hoàng đế bệ hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Tiêu Minh nắm bút tay ngưng trệ một hồi, bờ rẹn đồn bén nhảy quan sát được điểm này, điều này làm cho hắn có tự tin. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, không biết Hoàng đế bệ hạ có biết hay không ở xa xôi Nam Phương Hải vượt trên có một khối thần kỳ đại lục gọi Nam Mỹ Châu. Nơi này bách tính sử dụng cao su cầu làm game cùng tế phẩm, ở 200 năm trước Âu Châu một vị hàng hải ra đến châu Mỹ thì, nhìn thấy địa phương thổ bắt tay nắm một loại màu đen cầu đang đùa, loại này cầu rơi trên mặt đất đạn rất cao. Này chính là do từ thụ bên trong lấy ra chế thành. Sau lần đó, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha ở chinh phục Hắc Tây Ca cùng Nam Mỹ Châu trong quá trình, đem cao su lục tục mang tới Âu Châu. Hiện tại cao su ở Âu Châu bị chế tạo ra rất nhiều thần kỳ hải tèm. Không thể không nói tiêu minh rất động lòng, trên thực tế lần thứ hai cách mạng công nghiệp bên trong cao su đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Không có cao su sẽ không có xăm lốp xe, phong kín quyển trở một loạt sản phẩm. Ở nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển lịch sử bên trong, khoa học kỹ thuật là theo vật liệu phát hiện không ngừng đổi mới, nếu là không có than đá thì sẽ không có máy chạy bằng hơi nước, không có dầu mỏ thì sẽ không có động cơ đốt trong. Tuy nói hiện tại tiêu minh nắm giữ lượng lớn khoa học kỹ thuật, nhưng không thể không nói hắn bị vây ở văn minh đảo biệt lập trên. Nếu như không có cao su rất nhiều có thành thục kỹ thuật đồ vật đều không thể thực hiện. Cao su xác thực là cái thần kỳ đồ vật. Tiêu minh không hề che giấu chút nào chính mình hiểu biết cao su. Nói như vậy bờ rẹn đồn bá tức có thể vì là đại du quốc cung cấp cao su. Ở cung bờ lạ kẻ mậu dịch trong quá trình hắn đã từng không chỉ một lần cùng bờ lạ kẻ đề cập tới cao su vấn đề. Thế nhưng bờ lạ kẻ đều lấy cao su rất khan hiếm. Hắn không cách nào cung cấp vì là do từ chối. Hiện tại bờ rẹn đồn chủ động nhắc tới việc này Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, bởi vì ở một quãng thời gian rất dài Âu Châu đối với cao su đều là phong tỏa. Cái này cũng là tại sao Âu Châu có thể ở cận đại duy trì kỹ thuật dẫn trước nguyên nhân, đã khống chế khoa học kỹ thuật thụ bên trong trọng yếu một khâu vật liệu, bọn họ tự nhiên có thể thành thạo điều luyện. Đúng thế. Bở rẹn đồn gật gật đầu, chúng ta Hà Lan ở Nam Mỹ Châu có chính mình thực dân địa, cũng có chính mình cao su viên. Tiêu Minh gật gật đầu, muốn so sánh với máy chạy bằng hơi nước, hiện tại hiển nhiên cao su trọng yếu hơn. Có khoa học kỹ thuật tinh thạch ở hắn có thể rất mau đem máy chạy bằng hơi nước tính năng lại tăng lên một tầng. Thế nhưng cao su thứ này nhưng rất chí mạng, bởi vì ở một quãng thời gian rất dài cao su chỉ có Nam Mỹ châu chô kia có. Vì lẽ đó tiêu minh muốn có được cao su còn thật không dễ dàng. Được rồi, không thể không nói chấm đối với vật này cảm thấy rất hứng thú, có điều chấm không chỉ có muốn cao su, còn muốn cây cao su hẳn giống. Tiêu minh nói rằng, không thể không nói châu Mỹ rất xa. Lấy hiện tại đại du quốc trình độ khoa học kỹ thuật ở châu Mỹ cùng Tây phương cường quốc tác chiến rất vất vả, hơn nữa đường tiếp tế cũng sẽ kéo quá dài. Vì lẽ đó vì không cho Tây phương đối với hắn tiến hành cao su phong tỏa, hắn cảm thấy tất yếu được một ít cao su hạt giống ở đảo Hải Nam tiến tới hành trồng trọn. Bờ rẹn đồn nhất thời nở nụ cười, tôn kính hoàng đế bệ hạ, đây thực sự là một anh minh lựa chọn, nói như vậy máy chạy bằng hơi nước cùng cao su mậu dịch liền như thế định. Đương nhiên. Nhưng tiền đề là chấm cần muốn gặp được những thứ đồ này mới sẽ đem máy chạy bằng hơi nước cho ngươi. Tiêu Minh nói rằng, lần này mặc dù đã thành giao dịch, bờ rẽn đồn qua lại cũng đến đại thời gian nửa năm, hơn nửa năm này thời gian đầy đủ hắn để máy chạy bằng hơi nước đổi mới. Hơn nữa đối với hắn mà nói máy chạy bằng hơi nước không đáng kể chút nào, dù sao động cơ đốt trong loại hình đồ vật hắn đều rõ rõ ràng ràng, so sánh với đó thật sự là lớn vu thấy tiểu vu. Tuy rằng Bờ Rẽn Đồn muốn hiện tại liền đem máy chạy bằng hơi nước mang về, nhưng nhìn vị này Đại Du Quốc Hoàng Đế sắc mặt hiển nhiên không thể. Liên hắn nói rằng, hy vọng này bút mậu dịch có thể trở thành sự thật. Thỏa thuận chuyện này, Bờ Rẽn Đồn khúc mắc rốt cục vạch trần. Cao Su ở Âu Châu tuy rằng quý giá, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn nhưng không thể cùng máy chạy bằng hơi nước so với. Các tự cho là chiếm đối phương tiện nghi, Tiêu Minh cùng Bờ Rẽn Đồn đều là trong lòng vui mừng. Đưa đi Bờ Rẽn Đồn sau khi Tiêu Minh thậm chí có thể tưởng tượng sẽ đạt. Xe ba bánh, nhân lực xe kéo chờ một loạt cận đại công nghiệp thưởng thức. Trong lòng sướng nghĩ đến một phen, tiêu minh dần dần bình phục tâm tình, lúc này hắn nhìn về phía trên giấy viết đồ vật. Quá năm, khí trời dần dần trở nên ấm áp, qua một tháng nữa chính là xuân canh. Từ khi dẫn vào khoai tây cùng khoai lang, tiêu minh hai năm qua lợi dụng thân củ ươm giống kỹ thuật để khuê ngũ thành lập một loại cỡ lớn ươm giống căn cứ. Hiện tại hàng năm bách tính trồng trọt cây non đều là từ ươm giống căn cứ mua. Mà theo khoai tây cùng khoai lang ở Lục Châu đẩy nghiệm thành công, hiện tại hàng năm trồng chọn hai thứ đồ này bách tính đang không ngừng tăng nhanh. Chỉ là tuy rằng như vậy, này mỗi cái bách tính ra khoai tây cùng khoai lang bởi vì thổ địa màu mỡ vấn đề sản lượng đều bất nhất trí. Vì lẽ đó quá năm, tiêu minh chuyên môn là xem khoa học kỹ thuật trồng kho tri thức, tìm được thổ gia người tù dị ạ phì chế tạo phương pháp chuẩn bị mở rộng. Làm hoàng đế sau khi, hắn càng ngày càng coi trọng nông nghiệp phát triển. Dù sao hiện tại đại du quốc vấn đề no ấm vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, hắn không thể coi thường vấn đề này. Dân dĩ thực vi thiên, này công nghiệp trọng yếu, lương thực đồng dạng trọng yếu, dù sao cái thời đại này vận tải khá là phiền toái, từ bên ngoài mua lương thực vô căn cứ. Trưng 730, Công nghiệp quy hoạch. Phân hóa học. Trong ngự thư phòng, bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể trong lòng đồng thời nổi lên một tia nghi hoặc. Hôm qua hắn cùng bờ rẽn đồn đạt thành cao su đổi máy chạy bằng hơi nước ước định. Cách nhật sáng sớm, bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tề Liên ở kéo dài mưa phùn, Trung tướng bờ dẹn đồn đưa đi. Lần này Hà Lan sứ đoàn tới chơi cũng coi như là một lần ngoại giao sự kiện, hắn đồng dạng muốn dùng đối ứng lễ nghi tới đón người ngoài ra. Cùng lúc đó hắn trả về chấn một chút lễ vật cho bờ dẹn đồn. đương nhiên Tiêu Minh tất nhiên là không chịu chịu thiệt, bờ dẹn đồn cầm một đống công nghiệp phẩm đến, hắn cũng trở về một đống công nghiệp phẩm đi. Này bao quát nước hoa, cắt trắng than, tơ lụa, lá trà, bài trung chờ một loạt đồ vật. Sở dĩ lựa chọn những này kỳ thực rất đơn giản, hắn chính là vì để Hà Lan Quốc hội rõ ràng Đại Du quốc thực lực. Bỏ rẽ đồn đến chỉ là ngoại giao sự kiện, đưa đi bỏ rẽ đồn sau đó hắn diện đối vẫn là Đại Du quốc phát triển vấn đề. Hiện tại công nghiệp phát triển không ngừng, đã có thể vì là thổ phân hóa học cung cấp một ít vật liệu, liền hắn đem Bàng Ngọc Khôn cùng phỉ tệ gọi tới, vì là chính là này phân hóa học sự tình. Hoàng thượng, này phân hóa học là vật gì? Bàng Ngọc Khôn trực tiếp hỏi. Trầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng. Này phân hóa học là một loại có thể để cho lương thực tăng sản phân. Hóa ra là phân. Phỉ tệ gật gật đầu, này dân gian có bách tính kiếm phần đủ phân, nói vậy chính là cái này đi. Phỉ các lao nói cực kỳ, có điều đây chỉ là phân, cũng không phải phân hóa học. Tiêu Minh cười nhạt nói, này phân hóa học là chỉ dùng hóa học phương pháp chế tạo hoặc là khai thác khoáng thạch, trải qua ra công chế thành phân, cũng xưng phân bón vô cơ, mà phỉ các lao nói chính là phân bón hữu cơ. Hữu cơ, vô cơ. Phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn lần thứ hai mông quyền. theo công nghiệp phát triển, hiện tại một lại một danh từ mới xuất hiện, để bọn họ có chút đáp ứng không xuể. Cho tới bây giờ cùng Tiêu Minh nói chuyện hai người đều rất có áp lực, bởi vì vị này hoàng thượng trong miệng thỉnh thoảng sẽ bính ra một ít xa lạ lời nói. Đồng thời, vì lý giải Tiêu Minh nói cái gì, hai người không thể không thường xuyên đi tới Thanh Châu Đại học bù lại một ít tri thức. Tiêu Minh gật gật đầu, hiện trường làm một cái lao sư hướng về hai người giải thích cái gì là hữu cơ cùng vô cơ. Hai người rõ ràng sau khi, bà Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng ý tứ là phân hóa học so với phân càng mánh liệt hơn, có thể để cho hoa màu sản lượng càng cao hơn. Đúng, cái này cũng là chấm tìm các ngươi tới nguyên nhân, trước đây Thanh Châu không có sinh sản phân hóa học công nghiệp cơ sở, thế nhưng máy chạy bằng hơi nước để này trở thành khả năng, mà điểm trọng yếu nhất là thành Châu phủ lân quáng ít hỏi, không cách nào thực hiện phân hóa học lượng sản, thế nhưng hiện tại thiên hạ chi đại tất cả là đất của vua, chấm có thể dễ dàng đến chúng nó. Tiêu Minh tâm tình khoan khoái, làm cho tới bây giờ vị trí, hắn càng phát giác có lúc phát triển quốc gia lại như là đang đùa một hồi chiến lược game. Muốn thúc đẩy công nghiệp này điều khoa học kỹ thuật thụ không ngừng về phía trước phải thành lập các loại khoáng thạch giả luyện xưởng, như vậy mới có thể phát triển đối ứng ngành nghề, bằng không hết thảy đều là hướng công. Vì lẽ đó hắn trước đây không có đề cập hóa phi chỉ là bởi vì không có điều kiện thực hiện. Bởi vì căn cứ khoa học kỹ thuật trong kho tư liệu biểu hiện, đại du quốc là trên thế giới chủ yếu lân khoáng sản địa một trong. Lân quáng tài nguyên tương đương phong phú, tài nguyên tổng sản lượng tiếp cận 500 ước tấn, cư thế giới người thứ hai. Hơn nữa đại du quốc lân quáng tập trung ở Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Bắc cùng Hồ Nam năm cái tỉnh, này mấy nơi lân quáng không chỉ có phong phú hơn nữa chất lượng tốt nhất, có thể nói đại du quốc lân quáng chủ muốn phân bố ở Tây Nam khu vực, rồi cùng đại du quốc mỏ than đá chủ yếu tập trung sơn Tây như thế. Chính vì như thế, khi đó tiêu minh mặc dù muốn sinh sản phân hóa học cũng là lực không thể cùng. Thế nhưng lần này Bắc Phương chiến tranh sau khi liền không giống nhau. Hiện tại những này Tây Nam quốc thổ trên căn bản đều ở hắn sự không chế. Thì ra là như vậy. Ba Ngọc Khôn cùng phỉ tệ nhất thời hiểu được. Tiêu Minh tiếp tục nói, đơn giản tới nói chỉ cần có lân quáng là có thể sinh sản phân hóa học. Vì lẽ đó này phân hóa học xưởng liền muốn kiến tạo ở lân quáng phong địa phương giàu. Lấy chấm đến xem, ngay ở ích Châu thành lập phân hóa học xưởng đi, chờ bọn hắn sinh sản ra phân hóa học lại buôn đến toàn quốc các nơi đến. Vâng, Hoàng thượng Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, tiếp theo hắn nói rằng, "Này phân hóa học phường có hay không cho phép tư nhân sưởng kiến tạo. Lân quang có thể cho phép tư nhân khai thác, thế nhưng phân hóa học phường nhất định phải nhà nước, chờ này phân hóa học ở trên đất sử dụng các ngươi liền rõ ràng bách tính không còn phân hóa học là muốn gây họa, giao cho lợi ích tối thượng thương nhân, chấm, có thể không yên lòng." Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn đồng thanh hẳn là. Đêm này phân hóa học công nghiệp một chuyện bàn giao xuống, Tiêu Minh chợt nhớ tới một chuyện, nói rằng, "Chấm khoảng thời gian này có nghe thấy có người nói hiện tại không ít hào tộc tràn vào thanh châu, lắc mình biến hóa thành thương nhân. hào tộc sự tình vẫn là phỉ tệ ở quản giáo. nghe vậy hắn nói rằng, đúng, hoàng thượng, này xác thực là sự thực, chính như hoàng thượng nói tới thổ địa là hào tộc căn cơ. hiện tại hoàng thượng ở các phủ thu hồi hào tộc phi pháp diện tích, một lần nữa đều đất ruộng, hào tộc môn chỉ có thể khắc tìm đường sống, liền dựa vào phong phú gia tư thành thương nhân. tại hạ quan xem ra này nhưng là một chuyện tốt. hoàng thượng, phỉ các lao nói rất có lý. Hào tộc vốn là dựa giống chính là địa phương dòng họ cùng thổ địa, hiện tại thành thương nhân chính là không có dễ lục bình, so với tại địa phương càng dễ dàng bắt bí. Tiêu Minh níu như, như mày, lần này ung dung bắt Bắc Phương ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn đối với hào tộc lấy nhường nhịn thái độ, thế nhưng này cũng không ý nghĩa Tiêu Minh liền như vậy hướng về hào tộc thỏa hiệp, đi đại du quốc lão lộ. Trên thực tế, hắn đối với những này hào tộc vẫn ôm ấp lòng cảnh giác lý, mặc dù những này hào tộc kinh thương. Thế nhưng hắn tin tưởng từ trong lòng những này hào tộc vẫn là căm hận hắn. Dù sao cũng là hắn phá hủy những này hào tộc tại địa phương bị lừa thổ hoàng đế nhàn nhã tháng ngày. Liên hắn nói rằng, dù vậy, cũng phải đối với bọn họ tồn một tia lòng đề phòng, thương nhân có lúc cũng là rất nguy hiểm. Phỉ tể cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng tiêu minh lo lắng cái gì, hai người đồng thanh nói rằng, vâng, hoàng thượng, chúng thần nhớ kỹ. Không nhắc lại việc này, tiêu minh lại hỏi hai người một ít liên quan với biến pháp sự tình. Biết được hiện tại tư nhân xưởng cùng nhà nước xưởng đều ở hồng hồng hỏa hỏa triển khai thời điểm hắn thoáng thỏa mãn. Lúc này hắn lại cùng hai người nói tới này công nghiệp hệ thống sự tình. Đối với tiêu minh tới nói hắn lần này phát triển công nghiệp không phải mù quáng, mà là có chính mình một bộ kế hoạch. Cái kế hoạch này khởi nguồn chính là khoa học kỹ thuật trong kho đương đại quốc tế ngành nghề phân loại. Cái này phân loại tiêu chuẩn phong phú toàn diện, từ nông lâm nghiệp mục ngư đến lấy quan nghiệp, nghề chế tạo, lại tới thiết bị điện, gas, kiến trúc chuyên trở tin tức nghiệp chờ chút ngành nghề tổng cộng hơn 1000 hạng mục. Chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn này đem những này ngành nghề toàn bộ xây dựng lên đến, đại du quốc liền có thể đạt đến thế kỷ 20 trình độ. Mà điều này cũng làm cho là một bộ hoàn chỉnh quốc gia ngành nghề hệ thống, bao quát công nghiệp hệ thống ở bên trong. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Minh trước mặt có điều là hoàn thành trong đó mười mấy hạng, còn có phần lớn không có thực hiện, dù sao có vài thứ muốn thực hiện liền phải tiếp tục tiến bộ khoa học kỹ thuật, hắn hiện tại cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa nha. Chương 731: Động lực chi luận. Dựa theo cái này trình tự, các ngươi từng cái từng cái cho chấm tập trung, phải tránh không thể sơ hốt. Trong ngự thư phòng, Tiêu Minh đem một màu đen sách giao cho Bà Ngọc Khôn, mặt trên chính là hắn yêu cầu Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ thành lập một ít ngành nghề. Bà Ngọc Khôn tiếp nhận sách chỉ là lướt nhìn, không khỏi mặt mày hớn hở, phía trên này là Tiêu Minh liệt kê ra đến hiện tại Đại Du quốc quyết thiếu nghề cùng cần hoàn thiện nghề. Ngoại trừ công nghiệp ở ngoài còn có cường điệu đề cập nuôi trồng nghiệp. Hoàng thượng Có cái này thần liền có thể máy móc. Bà Ngọc Khôn cao hưng nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nên nói cũng nói rồi, lúc này hắn để hai người từng người trở lại, nghiêm ngặt dựa theo hắn cung cấp ngành nghề quy hoạch đến thực hiện đại du quốc chính mình ngành nghề hệ thống. Đưa đi hai người, Tiêu Minh thư thư lại eo, khoảng thời gian này tuy rằng có bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ vì là tự mình xử lý lượng lớn chính vụ, thế nhưng hắn thao tâm so với trước đây càng hơn nhiều. Theo các ngành các nghề ở đại du quốc mọc lên như nấm, hắn không thể không tự mình ra trận đem càng nhiều tri thức giao cho Thanh Châu Đại học học viên. Tuy nói khoa học kỹ thuật khố ở trong đầu của hắn, thế nhưng hy vọng một mình hắn không cách nào thực hiện văn minh quật khởi, chỉ có bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều tương tự lâm văn đảo cùng lục thông nhân tài như vậy, hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống mới khả năng ở Đại Du Quốc thực hiện. Chính đang hắn nghĩ thời điểm, lúc này tiễn đại phú có chút không vui điệu đi tới, mở miệng liền oán giận nói, Hoàng thượng đã rất mệt, vì sao này Đại Du Quốc chuyện vật vánh còn phải Hoàng thượng tự mình hỏi đến? Tiêu Minh nhất thời nở nụ cười. Nay Tiễn Đại Phú chân tâm đau lòng hắn cái này hoàng đế. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, hắn chủ nhân thân thể này là hắn nhìn lớn lên. Dứt lời là ai ở ngoài cửa cầu kiến. Mỗi lần Tiễn Đại Phú như vậy đoán giận tất nhiên là một ít nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự tình. Thở dài, Tiễn Đại Phú nói rằng là trương lương phụ nữ cầu kiến, nói chính là máy chạy bằng hơi nước thuyền sự tình. ở lão nô xem ra chút chuyện nhỏ này cần gì phải tìm đến hoàng thượng. Nếu là lấy trước. Tiêu Minh hay là sẽ không thấy hai người, thế nhưng hiện tại hắn ở khoa học kỹ thuật trên việc phải tự làm, vì là chính là để đại du quốc mau chóng đạt đến Âu Châu. Dù sao hắn ở tiến bộ, Âu Châu kỹ thuật cũng ở tiến bộ, hơn nữa cái thời đại này Âu Châu hiển nhiên so với đương đại Âu Châu còn như là ở mở quải. Tương đồng thời kỳ lịch sử, vào lúc này Âu Châu trình độ kỹ thuật đã đạt đến đương đại Âu Châu nửa cái thế kỷ thậm chí nhiều hơn, quan trọng nhất chính là như vậy Âu Châu đã đem tua vòi đưa đến châu Á. Vì lẽ đó. Hắn liền càng cần phải như thế vũ khí ở trên biển đánh bại bọn họ, đây chính là hơi nước chiến hạm. Nay không phải là làm việc nhỏ, để bọn họ đi vào. Tiễn đại phú hoán giận quy hoán giận, thế nhưng có một số việc vẫn là không dám tự ý làm chủ lấy đi. Đáp một tiếng là, Tiễn đại phú xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau dẫn trương lương phụ nữ đến trong ngự thư phòng. Hạ quan, dân nữ, tham kiến hoàng thượng. Trương lương cùng trương kỳ vân đồng thanh nói rằng, miễn lễ, tiêu minh nhìn về phía hai người có phải là ở hơi nước trên thuyền các ngươi gặp phải khó khăn? Trương Kỷ Vân là cái hú nút, trong ngày thường không yêu nói chuyện, Trương Lương trong lòng biết con gái, liền chủ động nói rằng, "Hoàng thượng, lão thần từ Đăng Châu trở về liền cùng con gái ở Thanh Châu tạo thuyền phường thử nghiệm chế tạo hơi nước chiến hạm, hiện tại đã có chút mặt mày, có điều hiện tại chính là lấy loại nào động lực buồn dầu, vì lẽ đó hiện tại cô y đến xin mời giáo hoàng trên. Ngươi nói xem." Tiêu Minh một mặt nghiêm nghị Mỗi lần thảo luận vấn đề kỹ thuật thời điểm hắn đều biểu hiện chính mình như cái nhân viên kỹ thuật. Trương Lương háng dọt một cái, tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, trải qua lao thần thí nghiệm, hiện tại máy chạy bằng hơi nước thêm vào cánh quạt sát thực có thể để cho một chiếc chiến hạm đi. Chỉ là lao thần đối với máy chạy bằng hơi nước cũng không phải rất yên tâm. Nếu như trên chiến hạm than đá dùng hết, hoặc là máy chạy bằng hơi nước hư hao, này máy chạy bằng hơi nước cano liền bằng thành một chiếc chiếc thuyền. Vì lẽ đó lao thần cho rằng không thể vẹn vẹn lấy hơi nước động lực, còn. Tưởng là bảo lưu bẩm chiến hạm của buồm. Dừng một chút, Trương Lương nói rằng, có điều đây chỉ là Lao Thần ý nghĩ, mà Lao Thần còn gái, nhưng cố ý hoàn toàn thay đổi chiến hạm kết cấu. Vì chuyện này, nha đầu này cầm hoàng thượng ý chỉ cùng Lao Thần đấu mấy ngày, Lao Thần vạn bất đắc dĩ mới tìm đến hoàng thượng. Trương Lương tiếng nói vừa dứt, Trương Kỷ Vân nói rằng, hoàng thượng, máy chạy bằng hơi nước chiến hạm tự có thích hợp thân tàu kết cấu, bây giờ muốn kiến tạo hơi nước chiến hạm đương nhiên phải toàn bộ vứt bỏ trước đây thân tàu. Nhưng là ngươi thân tàu trên có mấy môn pháo. Trương Lương lắc lắc đầu, ngươi chính là một bình bất mãn, nửa bình lên keng. Tiêu Minh nở nụ cười, Trương Lương là đang nói Trương Kỳ Vân không có học thấu triệt, hắn lúc này nhìn về phía Trương Kỳ Vân nói rằng, chiến hạm mục đích chủ yếu nhất là dùng để đánh trận, vì lẽ đó rất nhiều thời gian bưởng chiến hạm tha rằng bỏ qua tốc độ cũng phải bảo đảm hỏa lực, ngươi hiện tại đem chấm pháo vị trí đều kiến không còn, chấm chiến hạm còn đánh như thế nào trượng?" Trương Kỳ Vân nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời choáng váng nàng đúng là thật không có cân nhắc đến cái này. Trương Lương lúc này lộ ra nụ cười chiến thắng, rất có một loại gừng càng già càng cay đắc ý, không thể không nói làm nữ nhi của hắn đưa ra hơi nước động lực thời điểm đem hắn kinh sợ đến mức hầu như con người đều rơi xuống. Vì việc này, hắn cố ý từ Đăng Châu trở lại Thanh Châu thử nghiệm sinh sản một khoản máy chạy bằng hơi nước động lực thuyền, hiện tại bước đầu thí nghiệm bên dưới, hắn cùng Trương Kỳ Vân hoàn thành máy chạy bằng hơi nước kéo cánh quạt chuyển động để thuyền đi tới thí nghiệm, phía dưới liền muốn chính thức bắt đầu thí nghiệm hình thuyền kiến tạo. Hoàng thượng, Lao thần kiến nghị là tạm thời chọn dùng hỗn hợp động lực, bảo lưu buồng chiến hạm động lực, máy chạy bằng hơi nước làm phụ trợ động lực, dù sao lấy Lao thần góc nhìn, hiện tại máy chạy bằng hơi nước thúc đẩy một chiếc loại cỡ lớn chiến hạm đi xa rất khó khăn, hơn nữa không có than đá tiếp tế, chiến hạm liền song. Trương lương cuối cùng nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, Trương lương nói xác thực là sự thực, máy chạy bằng hơi nước hiện tại vẫn ở cải tiến bên trong. Này máy chạy bằng hơi nước chiến hạm bên trong máy chạy bằng hơi nước đã không phải phổ thông máy chạy bằng hơi nước, mà là nhiệt độ cao cao áp máy chạy bằng hơi nước. So với phổ thông máy chạy bằng hơi nước, loại này máy chạy bằng hơi nước hiệu suất càng cao hơn, động lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Chính là có loại này máy chạy bằng hơi nước làm bảo đảm, Lâm Văn Đảo mới dám xuống tay sinh sản máy chạy bằng hơi nước đầu máy, hiện tại loại này máy chạy bằng hơi nước lại bị dùng ở trên chiến hạm. Chỉ là chính như Trương Lương lo lắng như thế. Tương lai chiến hạm của hắn là muốn đi xa, vì thế, thuần nát lấy hơi nước vì là động lực chiến hạm là cần ở mỗi cái điểm tiếp viện bổ sung than đá cùng nước ngọt. Bây giờ ở Đại Du Quốc trong vùng biển là không có vấn đề, thế nhưng ra phạm vi này hắn liền không có cách nào, vì lẽ đó, vào lúc này liền cần buồn đến bảo đảm chiến hạm còn có thể di động. Trương Kỷ Vân Vốn là rất cố chấp, hiện tại Trương Lương cùng Tiêu Minh như thế vừa phân tích, nàng dần dần tỉnh táo lại, chỉ nàng còn có chút không cam lòng. Nói như vậy máy chạy bằng hơi nước chiến hạm không phải là thành chuyện cười. Cũng không phải là như vậy, chờ hơi nước chiến hạm pháo giải quyết vấn đề sau khi, là có thể chính thức kiến tạo thiết giáp chiến hạm, chí ít ở quanh thân có thể sử dụng. Tiêu Minh cười nói, hắn hiện tại có thể không có năng lực chế tạo hơi nước chiến hạm xoay tròn bệ pháo. Trưng 732, thăng cấp bộ nô no phương thức. Lương Đại Hải gương mặt lạnh lùng. Nhạc vân từ hải cổ thành đuổi về tình báo không bao lâu này thành thanh châu bên trong liên quan với đến triều tiên bộ nô no tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục thậm chí một ít thương người đã đi tới đăng châu chuẩn bị đi tới triều tiên hưởng thụ lần này chiến tranh tiền lãi mà hết thề này để thân là đại du quốc số một bọn buôn người lương đại hải tự nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu bởi vì ở nhận được tin tức thời điểm hắn liền đem triều tiên xem là chính mình bộ nô chàng. chỉ là phẫn nộ đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì như thế cơ mật tình báo bình thường sẽ không như thế bị dễ dàng truyền tới. Chính là như vậy nghi hoặc để hắn đi tới hành dinh chuẩn bị để hỏi triệt đề. Tin tức này là chấm để bàng thủ phụ thả ra ngoài. Trong ngự thư phòng tiêu minh cho Lương Đại Hải đáp án chuẩn xác, điều này làm cho Lương Đại Hải nhất thời trợn to hai mắt. Hoàng thượng, tại sao muốn đem bộ nô chuyện làm ăn giao cho những thương nhân này, lần này chiến sự bọn họ vừa không có chống đỡ bạc? Lương Đại Hải khốn hoặc nói. Tiêu minh nặn nặn lông mày, hai ngày trước hắn vừa xử lý hơi nước cano sự tình, nhạc vân chiến báo liền từ hải cổ thành truyền đến ở trong chiến báo nhạc vân đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, đồng thời đề cập nhân cơ hội bộ nô no kế hoạch đối với nhạc vân nâng đỡ lý thành ở làm khôi lỗi quản lý hải cổ thành cách làm hắn là tán đồng. vô số lịch sử chứng minh thống trị một xa lạ quốc gia đơn giản nhất biện pháp chính là lấy gì chế gì, phản chi thì cần muốn trả giá khổng lồ chiến tranh đánh đổi. mà đối với bộ nô no chuyện này hắn cũng là tán đồng. dù sao ở cái này máu tanh thời đại không có công nghĩa có thể nói người âu châu không ngừng tiêu diệt thổ thời điểm chỉ có lợi ích, không có thương hại. Có điều đối với hắn mà nói bộ nô có điều là thu được nô lệ cấp thấp nhất thủ đoạn, loại thủ đoạn này thích hợp nhất thương nhân đi sử dụng. Quốc gia mức độ trên bộ nô chuyện này tự nhiên không phải rất hào quang, liền này liền có hải ngoại lao công, liền hắn nói rằng, bộ nô chuyện này mỗi cái thương nhân đều có thể làm được, hà tất để ngươi lương đại hải tự mình ra tay, chấm hiện tại có một cái chuyện quan trọng hơn muốn bàn giao ngươi. Lương đại hải gãi gãi đầu, tiêu minh mấy câu nói để hắn có chút không được đầu óc, bởi vì những năm này hắn làm ra vẫn luôn là cái này nghề thế nhưng hiện tại tiêu minh ý tứ nhưng là muốn sửa lại. Xin mời Hoàng thượng công khai. Lương Đại Hải có một loại sắp mất chén cơm cảm giác nguy hiểm. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, Triều Tiên hiện nay chiến loạn liên tiếp, bách tính trôi rạt khắp nơi, rất nhiều bách tính nhẫn cơ chịu đói, mắt thấy là sống không nổi, nếu như vào lúc này cho bọn họ một bao an bao ở, đi tới đại du quốc tu đường sắt cơ hội, ngươi nói bọn họ có nguyện ý hay không. Khẳng định đồng ý. Lương Đại Hải không chút do dự mà nói rằng, Thời loạn lạc người không bằng cậu chỉ phải đáp ứng, chí ít bọn họ sẽ không chết với đói bụng. Không sai, chấm cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó lần này để ngươi từ bộ nô chuyện này rút ra thân, đi tới Hải Cổ Thành vì là đại du quốc mộ binh một nhóm người cao ly tới đây trải đường sắt Tiêu Minh nói rằng, tu đường sắt ở thời đại này là cái vô cùng gian khổ công tác, có thể nói mỗi điều đường sắt tuyến trên đều ngậm lấy huyết cùng lệ. Bây giờ Lục Châu muốn tu đường sắt người này tay chính là một vấn đề chỉ là dựa vào đại du quốc chính mình lao lực để xây dựng đường sắt sẽ chậm hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn mới bắt đầu sinh ra mộ binh Triều Tiên Bách tính đến đại du quốc tu đường sắt ý nghĩ, hắn cho Triều Tiên Bách tính một miếng cơm ăn, bọn họ phụ trách tu đường sắt, giao dịch này rất công bằng. Dù sao chết ở đường sắt tuyến trên tỷ lệ có thể so với chết ở hiện tại Triều Tiên tỷ lệ thấp hơn nhiều. Lương Đại Hải rộng rãi sáng sủa, hắn nhất thời nở nụ cười, Hoàng thượng, này cũng không bộ nô, nhưng hơn hẳn bộ nô. Tiêu Minh tay trái nhẹ nhàng đánh mặt bàn, coi như ngươi còn thông minh, chuyện này hoàn thành có thể so với mấy chiếc kia bộ nô thuyền hữu dụng nhiều lắm. Vâng, hoàng thượng, hạ quan rõ ràng, vậy thì lên đường, chuyển động thân thể, đi tới hải cổ thành." Lương Đại Hải hưng phấn nói. Kỳ thực so với bộ nô người cái này cất bước ở âm u bên trong nhân vật, hắn cũng nóng trông ngăn nắp xinh đẹp thân phận, hiện tại Tiêu Minh cho hắn cung cấp phương pháp này, không thể nghi ngờ để hắn nắm giữ một loại về mặt thân phận chuyển biến. Gật gật đầu, Tiêu Minh lại bàn giao Lương Đại Hải vài câu, lúc này mới để hắn trở lại. Lần này Lương Đại Hải ở Minh, thương nhân bộ nô thuyền ở trong tối, chắc chắn để hắn từ Triều Tiên thu lấy đến lợi ích lớn nhất. Mà những ích lợi ích này sẽ xúc tiến đại du quốc ở cách mạng công nghiệp trên đường gia tốc tiến lên. Thịnh đều, Kim Trướng. Triều Tiên sứ giả quỷ mại không đứng lên, ở trước mặt bọn họ chính là Kim Trướng Hán Quốc khả Hán đồn mâu, đồng thời ở trong doanh trướng còn có bối thiện, nột thuật quốc, an ba, bác nhiều. Ngạch Ngươi hách một đám kim chướng hãn Quốc đại cát. Khả Hãn, cái kia đại du quốc khinh người quá đáng, bây giờ không chỉ chiếm cứ hải cổ thành, còn tuyên bố muốn tấn công Liễu kinh thành, vọng Khả Hãn có thể xuất binh thảo phạt bọn họ. Triều Tiên sứ giả Liễu Sư kinh một cái nước mũi một cái lệ địa hướng về đồn Mâu khóc tố, khác nào bị người bắt nạt tiểu nữ nhân. Trong doanh trướng nổi lên một trận cười to, Bối Thiện chờ người không chỉ không có cảm thấy phẫn nộ, trái lại bởi vì Triều Tiên sứ giả thấp kém dáng vẻ đều trò cười. Liêu Thế Kinh nghe tiếng ngẩng đầu lên, này đại cắt môn cười đến càng hài lòng, hắn khóc càng bi thảm hơn. Đồn mâu lúc này ngăn cản đại cắt môn tiếng cười, hắn khuôn mặt nghiêm túc, đại du quốc chính đang từng bước ép sát, các ngươi đúng là còn có thể cười được, nếu là Triều Tiên bị đại du quốc chiếm cứ, chúng ta thì sẽ cánh thụ địch, từ đây không phải chúng ta tấn công đại du quốc, mà là đại du quốc có thể bất cứ lúc nào tấn công Hàn Quốc. Phu hắn anh Minh Bối thiện cười quy cười, thế nhưng hắn rõ ràng tình huống bây giờ nguy cơ. Đối với hắn mà nói này Triều Tiên sắc thực là một con chó, thế nhưng nếu như con chó này bị kẻ địch đánh chết, bọn họ liền không cầu trong cửa. Đại du quốc bây giờ dựa vào hỏa khí đã vượt xa quá khứ, bọn họ đánh hạ liễu kinh thành tuyệt đối không phải một câu chuyện cười. Phù hãn, hiện tại sắc thực cần phái ra hãn quốc quân đội trợ giúp Triều Tiên đoạt lại hải cổ thành. Bối thiện nói rằng, kết đến sau khi, kim chướng hãn Quốc bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Sinh sống ở trên thảo nguyên cùng trường Bạch Sơn một vùng bén nhạy cảm giác được e sợ một hồi kéo dài chiến tranh sắp xảy ra. Bởi vì ở Kim Trướng Hàn Quốc cùng Âu Th mạn đế quốc giao chiến hơn 10 năm bên trong, bọn họ cũng từng trải qua loại này bầu không khí. Mà mấy ngày nay 13 tuổi trở lên nam tử nhất định phải gia nhập quân đội mệnh lệnh càng là xác minh ý nghĩ của bọn họ. Nột thuật cốt nói tiếp, căn cứ Hải Nhi được tin tức, kỳ thực đại du quốc công thành có điều là cái kia một chiêu, nói đến chính là dựa vào pháo hoanh kích cửa thành điểm ấy chúng ta cũng đồng dạng có thể làm được có điều này muốn bảo đảm chúng ta pháo không bị đại du quốc pháo hủy diệt tiếng nói của hắn vừa rơi xuống ba đại gì hàn ba tàn nhẫn điểm nói rằng này còn không đơn giản lần này để triều Tiên xua đổi bách tính đi ở chúng ta pháo phía trước ở pháo tới gần cửa thành thời điểm lại xạ kích đã như thế liền có thể một lần công phá hải cổ thành cửa thành chỉ cần cửa thành phá hải cổ thành này điểm đại du quốc binh sĩ còn không phải đối thủ của chúng ta bốn đại cát bác nhiều gật gật đầu Nói rằng, nếu là biện pháp như thế có thể đánh hạ hải cổ thành, tất nhiên cũng có thể đánh hạ đại du quốc quan hải. Năm nay nói không chắc có thể phi ngựa đại du quốc. Trưng 733, Man tộc Việt quân. Ha ha ha. Trong doanh trướng tuân ra một trận tiếng cười lớn, đồn mâu trên mặt cũng không khỏi có thêm vẻ tươi cười. Hiện tại bọn họ tây tiến vào con đường bị Âu Th đế quốc phá hỏng, nghỉ ngơi lấy sức kế hoạch cũng bởi vì càng ngày càng hàn lãnh khí hậu mà trở nên không thể hiện tại bọn họ chỉ còn xuôi nam con đường này có thể đi. nay không chỉ là một hồi kim chướng Hán quốc cùng Đại Du quốc thế cựu cuộc chiến, cũng là một hồi kim chướng Hán quốc sinh tồn cuộc chiến. Nếu là trận này cả tộc lực lượng chiến tranh thua, từ đây Kim chướng Hán quốc sẽ bị Hàn lãnh cùng thiếu thốn đồ ăn đánh bại, biến mất trong lịch sử trường hà bên trong. Nếu như bọn họ thắng lợi, hắn sắp trở thành thống trị Đại Du quốc thứ hai thảo nguyên dân tộc. Vì lẽ đó, hiện tại bọn họ đã không có bất kỳ đường lui tiến công Đại Du quốc thành mỗi cái Kim Trướng Hán quốc con dân lựa chọn duy nhất bối thiện nội thuật cốt gậy mà Liêu Thế Kinh nhưng là run lời bậy bày dã thú này như thế người càng để người cao ly đảm nhiệm người nhục thuật bài tuy rằng trong lòng muốn như vậy nhưng Liêu Thế Kinh không một chút nào dám biểu hiện ra hiện tại Kim Trướng Hán quốc là triều tiên mẫu quốc thậm chí đối với triều tiên vương đô có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lợi hắn cái này tiểu tiểu sứ giả lại đáng là gì đã như vậy lần này ai muốn ý lĩnh binh xuất chiến Đốn mâu xem hướng về con trai của chính mình môn. Hán một đời có bao nhiêu con trai đã nhớ không rõ, thế nhưng có thể sống đến hiện tại nhất định là ưu tú nhất tướng lĩnh, bởi vì đây là kim trướng Hán quốc quý củ, chỉ có mạnh mẽ nhất đại cát mới có tư cách kế thừa khả Hán vị trí. Phù Hán, lần này liền để ta lĩnh binh đi vào đi. Bác Nhiều lớn tiếng nói. Bối thiện nhữ như mày, này Triều Tiên là ta quản hạt trong phạm vi. Bác Nhiều, này lúc nào đến phiên ngươi nhúng tay. Bác Nhiều không ý kỵ tí nào mà là mang theo trào phúng điệu nói rằng, nhị ca tử ở Triều Tiên cùng nước Nhật đánh thời gian một năm, cuối cùng nhưng cắt nhường nửa cái Triều Tiên cho nước Nhật, như thế vẫn chưa đủ xấu hổ sao. Đối thiện sắc mặt hết sức khó coi, hắn nói rằng, ngu xuẩn, ngươi cho rằng cuộc chiến tranh này ta thật sự đánh không thắng nước Nhật sao? Ta chân chính muốn có điều là nước Nhật xuống kiếp kỹ thuật mà thôi. Bác Nhiều, đối thiện nói không sai, lần này hắn tuy rằng cắt nhường nửa cái Triều Tiên, thế nhưng là từ nước Nhật trong tay thu được súng kiếp chế tạo công nghệ, Hiện tại chúng ta đã có một nhóm nô lệ hòa thương minh. Đồn mâu vì là bối thiện giải thích, mặc dù đối với hắn mà nói, cái này đánh đổi thực sự có chút trầm trọng. Có điều Triều Tiên dù sao chỉ là Triều Tiên, này thất lạc thổ địa trung quy không phải kim trướng Hàn Quốc. Nội thuật cốt lúc này nói rằng, bác nhiều vẫn đóng giữ Tây Vực, đối với tình huống của nơi này không biết cũng là có thể thông cảm được. Đồn mâu nghe vậy gật gật đầu, các ngươi là chấm ưu tú nhất nhi tử, bây giờ kim trướng Hàn Quốc chính đang sống còn bước ngoặt, các ngươi muốn đoàn kết lên mới vâng. Vâng, phù hãn. Bối thiện đám người nói. hai long ở con trai của chính mình môn trên người quét một vòng, đồn mâu trực tiếp nói, lần này liền để bối thiện đi tới đi, đồng thời cũng thử xem này xuống kiếp uy lực. Bối thiện đồng dạng nóng lòng muốn thử, Kim Trướng Hãn Quốc không phải bình thường thảo nguyên bộ tộc, mà là một nắm giữ hoàn chỉnh thể chế quốc gia. Ở này cái quốc gia bên trong nắm giữ đông đảo độc đủ thứ thi thư quan chức, vì lẽ đó Kim Trướng Hãn Quốc cũng không phải là ngoan cô không thay đổi. Bất kể là pháo vẫn là súng kiếp bọn họ đều tình nguyện hàng ngái. Mục đích của bọn họ chỉ có một, vậy thì là cầm những vũ khí này đánh bại kẻ thù của hán môn. Tạ Phụ Hãn đối thiện Hưng Phấn nói, Ký Châu cuộc chiến nục nhã trước sau quanh quẩn ở trong đầu của hắn, mỗi lần ngủ hắn đều muốn ở trong mơ đem đại du quốc hoàng tử giết hơn trăm lần. Định ra việc này, đồn mâu đối với Liêu Thế Kinh nói rằng, lần này hán Quốc phái ra 5 vạn nhân mã đi tới Hải Cổ Thành, trợ các ngươi một lần đoạt lại. Liêu Thế Kinh nghe vậy lập tức quay về đồn mâu sâu sắc quỷ xuống lại, cách nhật, hắn liền theo bối thiện hướng về Triều Tiên xuất phát. Sau 5 ngày bọn họ đến Triều Tiên, đồng thời đại quân chuẩn bị hướng biển Cổ thành xuất phát. Cùng lúc đó, ở bối thiện điều binh khiển tướng thời điểm, Hải Cổ Thành cũng bắt đầu bận túi bụi, ở man tộc đại quân điều động thời điểm mật vệ liền rất mau đem tin tức truyền tới Nhạc Vân trong tay. Lần này chiếm lĩnh Hải Cổ Thành hắn đã đem man tộc ra ngoài can thiệp khả năng cũng cân nhắc ở bên trong Vì lẽ đó bất kể là hắn vẫn là Lưu Thần bọn người là có chuẩn bị tâm lý. Tướng quân Man tộc quân đội đã đến Liêu bên dưới kinh thành, bây giờ trở về hợp Triều Tiên quân đội chính hướng biển cổ thành mà tới. Lưu Thần thở hồng hộc mà đem vừa được tình báo nói cho Nhạc Vân. Lần này lĩnh binh tướng lĩnh là ai? Nhạc Vân hỏi. Bối Thiện. Nhạc Vân nhíu nhíu mày, chính là ở ký châu bị đánh bại cái kia Bối Thiện. Không sai, lần này Bối Thiện là ôm nỗi hận mà đến, có người nói còn mang đến chính mình pháo cùng xuống tiếp. Lưu thần nghiêm mặt nói, súng kiếp, man tộc lúc nào có súng kiếp. Nhạc Vân một trận hoảng sợ. Lưu thần nói rằng, ngòi lửa kỹ thuật bắn súng thuật đã không phải bí mật, bất kể là triệu vương, tiến vương chờ người, bọn họ đều nắm giữ súng kiếp công nghệ, man tộc được cũng không kỳ quái, hú hồ bọn họ cùng nước Nhật đánh thời điểm ăn súng kiếp quỹ. May mà lần này mang đến đều là tuyến thương thương, tầm bắn muốn vượt qua ngòi lửa thương gấp 4-5 lần. Nhạc Vân trong lòng một trận may mắn, bằng không nếu là phổ thông phát thương. Bọn họ liền muốn chịu tội Dù vậy, e sợ trận chiến này Cũng không phải dễ dàng như vậy Lần này bối thiện dẫn theo đầy đủ 5 vạn nhân mã lại đây Thêm vào triều tiên quân đội Chúng ta rất có thể sẽ không thủ được Lưu Thần có chút bận tâm Hai người chính nói Đông nhiên Lý Thành xuất hiện ở hiện tại trước mặt bọn họ Đến phụ cận, Lý Thành đang nói rằng Tướng quân, man tộc đánh tới Lý Thành vào lúc này trên mặt rõ ràng Mang theo lo lắng Hiện tại hắn đã không thể quay về Nếu như hải cổ thành bị công phá Kết cục của hắn chính là tử vong, Triều Tiên Vương cùng những quan viên kia sẽ không vòng qua hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể cùng Nhạc Vân chờ người kết minh, như vậy tính mạng của hắn mới có thể có một ít bảo đảm. Bản tướng đã biết được việc này, hiện tại ngoài thành chiến hào đảo làm sao? Nhạc Vân hỏi, ở nhận được tin tức thời điểm hắn liền để Lý Thành ở ở cửa thành ở ngoài đảo chiến hào, những này chiến hào liền tương đương với sông đào bảo vệ thành, có thể chỉ hoãn binh sĩ tiến công. Đối với man tộc lần này tiến công hắn đúng là không một chút nào kinh hoàng, bởi vì hiện tại đại du quốc chiến lược liền đem ngọn lửa chiến tranh tiêu ở Triều Tiên. Đơn giản tới nói, bọn họ chính là vì ở Triều Tiên trên đất cùng man tộc tác chiến, tiêu hao man tộc sức mạnh, lần này chiến dịch nếu là man tộc thua, chẳng khác nào bọn họ rút khỏi Triều Tiên phạm vi thế lực, từ đây Triều Tiên phải sống ở đại du quốc bóng tối bên dưới. Hồi tướng quân, chiến hào đã hoàn thành, bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Lý Thành ở như thực địa đem ngoài thành tình huống nói cho Nhạc Vân. Gật gật đầu, Nhạc Vân để Lý Thành ở đi về trước, hắn thì lại đối với Lưu Thần nói rằng, Hải Cổ Thành không phải mục đích cuối cùng của chúng ta, Ti Sa Thành mới là man tộc cánh, thừa dịp man tộc cùng Triều Tiên quy mô lớn đến công, ngươi xuất lĩnh một phần chiến hạm nhân cơ hội cướp đoạt Ti Sa Thành. Thướng quân, vậy này bên trong làm sao bây giờ? Lưu Thần lo lắng nói. Nhạc Vân tâm thành công trúc địa nói rằng, viện quân rất nhanh sẽ đến. Chương 734, Bạch Liệt bộ nô giả. Bối Thiện cưới ngựa đi tới Liêu Kinh dưới cửa thành. Ngoài thành, Triều Tiên Vương xuất lĩnh Triều Tiên đại tiểu quan viên ở ngoài thành nên tiếp. Bối Thiện đệ liếc mắt liền thấy thấy An Mặc Minh hoàng trường bảo Triều Tiên Vương, chỉ là con mắt của hắn có điều ở Triều Tiên Vương trên người dừng lại một hồi liền chuyển hướng Triều Tiên bên cạnh người Triều Tiên Vương phi trên người. Nhất thời, Bối Thiện khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười, trong đầu bắt đầu dư vị lên nữ nhân này ở trên giường quyến rũ. Triều Tiên Vương cảm nhận được Bối Thiện ánh mắt trong lòng hắn nổi lên một trận nồng nặc cuất nụ. ở kim trướng han quốc trợ giúp triều tiên tấn công nước nhật thời điểm bối thiện vẫn ở tại liêu trong kinh thành lúc này liêu kinh thành nói là hán vương đô còn không bằng nói là bối thiện vương đô trong khoảng thời gian này bối thiện hoành hành vô kỵ thậm chí cùng hán vương phi pha trộn ở cùng nhau chuyện này tự nhiên trốn không thoát con mắt của hắn chỉ là dù vậy hắn có thể làm sao hắn không cách nào phản kháng cũng không muốn bê bối chuyển khắp liêu kinh thành bởi vì bất kể là một loại nào Này đều bị hư hỏng với uy nghiêm, hướng hồ đối lập với quyền lợi nữ nhân lại đáng là gì? Bối thiện đại cát, tiểu vương đã ở trong cung bày xuống yến hội, chuẩn bị đại cát thích tán nhất hải vị, xin mời đại cát di giá. Triều Tiên vương trên mặt mang theo niềm nọ. Bây giờ Triều Tiên Phong Vũ Phiêu Diêu, trước có nước Nhật này con lang, sau có đại du quốc này con hổ, nếu như hắn còn muốn bảo vệ trước mắt địa vị chỉ có thể dựa vào kim chướng Hàn Quốc. Làm phiên Triều Tiên vương. Bối thiện lộ ra một tia không mặn không nhạt điệu độ cười ở trong lòng của hắn, này triều tiên có điều là kim chướng hán quốc nô buộc, không có cần thiết cung cung kinh kính. Nói xong câu đó, bối thiện đống nhiên đem triều tiên vương phi chặn ngang ôm lên ngựa, cũng mặc kệ triều tiên vương cùng quan chức kinh hai ánh mắt phóng ngựa mà đi. Man tộc kỵ binh thấy thế ra tùy ý mà cuồng dã cười to, thôi thúc chiến mã theo bối thiện hướng về triều tiên vương cung mà đi. Bị bối thiện ôm mã vương phi không chỉ không có kinh sợ, ngược lại nhưng ra chuông bạc bình thường nụ cười, triều tiên vương sắc mặt lúng túng cực điểm thế nhưng hắn miễn cưỡng áp chế lại lửa giận của chính mình. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không có ai dám nói hơn một câu. Trên thực tế bọn họ đã quen kim chướng Hãng quốc loại này dã man tắc phong, mỗi lần kim chướng Hãng quốc kỵ binh vào chú Liêu Kinh Thành, đều sẽ có một ít Triều Tiên nữ tử giận dữ và xấu hổ tự sát. Về phần tại sao, rất nhiều người đều rõ ràng trong lòng. hít một hơi thật sâu, Triều Tiên vương cũng không để ý tới một đám quan chức, đi về phía vương cung mà đi, hắn mười phân rõ ràng Lần này tất nhiên cùng lần trước chống đỡ nước Nhật như thế. Chiến sự trong lúc bối thiện tọa trấn Liêu Kinh Thành, mà hắn quân đội thì lại phụ trách tấn công Hải Cổ Thành, chỉ là hắn hy vọng lần này liên hợp có thể một lần đoạt lại Hải Cổ Thành. Bất quá lần này ý nghĩ của hắn sai rồi, làm bối thiện ở vương cung hưởng dụng Mỹ nhân và Mỹ thực sau khi liền rời khỏi Liêu Kinh Thành hướng biển Cổ Thành mà đi. Đối với bối thiện tới nói, hắn chưa từng có đem nước Nhật cho rằng chân chính kẻ địch, mà đại du quốc thì lại không phải vậy. Mấy năm qua Thất bại nhục nhã trước sau ở đầu góc của hắn lái đi không được, cũng làm cho hắn ở chư vị đại cắt bên trong không nhấc nổi đầu lên. Hiện tại đại du quốc quân đội ra hiện tại Triều Tiên lãnh thổ trên, đây là hắn cọ rửa xỉ nhục một cơ hội. Ra khỏi thành, bối thiện theo đại quân mênh ngông quần quận hướng biển cổ thành mà đi, lần này thêm vào Triều Tiên 3 vạn người, hắn có tới 8 vạn người tiến công hải cổ thành. Hơn nữa lần này vì bắt hải cổ thành hắn còn cố ý triệu tập lượng lươn thảo có thể nói đối với lần này chiến sự hắn là ôm lòng tin tất thắng. Hải Cổ Thành, Nhạc Vân ở nôn nóng chung đặng đợi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai hắn mang theo vành mắt đen sẽ chờ ở bến tàu trên. Căn cứ man tộc quân đội hướng đi, Kim Thiên lúc xế chiều đại quân thì sẽ đến Hải Cổ Thành, đến thời điểm hắn 6000 người bắn súng kiếp là không cách nào bảo vệ Hải Cổ Thành. Hắn thừa nhận hỏa khí uy lực mạnh mẽ, thế nhưng những năm này thông qua trên biển cùng hải tặc tác chiến kinh nghiệm đến xem, hỏa khí chỉ là một loại ưu thế. Ở một số tình huống, hỏa khí bộ đội vẫn như cũ sẽ bị đánh bại bởi vì rất nhiều thứ dưới trướng hắn chiến hạm cơ hồ bị hải tặc cắt đoạn. vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, lục địa cũng giống như vậy, hơn nữa nguy hiểm so với trên biển càng to lớn hơn. tướng quân, man tộc đại quân liền muốn đến, này hải cổ thành thật sự muốn thủ sao? tạ uyên đi tới nhạc vân phía sau, trên mặt mang theo một vẻ lo âu. nhạc vân gật gật đầu, này hải cổ thành nhất định phải thủ, bằng không lần này chúng ta mở ra triều tiên thông thương bến cảng nỗ lực liền trắng pheo phí đi. tạ uyên không tiếp tục nói nữa mà là theo Nhạc Vân ánh mắt nhìn về phía mặt biển, nơi đó giống tuyết, không có thứ gì. Hôm qua Nhạc Vân rồi cùng bọn họ nói rồi này viện quân sự tỉnh, khi biết man tộc gấp rút tiếp viện Triều Tiên thời điểm, Diệp Thanh Vân cũng nhận được mệnh lệnh, xuất lĩnh hơn 2 vạn người hướng biển cổ thành mà tới. Nay hải cổ thành ở Triều Tiên cũng là thành tường cao dày, thêm vào Diệp Thanh Vân nhân mã, ngăn trở man tộc tiến công không phải là không có hy vọng. Chỉ là man tộc lập tức liền muốn nguy cấp, mà hiện tại viện quân của bọn họ còn một chút tung tích đều không có ngay ở hai trong lòng người lo lắng thời điểm, đống nhiên trên biển xuất hiện trước một con cột buồng, tiếp theo là một chiếc thương thuyền. Thế này, nhạc vân lập tức cầm kính viễn vọng nhìn về phía viễn vương, đang vì một chiếc trên thương thuyền hắn nhìn thấy diệp thanh vân. Rốt cục đến rồi, nhạc vân trong lòng một khối tảng đá rơi xuống địa. Tạ Huyên nhẹ nhàng phun ra một hơi, tướng quân, lần này hải cổ thành thủ được. Nói thật sự, hắn vừa nãy thật sự rất vì là này sắp đến chiến sự lo lắng, dù sao nhân số như vậy so sánh quá lớn, mà hiện tại viện quân đến. Hắn đột nhiên có sức lực. Diệp Thanh Vân xuất lĩnh này con tinh nhuệ nhưng là từ Nam đánh tới Bắc, từ Đông đánh tới Tây, có thể nói là một con bách chiến chi sư. kha kha lần này hải cổ thành không thành vấn đề, chúng ta còn muốn nhân cơ hội lại xuống ti sa thành, để này Triều Tiên Vương cùng man tộc nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Tạ uyên cao giọng nói, lúc này vì là trên thương thuyền, Diệp Thanh Vân vẻ mặt có chút quái lạ. Này quái lạ nguyên nhân không phải là bởi vì bọn họ cưới chính là thương thuyền. Mà là quái vào lần này theo bọn họ đồng thời hành động bộ nô thuyền. Ở tại bọn hắn ra thời điểm, những này bộ nô thuyền liền một đường theo đuôi, tựa hồ là muốn mượn bọn họ thuyền thu được bảo vệ. Mà nhất làm cho hắn kỳ quái chính là những này bộ nô thuyền không có một chiếc là lương đại hải, dị vãng tích cực bộ nô hắn lúc này lại cùng hắn ở một trên chiếc thuyền này, an mặc như cái thương nhân, không phải cái nô lệ con buôn. Diệp tướng quân, lần này hoàng thượng dặn do ta từ hải cổ thành mộ binh một người cao ly đến đại du quốc làm lao động Lần này có thể hay không đưa tới nhưng là dựa vào tướng quân. Lương Đại Hải cười hì hì. Diệp Thanh Vân liếc mắt, tuy cùng là vì là tiêu minh hiệu lực, thế nhưng Diệp Thanh Vân đối với bọn buôn người Lương Đại Hải còn có một chút không lọt mắt. Hư một tiếng, hắn nói rằng, bản tướng đánh trận bản lĩnh cùng ngươi bộ nô bản lĩnh như thế cao, ngươi vẫn là lo lắng một hồi làm sao mộ binh 50 ngàn triệu tiền cu li đi. Lương Đại Hải sớm thành thói quen bị người xem thấp nhất đẳng, hắn cũng rất rõ ràng bộ nô là cái không vẻ và nghề kha khan nở nụ cười hai tiếng, lương đại hải nhìn về phía đi tới, trong nháy mắt này hải cổ thành liền đến. 8. chương 735, chiến tranh mù mịt. diệp tướng quân, hải cổ thành bến tàu nhạc vân cùng diệp thanh vân lẫn nhau chào theo kiểu nhà binh. ngắm nhìn từ trên thương thuyền đến binh lính, nhạc vân tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, hắn nói rằng, diệp tướng quân, man tộc đại quân phòng trường buổi chiều liền có thể đến, này hải cổ thành có thể hay không bảo vệ liền xem tướng quân. nhạc tướng quân an tâm. Hoàng thượng có chỉ khiến cho bản tướng đem hết toàn lực bảo vệ Hải Cổ Thành. Diệp Thanh Vân nói rằng, nghe vậy, Nhạc Vân trên mặt biểu hiện ngung lòng. Đón lấy, hắn nhìn về phía bến tàu trên hết nhìn đông tới nhìn tây thương nhân, hỏi, những người này là làm gì? Không giống nhau, không chờ Diệp Thanh Vân nói rằng, Lương Đại Hải nói bổ sung, những thứ này đều là Thành Châu đến bộ nô người, bọn họ đều muốn thừa dịp cơ hội lần này ở Triều Tiên trả một ít nô lệ trở lại. Này bộ nô kế hoạch là hắn nói ra. Hắn bản tâm là để Lương Đại Hải đến đây xâm cao ly cùng bộ nô sự tình, thế nhưng hiện tại tình huống như thế hiển nhiên để hắn có chút bất ngờ. Thấy Nhạc Vân nghi hoặc dáng vẻ, Lương Đại Hải đem tiêu minh mở ra tư nhân bộ nô sự tình nói cho Nhạc Vân, Nhạc Vân lúc này mới hiểu rõ. Đáng tiếc, hiện tại Thanh Châu một thanh niên trai trắng nô lệ giá cả chí ít ở 30 lượng bạc trên dưới đi, này con muốn bộ nô thuyền một lần chỉ cần chào cái 100 người, lúc này đi lợi nhuận chính là 3.200. Nhạc Vân trầm ngâm một chút nói rằng. Lương Đại Hải gật gật đầu, dù vậy cũng là cung không đủ cầu. Hiện tại Thanh Châu có thể không chỉ là thương nhân cùng quý tộc xúc nô, có người nói Phú Thứ Bách Tính cũng bắt đầu xúc nô trồng trọt thổ địa, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, Hoàng thượng lần này mới sẽ cho phép tư nhân bộ nô đi. Diệp Thanh Vân lúc này nhìn về phía những kia bộ nô người, những người này mỗi người người mặc khôi giáp, trong tay cầm bóng lượng vũ khí, nghiệm nhiên là một con loại nhỏ quân đội. Bộ nô là cái nguy hiểm việc, Vì lẽ đó rất nhiều thương nhân đều sẽ thuê một ít cùng hung cực các người đến làm chuyện này, mà bọn họ chỉ cần cung cấp thuyền cùng vũ khí liền có thể. Vừa nói nô lệ sự tình, đoàn người một bên hướng biển cổ thành đi đến. Đến trong thành, nhạc vân hướng về Diệp Thanh Vân giới thiệu hải cổ thành cùng trước mặt Triều Tiên tình huống. Lại là cái này bối thiện, cũng thật là bám dai như địa, lúc trước ở Ký Châu cái kia pháo thực sự là đáng tiếc, dĩ nhiên không đánh chết hắn Diệp Thanh Vân tiếc hận địa nói rằng, không phải là... Cái này bối thiện đối với đại du quốc căm hận nhất, bây giờ làm báo thù rửa hận, hắn chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Nhạc Vân nói rằng, nay hải cổ thành có một người gọi Lý Thanh ở, hắn nói với chúng ta, lần này man tộc cùng nước Nhật đỉnh chiến nguyên nhân chính là bối thiện muốn nước Nhật ngòi lựa thương công nghệ. Lý Thanh ở, chính là cái kia hướng về người quy hàng người cao ly. Diệp Thanh Vân hỏi, đến trước hắn đồng dạng đọc không ít tình báo. Nhạc Vân gật gật đầu, không sai, là hắn, cha của hắn ở liễu kinh thành thân cư yếu trước. Nói nên không giả. Chuyện quan trọng như vậy mật vệ dĩ nhiên không có chút nào biết, xem ra mật vệ cũng có không làm nổi sự tình. Diệp Thanh Vân cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như bọn họ cái gì đều có thể biết đó mới gọi đáng sợ. Nhạc Vân đúng là xem rất rõ ràng. Diệp Thanh Vân khép cười một tiếng, hắn nói rằng, mặc dù man tộc có ngòi lửa thương thì lại làm sao, ở trên chiến trường bản tướng lại không phải chưa từng gặp qua, Tiến Vương, Triệu Vương, Lương Vương đều có một nhóm ngòi lửa thương quân đội còn không phải là bị chúng ta súng kiếp đánh chạy trối chết, hơn nữa lần này tới Hải cổ thành chúng ta còn mang đến một chút quân sưởng vừa chế tạo ra hạng nặng hoạt thang thương. Nhạc Vân lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hiện tại bất kể là lục quân vẫn là hải quân đối với kiểu mới trang bị đều rất mẫn cảm, dù sao vũ khí mang đến chiến tranh ưu thế để bọn họ càng lớn càng mạnh. Hắn không khỏi gấp gáp hỏi, "Để ta xem một chút này, hạng nặng hoạt thang thương là cái gì?" Diệp Thanh Vân như là nóng lòng khoe khoang ngon đồng, hắn mang theo Nhạc Vân đến bên ngoài tiếp theo gọi đến một người lính để hắn đem hạng nặng hoạt thang thương điều lại đây chỉ chốc lát sau hai tên lính hướng về bọn họ chạy tới một người trong đó binh sĩ gánh một thanh khổng lồ tọa phát thương một người lính khác nhưng là nhấc theo một dương gỗ hai người ở nhạc vân trước mặt dừng lại lúc này diệp thanh vân đối với nhạc vân nói rằng đây chính là hạng nặng hoạt thang thương vì lần này chiến sự hoàng thượng tự mình tổng quân xưởng phân phối một trăm đem như vậy hạng nặng hoạt thang thương lại đây nhạc vân ánh mắt đôi đẫn dưới cái nhìn của hắn Trước mặt hắn chính là một gia tăng tọa phát thương, có điều ngoại trừ đại ở ngoài, hạng nặng hoạt thang thương còn có một chút không giống, đây chính là ở vị trí giữa có một chống đỡ. Hạng nặng hoạt thang thương có thể thông qua cái này chống đỡ trên dưới phải trái địa xoay tròn, như vậy liền có thể để hạng nặng hoạt thang thương có thể đá kích bất kỳ phương hướng. Cái này uy lực làm sao? Nhạc Vân Thổn thức đến. Uy lực so với hoạt thang thương lớn, bất kể là đối phó kỵ binh vẫn là bộ binh đều rất tốt. Đem vật này mắc ở tường thành cùng cửa thành đủ để cho kẻ địch tạo thành lượng lớn thương vong. Diệp Thanh Vân tự tin nói. Hai người chính nói, đồng nhiên một thám báo đến báo, đối với Nhạc Vân nói rằng, Tướng quân, man tộc tiên phong đã đến hải bên dưới cổ thành, bọn họ hiện tại đang đợi đến tiếp sau quân đội đến. Nghe vậy, Nhạc Vân cùng Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều nhiều hơn một tia nghiêm nghị. Lúc này Diệp Thanh Vân đối với Nhạc Vân nói rằng, Nhạc Tướng quân, này thủ thành sự tình liền do chúng ta đến đây đi lần này bản tướng muốn cho bối thiện đem mệnh ở lại chỗ này dứt lời diệp thanh vân cũng không quay đầu lại mang theo binh sĩ nhằm phía bắc môn lên tường thành hắn lấy ra kính viễn vọng liếc nhìn hải cổ thành hoàn cảnh chung quanh trong lòng nhất thời buông lỏng nay hải cổ thành một mặt giáp biển đồ vật hai bên sơn luyến trùng điệp man tộc muốn đánh hạ hải cổ thành chỉ có chính diện mạnh mẽ tấn công phát hiện hải cổ thành cái này đặc điểm hắn quả đoán tướng sĩ binh cùng vũ khí đều an bài ở thành bắc tường, đồng thời đem hạng nặng hoặc thang thương giã chiến pháo cũng vận đến trên tường thành. ở Diệp Thanh Vân chuẩn bị thời điểm, Man tộc đại quân lục tục đến hải bên dưới cổ thành, kéo dài Man tộc đại quân ở trên mặt đất kéo dài thành một cái màu đen trường long. Trạng vạng thời điểm Man tộc đại quân tựa hồ toàn bộ đến, vào lúc này Diệp Thanh Vân cũng hoàn thành chiến tranh chuẩn bị, chỉ chờ Man tộc công thành. lần này Man tộc vận đến không ít pháo, xem ra bọn họ là chuẩn bị dùng chúng ta biện pháp mở cửa thành ra. dựa vào hoàng hôn sát thái, nhạc vân nhìn thấy Man tộc trong đại quân pháo. Những này pháo có tới 100 môn, điều này làm cho hắn nhất thời cảm thấy một tầng áp lực. Đối với pháo tới nói, thành này môn trên căn bản là thùng rông kêu to, đến thời điểm chỉ cần cửa thành vừa vỡ, man tộc sẽ xua đuổi nô lệ binh tiến vào vào trong thành, dựa vào nhân số ưu thế đánh bại bọn họ. Vì lẽ đó đang do dự sau khi, hắn đối với nhạc vân nói rằng, ngươi hiện tại lập tức để cái lý thành đang tìm kiếm một ít hạt cắt chứa ở túi bên trong, ở cửa thành xây lên, còn làm sao xây ta sẽ phái người tự mình nói cho hắn. Nhạc vân sắc mặt nặng nề. nhạc vân sắc mặt để hắn rõ ràng lần này trận chiến đấu không phải dễ dàng như vậy, hắn gật gật đầu, tự mình rơi xuống tường thành đi tìm Lý Thanh ở. Ở trên biển hắn so với nhạc vân mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng thủ thành phương diện hắn còn phải nghe vị này thần kinh bách chiến lao tướng, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể bảo vệ hải cổ thành. E giờ, chương 736, cửa thành phá, ánh trăng trong sáng, trong đêm tối hải trên tòa thành cổ không gặp một tia tia sáng. Hãy dám mà bóng người khổng lồ ở trong màn đêm giống như một con quái thú. Bối thiện nhìn trước mặt hải cổ thành bỗng nhiên một trận kích động, ký châu cuộc chiến cảnh tượng thê thảm lần thứ hai ra hiện tại trong đầu của hắn. đã từng huyết lang vệ bởi vì trận chiến này hầu như diệt, mà địa vị của hắn cũng ở kim trướng hán quốc một lạc thiên trượng, đánh đâu thắng đó hắn bây giờ thành chư vị đại cắt trong mắt chuyện cười. mạnh mẽ nắm lên nắm đấm, bối thiện một quyền đánh về phía bên người pháo, đại du quốc dùng pháo phá hủy hắn, hắn cũng phải dùng pháo hủy diệt đại du quốc. cách nhật Một trận to rõ tiếng kèn lệnh đánh vỡ Hải cổ thành nguyên bản yên tĩnh, man tộc ở chôn hoa tạo cơm sau khi đối với Hải cổ thành phát động tiến công. Diệp Thanh Vân đứng trên tường thành mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trải qua đêm qua chủ bị này Hải cổ thành đã bị hắn an bài cứng rắn như pháo đài. Đặc biệt là cửa thành trải qua một đêm bố trí, hiện tại xây nổi lên do bao cắt tạo thành chiến hào, nếu như cửa thành bị công phá, nơi này sẽ trở thành chống đỡ man tộc đạo thứ hai phòng tuyến. Tướng quân, nhạc tướng quân đã đi tới Tị Sa thành. Chính đang Diệp Thanh Vân nhìn kỹ chiến trường thời điểm, một người lính đến đây báo cáo. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, Man Tộc sẽ viện trợ Triều Tiên chuyện này đã sớm ở Hoàng thượng như đã đoán trước, lần này chiến dịch là vì bảo vệ hải cổ thành, cũng là vì là hấp dẫn Man Tộc cùng Triều Tiên chú ý, nhân cơ hội bắt ti sa thành. Một khi đã khống chế cái này có thể thẳng tới Man Tộc phúc địa thành trì, từ đây đại du quốc đối với Man Tộc liền không còn là chỉ là thủ thế, mà là chuyển thành thế tiến công. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Vân trong lòng trở nên kích động Những năm này Đại Du Quốc bị Man tộc bắt nạt quá thảm, hiện tại mỗi cái tướng lĩnh trong lòng đều kìm nén một hơi, muốn cọ rửa Đại Du quốc thoát đủ. Huống hồ Man tộc quanh năm ở bắc phương uy hiếp Đại Du quốc an toàn, không triệt để phá hủy Man tộc, Đại Du quốc ở trên đất bằng liền thêm một cái an toàn uy hiếp. Chuẩn bị đấu võ. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Nhạc Vân vốn là hải quân tướng lĩnh, bọn họ lần này mỗi người có phân công, nếu là Nhạc Vân ở lại chỗ này ngược lại là hắn để có chút bó tay bó chân. Được hắn mệnh lệnh. Trên tường thành binh lính lập tức đem súng kiếp nhắm ngay ngoài thành đang đến gần Man tộc nô lệ binh, pháo binh cũng nhét vào đạn pháo bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh kích Man tộc trận địa pháo binh. Chỉ là lúc này để bọn họ kinh hãi một màn xuất hiện, ngay ở Man tộc nô lệ binh gánh thang mây nhằm phía cửa thành thời điểm, một đám tay không tấc sắt triều tiên bách tính ở Man tộc điều động đứng pháo trước. Man tộc pháo binh mỗi hướng về tường thành tiếp cận một bước, bọn họ liền đi về phía trước một bước ngăn trở Man tộc pháo. Thượng quân, Man tộc pháo bị chặn lại rồi. Pháo binh giáo úy Châu Thành gấp gáp hỏi, hắn đã từng là La Tín thủ hạ một thành viên tướng tài, ở quân đội cải cách sau khi, từ La Tín dưới trướng bị hoa đến Diệp Thanh Vân trong quân. Diệp Thanh Vân đồng dạng nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng không kỳ quái, đây là man tộc đánh trận quen dùng thủ đoạn, đối với man tộc tới nói, bọn họ ở ngoài người có điều chó lợn giống như vậy, cũng không đáng giá. Đánh! Diệp Thanh Vân phun ra một chữ, người làm tướng bất nhân, ở trải qua nhiều như vậy chiến sự sau khi hắn sâu sắc hiểu được đạo lý này nhân tử với kẻ địch chính là đối với binh lính mình tàn nhẫn. Cho tới những này triều tiên bách tính chỉ có thể nói bọn họ là gieo gió gặt bão, nếu vứt bỏ đại du quốc người tông chủ này quốc, còn ở những năm này bỏ đa xuống giếng, vậy sẽ phải gánh chịu cái này hậu quả. Vâng, tướng quân." Châu Thành đáp một tiếng, hét cao nói, "Nã pháo!" Rầm rầm rầm. Pháo nổ vang, 96 ổ hỏa pháo vào đúng lúc này dâng trào ra yên vụ cùng hỏa diễm, màu đen đạn pháo thẳng tấp nhằm phía man tộc pháo binh phương hướng một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, che ở man tộc pháo trước triều tiên bách tính dồn dập ngã xuống, máu tươi, tàn chi tán lạc khắp mặt đất, kinh khủng như thế tình cảnh dưới, triều tiên bách tính kinh hãi gần chết, bọn họ dồn dập về phía sau chạy đi, thế nhưng nên tiếp bọn họ chính là man tộc đồ đao, phàm là chạy trốn triều tiên bách tin đều bị chết ở man tộc loan đao lần này, lý thành ở cũng ở trên tường thành, nhìn thấy tình cảnh này, hắn cắn chặt hàm răng, lòng bàn tay mạo khí trận trận mồ hôi lạnh đồng thời một trận mãnh liệt lửa giận ở trong lòng hắn thiêu đốt. Man tộc chưa từng có đem Triều Tiên bách tính làm người, ở Liễu Kinh Thành hắn tận mắt thấy man tộc ở trong thành hung ác, hiện tại tình cảnh này đã không phải lần đầu tiên ra hiện tại Triều Tiên trên đất. Ở cung nước Nhật tắc chiến thời điểm man tộc đồng dạng như vậy đối phó quá nước Nhật. Trong lòng một trận bi thương, Lý Thành ở nhìn về phía quân dung nghiêm chỉnh đại du quốc binh sĩ, tuy rằng đại du quốc đồng dạng là kẻ xâm lấn, nhưng ít ra không có như thế xua đuổi bách tính làm thuận. Pháo tiếng nổ vang dền kéo dài, man tộc pháo cuối cùng ở nhục chuẩn bảo vệ cho tiến vào xạ kích phạm vi. Thời khắc này Diệp Thanh Vân đau lòng lên, lần này chiến sự e sợ muốn so với hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Dưới thành tường, man tộc nô lệ binh bốp lửa thương xạ kích vẫn không ngừng xông lại, trên đất lưu lại tảng lớn thi thể. Mắt thấy man tộc pháo từ 500m đến 400m, lại tới 300m, Diệp Thanh Vân nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Rất hiển nhiên, những năm này man tộc pháo một điểm tiến bộ đều không có tầm bắn còn ở khoảng 500 mét, mà vì để cho đạn pháo uy lực đầy đủ đối với tường thành tạo thành phá hoại, bọn họ nhất định phải để pháo càng gần gũi tường thành. Thế nhưng đã như thế, bọn họ sẽ tiến vào tuyến thang thương tầm bắn phạm vi, pháo binh vào đúng lúc này đem sẽ trở thành miệng ngắm. Liên hắn đối với một người tướng lĩnh nói rằng, để tuyến thang thương đội quay về pháo xạ kích. Nhận được mệnh lệnh, tuyến thang thương đội lập tức hướng về man tộc pháo phương hướng xạ kích. Hiện tại man tộc pháo đã tiến vào tuyến thang thương xạ kích phạm vi. ầm ầm ầm. Trên tường thành tuyến thang thương binh xếp hàng ngũ, quay về man tộc pháo nổ súng, dây đặc viên đạn nhất thời để che ở man tộc pháo trước triều tiên bách tính ngã xuống một mảnh. Tiếp theo hàng thứ nhất binh sĩ ngồi sồn xuống, hàng thứ hai binh sĩ tiếp tục xạ kích. Vào lúc này man tộc binh sĩ căn bản không kịp xua đuổi bách tính lập tức điển trên khe hở, vòng thứ hai xạ kích dưới man tộc pháo binh rồn dập ngã xuống, dây đặc viên đạn ở man tộc pháo trên không ngừng phát sinh len ken len ken kim loại tấn công thanh. Bối thiện nhìn thấy tình cảnh này giật nảy cả mình. Hắn nhìn về phía trên tường thành không ngừng mạo tức giận khói trắng cùng ánh lửa, lúc nào đại du quốc súng kiếp có thể bắn chúng hai, ba ngoài trăm bước người. Mắt thấy pháo lập tức liền có thể mang cửa thành nổ ra, bối thiện điên cuồng mà hô đem hết thể người cao ly đều chạy tới, bất luận làm sao đều muốn nổ ra hải cổ thành cửa thành. Ở hắn ra lệnh dưới, man tộc tướng lĩnh lần thứ hai thổi lên du dương kèn lệnh, lúc này man tộc kỵ binh cầm mã tấu như là cản dương như thế đem mấy ngàn người cao ly chạy tới pháo trước. Dây đặc nhục thuẫn lần thứ hai che ở pháo trước, thừa dịp cái này làm khẩu, man tộc pháo thủ lập tức nhét vào đạn pháo, bay về hải cổ thành cửa lớn liền doanh kích tới. rầm rầm rầm Một trăm ổ hỏa pháo bên trong hơn 60 môn may mắn còn sống sót pháo đem đạn pháo chút xuống đến hải cổ thành trên cửa thành. Trong ngáy mắt, cửa thành ầm ầm sụp đổ. Diệp thanh vân hầu như cắn nát đầy miệng cương nha, hải cổ thành môn cuối cùng phá. Trưng 737, đánh tới bời. Giết. Hải cổ thành môn sụp đổ bụi mù bị bối thiện xem ở mắt. Trong lòng hắn một trận mừng như điên. Đối với hắn mà nói cọ rửa khuất nhục cơ hội đang ở trước mắt. Lúc này hắn ra gầm lên giận dữ, hạ lệnh đại quân hướng về cửa thành phóng đi. Diệp Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng vẫn chấn định như thường. Vào lúc này một người tướng lãnh bình tĩnh bình tĩnh rất chất ở trên người hắn hiện hiện. Ở cửa thành sụp đổ sau khi một phần thử nghiệm sử dụng thang mây leo lên man tộc nô lệ binh cùng triệu tiên binh sĩ bắt đầu từ cửa thành chặn vào. Đồng thời không phần lớn binh sĩ vẫn còn ở gánh thang mây công thành, bọn họ đây là vì kiểm chế lại trên tường thành binh lực. Lúc này, Diệp Thanh Vân quay về phó tướng nói rằng, tường thành liền giao cho ngươi. Vâng, tướng quân. Phó tướng vẻ mặt kiên nghị, dù sao, hiện tại trên tường thành muốn an ổn rất nhiều, ở súng kiếp cùng lưới lê dưới không có bao nhiêu kẻ địch có thể bỏ lên trên. Diệp Thanh Vân đến dưới thành tường, lúc này một loại so với pháo trầm thấp, so với súng kiếp sáng sủa âm thanh đột nhiên vang lên từ cửa thành tràn vào rất nô lệ binh lập tức ngã xuống một mảnh. Ở tối hôm qua thời điểm Diệp Thanh Vân cũng đã dự liệu đến tình huống như thế, liền hắn đem 100 con hạng nặng hoạt thang thương bên trong 50 con bố trí ở cửa thành, hơn nữa ở cửa thành thành lập hắn từ lục quân học viện học tập đến bao cắt chiến hảo. Loại này bao cắt chiến hảo vừa đến có thể để bảo vệ binh sĩ giảm thiểu chịu đến cung tên cùng đối phương súng kiếp xạ kích, thứ hai tầng tầng lớp lớp chiến hảo cũng có thể trở ngại binh lính đối phương hành động. lúc này man tộc binh sĩ nhảy vào cửa thành liền nhìn thấy trước mắt kỳ lạ một màn. Trước mặt bọn họ vắt ngang chính là một loạt bài vải bố túi xây lên tường, ở tường bên trong chết đứng lít nha lít nhít đại du quốc binh sĩ. Trong đó còn có một chút to lớn súng kiếp rôi ra bức tường, loại này súng kiếp một lần phun ra sẽ tạo thành liên miên sát thương. Các tướng sĩ, đại du quốc tôn nghiêm không thể ở trong tay chúng ta thất lạc, hôm nay mặc dù là chiến đến người cuối cùng, chúng ta cũng phải bảo vệ hải cổ thành, giết. Diệp Thanh Vân đích thân tới chiến trường, trước cửa thành binh sĩ tinh thần tăng vọt, bọn họ đem lưới lê xếp vào ở súng kiếp trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng man tộc binh sĩ vật lộn. Thời khắc này, bọn họ vì đại du quốc vinh quang mà chiến. Ầm ầm ầm. Hạng nặng hoạt thang thương cùng tuyến thang thương tùy ý phun ra lửa, vì bảo vệ cửa thành, Diệp Thanh Vân ở cửa thành bố trí cũng là tuyến thang xạ thủ. Mãnh liệt xạ kích dưới, đi vào cửa thành man tộc binh sĩ dồn dập ngã xuống, cửa thành rất nhanh nằm đầy thi thể. Thời gian dần dần trôi qua, Từ sáng sớm một thẳng tới giữa trưa, man tộc ở hung mãnh hỏa lực dưới không có đạt được mặc cho hà tiến triển. Theo một tiếng khẽ dương lên tiếng kèn lệnh, bỏ lại 8.000 bộ thi thể man tộc công thành quân đội bắt đầu lùi lại. Man tộc trong doanh trướng, đối thiện sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước, hắn vốn tưởng rằng công phá cửa thành liền có thể trùng vào trong thành cùng đại du đội nhất tuyệt tử chiến. Thế nhưng hắn sai rồi, đến bây giờ làm dừng, hắn chỉ là ở cửa thành bỏ lại một đống thi thể mà thôi mà công thành quân đội, nhưng bởi vì tuyệt vọng tiến công mà xuất hiện tán loạn tình huống, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể hạ lệnh tạm dừng tiến công. Đại cát, đại du quốc người súng kiếp đánh quá xa, rất nhiều binh sĩ ở hai bên ngoài trăm bước liền bị đánh chết, chúng ta pháo pháo thủ cũng tử thương nặng nề. Cái Vụ nói rằng, Bối Thiện đốt ngón tay nắm đùng đùng hưởng, hắn cả giận nói, tại sao đại du quốc sẽ có nhiều như vậy kỳ quái hỏa khí? Cái Vụ ánh mắt ảm đạm, hắn nói rằng, này còn không phải thành phía sau cửa đáng sợ nhất hỏa khí trốn về binh lính nói nào còn có một loại loại cỡ lớn xung kích mỗi lần xạ đều có thể đánh chết mười mấy người bối thiện nghe vậy sắc mặt tái xanh nô lệ binh cùng triều tiên binh sĩ càng đánh càng ít hiện tại hải cổ thành nhưng một điểm lỗ hổng đều không có xé ra còn tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể bọn họ kim chướng hán quốc binh lính tự mình lên tuy rằng kim chướng hán quốc binh lính hán không sợ chết thế nhưng nếu như tổn thất quá nhiều hắn vẫn như cũ sẽ gặp đến những đài khắc cắt chảo phúng Dù sao những năm gần đây Kim Trướng Hãn Quốc rất có sẽ ở cùng kẻ địch tác chiến bên trong lượng lớn tổn thất tộc nhân. T R U I E N C U A T U I N E T. Thời khắc này, Bối Thiện bỗng nhiên có chút hối hận lần này kiên trì, nếu như lần này lại bại, hắn hẳn vị liền không còn có hy vọng. Ở Bối Thiện nôn nóng thời điểm, hải bên trong tòa thành cổ đại Du Quốc binh sĩ nhưng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thừa dịp buổi trưa đỉnh chiến thời điểm lập tức ăn cơm bổ sung thể lực. Tướng quân, nay hạng nặng hoặc thương lợi hạ nha. Vật này so với pháo xạ độ nhanh, hơn nữa hai người liền có thể rơ lên chạy khắp nơi, trợ giúp vô cùng thuận tiện, lần này man tộc có thể ăn được rồi vị đắng. Diệp Thanh Vân cùng các binh sĩ ngồi vây chung một chỗ ăn hành khô dầu. Đây là bọn hắn từ Đăng Châu mang đến khẩu phần lương thực, vật liệu là bột mì, dầu, muối, hành, có người nói là Hoàng thượng tự mình giáo Thanh Châu quân phòng ăn làm. Loại này bánh mới ra hoa thời điểm vô cùng hương nguyễn, thế nhưng lạnh sau khi lại sẽ trở nên vô cùng cứng, rắn. Ở khí trời còn không nhiệt thời điểm, chính là bên người mang theo một tháng cũng sẽ không ngôi. Lần này đến đây hải cổ thành bọn họ để mỗi tên lính đều có lấy đủ ăn cái nửa tháng hành khô dầu, giảm mạnh hậu cần áp lực. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hiện tại diện bính, hành khô dầu thành ở bên ngoài đánh trận môn chính. Đây là hoàng thượng nhìn xa trông rộng, thứ này là chuyên dụng tới đối phó mang tộc. Diệp Thanh Vân Thần Thái Ung Dung Căn cứ hắn quan sát, này triều tiên binh sĩ một buổi sáng trên căn bản bị đánh sợ ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong tất nhiên sẽ không chết mệnh công thành. Mà man tộc pháo trên căn bản bị bọn họ đánh phế, man tộc đón lấy chỉ có thể dùng người mệnh đến điền này cái lỗ thủng. Đang khi bọn họ lúc ăn cơm, đồng nhiên Lương Đại Hải mang theo một đám thương nhân xuất hiện, những thương nhân này mỗi cái phía sau đều đi theo bảy, tắm cái tôi tớ. Những này tôi tớ từng cái từng cái nhấc theo rổ, rổ bên trong chính bước hơi nóng. Nhìn thấy Lương Đại Hải, Diệp Thanh Vân nhíu nhíu mày, Lương Đại Hải, hiện tại chính đang đánh trận. Ngươi đây là ý gì? Lương Đại Hải cũng không tức giận, hắn cười híp mắt nói rằng, đại tướng quân, đây chính là các thương nhân có ý tốt, lần này từ Đăng Châu đến, bọn họ trên thương thuyền chứa đầy khoai tây, gà vịt hiếp đáp, bây giờ làm khao các tướng sĩ, bọn họ cố ý trưng luộc một chút cho các ngươi đưa tới. Thương trên mặt mọi người cười theo dung, bọn họ đem rổ trên bố xốc lên, bên trong quả nhiên là phong phú cơm nước, luộc khoai tây, thủy luộc kê, thịt heo chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Các binh sĩ thấy thế nhất thời trông mà thèm nhìn những này mỹ vị, trong tay hành khô dầu cũng không còn mùi vị. Châu Thành liếm liếm miệng, đối với Diệp Thanh Vân nói rằng, tướng quân, này mấy ngày sau đó còn có ác trượng muốn đánh, các binh sĩ ăn no mới có sức lực. Diệp Thanh Vân mạnh mẽ chừng một chút Châu Thành, hắn không có nhả ra, mà là nói rằng, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, nói, các ngươi những đầy tớ này còn buồn muốn làm gì. Một thương nhân cướp lời nói, kỳ thực rất đơn giản, vọng tướng quân có thể cho phép chúng ta đem bị thương man tộc cùng Triều tiên binh sĩ mang đi Diệp Thanh Vân nhất thời rõ ràng những thương nhân này dụng ý, hiện tại ngoài cửa thành khắp nơi là bị thương man tộc cùng Triều Tiên binh sĩ, trong đó mấy người thương thế không phải rất nặng, dưỡng dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Chờ những người này chữa khỏi thương thế lại bán đi, này nhưng dù là 30 lượng bạc. 8. Trưng 738, Dũng Sông Ti xa thành. Các ngươi đúng là thông minh. Diệp Thanh Vân từ tổ nói, dưới cái nhìn của hắn những này man tộc cùng Triều Tiên thương binh ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong cũng là một chết. Dù sao khi đó công thành binh sĩ đối với bọn họ dẫm đạp liền đầy đủ để bọn họ chết, Tha rằng như vậy cho những thương nhân này đúng là không có cái gì. Suy tư một hồi, hắn nói rằng, việc này bản tướng dẫn, chỉ là các binh sĩ sẽ không cho các ngươi cung cấp bảo vệ, có thể mang về bao nhiêu thương binh toàn xem chính các ngươi. Diệp Thanh Vân câu nói này để các thương nhân mừng như điên, bọn họ đem đồ ăn phân cho binh sĩ, tiếp theo liền hướng về cửa thành phóng đi. Thừa dịp song phương đình chiến thời điểm, bọn họ có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền. Dù sao này bộ nô là một vốn bốn lời chuyện làm ăn đủ khiến thương nhân liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi vơ vét thương binh nhưng mà đỉnh chiến thời gian chỉ là kéo dài một canh giờ buổi chiều man tộc động càng mãnh liệt hơn công thành ăn một bữa cơm no đại du quốc binh sĩ lúc này một lần nữa trở lại vị trí của chính mình toàn bộ buổi chiều thời gian hải cổ thành vẫn trình diễn man tộc xung phong trên tường thành tháo xung kiếp cùng văng lên man binh lui lại tiếp theo lần thứ hai xung phong lui lại quá trình ở loại này rằng co bên trong. Man tộc đại quân tổn thất binh lính càng ngày càng nhiều. Ti Sa Thành Nhạc Vân xuất lĩnh chiến hạm đã cùng lưu thần chờ người hội hợp, lúc này nhìn dãy núi trên Ti Sa Thành hắn nhíu nhữ mảy. Toa thành trì này cùng hải cổ thành như thế, tương tự là một dễ thủ khó công địa phương, này hải cổ thành nếu không là bọn họ từ trên biển tiến công rất khó nhẹ như vậy tùng bắt. Mà cái này Ti Sa Thành càng làm cho đầu người đau. Tướng quân, cái này Ti Sa Thành lại tên Đại Hắc Sơn Sơn Thành. Chỉnh tòa thành trì ở vào tọa lạc với Đại Du quốc đã từng quốc thổ liêu thành Châu Đại Hắc Sơn Nam hai phong cùng liền nhau trên sườn núi, toàn bộ thành trì kéo dài mười dặm có thừa. Căn cứ xử bí thư tại tòa thành trì này là trăm năm trước người cao ly ở Đại Hắc Sơn xây dựng sơn thành, bốn phía vách núi treo leo, ba mặt giáp biển, có thể nói là dễ thủ khó công. Lưu Thần hướng về Nhạc Vân giải thích. Nghe vậy, Nhạc Vân gật gật đầu, hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía năm dặm ở ngoài Đại Hắc Sơn. Tisa Thành chính đang tọa lạc ở tòa này dây ếm núi mặt trên, căn cứ hắn nhìn ra, tòa này Đại Hát Sơn chỗ cao nhất có tới hơn 600 mét, từ phía trên có thể một chút đem Chu Vi Hải vực xem rõ rõ ràng ràng. Thực sự là một tòa thiên hạ hiểm trở chi thành. Thời khắc này Nhạc Vân cũng không thể không nói than thở người cao ly thật sẽ chọn địa phương. Nếu là bọn họ bắt tòa thành trì này, dựa vào đại du quốc thuyền kiên pháo lợi, man tộc đối với Tisa Thành đem không có biện pháp chút nào. Trước đây hắn không hiểu. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch hoàng trên ý chỉ, có như vậy một tòa pháo đài, quả thực chính là ở man tộc trái tim xuyên vào một cái lưới giao sát. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn họ tiến công tòa thành trì này cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Đem cứu pháo chuẩn bị thỏa đáng. Nhạc Vân lúc này nói rằng, đối với hắn mà nói khó hơn nữa xương cũng phải gầm dưới, Hoàng thượng đem trọng trách này giao cho hắn, là sự tin tưởng hắn. Nhận được mệnh lệnh, đi theo hải quân 6 chiến đội viên lập tức mang ra cứu pháo. Loại này pháo thích hợp nhất chính là tác chiến ở vùng núi. Hạm đội ở Ti Sa Thành phía Đông Hải vừa ngừng, 6 chiến đội cưỡi thuyền nhỏ hướng về trên bờ vạch tới, từ bờ biển đến Ti Sa Thành trong lúc đó là tảng lớn hoang vu bãi bùn, một người bóng người đều không có. Lần này từ hải cổ thành rời đi, hắn mang đi hết thể hải quân 6 chiến đội binh sĩ, lưu lại chút ít binh sĩ thủ vệ hạm đội sau khi, hắn cùng lưu thần xuất lĩnh 5.000 người hướng về Ti Sa Thành mà đi. Làm đại du quốc chiến hạm ở trên biển tập hợp thời điểm. Ti Sa Thành triều tiền tướng lĩnh đã phát hiện bọn họ. Chút người này lại như công phá Ti Sa Thành thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ti Sa Thành thủ tướng Kim Đông khinh bị mà liếc nhìn đã lên bờ đại du quốc binh sĩ, lúc này đứng đại trên hát sơn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đại du đội nhất cử nhất động. Kim tướng quân, hải cổ thành đã thất thủ, lúc này không thể bất cẩn. Phát chính hạo khuyên nủ. Kim Đông nhàn nhạt liếc nhìn phát chính hạo, lần trước bối thiện ở Ti Sa Thành thời điểm, phát chính hạo không có mò đến cá mua ấy. Trái lại là tổn thất mấy chiếc chiến hạm Vì việc này Triều Tiên Vương rất là không thích, đem phát chính hạo giáng thành phó tướng, mà để hắn thành Ti Sa Thành chủ tướng. Này Ti Sa Thành không phải là hải cổ thành, đại du quốc quân đội có thể từ trên biển trực tiếp vào thành, thế nhưng này Ti Sa Thành xây ở đại trên Hắc Sơn, bọn họ có thể không có cách nào bay lên. Kim Đông hoàn toàn tự tin. Không nói này Ti Sa Thành vô cùng hiểm trở chỉ là trong thành này liền có ngàn tru quân, ở nước Nhật cuộc chiến bên trong. Triều Tiên Vương đã từng mấy lần muốn đem Vương Đô Thiên hướng về nơi này, nếu không là Triều Tiên Vương lưu luyến lưu kinh thành phồn hoa, việc này từ lâu thành hàng. Phát chính hạo như như mày, nếu là đối với bình thường quân đội tới nói này ti sa thành tự nhiên dễ thủ khó công, dựa vào thang mây cùng đao kiếm mặc dù là mười vạn người cũng khó có thể công phá nơi này. Thế nhưng đại du quốc người sử dụng chính là hỏa khí, tất cả những thứ này liền không thể dựa theo lẽ thường suy đoán. Chỉ là há miệng, hắn cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Kim Đông đối với hắn luôn luôn là có phiến diện, hắn rõ ràng này ti xa thành thủ tướng sẽ không nghe chính mình. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đại du quốc quân đội đã đánh tới đến, bất kỳ chuẩn bị gì cũng không kịp. Đại hát sân dưới, Nhạc Vân cùng Lưu Thần theo bốn lượn sơn đạo đi lên đi, các binh sĩ đem súng kiếp đối ở phía sau theo sát phía sau. Tận mắt thấy này ti xa thành hiểm trở, hắn càng hiểu được tại sao muốn sử dụng hai người liền có thể nhắc động cứu pháo, mà không phải sử dụng giã chiến tháo bởi vì mấy trăm cân dã chiến pháo rất khó hơn đi. Theo Sơn Đạo đi rồi nửa canh giờ, rất nhanh Ti Sa Thành cửa thành ra hiện tại trước mặt bọn họ. Này Ti Sa Thành cửa thành cao 5 mét trường khoảng 20 mét do tảng đá thế trúc mà thành, hai bên là vùng góc vách núi treo leo. Nhìn thấy này Ti Sa Thành cửa thành trong nháy mắt, Nhạc Vân cùng Lưu thần sắc mặt đều là biến đổi. Đây là duy nhất một cái đi về Ti Sa Thành Sơn Đạo, bọn họ chỉ có công phá nơi này mới có thể chiếm lĩnh Ti Sa Thành. Thướng quân, làm sao bây giờ? Lưu Thần nhìn về phía trên cửa thành triệu tiên binh sĩ nhíu nhíu mày. Nhạc Vân chói chặt lông mày, dưới tình huống này đã không có bất kỳ mưu lược có thể sử dụng, biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ tấn công. Nghĩ tới đây, Nhạc Vân nói rằng, thời gian của chúng ta không nhiều, một khi Bối Thiện biết chúng ta ở Ti Sa Thành, hắn nhất định sẽ chạy tới nơi này gấp rút tiếp viện, kế trước mắt chỉ có mạnh mẽ tấn công. Là, tướng quân. Lưu Thần vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo hắn lập tức để binh sĩ đem cứu pháo nhất đến phía trước, trên bôi đạn. Ở hắn mệnh lệnh ra, các binh sĩ đem vôi đạn nhét vào cứu pháo, quay về trước mặt Ty Sa thành môn liền quăng bắn xuyên qua. Rầm rầm rầm. Theo vài tiếng nổ vang, màu trắng vôi phấn bao phủ Ty Sa thành môn, lúc này Lưu Thần lập tức gọi hai tên lính để bọn họ giơ lên thùng thuốc súng nhằm phía cửa thành. Thừa dịp chiều tiên binh sĩ mất đi tầm mắt thời điểm, bọn họ nhen lửa thùng thuốc súng. Ầm. Một tiếng chấn thiên nổ vang, do tảng đá xây lên Ty Sa thành môn trực tiếp bị nổ bay, loạn thạch từ trên trời rơi xuống. Rơi ra một chỗ Làm vôi phấn tản đi Nhạc vân chờ người thấy rõ cửa thành sau cảnh tượng Ở cửa thành sau chật hẹp trong đường nối chật ních Cầm đao kiếm Triều Tiên binh sĩ 8. Trưng 739 Nghiên ép Giết chật hẹp bên trong thung lũng Xong phát binh sĩ ở ngắn ngủi nhìn chăm chú sau khi gần như cùng lúc đó Bạo phát tiếng la giết Lục chiến đội viên ở rộng 20 mét trên sơn đạo Lập tức sắp xếp thành đội ngũ Trong tay tuyến thang thương bước lên yên vụ cùng ánh lửa Trong mắt. Xông lại triều tiên binh sĩ rồn dập ngã vào trong vũng máu, tao ngộ nguy hiểm như vậy tình huống, lưu thần lập tức để binh sĩ bảo vệ nhạc vân lui về phía sau, đồng thời để hắn cưu pháo thủ không ngừng hướng về triều tiên trong quân quăng xạ vôi đạn. ở tình huống như vậy vôi đạn mới là thích hợp nhất đạn loại, màu trắng vôi phấn ở triều tiên quân đội nổ tung, bị vôi vết bỏng con mắt triều tiên binh sĩ che mắt ở chật hẹp bên trong thung lũng khắp nơi loạn va. vốn là đội hình nghiêm chỉnh ở binh sĩ hỗn loạn dưới bỗng nhiên bị kẹt ở lối đi hẹp bên trong ầm ầm ầm, hải quân lục chiến đội viên từng cái từng cái nghi mặt, ba đoạn thức xạ kích dưới không ngừng bắn giết triều tiên binh sĩ. Chúng ở mặt trước triều tiên binh sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì là hỏa khí, mắt thấy đồng bạn mới vừa lao ra vài bước liền ngã trên mặt đất, bọn họ bản năng muốn tránh né nguy hiểm, thế nhưng đã không kịp, chỉ là cảm thấy đau đớn một hồi bọn họ liền ngã xuống, ý thức dần dần tiêu vong. Phía trước binh lính ngã xuống, mặt sau không biết phát sinh cái gì triều tiên binh sĩ vẫn xô đẩy xông về phía trước. Thế nhưng bởi vì thi thể trên đất cùng vôi đạn ảnh hưởng, toàn bộ Triều Tiên quân đội có vẻ hơi lộn xộn. Khoảng cách mấy trăm mét nháy mắt liền tới, trả giá lượng lớn thương vong Triều Tiên binh sĩ lúc này cầm lấy đao kiếm hướng về đại du quốc binh sĩ chém lại đây. Lần này tiến công ty xa thành, hải quân lục chiến đội đã co đánh ngạnh trượng chuẩn bị, bọn họ lưỡi lê lên đạn, la to một tiếng giết tự hướng về Triều Tiên vọt tới. Các binh sĩ khuôn mặt là kiên nghị cùng quả cảm, bọn họ muốn cho những này người cao ly rõ ràng. Đại Du quốc binh sĩ rửa rấm không chỉ là hỏa khí, mặc dù là vật lộn bọn họ cũng vẫn như cũ có thể đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Vốn tưởng rằng dựa vào nhân số liền có thể chiến thắng Đại Du quốc quân đội triều tiên tướng lĩnh nhất thời mắt choáng váng. Đại Du quốc binh sĩ bưng sáng sửa lượng lưỡi lê giường như hổ vào bầy dê. Bọn họ sử dụng thông thảo lưỡi lê kỹ thuật cùng triều tiên binh sĩ chém giết cùng nhau. Mỗi một lần lưỡi lê gây xích mích đều có thể mang đi triều tiên sinh mạng của binh lính. Triều Tiên binh sĩ vào đúng lúc này tuyệt vọng. Binh lính phía sau bởi vì hỗn loạn theo không kịp, mà bọn họ lại muốn diện đối đại du quốc loại này nghiêm mật lưới lê xung phong. Bỏ lại một đống thi thể, Triều Tiên binh sĩ liều mạng sau này triệt, mà binh lính phía sau vẫn hướng về trước trên, điều này làm cho chật hẹp thung lũng chiến tranh càng ngày càng hỗn loạn. Lưu thần quả đoán nắm lấy thời cơ này, hắn một mặt để cứu pháo thủ đối với Triều Tiên quân đội xã kích, một biên chỉ huy hải quân lục chiến đội tiếp tục xung phong. Bên trong thung lũng thi thể càng ngày càng nhiều. Hải quân lục chiến đội lướt qua cửa thành bắt đầu hướng về bên trong sơn cốc chết phóng đi. Chiến đấu kịch liệt lúc này đã phá tan triều tiên binh sĩ ý chí, bọn họ lúc này rốt cục hướng về ti xa thành tán loạn mà đi. Lưu Thần thở hừng hực, nay trận đấu kéo dài hơn 2 canh giờ, hắn cùng không ít binh sĩ đã hư thoát, thế nhưng ngắm nhìn ngã trên mặt đất hải quân lục chiến đội binh sĩ sau, ánh mắt hắn một đỏ, cao giọng nói, giết. Vì huynh đệ đã chết. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, xung phong hào thanh âm vang lên. Các binh sĩ quần tỉnh sụp sôi địa lao ra chật hẹp thung lũng tiến vào Ti Sa thành. Thân ở trong quân nhạc Vân nghe thấy tin tức này tinh thần một trận, hắn cũng không tiếp tục bận tâm chính mình an nguy, phá tan hai tên lính ngăn cản đồng dạng hướng về Ti Sa thành mà đi. Ở các binh sĩ thiệt thòi tán loạn thời điểm Kim Đông liền rơi vào tuyệt vọng, lúc này bất luận hắn tại sao gọi gọi, tán loạn binh lính đều chỉ lo thoát thân, không có ai phục tùng hắn mệnh lệnh. Dọc theo Ti Sa thành một vòng là thấp bé tường thành, Triều tiên binh sĩ dồn dập bò qua tường thành hướng Tây Đào Tẩu. Đại Du quốc binh sĩ đến phương hướng là Đông Môn, này Tây Môn còn có một con đường dẫn tới bên dưới ngọn núi. Ở bên trong thung lũng tổn thất hơn 4000 người Triều Tiên binh sĩ đã bị sợ vỡ mật, sử dụng đao kiếm đối phó hàm răng trên đều vũ trang hỏa khí đại Du quốc quân đội, này đã không phải dung không dung cảm vấn đề, vẫn không có đụng tới kẻ địch sẽ chết đi bị ai không phải ai cũng có thể chịu đựng. Kim tướng quân. Lúc này phát chính hạo ra hiện tại Kim Đông phía sau. Chính đang thu thập kim ngân châu báo chuẩn bị đào tẩu Kim Đông xoay người, chỉ nhìn thấy phát chính hạo chính chết nhìn chòng chọc hắn đều là ngươi cái này phó tướng chỉ huy bất lực mới sẽ tạo thành lần này lại bại kim đông bản năng trôn tránh tự trách hắn mười phân rõ ràng thất lạc ti xa thành chịu tội có thể so với phát chính hạo ném mất mấy chiếc thuyền tới nghiêm trọng chỉ là tiếng nói của hắn im mặt đi một mặt lạnh lùng phát chính hạo rút ra bội kiếm trực tiếp đâm vào hắn ngực ngươi cho rằng ta còn có thể để ngươi lại hãm hại một lần sao kim đông không dám tin tưởng mà nhìn ngược lợi kiếm hắn muốn nói cái gì Thế nhưng mắt tối sầm lại, triệt để đi ra ngoài sinh mệnh, rút ra bội kiếm, phát chính hạ hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy, hắn đã đối với triều tiên vương hắc ám thống trị cảm thấy mất hứng, vô tâm lại vì là triều tiên vương công hiến cho, đối với hắn mà nói bây giờ triều tiên nội ưu ngoại hoạn đều là triều tiên vương một tay tạo thành. Hải cụ thành Nơi này chiến sự đồng dạng khốc liệt, bối thiện vây thành đã vượt qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày bối thiện không ngừng phái binh sĩ công thành. Hiện tại cửa thành cùng ngoài thành khắp nơi là man tộc binh sĩ thi thể. Đây là ngày thứ tư. Diệp Thanh Vân có chút hề hoài, các binh sĩ cũng đồng dạng hề hoài, thế nhưng bối thiện tựa hồ không có đỉnh chỉ công thành ý tứ. Cái này bối thiện cũng thật lá chấp nhất. Châu Thành nhữ như mày, hắn tiếp tục nói, có điều bắt đầu từ hôm qua bối thiện ngay ở dùng man tộc binh sĩ công thành đi. Không sai, những này man tộc binh sĩ hắn không sợ chết, vừa nhìn liền không phải nô lệ binh cùng chiều tiên binh. Diệp Thanh Vân tâm tình tốt một chút. Chỉ ít điều này nói rõ bối thiện cũng là cung dương hết đà. Châu Thành nói rằng, nếu là như vậy, bối thiện chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, hải cổ thành vẫn kiên cố, hắn thắng không được. Xác thực như vậy, chỉ là hắn vẫn vây thành, hoàng thượng ép buộc Triều Tiên Vương ký kết hiệp ước, mở ra thông thương bến cảng kế hoạch phải vẫn kéo dài, lần này chúng ta nhất định để Triều Tiên Vương rõ ràng, man tộc không gánh nổi bọn họ. Châu Thành ở diệp thanh vân trong lời nói nghe thấy được một tia mùi thuốc súng, hắn nói rằng, tướng quân. Ngươi lẽ nào chuẩn bị ra khỏi thành nên chiến sao? Không phải như vậy không thể phá tan bối thiện, nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều đối với man tộc liều trại khởi sướng tiến công. Diệp Thanh Vân nói rằng, hiện tại tình huống như thế chính là so đấu song phương sự chịu đựng thời điểm. Nếu là lấy trước hắn là không dám làm như vậy, thế nhưng hiện tại hắn có tự tin, bởi vì hai năm qua trong quân thức ăn rất tốt. Ở trong quân đi lính binh lính mỗi người ăn phiêu phì thể tráng, hơn nữa thêm vào chính quy huấn luyện, các binh sĩ thân thể càng là cường tráng không còn là trước đây ra bọc xương dáng vẻ. Giữa trưa thoáng qua liền đến, ở Du Dương cây sáo trong tiếng, các binh sĩ giẫm hành quân nhạc tiết tấu ở ngoài thành tập hợp. Diệp Thanh Vân cưỡi ngựa đứng hàng ngũ cánh tả, làm hàng ngũ sau khi hoàn thành, hắn hạ lệnh binh sĩ hướng về man tộc lều trại mà đi. Tung tung tung, tung tung tung. Theo binh sĩ tiến lên, tiếng trống cùng cây sáo thanh đồng thời vang lên, lấy 200 người làm một cái hàng ngũ binh lính băng tội phát thương không nhanh không chậm địa đi tới đi đến. Chương 740 Bối thiện hoạt thiết lô. Du dương tiếng nhạc ở hải cổ thành trước quanh quần. Đối với bối thiện tới nói này không phải một sự hưởng thụ, mà là một loại tuyệt vọng. Liên tục bốn ngày công thành để hắn lần này mang đến quân đội tổn hại hơn nữa. Triều tiên quân đội càng bị trực tiếp phá tan. Hiện tại hắn đã là tứ cố vô thần, chỉ có thể đối mặt mình đại du quốc quân đội. Đại cát, chết đi. Cái vô ngắm nhìn không ngừng hướng về lều trại mà đến đại du đội. Nếu là lấy trước, bọn họ tất nhiên sẽ xuất lĩnh kỵ binh động xung phong. Thế nhưng lại hưởng qua đại du đội bảy ra rông ruột phương trận sau đó, bọn họ đã không có lòng tin tuyệt đối, huống hồ hắn hiện tại binh lính trải qua 4 ngày ác chiến sau khi vô cùng mệt mỏi, hơn nữa ở nhân số trên hắn đã không chiếm cứ ưu thế. Đại du đội tiến lên tiếng nhạc càng ngày càng gần, Bối Thiện lông mày càng chữ càng sâu, hắn thực sự không thể nào hiểu được một đội quân hành quân đánh trận vì sao phải khua chiêng gõ trống. Có điều hắn rõ ràng, đây là một loại nguy hiểm tín hiệu. Ngắm nhìn phía sau 20.000 kỵ binh Bối thiện trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, hắn đối với cái vồ nói rằng, nếu là lui lại, ta đem cũng không còn cách nào ở phụ hán trước mặt ngẩng đầu lên, những đại khắc cắt cũng sẽ cười nhạo cho ta, chỉ có đại du quốc tướng lĩnh đầu người mới có thể cọ rửa ta xỉ nhục. Dứt lời, hắn cao giọng hô, giết những này đại du quốc đám con hoang này! ở hắn mệnh lệnh ra tiếng kèn lệnh đống nhiên vang lên, man tộc kỵ binh điên cuồng thôi thúc ngồi xuống chiến mã hướng biển cổ thành trước đại du đội vọt tới. Diệp Thanh Vân thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc hắn hạ lệnh quân đội chuyển biến thành giống ruột phương trận. lúc trước đại du đội chưa từng có ở gò đất cùng man tộc kỵ binh trực tiếp va chạm, có cũng chỉ là dựa vào chiến xa ưu thế trung hòa kỵ binh ưu thế. lần này hắn cực kỳ to gan lựa chọn chỉ là dựa vào giống ruột phương trận đánh với man tộc kỵ binh, nay không phải diệp thanh vân lô mãng mà là đối với hiện tại đại du đội tín nhiệm, tốt đẹp huấn luyện, hoàn thiện thức ăn, trải qua bách chiến kinh nghiệm, tất cả những thứ này để đại du đội dần dần từ kém phát triển chi sư đã biến thành một con hổ lang đội mạnh. Ở Diệp Thanh Vân mệnh lệnh ra, nguyên bản chính đang tiến lên hàng ngũ bỗng nhiên nhanh chuyển đổi, trong thời gian rất ngắn tiến hành binh lính liền tạo thành 5 cái rống ruột phương trận. Mà ở mỗi cái rống ruột phương trận phía trước mỗi người có 20 hạng nặng hoạt thang thương, bọn họ lúc này đem nòng súng nhắm ngay chính đang xông lại kỵ binh. Ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong, đại địa bụi mù bị cuốn lên, trên người mặc màu bạc khôi giáp man tộc kỵ binh cao dương trong tay mã tấu. Màu vàng quang dương dưới, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Đại du quốc binh sĩ thời khắc này nín thở ngưng thần. Hàng trước, binh lính cầm thật chặt trong tay toại thương lại như là đang nắm chắc tính mạng của chính mình. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng man tộc kỵ binh chính diện đối kháng. Trong lòng căng thẳng sau khi cũng nhiều hơn một chút dũng cảm. Rầm rầm rầm. Không giống nhau, không chờ man tộc kỵ binh tiếp cận giống ruột phương trận, giống ruột phương trận hai bên pháo binh liền bắt đầu chuốt xuống lửa đạn. Ở các binh sĩ tiến hành thời điểm, pháo binh cũng đẩy 6 bảng giã chiến pháo tùy tùng binh sĩ đi tới. Loại này 6 bảng giã chiến pháo trọng lượng hình, ba người liền thúc đẩy tiến lên. Mà ở giã chiến pháo hoanh kích man tộc kỵ binh thời điểm, dơ lên cứu pháo binh lính cũng sử dụng vôi đạn đối với man tộc kỵ binh tiến hành pháo kích. Ở pháo binh công kích dưới, man tộc kỵ binh ở 400 mét ở ngoài liền xuất hiện thương vong. Lần này vì xung kích đại du quốc 7 ra nhàn rỗi phương trận, bối thiện lựa chọn dày đặc xung phong, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể một lần đột phá loại này hàng ngũ. Mà một khi phá trận, phía dưới chính là bọn họ đối với đại du quốc binh sĩ tàn sát. Thế nhưng dày đặc đội hình vào đúng lúc này lập tức thành pháo binh tiến công đối tượng, thành thực đạn dường như xuyến hồ lô bình thường liên tiếp mang đi mười mấy cái man tộc kỵ binh sinh mệnh. Những kỵ binh này ngã trên mặt đất trong mắt trở ngại mặt sau kỵ binh hành động, một ít kỵ binh né tránh không kịp bị ngã xuống kỵ binh vấp ngã, nhất thời người ngã ngửa đổ. Mà những kia tránh thoát khỏi đi kỵ binh nhất thời rối loạn trận hình. So với thực tập đạn càng kinh khủng đôi đạn, loại này đạn pháo không có lực sát thương gì, thế nhưng đủ để đối với kỵ binh chí mạnh Mất đi tầm mắt man tộc kỵ binh cùng ngựa giường như con rồi không đầu như thế loạn ba, bối thiện tổ chức ra trận hình rất nhanh sinh hỗn loạn, bị triệt để quấy rầy. Diệp Thanh Vân hài lòng nhìn tình cảnh này, phá mục đích chính là quấy rầy kẻ địch trận hình. Ở như vậy trên đất trống cùng kỵ binh giao chiến rất đáng sợ, thế nhưng kỵ binh nếu là sản sinh hỗn loạn liền dễ dàng xử trí. Có điều tuy rằng sản sinh hỗn loạn, man tộc kỵ binh vẫn hướng về rống ruột phương trận vọt tới, ở khoảng cách 200 mét thời điểm dũng ruột phương trận trước hạng nặng hoạt thang thương quay về man tộc kỵ binh nổ súng một đoàn đoàn bi thép theo nòng súng nhằm phía man tộc kỵ binh nhất thời man tộc kỵ binh lại ngã xuống một tớt trận hình so với tiến một bước quay dậy hai cự ly trăm mét đối với kỵ binh đến nói không lại là trong ngay mắt hạng nặng hoạt thang thương còn muốn một lần xạ kích cơ hội các binh sĩ lập tức lắp viên đạn tiến hành hai lần xạ kích hoàn thành xạ kích sau khi hạng nặng hoạt thang xạ thủ triệt vào dũng ruột trong phương trận chết mà hạng nặng hoặc thang thương xạ kích đồng thời Tuyến thang xạ thủ cũng đồng thời thiết kế, dựa vào tầm bắn ưu thế, bọn họ ở hơn 200 mét khoảng cách liền xạ kích. Từng vòng từng vòng xạ kích dưới, vọt tới dông ruột phương trận trước man tộc kỵ binh đã hỗn loạn không thể tả, ở tại bọn hắn tiến vào 100 mét phạm vi thời điểm, thoại thương tiến hành rồi một lần cuối cùng xạ kích. Khẩn đón lấy, dông ruột phương trận trước hàng thứ nhất binh sĩ lập tức ngồi sụp xuống, xuống, đem thoại thương nghiêng hướng về kỵ binh đến phương hướng. Hàng thứ hai binh sĩ tiếp tục xạ kích, tiếp theo là hàng thứ ba, hung mãnh hỏa lực dưới. Man tộc kỵ binh ném nơi tiếp theo thi thể, còn lại lất pha lất phất địa kỵ binh dường như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế nhằm phía rỗng ruột phương trận. Chiến mã bị đâm dao xuyên thấu, man tộc kỵ binh mạnh mẽ và về phía Đại Du quốc binh lính lực xung kích cực lớn ở dưới. Đại Du quốc binh sĩ nhất thời về phía sau khuynh đảo bị va chạm địa phương xuất hiện một tia hỗn loạn. Thế nhưng binh lính phía sau lập tức đứng vững kỵ binh lực xung kích sợ bị kỵ binh đột phá phương trận. Ở hỏa khí không ngừng đả kích dưới, xung lại man tộc kỵ binh có điều là va chạm ở trên tảng đá bấm nước. Không gian phương trận vẫn vững như bàn thạch. Đợt thứ nhất 5000 người xung kích thất bại, Bối Thiện sắp mặt tái xanh, ở trước mặt bọn họ Đại Du quốc binh sĩ tụ hồ thành một đạo không thể vượt qua cản trở. Trong lòng hắn kinh ngạc, từng có lúc Đại Du quốc quân đội cũng biến thành như vậy tinh luyện. Đại cắt triệt đi, tộc nhân của chúng ta không sợ chết, thế nhưng cũng không thể như vậy không công đi đưa đi tính mạng, vì triều tiên không đáng. Cái vô gấp gáp hỏi. Bối Thiện ánh mắt âm u hạ xuống, Đại Du quốc quân đội lúc này lần thứ hai về phía trước rất gần. Mỗi khi trải qua quá một bị thương, kỵ binh bên người, đại du quốc binh sĩ thì sẽ dùng lưới lê kết thúc kim chướng Hãn quốc sinh mạng của binh lính. Nay một vòng xung kích để bối thiện rõ ràng hắn không cách nào giống như trước như thế đánh bại đại du đội như thế ung dung phá trận. Quay đầu ngựa lại, bối thiện hướng về liễu kinh thành phương hướng mà đi, thời khắc này đống nhiên rõ ràng, kim chướng Hãn quốc cần thời gian đến huấn luyện một con hỏa khí quân đội, bằng không sẽ vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đại du quốc. Hay là hắn nên nghe theo nước nhật người kiến nghị đi gặp thấy cái kia người nước Anh. Chương 741, đá kim cương. Khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường đại du quốc binh sĩ ra thắng lợi tiếng hoan hô. Man tộc kỵ binh ở sau khi rút lui bọn họ thuận lợi chiếm lĩnh man tộc liều trại, hải cổ thành chiến dịch cuối cùng gian nan thắng lợi. Diệp Thanh Vân cười đến rất vui vẻ. Đối với hắn mà nói, này so với chiến thắng ngụy vương, Yến vương cùng triệu vương càng thêm đáng giá kêu ngạo. Mấy chục năm khuất nhục trong trận chiến này thỏa thích được phát tiết. Đáng tiếc, nếu là thích quang nghĩa ở. Những này bối thiện liền chạy không thoát. Diệp Thanh Vân nhìn chung quanh chiến tranh, bất giác có chút đáng tiếc. Châu Thành nghe vậy nói rằng, Hoàng thượng ý chỉ là để chúng ta bức bách Triều Tiên Vương đi vào khuôn phép, bối thiện đúng là thứ yếu. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, bất luận làm sao này Hải Cổ Thành là bảo vệ, bọn họ lần này đến đây Hải Cổ Thành mục đích đã đạt thành. Tiếp theo hỏi hắn, đúng rồi, cái kia Lý Thành ở đây. tướng quân, ta ở đây. Lý Thành ở Thanh âm vang lên. Lúc này Lý Thành ở ánh mắt có chút kính nể Này 4 ngày đến hắn cùng đại du quốc binh sĩ đồng thời trải qua trận này chiến sự. Hắn là tận mắt thấy đại du quốc làm sao từng bước một đẩy lùi man tộc tiến công, cuối cùng ở ngoài thành một lần đánh bại man tộc kỵ binh. Loại rung động này trải qua để hắn trở nên thấp kém, đại du quốc không còn là trước đây đại du quốc, đây là một chính đang quật khởi cường thịnh quốc gia. Mà này càng kiên định hắn theo đại du quốc ý nghĩ, có thể dưới cái triều tiên vương sẽ là hắn, thời khắc này, hắn dã tâm vô hạn bành trướng. Diệp Thanh Vân đánh giá một hồi Lý thành ở hắn nói rằng người đi liễu kinh thành một chuyến cái này triều tiên vương cũng nên rõ ràng hiện tại nên làm cái gì vâng tướng quân lý thành ở trong lòng trở nên kích động lần thứ nhất đi thời điểm hắn còn thấp thỏm trong lòng thế nhưng hiện tại hắn nhưng sức lực mười phần man tộc thất bại triều tiên vương còn có thể có cái gì dựa dẫm cùng lúc đó ở hải cổ thành đạt được thắng lợi đồng thời nhạc vân đã khống chế ti xa thành ở tan tác sau khi triều tiên binh sĩ chạy trốn tứ phía Không cách nào cử động nữa đối với Hải quân 6 chiến đội tập kích, mà hắn cũng ở ti xa thành một tòa phủ đệ bên trong phát hiện Kim Đông thi thể. Căn cứ Triều Tiên binh sĩ cung thuật, cái này Kim Đông chính là ti xa thành lĩnh binh tướng lĩnh. Không nghĩ tới chúng ta còn không đánh vào đến. Bọn họ liền chính mình đấu tranh nội bộ. Lưu thần thần thái ung dung, Triều Tiên binh sĩ tàn tác sau khi chiến sự liền ung dung lên. Nhạc Vân quét mắt Kim Đông thi thể, lại liếc nhìn bên cạnh hắn Kim Ngân Châu đáo khinh thường nói. Tất nhiên là hắn lâm trận bỏ chạy bị cái khác tướng lĩnh giết, cái này tướng lĩnh đúng là một một hắn tử. Lưu thần cũng không phải quan tâm cái này kim đông trên người sinh cái gì, hắn lúc này bỗng nhiên nhìn về phía lưu thần trong dương một trong suốt tảng đá. Hắn cầm lấy đến đối với nhạc vân nói rằng, tướng quân, đây là vật gì? Nhạc vân liếc nhìn lưu thần trên tay trong suốt tảng đá, vật này có chút giống là pha lê, hắn lúc này bỗng nhiên vang lên một chuyện, nói rằng, đúng rồi, lần này khoáng vật tư không phải phái một người tới sao. Lưu thần cũng nghĩ ra đến, hắn nói rằng, không sai, khoáng vật tư người hay là nhận thức vật này, hắn là cố ý cùng theo chúng ta đến ti xa thành. Dứt lời, Lưu thần lập tức sai người đi đem khoáng vật tư người tìm đến. Chỉ chốc lát sau, một ăn mặc khoáng vật tư trang phục thanh niên đến trong phòng, nhạc vân đem vật này cho hắn. Đây là đá kim cương. Lý thai nói rằng, hắn chính là lần này khoáng vật tư sai phái tới người. Nhạc vân cùng Lưu thần nghe vậy nhất thời nở nụ cười, bọn họ còn chưa từng có nghe nói vật này. Hắn nói rằng, đây là cái gì tảng đá, lại có thể xứng được với kim cương hai chữ. Lý thái chuyện đương nhiên điệu nói rằng, bởi vì loại này tảng đá rất cứng, thậm chí có thể dùng đến cắt chém pha lê, làm dao cụ sử dụng. Ở Thanh Châu Đại học thư tịch bên trong sáng tỏ ghi chép ti sa thành phụ cận thứ này rất nhiều, vì lẽ đó khoáng vật tư mới sẽ phái khiển ta lại đây thực địa tìm kiếm một hồi, bây giờ xem ra nơi này quả nhiên có. Nhạc Vân cùng Lưu Thần chỉ phụ trách đánh trận, mặc dù không cách nào lý giải dao cụ loại hình đồ vật. Thế nhưng cảm giác vật này vẫn là rất lợi hại. Nói như vậy này Ti Sa Thành cũng thật là cái bảo địa." Nhạc Vân Hí hừ nói. Lý Thái sắc mặt có chút hưng phấn, hắn thuộc như lòng bàn tay, làm sao đến mức này, này Ti Sa Thành phụ cận còn có đá vôi, Khuê Thạch, A Mi Ăng, Lăng Mi Quáng, Hoạt Thạch Trờ Khoáng Sản, hơn nữa còn có loại cỡ lớn quảng sắt cùng Sa Quáng, Đồng Quáng, Duyên Tử Quáng cũng là một ít, có điều lượng thiếu một ít. Lưu Thần mắt choáng váng, trong lòng hắn có chút chua Dù sao làm lính cùng đọc sách luôn luôn không hợp nhau Hắn nói rằng Ngươi còn chưa có đi xem làm sao biết tất cả mọi chuyện Thư bên trong cái gì cũng có Lý thai không để ý chút nào lưu thần thái độ Nhạc vân miệng hơi cười Trước đây hắn là xưa nay không đọc sách Thế nhưng từ khi vào tiêu minh giới trướng Hắn đầu tiên là theo tiêu minh học nhận thức chữ Tiếp theo liền bắt đầu xem các loại binh thư Bởi vì ngược lại không giống như tiểu trước đây Đối với người đọc sách có phiến diện Hắn nói rằng Đã như vậy Ngươi mấy ngày nay liền đem những này khoáng tìm ra đến, nếu Hoàng thượng phải ngươi tới đây, tất nhiên là vì những này khoáng sản. Lý Thai gật gật đầu, khoáng vật tư đối với Ti Sa Thành tự nhiên là có kế hoạch, đương nhiên tiền đề là Nhạc Vân có thể đánh hạ đến. Cái này tự nhiên, chỉ là Nhạc Tướng Quân cũng phải phối hợp chúng ta khoáng vật tư ở đây thành lập Hoàng gia quan Tràng. Lý Thai nói rằng, Nhạc Vân có chút kỳ quái, hắn nói rằng, bản tướng làm sao giúp ngươi? Rất đơn giản. Hoàng thượng là sẽ không cho phép khoáng vật tư từ Đại Du quốc mộ binh thợ thủ công đến đây, vì lẽ đó chỉ có thể để này Ty Sa thành người cao ly ở vùng mỏ khai thác khoáng thạch trở về Đại Du quốc. Nhạc Vân gật gật đầu, đây chính là hiện tại Đại Du quốc chiến lược, bọn họ lần này mục đích liền để cho Triều Tiên trở thành Đại Du quốc vật liệu cung cấp địa cùng thương phẩm thị trường. Lưu Thần nghe vậy trong lòng một trận thoải mái, hắn nói rằng, này người cao ly nắm lấy Đại Du quốc ngư dân liền đưa đến vùng mỏ phục hộ dịch, hiện tại rốt cục có thể báo thủ rửa hận. Nhạc Vân đối với người Cao Ly cũng không có cái gì lòng thương hại, mấy chục năm qua man tộc, người Cao Ly, nước Nhật người đối với đại du quốc bắt nạt để bọn họ hiểu được đối với kẻ địch giá rẻ đồng tình chỉ có thể đổi lấy đối phương mạnh mẽ sau khi mọi cách nhục nhã. Đối với hắn mà nói, hiện ở tại bọn hắn muốn làm chính là không tiếc bất cứ giá nào để đại du quốc trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể để đại du quốc miễn với lần thứ hai trở lại đã từng bị ước hiếp nghiên đại. Việc này chúng ta sẽ phối hợp khoáng vật tư, lưu thần. Ngươi hiện tại đi kiểm lại một chút Ti Sa Thành trong thành người cao ly con số, đem bên trong cường tráng đăng ký trong danh sách chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vâng, tướng quân. Lưu Thần gật gật đầu. Tiếp theo hắn nói rằng, cái kia còn lại người cao ly cải xử trí như thế nào. Nhạc Vân trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, tuy nói lần này chúng ta muốn cho những này người cao ly vì là đại du quốc lấy quạng, thế nhưng cũng không cần quá đáng bức bách, ít nhất phải để bọn họ có thể ăn cơm, bằng không chó cùng rất dậu trái lại không đẹp. Nhạc tướng quân là cái người hiểu chuyện, xác thực như vậy, đại du quốc cần chính là khoáng thạch, chỉ cần bọn họ có thể an ổn địa ở vùng mỏ lấy quạng đã đủ rồi. Lý Thai cười hiếp mắt nói rằng, lưu thần hiểu ý, xoay người đi ra ngoài, hai người ý tứ là không cần trở nên gây gắt cùng Triều Tiên bách tính mâu thuẫn. Trưng 742, cho hạ giận, man tộc kỵ binh trật vật mà quay về, đồng thời hải cổ thành chiến bại tin tức như là như gió ở trong thành truyền ra. Cao Lệ Vương cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn uống đến say như chết bối thiện, trong lòng hắn ảo não, thế nhưng là không dám chất vấn lần này chiến sự thất bại kết quả. Hải Cổ Thành khoảng cách liêu Kinh Thành chỉ có 2 ngày khoảng cách, Đại Du quốc đánh bại man tộc, hắn có thể tưởng tượng Đại Du quốc bước kế tiếp sẽ làm sao trả thù lần này đối với Hải Cổ Thành tiến công. Nghĩ tới đây, Cao Lệ Vương trong lòng từng trận hàn. Chính đang trong lòng hắn do dự không quyết định thời điểm, lúc này một người tướng lãnh vội vã mà tiến vào vương cung, đưa Lô Thai nói rồi mấy câu nói. Cái gì? Ti Sa Thành bị đại du quốc quân đội công phá. Cao lệ vương run lên trong lòng. Này Ti Sa Thành dễ thủ khó công, đã từng trong lịch sử mấy lần chống đỡ Trung Nguyên vương chiêu đối với Triều Tiên trinh phạt, hắn lao thẳng đến Ti Sa Thành làm cuối cùng tị nạn địa. Thế nhưng hiện ở tòa này tránh khỏi địa dĩ nhiên cũng thất thủ, đã như thế, ngoại trừ liêu kinh thành hắn liền không còn có địa phương có thể đi. Tùy mắt Ngông lung bối thiện nghe được câu này, cảm giác say nhất thời tỉnh táo hơn nữa từ Hải Cổ Thành trở về Liễu Kinh Thành sau khi hắn liền sa vào với tiểu sắc bên trong. Ti Sa Thành làm mất đi. Bối thiện đột nhiên chạm lên, một phát bắt được Cao Lệ Vương cổ áo, các ngươi người cao ly tất cả đều là rắc rưỡi, Hải Cổ Thành tán loạn, Ti Sa Thành cũng không thủ được, hiện tại Đại Du Quốc chiêm cư Ti Sa Thành, lên phía Bắc có thể tiến công Kim Trướng Hán Quốc, xuôi Nam có thể quét ngang Triều Tiên toàn cảnh, trọng yếu như vậy thành chỉ các ngươi làm sao có thể ném. Cao Lệ Vương mặt đỏ bừng lên, bị bối thiện nắm cổ áo hắn có chút hô hấp không khoái, bối thiện đại các, đại du quốc quân đội từ trên biển đến, chúng ta căn bản không có thời gian phái ra viện quân, này ti sa thành chỉ có 2 vạn người, làm sao là đại du đội đối thủ, hiện tại không bằng bối thiện đại các cùng tiểu vương cùng đi ra đoạt lại ti sa thành, làm sao? Nghe vậy, bối thiện càng là căm tức, mấy chục năm trước Triều Tiên còn chưa thần phục kim trướng Hán Quốc thời điểm, vì chinh phục nơi này, lúc đó cha của hắn tự mình xuất lĩnh hơn 200.000 người đánh mạnh ti sa thành. Dù vậy, chỉ có chỉ là 5 vạn người Ti Sa Thành cũng đem này 20 vạn đại quân đầy đủ chặn ở ngoài thành thời gian nửa năm cuối cùng vẫn là cao lệ Vương dâng hàng thư bọn họ mới rút về bên dưới ngọn núi chính vì như thế bọn họ đều rất rõ ràng này Ti Sa Thành hiểm yếu hiện tại Đại Du quốc chiếm lĩnh nơi này dựa vào hỏa khí nơi này càng sắp trở thành một tòa tuyệt thế pháo đài từ đó Đại Du quốc bằng là kim chướng hãn quốc cánh xuyên vào một cái cái đinh. nghĩ tới đây hắn đem cao lệ Vương đẩy ngã xuống đất cả giận nói đừng hỏng Bắt đầu từ hôm nay, kim chướng Hàn Quốc không sẽ vì các ngươi Triều Tiên lại chết một người, trừ phi chính các ngươi đem ti xa thành đoạt lại. Bối thiện trên người nồng nặc dã tính đem cao lệ vương sợ đến kệ ra quần, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lạnh run run không dám nói lời nào. Mà Triều Tiên các quan lại cũng đều cúi đầu, một bộ cúm núm dáng vẻ. Này man tộc kỵ binh ngay ở trong thành, hay là bọn họ đánh không lại Đại Du quốc quân đội? Thế nhưng đối với trả cho bọn họ là đầy đủ. Bối thiện lửa giận còn không tiết xong. Hắn còn muốn thống xích Cao Lệ Vương thời điểm, lúc này cái vụ từ bên ngoài đi vào đống nhiên ngăn cản hắn, đại cát, Cao Lệ Vương dù sao cũng là Triều Tiên Vương. Phẫn nộ để bối thiện cảm giác say tựa hồ lại trở về, hắn nói rằng, hắn là Triều Tiên Vương làm sao. Hiện ở tại bọn hắn có điều là kim trướng Hán quốc phiên quốc mà thôi, trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Cao Lệ Vương nằm trên mặt đất, thời khắc này bối thiện đối với hắn hết thảy nhục nhã đều ở trong lòng ấp ụ. Bởi vì thực lực cách xa... Vì lẽ đó hắn diện đối kim trướng Hán Quốc mới sẽ như vậy thấp kém, thế nhưng hắn dù sao cũng là triều tiên vương, khối này trên đất cao nhất quyền lợi người trường khống. Cái vù lo lắng mà liếc nhìn Cao Lệ Vương, lúc này đối với bối thiện nói rằng, đại du quốc quân đội hướng về liễu kinh thành tiến vào, đại cắt hiện tại không phải cho hạ giận thời điểm, chúng ta nên trở về thảo nguyên. Bối thiện nghe vậy há miệng, cùng với nói hắn cáo giận Cao Lệ Vương, kỳ thực không bằng nói hắn là ở cáo giận chính mình, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Bối Thiện đối với Cao Lệ Vương nói rằng, "Nhớ kỹ, Triều Tiên là Kim Trướng Hãn Quốc phiên quốc, nếu là phản bội, Kim Trướng Hãn Quốc Thiết Kỵ sẽ đem Triều Tiên đạp vì là bình địa." Dứt lời, Bối Thiện theo cái vồ đi ra ngoài. Cao Lệ Vương ở Bối Thiện thân ảnh biến mất ở cửa cung thì chậm rãi chậm lên, giờ khắc này, trong mắt của hắn tất cả đều là hoán động. Khinh người quá đáng, mấy năm qua ở Triều Tiên, Bản Vương cực điểm linh hót, hắn nhưng vẫn như cũ đem Bản Vương làm một con chó như thế. Cao Lệ Vương cầm thật chặt nắm đấm, Các quan lại yên lặng như tờ, không người dám nói một câu. Cao lệ vương quét mắt đại thần, hắn đông nhiên rút ra bội kiếm chỉ vào một túi đầu đại thần. Các ngươi mỗi một người đều hô vương thượng, trong lòng thật sự có ta cái này vương thượng, bối thiện bắt nạt bản vương thời điểm các ngươi vì sao không người thành? Các đại thần lạnh run run, một đại thần khóc kể lệ, vương thượng bất giận, kim trướng Hán quốc thế lớn, Triều Tiên không treo chọc nổi, đại du quốc tuy nói rơi xuống hai thành, thế nhưng là vô tâm công chiếm Triều Tiên. Đúng nha, vương thượng lần này bối thiện tuy rằng chiến bại thế nhưng kim chướng hán quốc vẫn không phải chúng ta có thể chiêu treo chọc được vương thượng cân nhắc đại thần nói nói rằng cao lệ vương giận dữ kim chướng hán quốc không treo chọc nổi hiện tại đại du quốc lại là triều tiên có thể chiêu treo chọc được hiện tại Ti Sa thành cùng hải cổ thành đều bị chiếm lĩnh triều tiên hải vực lại bị đại du quốc thủy sư phong tỏa hiện tại các ngươi nói làm sao bây giờ các quan lại vừa nhìn ta ta xem ngươi lúc này một quan chức nói rằng Vương thượng có thể hay không nhớ tới trước đó vài ngày vào cung Lý Thanh ở. Bản vương tự nhiên nhớ tới. Cao lệ vương hừ một tiếng, tuy rằng cực kỳ xấu hổ, thế nhưng bối thiện phủi mông một cái liền đi, này một chỗ hỗn loạn hắn đến thu thập. Quan chức nói rằng, này Lý Thanh ở từng ở trong cung đã nói đại du quốc điều kiện, nếu chúng ta đáp ứng bọn họ thì sẽ thôi binh. Cao lệ vương nhịu như mày, lúc đó quan chức còn ở trong cung nhục nhã quá cái này Lý Thanh ở, không nghĩ tới chỉ là mấy ngày hắn đúng là muốn ngược lại cầu Lý Thanh ở. Chỉ là cái này Lý Thành ở hiện ở nơi nào? Cao Lệ Vương hỏi. Quan chức nói rằng, Vương Thượng, cái này Lý Thành ở không phải người khác, nhưng là Lý Hách Tể con thứ, đem việc này giao cho hắn đã đủ rồi. Lý Hách Tể. Cao Lệ Vương nhìn về phía một bên đem đầu hầu như xúc đến quan bảo bên trong Lý Hách Tể, Ngươi hảo nhi tử, bản Vương hiện tại mệnh ngươi lập tức đem Lý Thành ở mời tới, bằng không bản Vương liền giết ngươi. Lý Hách Tể đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn vội vàng quỳ xuống, nói rằng, Vương thượng. Hạ quan vậy thì đi tìm. Dứt lời, Lý Hách Tể liên tục dập đầu, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hiện tại trong lòng hắn vô cùng hối hận lúc trước như vậy đối xử Lý Thành ở, bây giờ hắn nhưng phải cầu cái này nịch tử. Hắn đang muốn, đông nhiên một người lính tiến vào đại điện, đối với Cao Lệ Vương nói rằng, Vương Thượng, Lý Thành ở đến ngoài thành. Cao Lệ Vương vui vẻ, hắn quay về Lý Hách Tể nói rằng, còn không mau mau đem hắn mời vào trong cung. Trước 743, Hải Cổ Thành Điều ước Lý Thành ở ngồi trên lưng ngựa Đầu cao cao vung lên đến. Ở này liễu kinh thành, hắn chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay như thế thần khí. Đương nhiên, hắn biết rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đại du quốc cho. Nếu như đại du quốc không có chiến thắng Triều Tiên, hiện tại hắn phỏng trường đã thân dị nơi. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hắn lại như là dân cờ bạc như thế ở áp chú mà kết quả là hắn thắng. Hiện tại hắn không chỉ có thu được cao lệ vương lưu đãi, cái kia không bằng cầm thú phụ thân cũng đối với hắn khúm núm định bợ, hiện tại chính đang cho hắn rắc ngựa Đến cửa cung trước, Lý Thành nhìn thấy cao lệ vương đã chờ ở nơi đó, Triều Tiên quan chức cũng đều mắt lộ ra cung kính. Lúc này Lý Thành ở ánh mắt dừng lại ở đám người bên trong kim sương Tây, hiện tại cái này đối với hắn chê cười người cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối diện. Thấy cảnh này, Lý Thành ở không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ là hắn không có quên sứ mạng của chính mình, hắn không phải đến báo thù, mà là vì thông thương bến cảng. Lý Thành ở, bản vương mấy ngày nay có thể vẫn sẽ chờ người đến. Cao Lệ Vương mặt lộ vẻ nụ cười, một bộ cùng Lý Thành ở rất thân mật dáng vẻ. Lý Thành ở đồng dạng lộ ra nụ cười, hơi không người nói rằng, vương thượng. Cao Lệ Vương hài lòng gật gật đầu, lôi kéo Lý Thành ở liền hướng trong cung đi. Lý Thành ở đến thời cơ vừa vặn, lúc này man tộc đã rút khỏi Liêu Kinh Thành. Bây giờ không có man tộc, này Liêu Kinh Thành lại thành thiên hạ của hắn. Đến trong cung ngồi xuống, Lý Thành ở cũng bất hòa Cao Lệ Vương nhiều lời, hiện tại Đại Du Quốc đang đợi tin tức về hắn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem đại du quốc điều kiện toàn bộ nói một lần. Diệp tướng quân nói rồi, ngoại trừ cắt nhường hải cổ thành cùng ti sa thành này hai tòa thành trị ở ngoài, từ đó đại du quốc thương phẩm ở Triều Tiên muốn thông suốt không trở ngại, Triều Tiên không rất đúng đại du quốc thương phẩm trưng thu bất kỳ thuế má, đồng thời, đại du quốc thương nhân ở Triều Tiên muốn nắm giữ quyền bất khả xâm phạm. Quyền bất khả xâm phạm, đây là cái gì? Cao Lệ Vương nghi ngờ nói, Lý Thành ở vừa bắt đầu nghe được cái từ này thời điểm cũng có chút hồ đồ Trải qua giải thích sau khi hắn mới hiểu được, liền hắn nói rằng, này quên bất khả xâm phạm chính là đại du quốc người ở Triều Tiên trái với pháp luật, Triều Tiên không thể dựa theo Triều Tiên luật pháp xử trí, mà là muốn đem thương nhân giao cho đại du quốc xử trí. Triều Tiên các quan lại càng nghe sắc mặt càng khó xem. Bởi vì bực này với đại du quốc người ở Triều Tiên thành thượng hạ người, mà bọn họ thành người hạ đẳng. Cao lệ vương nụ cười thu lại lên, hắn nói rằng, nếu là như vậy, chẳng phải là đại du quốc người có thể ở Triều Tiên tùy ý ra luật pháp. Cũng không phải là như vậy, đại du quốc luật pháp nghiêm minh, động tác này chỉ là vì Triều Tiên quan chức đối với đại du quốc người hết sức làm khó dễ mà thôi. Lý Thành ở sớm đã có lý do. Còn nước không? Cao lệ vương trái tim chảy máu, nếu là đáp ứng rồi những điều kiện này, tương đương với Triều Tiên đánh mất bộ phận vương quyền. Lý Thành ở gật gật đầu, tiếp tục nói, hải cổ thành cùng ti sa thành cắt nhường sau khi tức là đại du quốc lãnh thổ, xâm phạm hải cổ thành cùng ti sa thành tựa như cùng đối với đại du quốc tuyên chiến. Dứt lời, Lý Thành ở lấy ra một phần điều ước, hắn nói rằng, đại du quốc yêu cầu đều ở phần này điều ước bên trong, chỉ cần vương thượng ký tên, đại du quốc thì sẽ thu binh. Cao lệ vương tiếp nhận giấy trắng lực đen, cơ thể hơi run rẩy, chỉ thấy mặt trên viết 6 cái. Điều thứ nhất, đại du quốc cùng Triều Tiên quốc cộng đồng tuyên bố kết thúc chiến tranh, chính thức đình chiến. Điều thứ hai, Triều Tiên vùng Duyên Hải Đại Sự Thành, tỉnh Tuyên Thành, Bách Tể Thành, Liêu Kinh Thành bốn thành đều đều vì thông thương biến cảng. Chấp thuận đại du quốc phái thường trú lãnh sự, chấp thuận đại du quốc thương nhân cùng gia thuộc tự do ở lại. Điều thứ ba, cắt đất, Triều Tiên cắt nhường hải cổ thành, ti sa thành cho đại du quốc. Điều thứ tư, đền tiền, Triều Tiên hướng về đại du quốc đền tiền đại du quốc tắc chiến quân phí 3 triệu lượng bạch ngân, nếu như không có ngân lượng, có thể dùng khoáng thạch, lương thực, nô lệ trùng chống đỡ. Đệ ngũ điều, cho phép đại du quốc thương nhân cùng Triều Tiên thương nhân tự do thông thường, miễn trừ thương phẩm tất cả thuế má. Đồng thời đại du quốc người nắm giữ quyền bất khả xâm phạm. Ba xem qua này ngũ khoản điều kiện, cao lệ vương hầu như không thể thở nổi. Này đại du quốc là muốn đem hắn đặt ở hỏa trên khảo. Chính mình một khi ký rồi cái này điều ước liền bằng lưu lại thiên cổ đều danh. Vương thượng, đại du quốc cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Vong quốc vẫn là điều ước, vương thượng chỉ có thể chọn một mà thôi. Lý Thành ở nhìn ra cao lệ vương có chút do dự. hít một hơi thật sâu, cao lệ vương hỏi, nếu là như vậy... Đại Du Quốc hứa hẹn đối phó nước Nhật người là phủ vẫn tính mấy. Diệp tướng quân nói rồi, nếu là nước Nhật dám lên phía Bắc, bọn họ thì sẽ phong tỏa nước Nhật đường hàng hải. Lý Thành đang nói rằng, Cao Lệ Vương gật gật đầu, hắn thở dài, bây giờ hắn lo lắng nhất chính là nước Nhật tiếp tục lên phía Bắc, hiện tại Đại Du Quốc cho bọn hắn cái hứa hẹn này, ký rồi cái này tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Càng quan trọng chính là, thông qua việc này hắn dần dần hiểu không có thể toàn bộ dựa vào kim trướng Hàn Quốc. Ở Đại Du Quốc cùng Kim Trướng Hãn Quốc trong lúc đó hắn nhất định phải lựa chọn hai người cân bằng. Đem Vương Ấn đem ra. Cao Lệ Vương trầm giọng nói rằng, Lúc này một quan chức hai tay dân Ngọc Thạch Điêu khắc Vương Ấn, Ở cái này tên là Hải Cổ Thành điêu ước trên giấy che lên Vương Ấn. Lý Thành ở thấy trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Hắn nói rằng, Vương Thượng Anh Minh, kỳ thực Đại Du Quốc người có điều là như ở Triều Tiên Kinh Thương mà thôi, mà đoạt được ti sa thành mục đích là vì đối phó Kim Trướng Hán quốc Này đại du quốc cùng Kim Trướng Hãng Quốc là thế kiểu, Triều Tiên không cần thăm dự. Thanh ở đây nói có lý, là bản vương lỗ mãng. Cao lệ vương thần thái vẻ vại, bị kẹp ở Kim Trướng Hãng Quốc, nước Nhật, đại du quốc trong lúc đó thắng ngày có thể không dễ chịu. Lý Thanh ở gật gật đầu, lúc này thu hồi điều ước, hắn nói rằng, vương thượng, tại hạ còn phải sẽ hại cổ thành phục mệnh. Vọng vương thượng nhớ kỹ những điều kiện này, nếu là trái với, chắc chắn ngọn lửa chiến tranh trùng nhiên, cáo tử. Dứt lời. Lý Thành ở xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc cao lệ vương. Các quan lại thấy Lý Thành ở bóng người không gặp, lúc này mới rồn dập huyên ngược lên. Cái này Lý Thành ở có điều là cái tiện loại, bây giờ đi theo địch bán nước ngược lại là cản rỡ lên. Chính là, Lý Hách Tể, ngươi thật sự nuôi một đứa con trai tốt. Các quan lại xảo, máng, không biết là xuất phát từ đối với Lý Thành ở bán hận vẫn là đơn thuần nước ao. Dù sao hiện tại Lý Thành ở đúng là chức cao nhất đẳng, mặc dù là cao lệ vương tử đều không cần cho bên này lý thành ở phóng ngựa hướng biển cổ thành mà đi cách nhật buổi trưa hắn liền đến hải cổ thành nhìn thấy diệp thanh vân hắn đem cao lệ vương nắp vương ấn hải cổ thành điều ước dâng, hưng rất tốt diệp thanh vân đại hỉ lần này bọn họ đến đây triều tiên mục đích đặt đến từ đây đại du quốc thương phẩm đem thông suốt địa tiến vào triều tiên nơi này đem sẽ trở thành công nghiệp phẩm khuynh tiêu địa thu hồi điều ước diệp thanh vân gọi tới một người thân vệ đối với hắn nói rằng ngươi hiện tại lập tức đem điều ước đưa tới thanh châu Đáp một tiếng là, thân vệ tiếp nhận Điều Đức xoay người hướng về bến tàu mà đi, ở trên biển rộng phiêu bản hai ngày, lại đang lục địa trên đi rồi ba ngày, phần này Điều Đức đến Thanh Châu. Chương 744, tiếng vọng. Hôm nay lâm chiều sau, hắn cùng bà Ngọc Khôn bị Tiêu Minh gọi vào ngự thư phòng, tiếp theo Tiêu Minh liền đem phần này che kín cao lệ vương vương ấn Điều Đức lấy ra. Bao nhiêu năm, đại du quốc lần này rốt cục hãnh diện, phỉ tể lão lệ tung hành. Hắn một đời phụ tá Tiêu Văn hiền thường hết bị man tộc. Triều tiên cùng nước Nhật cứ hiếp nô khổ, mỗi khi biên quan sinh chiến sự, hắn cùng cả triều văn võ đều là kinh hồn bạc vía, nuốt giận vào bụng. Có lúc không phải bọn họ không có cốt khí, mà là quốc lực không ăn thua. Mà hiện tại Đại Du quốc ở Tiêu Minh dưới sự thống trị đã không giống với ngày xưa. Kim Trướng Hán quốc hiện có ở hay không đáng sợ như vậy? Đối với Đại Du quốc tới nói, tuy rằng vẫn là cái uy hiếp, thế nhưng không đủ để để cả triều văn võ nghe ngóng biến sắc. Bà Ngọc khôn thần sắc kích động, hắn một đời quyết chí thể báo quốc. Hôm nay đại du quốc đạt được thành tựu như thế này, hắn trong lòng không khỏi cảm khái, trước đây lão Thần cho rằng Hoàng thượng là cái thủ thành chi quân, bây giờ xem ra Hoàng thượng nhưng là nắm giữ khai cương khoách thổ hùng tâm trang trí. Phỉ tể xoa xoa nước mắt, tiên hoàng một đời chưa hoàn thành chí nguyện, Hoàng thượng bây giờ nhưng ung dung làm được, lấy lão Thần đến xem, tương lai Hoàng thượng tất nhiên sẽ trở thành trạch bị thiên hạ hùng chủ, có thể cái kế tiếp thiên khả hãn chính là Hoàng thượng. Tiêu Minh cười khẽ, thành công ký kết phần này, hải cổ thành điều ước. Để hắn rất cao hứng, đối với hắn mà nói cái này điều ước mang ý nghĩa đại du quốc đi tới quốc tế sân khấu, từ đây xốc lên hải ngoại thực dân bước thứ nhất. Từ đây đại du quốc có cái thứ nhất hải ngoại thị trường cùng nguyên liệu cung cấp địa, mà này mang đến hiệu quả liền để cho đại du quốc công nghiệp triệt thêm. Dù sao bánh gà tổ lớn hơn, ăn người mới sẽ biến nhiều. Liên hắn nói rằng, cái này, hải cổ thành điều ước, còn chỉ là bắt đầu, sau đó chấm sẽ dẫn các ngươi vì là đại du quốc đánh cái kế tiếp cái đại đại danh giới lập xuống thiên thu vạn thế công lao, các ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng thượng nguy kiếm chỉ, chính là chúng thần tâm hướng tới, làm sao có không muốn câu chuyện? Bà Ngọc khôn dòng dạc, tự đáy lòng nói rằng: hắn một đời tâm nguyện chính là quyết chí thể báo quốc, lưu danh sử sách. Bây giờ một cái cơ hội như vậy đặt tại trước mặt hắn, làm sao có thể từ bỏ? Phỉ Tề ánh mắt thâm thúy, ở Tiêu Minh vừa đăng cơ thời điểm hắn đã từng xem thường với vị này quân vương, cho rằng tuổi tác hắn kinh, không cách nào thống ngự quân thần. Này quốc chính còn muốn dựa dẫm bọn họ những này lao thần đến đảm đương. Thế nhưng hiện tại tiêu minh dùng từng kiện công lao chứng minh ở hắn thống nửa dưới đại du quốc chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Bang phụ lời ấy đang cùng ta tâm. Hoàng thượng có câu nói học được văn võ nghệ hàng bán đế vương ra lao thần bộ xương già này sau này liền tùy ý hoàng thượng sai phái. Phỉ Tề cảm khái nói rằng. Thấy thế tiêu minh nở một nụ cười. Lần này hải cổ thành điều ước đối ngoại là một loại thắng lợi. Đối nội cũng đồng dạng là một loại thắng lợi. Ở hắn đăng cơ khoảng thời gian này đại du quốc bên trong lực cản vẫn có, vào giờ phút như thế này tăng cường hắn cái này đế vương uy vọng phương thức một trong chính là trinh phạt. Bây giờ hắn làm được, này tất nhiên sẽ mạnh mẽ đánh những kia trong âm thầm phản đối biến pháp người mặt, tuần hoàn chế độ cũ, đại du quốc gặp mọi cách làm đủ, trừ cựu cách tân. đại du quốc uy chấn trong biển. Có các ngươi câu nói này chấm liền an tâm, các ngươi là lòng chấm phúc đại thần, chỉ có các ngươi cùng chấm một lòng. Đại Du Quốc mới sẽ phồn vinh hưng thịnh, này biến pháp mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Tiêu Minh Tử tốn nói, hai người đồng thời gật gật đầu. Lúc này Tiêu Minh Tử phỉ tể trong tay đem điều ước thu hồi lại, hắn nói rằng, các ngươi trở lại liền gắng sức ở qua báo chí tuyên dương việc này, cũng nên để dân chúng chút cân ơn giận. Bà Ngọc Khôn hiểu ý, hiện tại mỗi lần Đại Du Quốc đạt được tiến triển to lớn đều sẽ đăng ở qua báo chí để thương nhân cùng bách tính biết. Đối với hắn mà nói, Cái này cũng là một loại tăng cường bách tính tán đồng cảm phương thức. Hai người đáp lời việc này, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, Thanh Châu nhật báo, lấy, hải cổ thành điều ước vì là đầu đề hành, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Ti xa thành, hải cổ thành cắt nhường cho ta đại du quốc, lần này có thể nói là khai cường khoách thổ, ta đại du đội uy vũ. Một quán rượu bên trong, bốn cái không bạn học viện học viên làm thành một bàn bọn họ đã từng đều là trường an quyền quý dòng roi. Bây giờ đều ở Thanh Châu các bên trong học viện đi học. Nói chuyện học viên ăn mặc một thân trường sam xa màu xanh lục vừa nhìn chính là học viện quân sự học viên, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Bên cạnh hắn ăn mặc trường sam màu bạc học viên nói rằng, ngươi cái này du một đầu cũng chỉ hiểu đánh trận Này hải cổ thành điều ước quan trọng nhất chính là phía dưới thông thương điều khoản. Có cái này, từ đây đại du quốc thương phẩm liền có thể ở Triều Tiên thông suốt không trở ngại. Lần này các thương nhân nên sướng đến Phát rồi rồi. Cái khác hai cái học viên rồn rập gật đầu. Đến tử chính vụ học viện học viên nói rằng, này ti xa thành cùng hải cổ thành bây giờ đều thành ta đại du quốc lãnh thổ, đón lấy cũng nên cắt cử quan trước đi. Sắc thực muốn phái, ngươi xem, phía trên này không phải viết lãnh sự trước sao. Chỉ là hai tòa thành trì cô huyền hải ngoại, đi tới chẳng phải là chịu tội. Còn lại học viên lắc lắc đầu. Đi chịu tội dù sao cũng hơn ở này thành thành châu không có việc gì tốt hơn nhiều, hiện tại chúng ta đến từ trường an cựu thần dòng dõi có thể không cái gì dựa dẫm. Hiện tại chỉ có thể hòa bình dân học viên đồng thời mưu trước, các ngươi không đi, vị trí này liền cho bọn họ chiếm đi, ngươi vẫn là không muốn sống ở cuộc sống trước kia bên trong. Chính vụ học viên học viên nhắc nhở. Lời nói của hắn để không khí có chút nặng nề từ khi bọn họ đi tới Thanh Châu, hết thể đều thay đổi, trong một đêm bọn họ hưởng thụ đặc quyền tựa hồ cũng cách bọn họ đi xa. Hiện tại hắn còn lại chỉ có trước đây cao cao vượt lên hàn môn tử đệ hồi ức. Bọn họ chính than thở. Lân tòa một bản vừa mới ngồi xuống khách mời đống nhiên tuân ra một trận cười to Tòa đông về phía tây một người thanh niên cầm báo chi nói rằng Chúng ta hoàng thượng thực sự là anh Minh Thần Võ Này Triều Tiên một hồi liền bị đánh xuống hai tòa thành trì Nam, Sáu Ca, hàng Ngừng ở đây Hiện tại chúng ta nên muốn muốn làm sao đem vải vóc bán được Triều Tiên đi Hiện tại Thanh Châu dạy phường một hồi nô ra nhiều như vậy Vải vóc giá cả một hàng lại hàng Ở tiếp tục như vậy nhưng là buổi buồn Thượng quan Dũng Tả nói Thanh niên chính là Chu Ngũ Lục Dã Phương bắt đầu sinh sản sau khi hắn làm ăn khá khẩm, trong tay bạc lần thứ hai đầy đủ lên. Dầu nước đố đổ vách bên dưới, hắn thường thường mang theo thượng quan Dũng chờ người đến tiểu lâu uống rượu. Đương nhiên, ngụy gia tiểu lâu hắn là đi không nổi, thế nhưng dân trong phường quán rượu nhỏ vẫn là rất tùy ý. Chu Ngũ Lục thở dài, thượng quan Dũng nói chính là sự thực, Dã Phương có thêm vài vóc giá cả đang giảm xuống, thế nhưng cây bông nhưng bởi vì cùng không đủ cầu đang tăng lên, hiện tại hắn đều muốn đi loại cây bông. Có điều thượng quan Dũng vẫn là nhắc nhở hắn Hiện tại chu ngũ lục trên người đã có thương nhân nhạy cảm khiếu giác. Triều Tiên là một đại du quốc thương nhân chưa từng liên quan đến thị trường. Đại du quốc chất mỹ giới liêm vải vóc vận quá khứ tất nhiên sẽ đại bán. Hơn nữa quan trọng nhất chính là từ này. Hải cổ thành điều ước. Nhìn lên, đại du quốc thương nhân sẽ ở Triều Tiên hưởng thụ các loại ưu đãi. Chương 745, từng người mang ý xấu riêng. Sào rau hương vị ở Tiểu Lâu. Ở Ngụy gia Tiểu Lâu sào rau thịnh hành sau khi. Thanh Châu cái khác trong tiểu lâu cũng xuất hiện xào rau bóng người. Tuy rằng này xào rau mùi vị không bằng ngụy gia tiểu lâu, nhưng cũng so với trước đây còn mỹ vị hơn rất nhiều. Cơm món ăn lên, Thượng Quan dũng tiếp tục truy hỏi, Nam, sáu k ngươi nói thế nào? Suy tư một hồi, Chu Ngũ Lục nói rằng, chỉ là chúng ta không có thuyền, căn bản không thể đem vải vóc vận đến Triều Tiên, hơn nữa dù vậy, chúng ta đối với Triều Tiên cũng chưa quen thuộc, nhất định phải tìm tới Triều Tiên thương nhân hợp tác. Ai? Nói như vậy lần này Triều Tiên tiện nghi lại để cho những kia đại thương người kiếm lời, bọn họ có thuyền, có thể trực tiếp đi Triều Tiên. Thượng quan Dũng thở dài một tiếng. Hai người chính nói thời điểm, bốn cái học viện học viên bên trong một cao gầy thanh niên đi tới trước mặt bọn họ. Mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh niên chắp tay nói, hai vị có thể đang nói ở Triều Tiên bán dạo việc. Chu Ngũ Lục cùng thượng quan Dũng liếc nhìn thanh niên trên người đồng phục học viên sức. Chu Ngũ Lục nói rằng, chính là, không biết vị huynh đài này có gì chỉ giáo chỉ bảo không dám nói, tại hạ lô nhất thần, gia phụ từng là trường an vạn năm huyền huyền lệnh, bây giờ từ quan ở thanh châu bảng dạo, làm chính là này thủy trên thủy vận việc. Phương Tài, lúc nãy, tại hạ nghe nói hai vị cần thương thuyền buôn vải vóc đến triều tiên, liền đến đây cho biết. Lô nhất thần nói rằng, các ngươi thủy vận thương thuyền cũng có thể đi triều tiên. Chu Ngũ Lục nghi ngờ nói, không phải là hết thảy thủy vận thuyền đều có thể ở trên biển đi? Lô nhất thần nói rằng, tại hạ nếu dám nói. Tự nhiên có thể đem hai vị vài vóc vận đến Triều Tiên, nếu như hai vị cần có thể đi lô ký thủy vận hỏi dò. Chu Ngũ Lục cùng Thượng Quan Dũng liếc mắt nhìn nhau, này thành thanh châu thương nhân không ít, bên trong gian thương cũng không ít, bọn họ vài vóc liền có rất nhiều bán đi thu không trở về bạc. Bởi vậy đối với bán dạo người bọn họ đều lưu một chút tâm nhãn, Thượng Quan Dũng lúc này cố ý hù dò nói, không sợ nói cho ngươi, vị này Chu Ngũ Lục ca ca chính là thành châu trưởng quân đội úy Chu Tam Tứ, nếu là ngươi dám hống gạt chúng ta, chúng ta nhiêu không được ngươi. Lô Nhất Thần nói rằng, này tự nhiên là không dám. Chu ngũ lục gật gật đầu, đại thương người thương thuyền giá cả đắt giá, bọn họ chuyện làm ăn vốn là bản tiểu lợi bạc, nếu là đi bọn họ thuyền liền không cái gì lợi nhuận. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đi những này tiểu thương nhân thương thuyền, có điều hắn sẽ không bởi vì Lô Nhất Thần rất ít mấy câu nói liền tin tưởng hắn, hàng so với ba gia, hắn tổng phải tìm được thích hợp thương thuyền mới được. Đinh Phủ Đinh Vạn toàn cùng Đinh Vũ Phụ Tử cũng ngay lập tức được tin tức này Ánh mắt sắc bén Đinh Vạn Toàn nói rằng, chuyện này nghi nhanh không nên chậm trễ, ngươi hiện tại liền đi đem thương thuyền kiểm lại một chút, nhìn có bao nhiêu có thể ra biển đi tới Triều Tiên. Vâng, phụ thân. Đinh Vũ một mặt hưng phấn, hắn đồng dạng thấy rõ trong đó thương kỳ. Không giống nhau, không chờ Đinh Vũ rời đi, Đinh Vạn Toàn tiếp tục nói, chờ đã, còn có hiện tại liền phái người chọn mua vài vóc, đường trắng, nước hoa những hàng hóa này, lần này chúng ta đi Triều Tiên kiếm một món hời, Hoàng thượng hiện tại đem việc này truyền tin. Những thương nhân khác hiện tại khẳng định đều biết, đặc biệt là Tào gia, bọn họ hiện tại nhất định cao hứng điên lên rồi. Phụ thân nói cực kỳ, hiện tại Tào gia bên người tụ tập một nhóm lớn thương nhân, nghe nói hiện tại còn muốn thành lập Tào gia cửa hàng, động tĩnh này thực sự là không nhỏ, hiện tại việc này đi ra, bọn họ tất nhiên muốn ngưng tụ tập cùng một chỗ chiếm trước cuộc trao đổi này. Đinh Vũ nói rằng, Đinh Vạn Toàn cũng là dại nắng dầm mưa nhân vật, hắn tử tốn nói, cái này Tào chính dương đuôi hiện tại nết lên đến, đến rồi. Hắn đã quên này đại du quốc là thiên hạ của ai, cũng đã quên là ai cho chúng ta thương nhân bây giờ địa vị, cũng đã quên Nguyễn Vương, Tiến Vương, Triệu Vương những người này là chết như thế nào. Đinh Vũ, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tàu ra làm sao, chúng ta cũng không thể tiêm cảng, thương nhân dù sao cũng là thương nhân, cùng tiền tài giao thiệp với đã đủ rồi, này quyền lợi đối với. Thương nhân tới nói là độc dược, chìm không được. Đinh Vũ gật gật đầu, Hải Nhi vẫn ghi nhớ phụ thân giáo huấn, Trong lòng không dám có nửa điểm vọng tưởng. Hừm. Như vậy cũng tốt, ta lão, này đinh gia ta suy nghĩ đến suy nghĩ đi, cảm thấy chỉ có ngươi thích hợp kế thừa ta vị trí, chỉ là ngươi hai vị ca ca chỉ sợ sẽ không đồng ý, có điều ngươi cũng không nên nóng lòng, chỉ cần nỗ lực kinh doanh đinh gia chuyện làm ăn liền có thể, ở thích hợp thời điểm, ta sẽ định ra việc này. Vâng, phụ thân. Đinh Vũ trong lòng một trận thiết hỉ, từ một con thư đến hiện tại đinh gia nhân vật hết sức quan trọng, hắn này một đường đi được không dễ dàng, hiện tại hắn rốt cục được phụ thân thưởng thức. Cùng lúc đó. Mấy chục thương nhân ở tàu phụ tụ tập, này chính là tàu chính dương phụ đệ. Tao trưởng quỹ, chuyện này với chúng ta tới nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Hiện tại chúng ta làm lập tức ra biển, đem hàng hóa buôn đến Triều Tiên đi. Một bụng phệ thương nhân nói rằng, Không sai, chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ không chính là vì thoát khỏi thanh châu thương hội, thu được càng to lớn hơn lợi nhuận sao. Hiện tại cơ hội này không thể làm mất. Lại một người nói rằng, Các thương nhân ngươi một lời ta một lời, Tào chính dương một bên nhìn báo chí, một bên nghe. Một lúc lâu hắn chậm rãi nói rằng, cái gì chuyện làm ăn tối kiếm tiền? Vài vóc sao? Đường trắng sao? Đều không phải, lũng đoạn lợi nhuận mới cao nhất, bất luận món đồ gì, chỉ cần có thể lũng đoạn liền có thể tùy ý thu được bạc. Tào trưởng quý ý tứ là để chúng ta lũng đoạn chiều tiên mậu dịch. Chỉ là điều này có thể sao? Chuyện này hiện tại hết thảy thương nhân đều rõ ràng. Một thương nhân nói rằng, Tào chính dương cười híp mắt nói rằng, Không có cái gì là không thể, chỉ cần chúng ta nghĩ đến biện pháp. Dừng một chút, hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, kỳ thực trên biển không có chút nào an toàn. Hải tặc hành hành, nếu là hàng hóa bị cướp, các thương nhân liền mất hết vốn liếng, chúng ta có thể mang tin tức này lan rộng ra ngoài, nhát gan thương nhân dĩ nhiên là không dám đem hàng hóa cho những kia tiểu thương nhân rồi. Đúng rồi, chúng ta trên thương thuyền nhưng là có hộ vệ. Một thương nhân đại hỉ, hắn nói rằng, tàu trưởng quỹ chủ ý rượu nhà. Ở đây sự trên chúng ta đúng là có thể làm văn. Tào chính dương đắc ý gật gật đầu, ánh mắt lấp lõe, tào gia có thể đi tới hôm nay, này không vẻ vang thủ đoạn rất nhiều. Hắn thân là tào gia con em nồng cốt, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, hắn biết rõ, muốn đem chuyện làm ăn làm to liền muốn không chừa thủ đoạn nào. Lần này Triều Tiên sự tình để hắn nhìn rõ ràng đại du quốc tương lai thương mại phương hướng, hiện tại chỉ có một Triều Tiên, nếu là phía dưới còn có nước Nhật, này lợi nhuận sẽ càng thêm phong phú, hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo nghị biện pháp thu lấy to lớn nhất lợi ích. Thương nhân bởi vì chuyện này câu tâm đấu giác thời điểm, Lý Khai Nguyên bị tiêu minh gọi vào ngự thư phòng. Trong đầu tích góc vô số tri thức, không có ai so với tiêu minh càng hiểu rõ thương nhân liệu tính, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu tiêu minh sẽ không có chuẩn bị để thương nhân đem tua vòi tùy ý đưa về phía Triều Tiên. Dù sao thương mại mậu dịch một khi mất khống chế, lũng đoạn cùng thương mại bá chủ thì sẽ sinh sôi, trong lòng hắn sớm đã có chính mình một bộ kế hoạch. Lần này đi tới triều tiền thương nhân nhất định phải thu được thành châu thương hội lộ dẫn. 8. Trưng 746, thả dây dài câu cá lớn. Lộ dẫn. Trong ngự thư phòng Lý Khai Nguyên rất tán thành, không được gật đầu. Khổ gương mặt, Lý Khai Nguyên tiếp tục nói, Hoàng thượng, những thương nhân này xác thực không thể quá mức dung túng, thương nhân trục lợi, một ít không có lương tâm thương nhân chuyện gì cũng dám làm. Hạ quan cho rằng sân này lần này lộ dẫn làm sửa trị một ít bụng dạ khó lường thương nhân. Bụng dạ khó lường thương nhân. Tiêu Minh ý cười dịu dàng, hắn nói rằng, ngươi nói chính là tạo ra đi. Lý Khai Nguyên tựa hồ là nhẫn tạo ra rất lâu, lúc này tựa hồ trong lòng oán khí một hồi bộc phát ra, "Hoàng thượng, chính là cái này tạo ra, hiện tại Tào Chính Dương lại muốn cùng hơn 100 cái thương nhân thành lập cửa hàng, đây là nói rõ cùng thương hội đối nghịch." Việc này Lý Tam đã nói cho chấm. Tiêu Minh Tử Tổ nói, thấy Tiêu Minh một mặt hở hững, hắn nói rằng, "Hoàng thượng, Tào Chính Dương động tác này bụng dạ khó lường." Lẽ nào triều đình còn muốn nhẫn nhịn hắn sao? Tiêu Minh ánh mắt có chút tâm trầm, hắn lúc này đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ chính đang hoa đào nở rộ nói rằng, tàu chính dương động tác này cũng không xúc phạm đại du quốc luật pháp chi hiểm, nếu không có xúc phạm luật pháp, lại nên làm gì trị tội? Lý Khai Nguyên ngẩn ra, hắn nói rằng, chỉ cần Hoàng Câu nói trước nói đến đây, Lý Khai Nguyên nói không được. Tiêu Minh thấy thế nở nụ cười, ý của ngươi là chấm có thể tùy ý giết người. Nếu là như vậy, này cả triều văn võ. Thương nhân bách tính nên làm gì đối xử chấm? Lý Khai nguyên gãi gãi đầu, hắn nói rằng, xác thực, động tác này sẽ để lòng người bàng hoàng. Đây chính là giết người không cần thiết, chỉnh đổ Tào Gia đối với chấm tới nói nhưng dễ như ăn cháo. Chấm so với ngươi rõ ràng Tào Gia cũng biết hiện tại Tào Gia bị Sở Vương tôn sùng là khách quý, bất quá đối với bản vương tới nói hiện tại còn không phải đối phó Tào Gia thời điểm, hiện tại con lợn này còn chưa đủ phì. Tiêu Minh vô cùng bình tĩnh, Tào Gia tài lực hùng hậu bây giờ ở hắn chỉ dưới thành lập bảy gia vùng mỏ ba gia dệt phường còn có một con hải thượng thuyền đội tàu gia tiền trang càng là danh tiếng hiển hách hắn hiện tại bất động tàu gia ngoại trừ là muốn cho tàu gia ở lục châu thành lập càng nhiều xưởng ở ngoài còn có một cái là lý tam phát hiện tàu gia cùng nhà truyền giáo tựa hồ có vắng lai điểm này để hắn cực kỳ cảnh giác bởi vì hắn biết rõ thời đại này nhà truyền giáo đóng vai thân phận không có chút nào đơn thuần vì lẽ đó hắn chuẩn bị dục cầm cô túng để Lý Tam đem hết thẻ chứng cứ đều thu thập đủ bị sau khi lại đem tàu ra tận diệt. Khi đó, thương nhân liền sẽ rõ ràng, hắn cho bọn họ đồ vật, hắn đồng dạng có thể cầm về. An an ổn ổn làm ăn có thể, thế nhưng có vài thứ vẫn là không muốn suy nghĩ. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lý Khai Nguyên nghe, lúc này Lý Khai Nguyên an tâm. Nói rồi việc này, Tiêu Minh tiếp tục nói, có điều hiện tại tuy rằng không sửa trị tàu ra, thế nhưng ở mẫu dịch trên cũng có thể thích hợp chèn ép một hồi tàu ra miễn cho bọn họ đem thanh châu thương mậu khiến cho hoàng bét. Vâng, hoàng thượng, lần này hạ quan sẽ nâng đỡ một hồi lục châu thương nhân, đối với tào chính dương những người kia nắm chặt một ít, miễn cho bọn họ đem đuôi tiểu nâng lên. Lý Khai Nguyên nói rằng, Chuy, Cấp đề đọc truyện tiêu minh gật gật đầu, này chính là hắn để Lý Khai Nguyên đến mục đích, tổng thể trên mà nói, hắn muốn cùng tào chính dương cầm đầu một nhóm thương nhân duy trì đấu mà không phá, cứ như vậy vừa có thể cho bọn họ trên một ít giao hấn cũng có thể sẽ không ảnh hưởng lục châu công thương nghiệp phát triển đưa đi lý khai nguyên lúc này bên ngoài một tiếng sấm mùa xuân nổ vang mây đen nằm dày đặc giữa bầu trời bay lên kéo dài mưa phùn chỉ trước mắt thanh châu từ mùa đông tiến vào mùa xuân tiến đại phú lúc này vì là tiêu minh đẩy lên một cái tán hai người từ ngự thư phòng trở lại tẩm điện lúc này tẩm điện bên trong lục la chính ôm khóc náo động đến tiêu giật ở toàn bộ bước chân từ viện cùng phỉ nguyệt nhi nhưng là ngồi ở trên ghế một mặt nói dỗn Một mặt nhìn kia ôm tiêu giật lục la Hôm nay tới đúng là đầy đủ hết Còn chưa tới tầm điện Tiêu Minh liền bật cười Hắn đúng là rất ít gặp phải ba người cùng nhau chơi nháo Có điều khi hắn tiến vào tầm điện Mới phát hiện ở sau cửa còn ngồi một thôi tuyết nhi Hoàng thượng Nhìn thấy tiêu Minh Bốn tiếng giòn lách tách thanh âm vang lên Thôi tuyết nhi vào phủ mượn Tựa hồ có hơi không thích đứng Trên mặt một trận đường hồng Lục la cùng tử huyện từ khi bị phong quý nhân Cùng tiêu Minh so với dị vãng thêm thân mật Dù sao ở trên người các nàng đã thành tiêu minh tiếp thất.